Và anh mau tới nơi này còn có người sống sót khi Diệp Thần đào mở cái cuối cùng có sinh mệnh phản ứng địa điểm về sau ngạc nhiên hô to một tiếng nhìn xem một hai mẹ con xuất hiện tại phế tích khi cái kia mẫu thân nhìn thấy Diệp Thần thời điểm cường quang chiếu vào không mở ra được hai mắt mặc dù thấy không rõ tướng mạo nhưng vẫn là để lộ ra vẻ mỉm cười đem hải tử đưa cho Diệp Thần mà khi Diệp Thần tiếp nhận hải tử thời điểm cái kia tay của mẫu thân rủ xuống nàng đi sớm lại không được nàng vì hải tử kiên trì đến bây giờ khi thấy Diệp Thần đến thời điểm khẩu khí kia rốt cục nới lỏng tiêu hồng không, đỏ chót, hệ thống, nhanh cho ta đỏ chót. Vừa mới ngạc nhiên Diệp Thần còn không có cao hứng quá lâu, liền thấy cái này bi thương một màn. Mẫu thân đi, lưu lại một cái gào khóc đòi ăn hải nhi. Hắn không muốn tin tưởng sự thật này, mà lại hắn cũng không có mẫu thân, hắn biết không mẫu thân cảm giác là cái gì, cho nên hắn đem hết toàn lực muốn giữ lại đối phương. Hệ thống hiện chữ, tước chủ mời không nên kích động, còn có hải tử. Trải qua kiểm tra, hải tử mẫu thân nửa người dưới đã bị ép nát, sớm lại không được, có thể kiên trì đến bây giờ đã là khoa học bên trên kỳ tích, cho dù có đọt chót. Siêu đỏ cũng cứu sẽ không tới. Hỗ hồ túc chủ thuốc đỏ sớm đã phân phát hoàn tất. Và anh. Diệp Thần không thể tin được sự thật này, ôm đứa bé kia lập tức quỳ trên mặt đất, mắt hổ bên trong thế mà chạy xuống hai hàng nhiệt lệ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều tại ta tới chậm." Kỳ thật mọi người đều biết, cái này không trách Diệp Thần, hắn chưa từng chậm trễ qua từng giây từng phút, tiếp tục phấn đấu 72 giờ, bọn hắn không ai sẽ nói ra một câu trách cứ lời nói, mà nhìn xem vị này thiết huyết, kiên cường, tuổi trẻ tướng quân thống khổ một khác. Cả nước không biết có bao nhiêu người vì đó rơi lệ. Diệp tướng quân cái này không trách ngại, đây là nhân dân cả nước tiếng lòng. khi sau lưng cứu viện bộ đội đem hải tử ôm thời điểm ra đi, diệp thần không thể kiên trì được nữa đến xuống dưới. tướng quân, chúa công, giờ khắc này, tại diệp thần ngã xuống giờ khắc này, cả nước người xem, tất cả ở đây nhân viên toàn bộ đột nhiên mà một chút đứng lên, mỗi người đều níu lấy trái tim kia, vì thái khu, vì thương minh, vì diệp tướng quân, vì sích diễm quân lo lắng. diệp tướng quân thực sự là quá mệt mỏi, mỗi lần đều là hắn xông lên đầu tiên cái, tất cả mọi chuyện đều muốn hắn đến chỉ huy mà lại hiệu suất của hắn là của người khác gấp trăm lần. Không sai, Diệp Tướng quân quá hiếu thắng, 10 cái xích diễm quân đều theo không kịp Diệp thần một người cứu được nhiều, chớ nói chi là những bộ đội khác, hàng trăm hàng ngàn người cũng so ra kém Diệp Tướng quân a. Ai, Diệp Tướng quân cho chúng ta bỏ ra rất rất nhiều, hắn tại bệnh viện nào? Ta nhất định phải đi thăm hỏi hắn. Đúng, thăm hỏi hắn, ta cũng đi. Ta cũng muốn đi, hắn là anh hùng. Là anh hùng. Hiện trường người nhao nhao nghị luận, đến cuối cùng càng là liên thành một mảnh hô quát. Anh hùng! Anh hùng! Anh hùng! Anh hùng. Mà theo cái cuối cùng địa điểm đăm bóc, còn lại vài trăm người xích diễm quân cũng nhao nhao đến xuống dưới. Trong lúc nhất thời, hiện trường cực kỳ hỗn loạn, tất cả mọi người tận chính mình cố gắng lớn nhất đang trợ giúp lấy xích diễm quân, có nhấc lên ra bên ngoài tạng, có cầm chăn mền hướng phía trước tạng, có cầm nước khoáng chạy về phía trước. Cảm động. Đây là một cái cảm động cả nước, cảm động toàn thế giới chẳng diện. Thiên thai vô tình, nhân gian có yêu. Cái này đây là nơi nào? Khi Diệp Thần mở hai mắt ra thời điểm, đập vào mắt là một cái dàn dị màu trắng liêu vải, bốn phía mấy cái Y81 mặt si ngốc nhìn qua Diệp Thần. Vì có thể chiếu cố Diệp Thần thân thể, mấy cái này danh ngạch tức thì bị nhân viên y tế tránh phá đầu, trên gầy eo. Cuối cùng mấy cái dáng vẻ ngọt ngào, dáng người hoàn mỹ y tá bị lãnh đạo điểm danh tiến đến. Đối đại anh hùng, đương nhiên muốn hưởng bị đãi ngộ tốt nhất. Dù là chiếu cố hắn, cũng phải đẹp nhất cô nương. A. Hắn hắn tỉnh, nhanh nhanh đi gọi bác sĩ. Mấy cái y tá nhìn thấy Diệp Thần tỉnh lại, nhao nhao kích động bưng lấy tim đi tới. Đối Diệp Thần lại là rửa mặt, lại là đưa nước, làm Diệp Thần tốt không được tự nhiên. Xách cái này là lúc nào rồi? Diệp Thần liền vội vàng đứng lên hỏi: Khi hắn khởi thân, chân mềm trợ xuống, một thân màu đồng cổ, toàn thân như rắn vảy trạng, cơ bắp toàn bộ lộ ra. Thằng nhìn bốn phía y tá một mặt tưởng hồng, ánh mắt lóe lên mê say quan mang. Hệ thống, hiện tại là cái gì thời gian, tình huống như thế nào? Diệp thân im lặng nhìn xem bọn này y tá, nhìn ánh mắt của các nàng liền biết hắn cái gì cũng hỏi không ra ngoài, đều còn em mày hoa si. Hệ thống hiện chữ, bây giờ cách 72 giờ cứu viện thời gian đã qua 23 giờ, nói cách khác, túc chủ hôn mê một ngày một đêm, mà theo thống kê, tính đến tử vong nhân số, còn có hơn ba người tung tích không rõ. Hô, nghe được hệ thống trả lời, Diệp Thần lập tức lại nằm xuống. Đã bốn ngày sao? Kia hy vọng còn sống đã không có. Ai? Hô một chút, Diệp Thần trực tiếp ngồi thẳng lên, cầm qua đã phế phẩm không thể tại phế phẩm áo, phủ thêm đi ra ngoài. Uy, Diệp tướng quân, ngươi đi làm cái gì? Đúng a, Diệp tướng quân, ngươi còn không thể xuống tới. Ngươi tới đây mau, Diệp tướng quân muốn xuống giường. Nhìn xem một đám mở to hai mắt thật to, dung mạo tú lệ y tá, Diệp Thần im lặng đứng ở nơi đó. Diệp tướng quân, ngươi còn không thể xuống giường, mau trở về nằm. Ta muốn làm cho ngươi toàn diện kiểm tra. Đúng lúc này, mấy người mặc áo khoác trắng bác sĩ vội vàng đi tới, nhìn xem đã xuống đất đứng Diệp Thần, vội vàng nói: "Hiện tại Diệp Thần so quốc bảo đều quý giá, mấy người bọn hắn coi như bị mất đầu cũng muốn bảo vệ tốt Diệp tướng quân a. Vô luận là chức trách, vẫn là bọn hắn tự nguyện, bọn hắn đều hy vọng bậc này nhân vật anh hùng có thể vô bệnh vô tai." "Ách, ta không sao, ta ra ngoài đi một chút." Diệp Thần im lặng nhìn xem vây quanh hắn một đám nhân viên y tế, hắn lúc nào như thế suy yếu rồi, mà lại hắn cũng không có thụ thương a, cái sự đoán chừng là quá mệt mỏi nguyên nhân đi bất quá hắn cái này không phải người sức khôi phục tuyệt không phải người thường có thể hiểu được. Cuối cùng Diệp Thần vẫn là không lay chuyển được mọi người khuyên can, bị làm cái toàn thân kiểm tra, lại một tay bóp nghiến một cây ống sắt sau mới tại mọi người chấn kinh lại kinh hãi đưa mắt nhìn hạ ra phòng bệnh. Ta dựa vào, Diệp tướng quân quả nhiên là nhân vật anh hùng, cái này ống thép thế mà thành bánh qua trèo. Quá đẹp rồi, các ngươi thấy không, hắn thế mà một chút việc cũng không có, quá tốt rồi, ta cảm thấy ta đã trở thành hắn trung thực phan cuồng. Diệp Thần tướng quân, ta yêu ngươi, ta muốn vì ngươi sinh hầu tử. Trong lúc nhất thời Trong phòng bệnh truyền đến đủ loại đối thoại âm thanh, mà Diệp Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, Vây tay một cái, đại hoàng đã xuất hiện ở trước mặt. "Đi, cùng ta đi bốn phía đi dạo." Ngay tại phần lớn người đều từ bỏ hy vọng, từ bỏ cứu viện thời điểm, Diệp Thần lẻ loi một mình mang theo đại hoàng lại đi lên tìm kiếm sinh tồn người con đường. Hắn còn không hề từ bỏ. Chương 254: Tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Lúc này hồng quang thành phố đã kín người hết chỗ, vô luận là chi viện bộ đội, vẫn là chi viện bánh tính, còn có nơi đó không có có nhận đến tình hình thai nạn nhân, viên, đều tận chính mình cố gắng lớn nhất. Tại vì thai khu cống hiến mình ít đòi lực lượng. Một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hải, cật lực sách một dương nước khoáng hướng tại dựng lều vài quân nhân đưa đi. Một cái hơn sáu mươi tuổi lão nãi nãi, bưng một rổ trứng gà hướng quân nhân chỗ nào gửi đi. Mấy tên quân nhân khiêng từng khối cự thạch tại vì bách tính trải đường. Mấy cái tiểu hỏa tử hai tay để trần tại dọn dẹp phế tích rác rưởi. Quân ủng dân, dân ủng quân. Đây là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Tất cả mọi người tại vì còn sống, người còn sống sót lao động. Nhưng là Diệp Thần không có gia nhập bọn hắn, hắn còn không hề từ bỏ hy vọng chỗ có sinh mệnh kiểm tra dụng cụ dù nhưng đã cấp ra kết quả nói phía dưới đã không có người sống sót nhưng là Diệp Thần còn muốn thử lại lần nữa Đại Hoàng chúng ta đi Tiểu Bạch không trung trinh sát Diệp Thần mang theo một chim một chó đi lên tìm kiếm con đường bất quá đi từ từ xuống tới Diệp Thần nội tâm cũng dần dần tuyệt vọng cái này đã mấy giờ trôi qua vẫn là không có một chỗ có sinh khí tức mà Diệp Thần đã từ Hồng Quang Thành phố phương bắc đi tới phía tây lại từ phía tây tìm được phía đông hiện tại ba cái khu vực đều không có người sống sót Diệp Thần nội tâm cũng dần dần đánh mất lòng tin gâu chủ nhân. Nơi này, ngay tại Diệp Thần đi đến phương nam khu vực thời điểm, đây là cuối cùng một chỗ đổ sụp địa điểm, đã bị nhiều người lần trinh sát qua, không có người sống sót. Nhưng là đại hoàng lại gọi. Diệp Thần Nội Tâm đột nhiên tuôn ra vô hạn kích động, thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở phế tích bên cạnh. Nhìn xem phế tích bên trên đi tới đi lui bách tính cùng con nhân, Diệp Thần Nội Tâm một trận lo lắng. "Đều cho ta xuống tới." Như bình một tiếng sấm nổ, Diệp Thần đột nhiên như rồng ngâm hổ gầm đồng dạng tại mọi người bên tai vang lên. Mà đi tại người ở phía trên nhau nhau sợ hãi nhìn xem Diệp Thần Người này làm sao có chút quân mắt? Diệp Diệp tướng quân. Đúng, là Diệp tướng quân. Hắn chính là Sích Diệm Anh hùng Diệp thần tướng quân. Thật hay dạ. Diệp tướng quân không phải té xỉu sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Bất quá hắn chính là Diệp tướng quân, nhìn nhanh con kia chim, còn có đầu kia con chó vàng, ta tại trên TV nhìn qua bọn chúng, bọn hắn là Diệp tướng quân sủng vật. Đúng, ta cũng biết, bất quá thiếu đi kia con Đại Hoàng Nưu. Cái rắm, cái gì Đại Hoàng Nưu, con chó vàng gọi thần Nưu. Hạo Thiên Quyền. Còn có thần chim Tất Vương. Trong lúc nhất thời, tất cả nghe thấy thanh âm người toàn bộ hướng Diệp Thần bên này nhìn lại, mà cuối cùng rất bao nhiêu tuổi người càng là một mặt sùng bái nhìn xem Diệp Thần còn có sùng vật của hắn, thế mà cho sùng vật của hắn đều thần thoại thành tiên sùng. đều xuống tới, phía dưới còn có người sống sót. Diệp Thần tức sạm mặt lại nhìn xem cả đám các loại, tức giận lại hô một tiếng. bất quá Diệp Thần cái này một cú họng thế nhưng là dọa sợ đi tại người ở phía trên viên, thật hay giả? Diệp tướng quân, ngươi nói phía dưới còn có người sống sót, thật hay giả? đúng à, Diệp tướng quân, sinh mệnh dụng cụ đo lường đã nhiều lần kiểm tra qua cái này mệnh phế tích không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Các ngươi đừng nói chuyện, Diệp Tướng quân nói có liền khẳng định có, không thấy được Hạo Thiên khuyên ở nơi đó gọi sao? Mấy cái fan cuồng không chút nghĩ ngợi liền ủng hộ Diệp Thần, chỉ cần là Diệp Thần nói lời, liền nhất định là đúng. Dù là hắn nói, ngày mai sẽ là thật thế, bọn hắn cũng tin. Diệp Thần không để ý đến những người kia, thời gian cấp bách, đã tới không kịp giải thích. Bá Vương Chi Nộ. Diệp Thần vì tiết kiệm thời gian, thế mà trực tiếp mở ra Bá Vương Chi Nộ, tại mở ra một cái mắt. Bởi vì bốn phía đều là phế tích cùng cát đất thế mà lấy Diệp Thần làm trung tâm tạo thành một cô khí lãng. Bất quá một màn này mặc dù dọa mọi người nhảy một cái, nhưng cũng liền hiện trường người thấy được, mà Diệp Thần tới lại quá đột ngột, không có thu hình lại cũng không có phóng viên. Nếu không cả nước nhìn thấy Diệp Thần cơn song khí này nhất định phải kinh hô. Khí công, Cựu Dương Thần Công, Dịch Cân Kinh Đại Thành, ta xem là hấp tinh đại pháp đi. Trong lúc nhất thời, mấy người trẻ tuổi một mặt sùng bái nhìn xem Diệp Thần, nhao nhao đem mình cho rằng võ công nói ra. Rầm rầm rầm, theo như bất như nhân tính cần cầu đồng dạng Diệp Thần vọ thẳng tiến phế tích bên trong. Hai tay tách ra hợp lại lại bắt đầu đả móc. Nhanh, mau gọi phóng viên đến, Diệp tướng quân ở đây. Đúng, mau gọi phóng viên đến, còn có mở điện thoại thu hình lại, thần tượng của ta thế mà ngay tại trước mắt ta, trời ạ. Thu hình lại. Nhanh lên thu hình lại, anh hùng từng giây từng phút đều muốn ghi chép lại, về nhà ta muốn cùng bái. Trong lúc nhất thời toàn bộ hiện trường nhao nhao nhân thủ một bộ điện thoại, mà rất nhiều phóng viên cũng nhao nhao mộ danh mà đến, mở ra hiện trường trực tiếp. Chào mọi người, ta là 20 đài truyền hình mục Ti Lam, là Diệp tướng quân, theo bách tính giảng Diệp Tướng quân lại phát hiện một người sống sót, hắn ngay tại cứu viện người sống sót, khó mà tin được, sinh mệnh dụng cụ đo lường đều kiểm chắc không ra được sinh mệnh, Diệp Tướng quân đến cùng là thế nào phát hiện? Chào mọi người, ta là 20 Đài truyền hình trương hiệu quang, theo tin tức đáng tin, Diệp Tướng quân lẻ loi một mình mang theo thần khuyền hạo thiên khuyển, thần điểu tất phương đi tới Nam Bộ phế tích bên trên, công bố phía dưới này có người sống sót, để chúng ta. Chào mọi người, ta là 20 TV. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường như khu náo nhiệt đồng dạng ùng ùng vang lên, từng cái cơ cấu truyền thông, từng cái bách tính đều trợn to hai mắt. Chờ đợi lấy diệp tướng quân tin tức. Và anh. Theo sau đó một khối phiến đá vừa mở, Diệp thần hai mắt đột nhiên đỏ lên, che miệng khóc lên. Mà mọi người ống kính cũng trực tiếp khóa chặt Diệp thần biểu lộ cùng nước mắt, đến cùng là cái gì, để Diệp tướng quân khóc giống rơi lệ. Chẳng lẽ không có người sống sót? Mà khi mọi người khiêng camera, điện thoại chuyển tới một góc khác thời điểm. Tất cả mọi người ở đây, TV trước mặt tất cả mọi người như Diệp thần đồng dạng, che miệng nghẹn ngào khóc ồ lên. Chỉ thấy phiến đá phía dưới là một cái nam nhân, thân thể cứng ngắc kia như kình thiên trụ đồng dạng rất đứng ở đó, thân thể sớm đã cứng ngắc. Nhưng là kia nhờ nâng phiến đá động tắc còn cố định ở nơi đó, mà dưới người hắn lại là một nữ nhân, nữ nhân quỳ một chân trên đất, đứng quay lưng về phía mọi người, trong ngực phảng phất còn che chở thứ gì, mà nàng đã sớm mặt không có chút máu không có khí tức. Tại nữ nhân này trong ngực, một cái không nhiều một tuổi hài nhi nằm tại mụ mụ trong ngực, cái mắt hư nhược nằm ở nơi đó. Mà hắn trong miệng nàng ngậm lấy lại là tay của Mẫu thân Chỉ, trên ngón tay tràn đầy vết thương, dùng răng cắn nát vết thương. Cái này Mẫu thân tại dùng máu của mình cho ăn hài tử. Nhìn xem tràn đầy 10 ngón vết thương, toàn thế giới vì đó yên tĩnh mà nữ nhân nguyên nhân cái chết cũng vô cùng sống động, mất máu quá nhiều mà chết. Đây chính là tình thương của cha. Nô lên một mảnh bầu trời. Đây chính là tình thương của mẹ. Thâm tình như biển cả, mà bọn hắn nỗ lực rốt cục được đền đáp. Con của bọn hắn sống tiếp được. Túi chào. Diệp thần một tay ôm hải tử, một tay trang nghiêm chào một cái cú lễ. Chúc thư hữu toàn lỗi sinh nhật vui vẻ, sinh nhật của chúng ta là mụ mụ khổ ngày, nhớ ký cho Mâu thân mua một phần lễ vật a. Chương 255, anh hùng chi tử. Mà giờ khắc này, toàn thế giới, vô luận có phải là người Hoa, bao quát người ngoại quốc đều đứng lên. Án lấy quốc gia mình quân lễ, tiên lặng nhìn chằm chằm vậy đối vợ chồng, tối trảo. Thảm liệt, hiện trường một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là máu tươi cùng đá vụn. Đây là phụ thân dùng sống lưng của mình đứng vững cái kia phiến đá, khi phía sau cứu viện người đem hắn nhắc lúc đi ra. Tư thế của hắn đã cứng ngắc, kia rơi lên hai tay thế mà không cách nào buông xuống. Mà mẫu thân kia ôm Hải Tử thân thể, cũng đã sơ cứng, không cách nào mở rộng. Sở dĩ máy dò không cách nào phát hiện phía dưới sinh mạng thể, một là bởi vì Hải Nhi quá nhỏ, sinh mệnh ba động quá nhỏ. Hay là Hài Nhi phía trên bị phụ mẫu nghiêm nghiêm thật thật bảo hộ lấy. Khi Diệp Thần ôm cái kia Hài Nhi đi xuống thời điểm, tất cả mọi người xuống tới, mà nhìn xem hô hấp yếu ớt, khí tức không phải rất đều đều Hài Nhi lúc, tất cả mọi người tâm đều lo lắng đề phòng. Hệ thống hiện chữ, quá cảm động, ố ô, ô nhanh, nhanh cho hắn một bình đỏ chót. Diệp Thần ngay tại dẫn theo trái tim đột nhiên rung động run một cái, hệ thống này cây vạn tuế ra hoa, làm sao hảo phóng như vậy rồi? Hệ thống hiện chữ, cái này tại A Nhị khắc lợi tình căn bản không có khả năng phát sinh, là địa cầu bên trên thân tình cảm động ta. Ta sớm dự chi túc chủ lần sau lương thực thu hoạch, ách sớm dự chi. Diệp Thần vừa định khen hệ thống rốt cục có nhân tình vị, làm sao hảo phóng như vậy thời điểm, đột nhiên cứng ở nơi đó. Quả nhiên, hệ thống vẫn là hệ thống, coi như đem nó cảm động rối tinh rối mủ, cũng chỉ là dự chi mà thôi. Kia lúc trước làm sao không cho ta dự chi? Diệp Thần có chút im lặng hỏi. Khi tiểu hồng lúc dùng hết, Diệp Thần hỏi qua, còn có hay không biện pháp làm tới đỏ chót? Nhưng là hệ thống trả lời rất hệ thống, không có. Cái này cây vạn tuế ra hoa một lần thế mà đột nhiên dáng lâm đến Diệp Thần bên lề mà lại là hệ thống chủ động, hệ thống hiện chữ, ngươi có muốn hay không? đứa bé kia sắp không được. ngã, muốn. Diệp Thần thật muốn tắt mình một cái, cứ những lúc này thất thần, nếu là đứa nhỏ này không có, làm sao xứng đáng vậy đối anh hùng phụ mẫu? nhanh, đem hải tử cho ta. ngay tại mọi người cùng nhân viên y tế mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, không biết làm sao thời điểm, Diệp Thần hét lớn một tiếng, cả người lóe lên liền đem hải tử ôm lấy, mà lúc này cái này hải nhi mắt đã hoàn toàn khép kín, hô hấp cũng đã như có như không. ngoan tiểu bà bối, há miệng ra, uống nó liền tốt. Diệp Thần cũng là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người lấy ra kia bình thuốc đỏ, nhẹ nhàng nặn ra tiểu oa nhi miệng nhỏ, đem đỏ chốt đổ đi vào. Diệp tướng quân cho hải tử cho ăn được cái gì? Đứa bé kia đã không được, làm sao còn có thể loạn cho ăn a? Cái kia màu đỏ dược thủy tốt nhìn khuôn mắt, làm sao cùng cho ta uống qua loại kia ống nghiệm bên trong dược thủy đồng dạng, bất quá nhan sắc càng đậm. Đúng, cái kia dược thủy ta cũng đã gặp, rất muốn xích diễm quân cứu hộ nhanh không được thương binh lúc dùng qua. Ngay tại mọi người nhao nhao nghi hoặc, nhân viên y tế muốn lên trước ngăn cản thời điểm. Hoa. Ba một trận to rõ Hải Nhi khóc nỉ non tại Diệp Thần trong được chuyên ra với anh tại thời khắc này toàn bộ thế giới vì đó sôi trào tất cả mọi người tại thời khắc này vô luận đang làm lấy cái gì đều lập tức ngảy. cái này âm thanh Hải Nhi khóc nỉ non phản phất hòa tan hồng quang thành phố nồng đậm vẻ lo lắng mấy chục vạn chết đi vong hồn tại thời khắc này tại cái này sinh lực lượng trước mặt tan thành mây khói anh hùng anh hùng anh hùng anh hùng đám người chung quanh vô luận là bách tính còn là quân nhân quân quan hay là nhân viên y tế vô luận già trẻ Vô luận giai cấp, vô luận đẳng cấp, toàn bộ đều cao dơ hai tay, vì Diệp Thần gieo họ. Diệp Thần. Diệp tướng quân. Hắn lại sáng tạo ra một cái kỳ tích, đem một cái lập tức liền muốn ly khai tiểu sinh mệnh, ngạnh sinh sinh từ từ thần trong tay đoạt lại. Xuyệt. Diệp Thần đột nhiên giỗi ra một cây ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở bờ môi chính giữa, nhẹ nhàng hư một tiếng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường đều yên tĩnh trở lại, bao quát trước máy truyền hình chính tại quan sát người xem, cũng nhao nhao yên tĩnh trở lại. Trong bất tri bất giác, Diệp Thần lực ảnh hưởng, đã có thể chi phối mọi người hành vi cùng tư duy anh hùng bảo bảo ngủ. Diệp thân nhẹ nhàng đối mọi người nói một câu, "Đúng vậy, anh hùng bảo bảo ngủ." Chỉ thấy cái kia hài nhi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lông mi thật dài, toàn bộ khuôn mặt nhỏ có chút hài nhi mập, khi hắn mở mắt ra thời điểm, nhất định là cái xinh đẹp bảo bảo. "Ta không phải anh hùng, ta chỉ là một cái bình thường công nhân, ta làm đây hết thệ cũng là một cái hoa hạ công nhân cơ bản nhất hành vi, ta tin tưởng mỗi một cái hoa hạ bộ đội con em chỉ cần nguyện ý, đều sẽ làm cho so ta càng tốt hơn. Mà các ngươi đang kêu gọi anh hùng là bọn hắn, bọn hắn mới thật sự là anh hùng. Mà con của bọn hắn Ta không biết bọn hắn họ gì, nhưng hắn là Hoa Hạ nhi tử, anh hùng nhi tử, ta muốn vì hắn lấy cái danh tự Hoa anh hùng." Diệp Thần ôm cái kia đáng yêu bảo bảo, một mặt ôn nhu, nhẹ giọng nói. Hắn không biết là, giờ khắc này trên mặt hắn lưu lộ ra ngoài ôn nhu, để toàn thế giới nữ tử vì đó say mê. Hắn kia một thân thiết huyết, phản phất là trên thế giới nhất dương cương tồn tại, mà cái này một nhu một cương ở giữa, mị lực của hắn miểu sát tất cả nữ tính. Theo Diệp Thần nói ra Hoa anh hùng cái tên này, hắn nhẹ nhàng cao dơ hai tay, đem cái nãi ngủ say bảo bảo giơ lên đỉnh đầu. "Kẻ này, nhất định bất phàm." đó là thần Kaka, ô ô, thần Kaka, ta rất nhớ ngươi. Một cái trong túc xá cô gái xinh đẹp, trên tay mang theo một cái tinh xảo cạ tỵ ở vòng tay, hai tay che miệng nhìn chòng chọc vào trên TV trực tiếp. Mà tại bên người nàng, mấy nữ hải một mặt hoa si xem TV, thế mà đều không có phát hiện lục ánh ánh trạng thái. Thần Kaka hắn gầy, cũng đen, bất quá càng dương cương, càng nam nhân. Lục ánh ánh một bên khóc, nội tâm một bên âm thầm vui vẻ, vụn trộn phủi một chút nàng tiểu tỷ muội, thế mà phát hiện các nàng đều không có phát hiện đây chính là bạn trai của nàng, Diệp Thần thực sự là lục ánh ánh ở trường học thấy diệp thần cơ hội không nhiều mà lại gặp mặt đều là gọi diệp thần vì thần ca ca lại thêm diệp thần hiện tại một thân trang phục căn mày trên mặt cũng bẩn thỉu cho nên đều không có nhận ra người này cứ lại chính là lục ánh ánh bạn trai diệp thần lục ánh ngươi thấy không đây mới là nam thần hắn là chúng ta hoa hạ tướng quân còn trẻ như vậy chính là tướng quân yêu chết hắn đúng đồng đồng nói rất đúng hắn chính là một cái nam thần thiết huyết nhiệt tình yêu dân cuối cùng thế mà gặp được hắn nu tình một mặt nếu là nữ nhân của hắn nhất định hạnh phúc chết rồi ta quyết định Ta muốn vứt bỏ tất cả minh tinh, mà những cái kia hàn người hàn cùng tiểu quỷ tử minh tinh càng là bị ta lăn xa xa, à, từ nay về sau, trong lòng của ta chỉ có Diệp Tướng quân một người. Nghe bọn tỉ muội kia xấu hổ lời nói, Lục Ánh Ánh thế mà khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nghĩ đến Diệp Thần Ôn Nhu chỉ vì một mình nàng nở rộ, nội tâm của nàng liền vô cùng hạnh phúc. Chương 256: Nhiệm vụ ban thưởng. Báo cáo chúa công, theo quân đội truyền đến tình báo, tất cả phế tích đã toàn bộ đảo mở. Đến nay còn có hơn 100 người tung tích không rõ. Ừm, biết, đi xuống đi. Đây đã là ngày thứ 7 Đại quân công việc cứu viện đã tiến vào hồi cuối. Vượt qua 7 ngày, coi như kỳ tích cũng không có khả năng có người có thể còn sống sót, mà toàn bộ Hồng Quang thành phố cũng đem công việc cứu viện bỏ vào vị thứ hai. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là trung kiến, trung kiến Hồng Quang thành phố. Theo cuối cùng thống kê, Hồng Quang thành phố là địa chấn nhất vị trí trung tâm, cấp độ động đất 8. Cấp 8. Cũng may mấy triệu nhân khẩu Hồng Quang thành phố phát sinh chấn lúc sau đã bình minh. Lại thêm địa chấn trước có mấy phút nhỏ cấp bậc chấn động, phần lớn người đều có chuẩn bị tâm lý, cũng chạy đến ra môn. Cho nên mặc dù có mấy trăm và người nhưng bị đè ở phía dưới cũng liền khoảng 10 vài người. Mà thông qua các phe cứu viện, hết thể cứu ra 3 vạn 1,236 người. Những người khác trừ 100 người mất liên lạc, không có tìm được, còn lại gần 7 vài người, vĩnh viễn rời đi mọi người. Mà một ngày này cũng bị mọi người vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, toàn bộ hoa hạ đều thổi còi một phút, nhao nhao tối đầu mặc nghiệm. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần cùng Sích Diễm quân đã hoàn toàn khôi phục lại. Liền ngay cả đại hoàng bọn chúng cũng nhao nhao tinh thần phân chấn gia nhập trùng kiến làm việc. Mà mọi người đối với Diệp tướng quân sủng vật thông nhân tính, thế mà không có chút nào kinh ngạc. Diệp thần người thế nào? Hoa Hạ Sích Diễm Quân Tổng huấn luyện viên, Thiếu tướng quân tiếp thu, Diệp Vĩnh quân Diệp Tư lệnh cháu. Súng vật của hắn không thông nhân tính mới khiến cho mọi người cảm giác kỳ quái có được hay không? Mà liên tại Diệp thần dẫn đầu sích diễm quân cùng ba cái súng vật oanh oanh liệt liệt gia nhập Hồng Quang thành phố trùng kiến làm việc thời điểm, một đoạn dài đến 72 giờ video truyền đến trên mạng, mà rất nhiều đặc sắc đoạn ngắn tức thì bị tin tức trực tiếp báo đến. Tin tức phía dưới thế mà còn có mã 2 triệu, chỉ cần quét quét qua, liền có thể quan sát hoàn chỉnh 72 giờ video. Mà video nhân vật chính chính là Diệp thần còn có hắn xích diễm quân, đương nhiên cũng không thiếu được diệp thần ba cái kia manh sủng. lao diệp a, ngươi không tầm thường a, mừng đến long tôn a. chúc mừng chúc mừng. vĩnh quân đồng chí, đoạn thời gian trước cũng bởi vì diệp gia biến cố thay ngươi lo lắng, nhưng bây giờ hoàn toàn không cần thiết a. ngươi cái này nhị tử nhị tử, khó lường, khó lường a. diệp tư lệnh, diệp thần đứa nhỏ này định không phải vật trong ao, hôm nào ngươi mang đến để chúng ta mấy lao giả nhìn một chút. cùng diệp vĩnh quân ngồi cùng một chỗ mấy cái lao đầu tử đều một mặt hâm mộ nhìn xem diệp vĩnh quân, mà diệp vĩnh quân cái này mặt mo như nở hoa đồng dạng. Từ vào cửa vẫn cười, cười hơn hai cái giờ, khóe miệng liền không có rơi xuống qua. Hắn đắc ý, hắn tự hào, có này Tôn Nhi, chết cũng không tiếc. Nếu là những người khác nhìn thấy cùng Diệp Vĩnh Quân ngồi cùng một chỗ mấy vị lão giả nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Nghe thấy đối thoại còn tưởng rằng là đang quay Diệp Vĩnh Quân mông ngựa, nhưng nếu là biết đám người này thân phận, kia thật sự suýt không cười được. Hoa Hạ nhân vật số 1, người đứng thứ hai, Long Tổ lão đại Long Ngạo Tiền, Tây Bắc quân đội tổng tư lệnh, Hoa Nam quân đội. Mấy cái lão giả tùy tiện một người giẫm chân một cái, toàn bộ Hoa Hạ liền muốn run ba run đương nhiên Long Nạo Thiên không tại lão giả Phạm Vi bên trong, hắn còn trẻ. Diệp Tư lệnh, cái này Long oán thật là ngươi cháu trai. Long Nạo Thiên mặt không thay đổi hỏi, hắn một mực gương mặt này, cùng Diệp Thần mặt bộ kệ không kém cạnh. Nói nhảm, Long tiểu tử, ngươi đây là tại khiêu khích ta? Cho ngươi xem. Diệp Vĩnh Quân cái này một mực cười mặt lập tức đen lại, bây giờ nói hắn cái gì đều được, chính là không thể hoài nghi Diệp Thần lai lịch. Mà nhìn xem Diệp Vĩnh Quân quẳng trên bàn thân tử giám định, tất cả mọi người im lặng liếc nhìn nhau. Cái này lão Diệp à, Long tiểu tử chính là chỉ đùa một chút không nghĩ tới hắn thế mà mang theo trong người Diệp Vi Quốc cùng Diệp Thần thân tử giám định thủ trưởng ta muốn hướng ngươi xin chờ Diệp Thần tiểu tử này trở về cái này quân chức có phải là Diệp vinh Quân thay đổi vừa rồi đại hắc kiểm nhìn xem người đứng đầu người đứng thứ hai một mặt cười tùng tì nói ta nói lao Diệp cái này ngươi còn cần cùng ta xin ngươi lột xuống dưới nhiều như vậy thượng tướng cùng thượng tá cũng không gặp ngươi cho ta bắt chuyện qua người đứng đầu một mặt ý cười nhìn xem Diệp Lão gia tử vội vàng cười mắng. Diệp Lão gia tử là khai quốc người có công lớn so với hắn lớn không ít mà lại hắn chức vị này đã đổi nhiều giới chớ nhìn hắn là một thanh tay, thấy đến Lão Gia Tử cũng phải tôn sưng một tiếng Diệp Tư Lệnh. Tốt, vậy ta thế nhưng là cùng ngươi nói, quay đầu ngươi không cho nói ta không đến xin. Lão Gia Tử hiện tại là toàn tâm toàn ý nghi để bạt Diệp Thần, sẽ không bỏ qua một cái cơ hội. Mà một bên Long Nạo Thiên nhìn điện thoại di động bên trong video, khi thấy Diệp Thần thế mà có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp đẩy ra so với hắn lớn gấp ba cự thực lúc, ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, lực lượng này đã vượt qua Từ đồng Cường trở đại đội trưởng. Tướng quân tốt, Diệp thiếu tốt, tiểu thân tới a. Nhìn xem Diệp Thần lại dẫn theo xích diễm quân đi hướng các trủng kiến khu, tất cả mọi người nhiệt tình chào hỏi. Binh sĩ cùng sĩ quan đều gọi Diệp Thần là quân, liên hệ so sánh Diệp Thần cấp bậc cao cũng cam tâm tình nguyện kêu tướng quân. Mà lỗi trung quân khu người đều quen thuộc gọi hắn Diệp thiếu, đây là bọn hắn quân khu đại thiếu gia. Mà bách tính lại thích gọi hắn tiểu thần, thần ca ca các loại, đây cũng là Diệp Thần yêu cầu. Hắn không muốn cùng mọi người cách quá xa xôi. Đúng vậy à, mọi người cố lên, nhiệm vụ hôm nay lập tức hoàn thành, mọi người thêm cố lên, cho chúng ta thai khu các huynh đệ tỷ muội thành lập một cái càng thêm kiên cố, càng thêm ấm áp nhà mới vâng mọi người cố lên nhất định đi theo Diệp Thần làm luôn luôn có dùng không hết tỉnh cố lên hôm nay muốn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ trong lúc nhất thời tất cả nghe được Diệp Thần cổ vũ người đều vung cánh tay hô lên tràn ngập nhiệt tình xông về gạch đất cùng thép tấm hệ thống hiện chữ tốc Chủ đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đã có thể nhận lấy ban thưởng ồ đúng ta còn có ban thưởng không có nhận lấy nhanh nói cho ta nghe một chút đi là cái gì trang bị hệ thống hiện chữ ban thưởng tốc Chủ cực phẩm thanh đồng khí từ bi quang minh bộ đồ một bộ vũ khí hàng ma trượng công kích năm tốc độ đánh 1, thuộc tính pha tà. Áo giáp, Từ Bi Quang Minh Áo Giáp, phòng ngự 5, tốc độ 1, thuộc tính tính bền dẻo. Dây chiến, Từ Bi Quang Minh dày, tốc độ 5, thuộc tính phận gió. Hộ thối, bao cổ tay, phòng ngự 2, tốc độ đánh 1, thuộc tính tính bền dẻo. Theo Diệp Thần nhìn thấy những trang bị này thuộc tính, tấm kia đã gặp loạn không kinh ngạc mặt tràn đầy kinh ngạc cùng cuồng hỉ. Cái này cực phẩm thanh đồng khí thuộc tính mạnh đến biến thái a. Tổng thể gia tăng công kích 4, phòng ngự 10, tốc độ 4. Không hổ là Từ Bi Quang Minh Áo Giáp, gia tăng công kích không nhiều, nhưng là phòng ngự quá biến thái. Diệp Thần nếu là mặc vào bộ này trang bị, tuyệt mức là một con đánh không chết tiểu cường. Mà trang bị tự mang thuộc tính, tính bền dẻo là kiên cố độ, rất khó hư hao. Ma pháp Tà Diệp Thần không có thấy rõ, có thể bách khai hết thể hư hao, cái này giải thích hỏi hệ thống cũng không có đạt được trả lời. Về phần thuận gió, càng là có thể để cho Diệp Thần trệ không hai giây. Biến thái. Chương 257, ly biệt. Hệ thống hiện chữ, Từ bi quang minh bộ đồ đã tập hợp đủ, kích hoạt bộ đồ kỹ năng, Kim trùng cháo. Kim trùng cháo Tốc chủ nhưng tại lấy tự thân làm bán kính hai em mở phạm vi bên trong kích hoạt một cái kim trung cháo, phòng ngự tất cả công kích 10 giây. Mở ra kỹ năng thời gian, không thể di động, không thể phát động công kích. Ba ngày chỉ có thể một lần phát động này kỹ năng. Ta dựa vào, thế mà còn có kỹ năng. Cái này lực phòng ngự kiểu gì? Hệ thống hiện chữ, đến nay không có phát hiện trên địa cầu có thể công phá vũ khí của nó. Lợi hại ta ca, cái này tuyệt bức là một cái bột. Diệp thân một mặt rung động nhìn lên trước mặt bộ này trang bị, tứ bi quang minh áo giáp kéo anh. hệ thống hiện chữ. Bởi vì này trang bị thuộc tính quá mức biến thái, mời tốc chủ cẩn thận sử dụng, không cần quá sớm bại lộ ở trước mặt người đời. Ách. Diệp Thần biết hệ thống lo lắng không phải là không có đạo lý, tại hắn tự cao tự đại thời điểm lại gặp phải từ đông cường, sau tới một cái cái cường đại hơn mình hoặc không khác mình là mấy người liên tiếp không ngừng xuất hiện, để Diệp Thần trong lúc nhất thời cực kỳ sợ hãi. Trên địa cầu còn có cái gì bí ẩn chưa có lời đáp? Bọn này cường đại người có phải là đứng tại kim tự tháp chi đỉnh nhân vật? Vạn nhất còn có so với bọn hắn càng cường đại hơn người hoặc sinh vật phải làm sao? Đây là Diệp Thần cùng hệ thống một mực lo lắng lại không có nói ra vấn đề. Chúa công, ngươi ở bên trong làm gì chứ? Việc này đã làm xong. Mắt nhìn sắt trời tối xuống, nhà mình chúa công tiến cái này lều vải liền cũng không có đi ra. Đàm Tiểu Vĩ có chút lo lắng hỏi. Tăng ngất, vào xem lấy nhìn trang bị, thế mà quên bên ngoài còn có người thay ta thủ vệ đâu? Diệp Thần vội vàng đẩy ra lều vải đi ra ngoài. Chúa công, vừa mới nhận được mệnh lệnh, xích diễm quân toàn thể quân binh ngày mai lập tức chạy về lỗ trung quân đội. Có càng nhiều cái khác quân khu bộ đội tới thay thế nhiệm vụ của chúng ta. Ồ. Ai ra lệnh? Ách, là Diệp Tư lệnh ra lệnh. Ra ra. Tốt, ta đã biết. Diệp thần phất tay đuổi Đàm Tiểu Vĩ, rơi vào trầm tư bên trong. Nó thực hiện tại xích diễm quân ở đây tác dụng đã không lớn, liền coi như bọn họ lực lớn vô cùng, tinh lực dồi dào. Nhưng là thiếu khuyết vật liệu a, xi măng, tấm gạch, vật liệu gỗ các loại đều cần vận chuyển. Cho nên xích diễm quân ở đây trùng kiến làm việc cũng không có so người khác nhanh bao nhiêu. Trở về đi, đã có những bộ đội khác người tới thay thế bọn hắn, kia liền trở về đi. Diệp thân nghĩ thông suốt sau hướng sắt vách doanh trưởng đi đến. Vén rèm cửa lên sau đập vào mi mắt là một cái trừng 30 tuổi thiếu phụ và mấy cái y tá. Trong các nàng ôm một cái tiểu hoa nhi, hoa anh hùng. A, là Diệp Tường quân. Cái kia thiếu phụ tướng mạo tú lệ, vóc dáng không cao, cho người ta một loại vừa xinh đẹp lại thông minh cảm giác, lúc này sốc lên lấy quần áo cho búp bê cho bú. Nàng gọi Tống Lan Phương, lần này địa trấn bên trong đã mất đi lão công của mình cùng hài tử, trong lúc nhất thời trở thành người cô đơn, khi nàng nghe nói Diệp thần muốn cho hoa anh hùng tìm một cái nụ mâu hoặc là gọi mâu thân thời điểm, trong lòng nàng lại dấy lên hy vọng sống sót. Phương đầu tốt Chào mọi người. Tiểu gia hỏa này không có sao chứ? Diệp Thần vội vàng nghiêng đầu đi, ánh mắt không đang nhìn người khác cho bú, có chút xấu hổ mà hỏi. Diệp Tương Quân, chẳng phải cho ăn cái sữa sao? Người ta đều không ngại, ngươi còn không có ý tứ? Tiểu gia hỏa này rất tốt, vừa rồi tinh thần đâu, hiện tại mới vừa ngủ. Tống Lan Vương mỉm cười nhìn đưa lưng về phía các nàng, dáng người thon dài, cho người ta một loại vô hạn cảm giác an toàn thai khu anh hùng Diệp Thần nói. Mà một bên mấy cái y tá càng là kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mấy người đều liễu liễu cùng tiến tới, đầy mắt sùng kính nhìn xem Diệp Thần hiện tại diệp thần nhưng khó lường, so bất luận cái gì minh tinh, thần tượng đều như bức gấp trăm lần. đi ra ngoài đều cần mang cái khẩu trang hoặc cái mũ, nếu không phải muốn giao thông ngăn chặn, các loại vây xem. ta cứ nói đi, diệp tướng quân nhất định sẽ tới nhìn tiểu anh hùng, để các ngươi tại đám này bận biểu hầu hạ các ngươi còn không tình nguyện, liền cùng ta lừa các ngươi đồng dạng. thử. một cái y tá một mặt đắc ý nhỏ giọng nói, ánh mắt kia lộ ra ái mộ, ngoài miệng lại tại đám trách bên cạnh mấy cái y tá. quách tỷ, ta sai rồi, ta sai rồi, về sau cũng không tiếp tục hoài nghi ngươi, diệp tướng quân thế mà thở tới. Hạnh phúc chết rồi. Đúng, Quế tỷ, chúng ta sai, không nên hoài nghi anh Minh thần võ ngươi, về sau ngươi gọi ta làm gì tất cả nghe theo ngươi. Chỉ cần có thể khoảng cách gần nhìn thấy Diệp Tướng quân, các ngươi nói cái gì chính là cái gì, chớ quấy rầy ầm ĩ, đừng ảnh hưởng ta nhìn thần tượng. Mấy cái y tá vây tại một chỗ thận trọng nhìn xem Diệp thần, bất quá đều không có có ý tốt tiến lên chào hỏi, chỉ là ở một bên len lén ngắm lấy Diệp thần. Ừm, hắn tốt là được, dạng này ta cũng có thể yên tâm rời đi. Diệp thần nghe thấy sau lưng tất tất tác tác tiếng mặc quần áo, chậm rãi vừa quay đầu nhìn về phía Lan Tẩu cùng Hoa Anh Hùng. Cái gì? Ngươi muốn đi? Lan Tẩu cái này mặc quần áo động tác cứng đờ, hơi kinh ngạc nghẹn ngào kêu lên. Cái gì? Diệp tướng quân ngươi muốn đi rồi? Đừng a, Diệp tướng quân, ngươi đi, người ta liền không nhiệt tình. Thân tượng của ta muốn đi, vì cái gì ta có loại tan nát khói lòng cảm giác, có loại muốn theo hắn mà đi cảm giác. Trong lúc nhất thời liền ngay cả những cái kêu y tá cũng nhao nhao kinh hô một tiếng, song tới. Quân đội tới mệnh lệnh, để chúng ta xích diễm quân sáng sớm ngày mai lập tức trở về, sẽ có càng nhiều quân sĩ tới thay thế công việc của chúng ta kỳ thật trùng kiến cái này một khối không quá thích hợp chúng ta xích diễm quân chúng ta xích diễm quân càng thích hợp phá vỡ ha ha diệp thần cười ha ha ôm qua tiểu anh hùng thuận tiện mở cái xích diễm quân trò đùa bất quá không có nghe được đáp lại diệp thần có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía mấy cái y tá cùng lan tẩu đều đã hai mắt nước mắt mênh mông nhìn xem hắn xích diễm quân vì hồng quang thành phố vì thái khu vì bọn nàng bỏ ra rất rất nhiều vừa dạng sáng ngày thứ hai diệp thần ai đều không có nói cho tại trong doanh địa lặng lẽ chỉnh hợp xích diễm quân chuẩn bị ai cũng không thông báo rời đi tiểu vĩ Thông chi mọi người, đừng làm ra bất luận cái gì tiếng vang, không nên quấy rầy đến bách tính nghỉ ngơi. Vâng, chúa công yên tâm, tối hôm qua chúng ta liền thương lượng xong, hoặc là yên tĩnh đi, hoặc là chiêng chống vang trời đi. đã chúa công không muốn đánh nhiễu mọi người, chúng ta liền nhất định không sẽ kinh động bất luận cái nào. Đúng vậy à, chúa công yên tâm, ta tảng đá cam đoan sẽ không quấy rầy đến bất kỳ người cùng quân đội nghỉ ngơi. Lúc này mới dạng sáng 6 điểm, trời mới tờ mờ sáng, sẽ không để cho mọi người phát hiện. Nghe lấy thủ hạ đáp lời, Diệp thân yên tâm hài lòng nhẹ gật đầu, vung tay lên sớm đã chỉnh hợp hoàn tất 3.000 xích diễm quân toàn bộ cầm lên giản dị trang bị hướng ô tô điểm tập hợp đi đến bọn hắn còn muốn đi xe buýt trở về bộ đội đã sắp xếp xong xuôi cỗ xe rút lui diệp tướng quân các ngươi thật không cùng mọi người chào hỏi liền đi sao sờ tại xe buýt bên cạnh chờ tài xế hỏi bọn hắn đều là phổ thông xe buýt tài xế tới này khi người tình nguyện hôm nay nhiệm vụ của bọn hắn chính là đưa hai khu anh hùng xích diễm quân về nhà canh năm thích bằng hữu ném cái phiếu phiếu cổ vũ hạn chương hai trăm năm mươi tám chương sư phó không chào hỏi sớm như vậy trời Mà lại tất cả mọi người mệt mỏi một ngày, không cần lại nhiễu loạn mọi người nghỉ ngơi." Diệp Thần cười ha hả vung tay lên, tất cả xích diễm quân đều hoàn toàn lên sau lưng xe buýt. Mà nghe thấy Diệp Thần trả lời, lão tử ánh mắt lóe lên một tia lực lượng thần bí ý cười. "Xuất phát." Lão Trương cầm bộ đảm đối sau lưng hơn 30 chiếc xe ra lệnh, đội xe khởi động. Mà bọn hắn cái này con đường tiến tới là từ Hồng Quang thành phố phía tây đi ngang qua Hồng Quang thành phố trung tâm thành phố, sau đó lại hướng đi về hướng đông, cuối cùng ra Hồng Quang thành phố mở hướng lỗ trung. Hồng Quang thành phố trung tâm thành phố không có bị địa chấn quá lớn phá hư. Một là trung tâm chợ phòng ở xây tương đối kiên cố, hai là chấn cảm mạnh nhất địa khu cũng không tại trung tâm thành phố, cho nên thế hệ này kiến trúc cùng đường cái đều không có lọt vào quá lớn phá hư. Khi toàn bộ đội xe vừa mới chuyển qua góc phố, lái vào trung tâm thành phố đường cái thời điểm. Tướng quân tốt, xích diễm quân tốt, một trận bài sơn đảo hải la lên, diệp thần cùng sau lưng xích diễm quân tất cả đều cả kinh đứng lên, ngơ ngác quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, hai bên đường lối đi bộ bên trên đã tràn đầy vây đầy hùng quang thành phố thị dân cùng đến đây tri viện lao bách tính. Trương sư phó, đây là có chuyện gì? Diệp Thần vội vàng kinh ngạc hỏi lái xe lão trương. Ha ha, mọi người tại tối hôm qua liền biết xích Diễm Quân muốn đi, cho nên quyết định ở đây đưa tiện các ngươi. Trương sư phó một mặt ý cười nói, trong mắt lộ ra nồng đậm cảm động. Cả đời, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hùng vĩ cảnh tượng. Theo xe mang theo thu hình lại sớm đã mở ra, chờ quay đầu liền đem cái này thu hình lại phát đến trên mạng, để toàn thế giới cảm thụ một chút xích Diễm Quân mang tới rung động. Tối hôm qua liền biết muốn đi, thế nhưng là ta ai cũng không nói a. Nói đến đây, Diệp Thần đột nhiên cập lại. Nhớ tới tối hôm qua hắn đi tìm làn tẩu cùng hoa anh hùng, rất muốn nói cho các nàng. Chẳng lẽ Diệp tướng quân lưu lại, xích diễm quân lưu lại, lại là từng đợt vang tận mây xanh khẩu hiệu. Bên đường tất cả bách tính đều cao giơ hai tay, nhìn xem từng chiếc chậm chạp lái qua xe buýt. Mà mỗi cái xích diễm quân đều một mặt rung động nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, vội vàng đứng lên, quay người hướng ra ngoài, cùng tướng quân đồng dạng, không tự chủ được cúi trào. Diệp thân cùng tất cả xích diễm quân đều lệ nóng doanh tròn nhìn xem hai bên đường cái bách tính, xa xa trông không đến đâu, chỉ cần có thể nhìn thấy con đường liền có thể nhìn thấy đến không hết đầu người, còn có kia dơ lên cao cao hai tay. Chào mọi người, ta là 20 đài truyền hình mục thi lam, hiện tại đột nhiên cắm truyền bá một đầu sáng sớm tin tức. Hôm nay là sích diễm quân rời đi hồng quang thành phố thời gian, mặc dù không có thông chi mọi người, nhưng mọi người vẫn là biết tin tức này. Tại sích diễm quân không biết rõ tình hình tình huống dưới, lấy hồng quang thành phố trung tâm thành phố vì lộ tuyến, hợp thành mười dặm phố dài. Từ ngựa hai bên đường tràn đầy quần chúng tạo thành bức tường người mười dặm phố dài. Mục thi lam trong mắt tràn đầy tất cả đều là rung động. Ca mui gia nhắm ngay cái này trông không đến cuối phố dài. Mà Sích Diễm quân vẫn còn chưa qua đến, nhưng là nghe phía trước truyền đến từng tiếng giữ lại, từng tiếng chào hỏi, lòng của nàng sớm đã rung động. Nếu không phải những bộ đội khác đang duy trì trật tự, cái này bách Tính đoán trường đã sớm đem xe chặn lại không cho đi. Diệp Tướng quân, không phải đi không thể sao? Lái xe Trương sư phó nhìn xem bốn phía đau khổ giữ lại bách Tính, một mặt rung động cùng đồng tình mà hỏi. "Ai, quân đội mệnh lệnh, đi thôi." Lại nói lưu lại cũng không có tác dụng quá lớn, trùng kiến cái này một hồi, không phải Sích Diễm quân nắm hiểu. Diệp Thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lưu lại đạo ý nghĩa không lớn. Không bằng sớm đi rời đi. Các hương thân, tạ ơn. Cảm ơn các người. Ta Diệp Thần đại biểu tất cả Sích Diễm quân quân sĩ cảm tạ mọi người hậu ái. Cảm ơn các người trước để đỡ tiễn. Chờ nơi này một lần nữa thành lập xong được, ta sẽ dẫn lấy Sích Diễm quân tới đây du lịch, đến xem mọi người. Diệp Thần cầm qua trên xe bớt lớn loa đối bên ngoài hô. Diệp tướng quân, ngươi vĩnh viễn là chúng ta hùng quang thành phố ân nhân. Đúng, Sích Diễm quân mỗi người đều là ân nhân của chúng ta. Hoan nên các ngươi về sau tới chơi, nhất định phải tới. Theo từng tiếng kể ra, xe bít chậm rãi đi về phía trước mà mỗi cái máy tính đều đem mình đối xích Diễm Quân nhất lợi muốn nói đều hô lên. trong đám người Thu Ca dẫn theo một đám tiểu đệ mỗi một dặm đường chỉ có một người từ đầu tới đuôi đem quá trình này toàn bộ thâu xuống tới. Mục Thi Lam biết tin tức này cũng là hắn phái người đi thông báo, rất nhiều truyền thông cũng không biết hôm nay xích Diễm Quân muốn đi. Túi chào, mắt thấy đội xe liền muốn lái ra Hồng Quang thành phố trung tâm thành phố, không biết là ai hô một câu như vậy. thanh âm này vừa mới bắt đầu rất nhỏ chỉ ảnh hưởng kia một mảnh nhỏ người, nhưng theo lấy bọn hắn túi chào, tất cả mọi người trầm giai chỉ yên tĩnh trở lại. túi chào, đúng vậy chỉ có dùng chúng ta hoa hạ quân lễ mới có thể biểu hiện ra chúng ta đối xích diễm đối diệp tướng quân kính yêu từ đôi đến cùng tất cả mọi người chậm rãi không đang reo hò không tại giữ lại mỗi người đều trong mắt mang theo nước mắt chậm rãi kiên định giơ lên tay phải quân lễ mà nhìn xem kinh chiếu hậu cùng ngoài cửa sổ bết tính diệp thần cũng thẳng người thân dẫn theo tất cả xích diễm quân giơ lên tay phải lúc này không cần quá nhiều ngôn ngữ không cần giải thích quá nhiều lúc này vô thanh thắng hữu thanh lao diệp ngươi cháu trai này ghê gớm a ngươi xem một chút trận này cảnh trật trật trật ai nhớ năm đó đáng giá nhất kính yêu người lãnh đạo nhà ngoại giao chu tổng cũng liền trình độ này đây là hoa hạ trên đời thứ hai lại a đoán chừng chúng ta mấy cái treo cũng không có bách tính có thể như vậy hộ tống chúng ta đi gen ghét ta ta thế mà gen ghét lên diệp thần tới ha ha đúng rồi diệp thần sau khi trở về ngươi dẫn hắn tới thấy thấy chúng ta ta ngược lại muốn xem xem cái này hành động toàn thế giới thiếu niên đến cùng có bao nhiêu không giống bình thường mấy cái lao giả hôm nay muốn mở xong sẽ tiễn biệt diệp tư lệnh về quân khu đứng tại bên cạnh xe hồi tưởng lại vừa mới nhìn đến tin tức rung động mấy người đều treo kẹo nói thôi đi các người mấy lao giả lại để cho hài tử sinh mấy cái làm không cẩn thận liền có cùng chúng ta nhà tiểu thần đồng dạng nhân vật lợi hại ra ha ha diệp tư lệnh hiện tại đi tới chỗ nào đều ngẩng đầu ướt ngực thật không thể đem diệp thần chi ra làm cái chiêu bài treo ở trên người nghĩ đến xế chiều liền có thể nhìn thấy mình cháu yêu vội vàng từ biệt mấy cái lao lãnh đạo ngồi vào trong xe không kịp chờ đợi hướng trở về ngạo thiên ngươi nhìn diệp thần đứa nhỏ này thế nào Người đứng đầu đưa mắt nhìn lao gia tử rời đi quay đầu nhìn về phía một bên hộ vệ bọn hắn an toàn long ngạo thiên thủ trưởng ngài hỏi chính là thực lực vẫn là Long Nạo Thiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, có chút ngượng vị nhìn xem người đứng đầu hỏi. "Đều hỏi?" Người đứng đầu nhiều hứng thú chờ lấy Long Nạo Thiên trả lời. "Kẻ này biểu hiện ra thực lực không bằng ta cao, nhưng so từ Đông Cường ba người bọn họ đều mạnh, thực lực chân thật cần thực chiến mới có thể có biết." Về phần nhân phẩm. Chương 259, về quân khu. Về phần nhân phẩm, từ cái này sự tích đến xem, kẻ này có được một viên tấm lòng son, diệp gia cũng một mực đối ta hoa hạ chân thành sáng, nên vấn đề không lớn. Long Nạo Thiên vẫn là rất khách quan đem diệp gia tình huống phân tích ra. Vậy ngươi đối Diệp gia cùng Tư Đồ gia không cùng có ý kiến gì không? Thủ trưởng gật đầu nhận đồng Long Nạo tiên quan điểm, cái này cũng là bọn hắn đối Diệp gia cách nhìn. Bất quá Diệp gia cái này quân quyền tại Lão gia tử trong tay còn có thể, Vạn Nhất rơi xuống hậu đại trong tay, hậu đại đối Hoa Hạ cũng không phải như vậy trung tâm. Kia vấn đề nhưng lớn lắm cho nên bọn hắn từ rất sớm trước đó liền bắt đầu quan sát Diệp gia người đối nghiệp, mà Diệp Thần xuất hiện để bọn hắn phản phất tìm được mục tiêu, nội tâm đều thở dài một hơi. Tư Đồ gia chính là một cái thương nghiệp thế gia, mặc dù đối Hoa Hạ kinh tế có trợ giúp rất lớn, nhưng là không có bọn hắn. Hoa Hạ cũng sẽ không có quá dung chuyển lớn. Về phần Diệp gia, nếu như Diệp gia không có, Hoa Hạ phương Bắc thực lực quân sự đem bị bị đả kích rất lớn. Cho nên vì tổ quốc ổn định, ta cảm thấy cả hai sống trung hòa bình tốt nhất. Nếu là thật muốn chọn một, ta tuyển Diệp gia. Vô luận về tư về công, Long Nạo Thiên phân tích để cả đám chờ nhau nhau gật đầu, cùng bọn hắn nghĩ giống nhau như đúc. Không qua mọi người cũng không cần lo lắng, bọn hắn lẫn nhau muốn động đối phương, đều rất không có khả năng. Khắc nghề như cách núi, tại bọn hắn lĩnh vực của mình bên trong, bọn hắn đều là vương giả, nhưng là tại đối phương trong lĩnh vực bọn hắn đều là tiểu bạch, muốn đem đến đối phương, quá khó, quá khó a. Thủ trưởng làm cuối cùng tổng kết, dẫn mọi người đi về. Thật tình không biết hắn nói không cần lo lắng. Sau đó thời gian bên trong kem chút chấn kinh mình cùng mọi người ánh mắt, mà Tư đổ ra cũng bị trước này chưa từng có đả kích. Từ đây tại tứ đại gia tộc xếp hạng bên trong trực tiếp xóa tên. Tích tích, mở cửa nhanh, là xích diễm quân về đến rồi. Nhanh, cho anh hùng của chúng ta mở cửa. Bốn tên cầm súng đứng gác binh sĩ vội vàng đem quân đội đại môn mở ra, ngay cả trương cầu ý kiến đều biến đi. Thực sự là bọn hắn quá kích động. Quá sùng bái đám người này, sự tích của bọn hắn đã tại trên mạng truyền động lên. Kể dài đến 72 giờ video rất nhiều người thế mà không có chút nào tiến nhanh, thật thật từ đầu tới đuôi bỏ ra mấy ngày xem hết. Mà mỗi cái nhìn video người thế mà đều như thân lâm kỳ cảnh, theo trong video cảnh tượng kích động hoặc là dùng sức. Mỗi lần giải cứu ra một cái bị nhốt quần chúng lúc, tất cả mọi người kích động nhảy tung tăng. Mà mỗi một lần cứu ra người đã không được thời điểm, tất cả mọi người nghẹn ngào khóc giống. Bốn người bọn họ cũng nhìn qua cái video này, mỗi lần nghĩ đến, bọn hắn đều hối hận không thôi vì cái gì bọn hắn không có bị phái đi tiền tuyến, vì cái gì bọn hắn không cùng theo Diệp Thần, vì cái gì bọn hắn không có gia nhập Sích Diệp Quân, đây là mỗi một cái lỗi trong quân đội lòng của quân nhân Đồng thành Diệp Thần đã trở thành lỗi trong quân đội hoàn toàn xứng đáng trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh. Túi chào, hoan nên Diệp Thiếu về nhà. Bốn tên cảnh vệ nhìn xem Diệp Thần dẫn đầu đi qua xe bít, nho nhau, nhau túi chào gửi lời chào. Diệp Thiếu, nên được vinh hạnh đặc biệt này. Túi chào, trên đường đi vô luận là đi ngang qua, vẫn là đang huấn luyện, chỉ cần thấy được cái này mấy chục chiếc xe bít đều nhao nhao gông xuống trong tay làm việc. Một mực túi chảo đưa mắt nhìn Sích Diễm Quân đi xa. Hôm nay nhận được tin tức, nói anh hùng của chúng ta nhóm trở về, không nghĩ tới là Sích Diễm Quân. Lợi hại. Đúng a, lúc ấy ta còn đang hoài nghi, cái này anh hùng là ai? Ai có thể nên được như vinh hạnh đặc biệt này? Không nghĩ tới lại là Diệp Thiếu trở về. Đúng vậy a, cái này anh hùng Chi Danh hoàn toàn xứng đáng. Nếu là người khác ta cái thứ nhất không phục, bất quá Diệp Thiếu, quý phục. Ta Lão Thiết Đời này chỉ phục Diệp Thiếu một người, nếu có thể gia nhập Sích Diễm Quân bị Diệp Thiếu huấn luyện, chết cũng không tiếc. Trên đường đi quân sĩ đều đang sôi nổi nghị luận, trong lúc nhất thời sích diễm quân cùng Diệp thiếu chi danh tràn ngập tại toàn bộ lỗ trung quân đội. Các ngươi có hay không kỳ quái? Cái này sích diễm quân tiền thân là cái gì? Là tân binh. Một đám tên lính mới. Khi đó chúng ta khi tân binh thời điểm tại sao không có mạnh như vậy? Ai, đúng à, bị ngươi một nhắc nhở như vậy, ta cũng nghĩ đến vấn đề này, chẳng lẽ Diệp thiếu có đặc thù phương pháp huấn luyện, có thể để cho một đám tân binh thực lực nhanh chóng tăng lên. Ừm, ta xem là, thật hy vọng Diệp thiếu có thể đem bộ này phương pháp mở rộng ra, ta cũng muốn mạnh lên. Mặc dù nói như vậy, nhưng là mọi người đều biết, không nói có hay không bộ này nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp huấn luyện, cho dù có, cũng là diệp ra bí mật, làm sao có thể bị phát triển ra tới. Đâm rồi đâm rồi. Lỗ Trung quân đội toàn thể tại trước nhân viên, người buông xuống trong tay bên trên làm việc, mau tới thao trường nơi này tập hợp. Lặp lại một lần, Lỗ Trung quân đội toàn thể. Lặp lại một lần. Trong lúc nhất thời, còn đang sôi nổi nghị luận quân nhân toàn bộ đều buông xuống trong tay bên trên nhiệm vụ cùng huấn luyện, nhao nhao hướng lớn thao trường chạy tới. Ngươi tốt, ta là 20 phóng viên đài truyền hình Mục Ti Lam. Đây là giấy hành nghề của ta cùng giấy thông hành. Chúng ta muốn phỏng vấn Diệp Thần tướng quân. Ngay tại Diệp Thần xe mới vừa tiến vào quân đội không lâu, sáng lên màu đèn xe Việt dã cũng đi tới quân đội cổng, mà hạ xuống một người mặc màu lam trang phục nghề nghiệp, bên trong áo sơ mi trắng tuyệt sắc mỹ nữ. Người này chính là Mục Thi Lam, Hoa hạ bộ thứ nhất đài truyền hình nổi tiếng phóng viên, mục đại ký giả. A, giấy chứng nhận hữu hiệu, cho qua. Sau đó bốn tên cảnh vệ cầm súng đem lan can dâng lên, thả bọn họ tiến vào quân đội. Thi Lam, ngươi cái này mị lực cũng không nhỏ a. Ngươi không thấy được vừa rồi mấy cái kia cảnh vệ trong mắt đều muốn trừng xuống tới. Một bên lái xe tài xế Lão Vương cười hắt hắt nói: Thôi đi, Lão Vương, ngươi có ý tốt nói người ta, ngươi lần nào nhìn thấy Thi Lam không phải muốn rơi trong mắt? Sau lưng một cái khiêng máy ảnh nam nhân cười mắng: Ai, ai để người ta Thi Lam dáng dấp như thế hoàn mỹ? Thật ghen tị ngươi mỗi ngày đi theo Thi Lam phỏng vấn, không giống ta, chỉ là lái xe con đồ. Lão Vương mấy người đều là lão bằng hữu, Thi Lam tính cách đừng nhìn là cái đại mỹ nữ, nhưng rất hào sảng. Những này không quan hệ phong nha trò đùa đều thường xuyên mở. Ai, ta nếu là thật có ngươi nói như thế có mị lực liền tốt. Lần này hai khu phỏng vấn, Diệp Thần tướng quân đều không có con mắt nhìn qua ta một chút. Ai, Mục Thi Lam nghĩ đến Diệp Thần kia một thân phế phẩm trang phục căn mày, ngẫu nhiên dò dỉ ra tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp trên mặt liền lúc thì đỏ trắng. Đặc biệt là nàng là phóng viên, cách Diệp Thần cứu viện hoa anh hùng lúc gần nhất, một khắc này Diệp Thần trên mặt lưu lộ ra ngoài nu tỉnh cùng u nu, để nàng kém chút mê thất ở nơi đó. Liên ngay cả làm sao kết thúc phỏng vấn, mình nói thứ gì, nàng thế mà đều không nhớ rõ. Đâm rồi, lỗ trung quân đội toàn thể tại trước nhân viên. Ngụy buông xuống trong tay bên trên làm việc, mau tới thao trường nơi này tập hợp. Một mặt ba lần lặp lại phát thanh, để đang lái xe lão Vương quay đầu nhìn một chút thi Lam, chờ đợi lấy chỉ huy của nàng. "Đi, đi thao trường, diệp tướng quân vừa trở về liền đại tập hợp, nói không chừng cũng là bởi vì bọn hắn." Mục thi Lam trong mắt lóe cơ trí quang mang nói. "Chương 260: thụ phong nghi thức." Kết. Theo một trận xe buýt phanh lại thanh âm, Diệp Thần xuất trước mở cửa xe đi xuống. "Hoan nên chúng ta quân khu anh hùng." Diệp Thần thiếu tướng về nhà. Vừa xuống xe Diệp Thần liền bị trước mắt cảnh tượng trò kinh ngạc một chút. Xe buýt đạo bên trên trên bãi tập lúc này đã tập hợp gần 10 vạn quân sĩ, còn có không ít người từ đằng xa chạy tới, vội vàng tiến vào mình đội ngũ. Hào hào hào, từng đợt tiếng vỗ tay đột nhiên vang tận mây xanh, tất cả quân sĩ đều mặt mũi tràn đầy kích động cùng kính nể nhìn xem trên xe buýt cái này đến cái khác đi xuống xích diễm quân. Hoang nên Diệp thiếu về nhà, Hoang nên xích diễm quân về nhà. Trình Tề tiếng hò hét, Trình Tề tiếng vỗ tay, nháy mắt chuyển khắp toàn bộ quân đội. Nhanh, Lão Vương, nhanh xuống xe, Đại Tráng mở quay phim, đừng bỏ qua cái này đặc sắc một màn mà đại tráng cũng không lỗ có được nhiều năm chụp ảnh kinh nghiệm sớm trên xe còn không có xuống dưới lúc liền đã mở ra quay phim thiết bị cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu thu lao vương đại tráng chúng ta ở một bên thu chứ không muốn đi qua được mà một bên khác diệp tư lệnh đứng tại trên đài cao kiêu ngạo nhìn xem từng đội từng đội đi xuống xích diễm Quân, đặc biệt là nhìn thấy diệp thần một mặt gian nan vất vả chi sắc hai mắt sáng ngời có thần nhìn qua thời điểm diệp lao ra tử đột nhiên duỗi ra một cánh tay nâng lên một cái ngón cái khi cái cuối cùng xích diễm vân lúc xuống xe hết thề mọi người rốt cục ngừng cái này kéo dài thật lâu tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét diệp thần tướng quân mời lên đài đến xích diễm quân toàn quân hàng thứ nhất chờ vâng theo truyền lệnh quan một tiếng quân lệnh tất cả xích diễm quân tại diệp thần dẫn đầu hạ nháy mắt song quyền nâng lên eo ở giữa ba ba ba nhỏ chạy mỗi người đều một mặt kích động một mặt tự hào toàn bộ lấy ra mình trạng thái tốt nhất tới đón tiếp đám người ngưỡng mộ báo cáo diệp tư lệnh xích diễm quân đã viên mãn hoàn thành lần này hưởng quang thành phố cứu viện nhiệm vụ thi cứu cùng tồn tại sống lâm nguy của chúng một vạn ba người đây là danh sách mời tư lệnh thẩm duyệt Diệp Thần lên tới đài cao kính cái quân lễ, cầm trên tay một phần báo cáo giao cho Diệp lão gia tử. Đây là bọn hắn cứu người còn sống sót, nếu là tính đến không cứu được qua người tới, đoán chừng muốn phá bốn vạn. Mà tổng số người báo cáo sau đó cũng được đưa đến Diệp lão gia tử trong tay. Những này ghi chép cùng báo cáo đều là bách tính cùng Tống Kỳ Soái bộ đội ghi chép lại, không nghĩ tới về sau còn làm thành văn kiện. Mỗi cái được cứu trợ nhân viên tính danh, còn có tình trạng, còn có tử vong người tính danh cùng tình trạng đều viết ở bên trên. Mà Tống Kỳ Soái cũng bởi vì việc này đi theo xích diễm quân phát hỏa một lần. Liền ngay cả quân tiếp thu cũng tăng lên nhất dai. Hằng quang thành phố hết thảy gặp tai họa quần chúng hơn 10 vạn chúng, cuối cùng được cứu ra Lâm nguy nhân viên có hơn 3 vạn người. Mà chúng ta xích Diễm quân độc lập cứu ra người có 1 vạn 3 phẩy 528 người. Tăng thêm cứu ra sau không có đoạt cứu lại người hết thảy 4 vạn số 0321 người. Đây là một phần rung động lòng người thành tích. Đây là một phần xưa nay chưa từng có cứu viện thành tích. Ta cho chúng ta quân đội cảm thấy tiêu ngạo, vì xích Diễm quân cảm thấy tự hào. Theo Diệp Vĩnh quân hơi có chút run rẩy kể ra, toàn trường 333 nhớ tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt đây là một phần rung động lòng người tại thiên thai địa chấn trước mặt xưa nay chưa từng có lấy ít nhất nhân số cứu ra nhiều nhất lâm nguyên người thành tích mà tạo thành loại kết quả này một là xích diễm quân người người thực lực cường đại có tiểu bạch quang liệu kiên trì đến tốt nhất cứu viện thời gian có quan hệ hai là bọn hắn là nhóm đầu tiên vô dụng bất luận cái gì công cụ không có chờ bất luận cái gì cần cầu liền tiến hành cứu viện bộ đội còn có một điểm cuối cùng chính là diệp thần thân trước đặt chân mọi chuyện đi đầu tác phong kéo theo lấy tất cả xích diễm quân không màng sống chết cứu viện mục thi lam mấy người cũng bị phần này rung động lòng người kết quả cho chân choáng váng. Lúc ấy chạy tới Hồng Quang thành phố cứu viện có Tây Bắc quân đội cùng Lỗ Trung quân đội, cơ hồ là đồng thời xuất phát. Nhưng là hai quân khu hết thảy 40 vạn người, thêm hơn vài chục vạn người tình nguyện thế mà mới cứu ra 6 vạn người tới. Mà người sống sót chỉ có hơn 17.000 người. 3.000 xích diễm quân thế mà đổi kịp mấy chục vạn người thành tích. Dung động. Trừ cái từ này, không còn gì khác từ ngữ có thể hình dung phần này thành tích. Ứng người lãnh đạo quốc gia phê chuẩn, đặc phê diệp thần thiếu tướng quân tiếp thu tăng lên hai cấp. Vì lập quốc đến nay trẻ tuổi nhất thượng tướng. Diệp Vinh quân đầy mang tự hào tuyên đọc văn kiện trong tay, vung tay lên. Một bên sớm đã chuẩn bị xong sĩ quan ôm một bộ mới tinh thượng tướng quân phục, còn có quân trương đi tới. Thiếp quân phục. Diệp Tư lệnh mắt trong mang theo tự hào, thanh âm to hồ, Bọn hắn Diệp gia lại nhiều thêm một vị thượng tướng. Bạch. Theo Diệp Thần một cái thẳng tắp quân lễ, hai tay trịnh trọng nhận lấy kia bộ quân phục, ánh mắt lóe lên một tia nặng nghề. Hắn cảm giác trên vai hắn gánh nặng hơn. Điều này đại biểu lấy hoa hạ bên ngoài, đại biểu cho hoa hạ lãnh đạo tối cao nhất tầng. Xích Diệp quân ở đâu? Tại. Diệp Lão gia tử cũng học Diệp Thần lời nói hô một câu. Ngươi khoan hãy nói. Cái này phục khẩu ngôn ngữ quát lên chính là bà khí. Niệm sĩ Diễm Quân tấm lòng son sáng dựng, cứu ta Hoa Hạ bách tính hơn vạn, đặc phê sĩ Diễm Quân độc lập thành lập một cái quân, toàn thể nhất Đảng công Lao, toàn thể đại ủy quân tiếp thu, nhìn các ngươi đi theo Diệp thượng tướng biểu hiện tốt một chút, hộ ta Hoa Hạ trăm năm an bình. Vâng. Tạ tư lệnh. Mỗi cái sĩ Diễm Quân thành viên đều một mặt hưng phấn, còn có đột nhiên đến kinh hỉ. Bọn hắn không nghĩ tới, một đám còn có kết thúc tân binh huấn luyện tên lính mới, thế mà tại nhiệm vụ lần này sau lắc mình biến hóa trở thành đại úy. Cùng hổ tổ thành viên một cái đại nộ. Mà nghe ý tứ này, Hoa Hạ không chỉ là thứ nhất đặc chiến đội Long tổ, thứ hai đặc chiến đội Hổ tổ rồi. Chẳng lẽ thứ ba đặc chiến đội Xích Diễm? Không riêng gì tất cả quân sĩ nghe được nói bên ngoài thanh âm, liền ngay cả một bên mục thi lam cũng há to miệng. Hoa Hạ muốn ra thứ ba đặc chiến đội rồi. Nếu là phát hình ra đi, quân sự Phan Tuyệt Bức sẽ kinh ngạc đến ngây người một mạng lớn. Tốt, nghi thức thụ hấn hiện tại bắt đầu, mời toàn thể Xích Diễm quân tiến lên thụ hấn. Theo kiến quan một tiếng mệnh lệnh, mỗi cái Xích Diễm quân đều một mặt hưng phấn đi lên trao giải đài. Tại hơn mười vạn quân sĩ cùng đài truyền hình đi lại. Long trọng lại thần thánh thụ phong nghi thức bắt đầu. Diệp thần, ngươi thật nghĩ kỹ. Cái này liền mang theo Sích Diễm quân trở về. Đúng vậy, Ra Ra, ta còn có một ít chuyện muốn làm. Đối phó tư đồ ra phương pháp ta đã tìm được, mà một bước này cùng Sích Diễm quân chặt chẽ không thể tách rời. Vậy thì tốt, đã ngươi đã nghĩ kỹ, vậy liền đi làm, to gan đi làm, có chuyện gì Ra Ra cho ngươi khiêng. Đây đã là thụ phong nghi thức kết thúc sau cái thứ hai tuần lễ. Hồng quang thành phố công việc cứu viện đã tiến vào hồi cuối, trùng kiến làm việc còn đang tiến hành, mà Diệp thần đã dạy dỗ Sích Diễm quân đại bộ phận thức ăn. Lần này hắn tới là cùng Diệp Tư lệnh từ giá. Hắn muốn dẫn dắt 3000 xích diễm quân giết trở về. Viên kia báo thủ tâm đã hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Tư đồ thế ra. chờ lấy ta Diệp thần dẫn đầu 3000 đầu bếp cùng thứ nhất đẹp san bằng các ngươi. Chương 261, trở về. Ngươi là ai a? Có không có hẹn trước a? Nơi này không phải loạn tiến địa phương a? Ngay tại Diệp thần trở lại Yến Thành, đi vào thiên hạ đệ nhất cửa hàng thời điểm, thế mà bị một người giữ cửa cản lại đường đi. Ách ta tiến đi ăn cơm, có vấn đề. Nhìn xem cái này mặt thái giám phục. Trên mặt có chút vinh vang đắc ý, một mặt phách lối người giữ cửa, Diệp Thần im lặng nói, "Có vấn đề." "Vấn đề này cũng lớn. Ngươi biết đây là cái kia không?" Người giữ cửa đem trên mặt màu đen nguyên phiến tiểu nhãn kính hướng xuống kéo một phát, có chút khinh miệt nhìn xem Diệp Thần, "Thiên hạ đệ nhất cửa hàng a, không phải chỗ ăn cơm sao?" Diệp Thần có chút kỳ quái hỏi, "Điếm tiểu nhị này hỏi thật hay sinh kỳ quái?" "Chỗ ăn cơm." "Vậy ngươi coi như mười phần sai, đây là ai mở cửa hàng? Ngươi biết không?" "Ách không biết." "Là Diệp Thần." "Diệp Thần biết hay không?" "Ách không biết." "Nóa." cái này ngươi cũng không biết gần nhất ta hoa hạ phát sinh nhất đại sự là cái gì? ách không biết. ca, ngươi ngoài hành tinh tới a? đương nhiên là hồng quang thành phố địa chấn a. diệp thần là ai? là ta hoa hạ cứu tế đại anh hùng a, hoa hạ thiếu tướng. tiệm này chính là hắn mở. giải kiến thức ca. người giữ cửa một mặt đắc ý nói, phản phất hoa hạ thiếu tướng là hắn đồng dạng, bất quá hắn còn không biết diệp thần đã thụ phong làm thượng tướng quân tiếp thu. nếu không cái này cái đuôi không biết muốn vệnh lên cao bao nhiêu đâu. ách, vậy ngươi biết vì cái gì ngươi không có thể tiến vào a? ách không biết. Nhìn lên trước mặt cái này không thức thời thiếu niên, người giữ cửa một mặt im lặng liếc mắt, lời này đều nói đến mức này, còn không biết. Bất quá người này làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu. Liền là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Bất quá mỗi ngày đến xếp hàng tìm quan hệ hẹn trước định vị đưa hắn đã thấy nhiều, có thể là lớn lên tương đối giống người nào đó đi. Hiện tại cái này thiên hạ đệ nhất cửa hàng trừ thẻ vàng cùng các vị quan lớn phú thương dự định, đâu còn có còn lại vị trí a đừng nói ăn cơm, không có 10 ngày 8 ngày đặt trước, đều chưa có xếp hàng đợi. Nhìn xem diệp thần cái này một mặt không hiểu bộ dáng, người giữ cửa buồn cười nghĩ đến từ đâu tới đồ nhà quê, cái này thiên hạ đệ nhất cửa hàng càng ngày càng lửa, không phải có địa vị khá cao bối cảnh đường nổi tiếng, dự định đều dự định không lên đi. Diệp thần, Diệp lão bản, a, mau nhìn, là Diệp thần về đến rồi. trời ạ, ta không có hoa mắt ta. Diệp tướng quân trở về rồi. vừa từ thiên hạ đệ nhất cửa hàng đi ra nhất tiểu bắc cùng hầu tử ăn hàng còn có lao trương bọn hắn nhao nhao kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, che lấy miệng của mình không dám tin hô. bọn hắn cái này một hô cũng không cần gấp, lập tức từ trong tiệm cơm xông tới một đám người vây xem. ha ha thật đúng là tiểu tử thúi này, lao lý đầu, lao tôn đầu, mau tới a, Diệp Lão bản về đến, đến rồi. Mấy cái lao giả nhìn thấy Diệp Thần trở về, đối trong đại sảnh hai cái lao đầu một hô, cái này một cuốn họng càng là đem bên trong toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới. Lão bà, ta vừa mới có vẻ như nghe thấy có người đang gọi, Diệp Lão bản trở về rồi. Đúng vậy a, Lão công, ta giống như cũng nghe thấy câu nói này. Trong lúc nhất thời, cả cái đại sảnh trừ Cao Sơn Lưu Thủy nhạt nhẹ, tất cả nói chuyện cùng huyên náo đều nháy mắt thiên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều nhìn trọng trọng vào Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng Đại môn vị trí đạp đạp đạp. Theo vài tiếng thanh thúy êm thai tiếng bước chân, một người mặc nhàn nhã đồ vét, dáng người thon dài, trên mặt màu da có chút màu lúm mì thiếu niên đi vào đại sảnh. Ta dựa vào, thật sự là Diệp Thần, là Diệp tướng quân, là Diệp lão bản, dựa vào, ta nhanh muốn chết hắn, rất muốn lại ăn hắn làm đồ ăn. Đây chính là Diệp lão bản, Diệp tướng quân, cảm giác so trên TV còn đẹp trai hơn, còn dễ nhìn hơn. A, lão công, ta thần tượng, ta thần tượng thật đến rồi. Trong lúc nhất thời cả cái đại sảnh khắp nơi đắm chìm trong kinh ngạc cùng nghị luận ở mỹ trong thanh âm rất nhiều chưa từng gặp qua diệp thần mộ danh mà đến thực khách càng là rời đi ghế trực tiếp vây xem mà diệp thần đằng sau cũng đi theo vào một đám người một chút cơm nước xong xuôi muốn đi lão khách cũng theo trở về lão trương hầu tử nhiếp tiểu bắc bọn người nhao nhao xuất hiện bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết diệp thần lúc ấy đưa cho bọn họ thẻ vàng đến cùng đắt cỡ nào nào hiện tại thiên hạ đệ nhất cửa hàng đã tiếp đãi không được tất cả thực khách theo tiếng tăng cùng tay nghề nổi danh mộ danh mà đến quan lại quyền quý cùng phú thương đã chiếm hết ghế chỉ có cầm thẻ vàng người mới có thể tùy thời xuất nhập thiên hạ đệ nhất cửa hàng Mà tấm thẻ này hiện tại đã bị xào đến trăm vạn một trương. mà vừa rồi củng cái kia người giữ cửa. lúc này há hốc miệng, trên mặt màu đen tiểu viên kính đã rơi trên mặt đất, nát đầy đất mảnh vụn thủy tinh, giống như lúc này hắn tâm đồng dạng nát, hung hăng quặt mình một cái miệng dọa tử. hắn vừa rồi tại hắn thần tượng trước mặt nói cái gì à? thế mà còn ngăn đón mình đại bột không cho vào cửa, thế mà còn ở trước mặt hắn khoa khoa mà đàm tiếu người ta là đồ nhà quê. đại vượng, ngươi thế nào? người giữ cửa một đồng bạn gia vừa hay nhìn thấy một mặt như táo bón đồng dạng hắn, hỏi, ách, ta tiết tháo nát đầy đất. Diệp Thần, sư phó. Ngay tại trong phòng chiêu đái lão bằng hữu Diệp Thần đột nhiên nghe được ngoài cửa hai tiếng kêu gọi, quay đầu nhìn lại. Lưu Di, Chủ Tử. Diệp Thần buông xuống cho lão tôn đầu đến nước cấm nước, mỉm cười đối hai người vây vây tay. Đang ngồi đều là Diệp Thần lão bằng hữu, khách quen cũ, cũng là nhóm đầu tiên một mực cùng hộ hắn, tin tưởng hắn người. Lão Trương, hầu tử bọn người không cần nhiều lời. Nhất tiểu bắc kia càng là cái nhìn chòng trọc để Diệp Thần có chút cho dạ. Lão Lý, lão tôn hạng nhất một đám lão hỏa kế càng là giúp Diệp Thần không ít việc. Ngay tại hưởng bị Diệp Thần tráng on còn có lúc ấy lao tôn nhức đầu thọ lúc mời tới các vị tân khách chỉ cần là trong đại sảnh diệp thần nhớ kỹ khách quen diệp thần đều nhất nhất mời tới đến trong phòng ngươi thật trở về rồi ta cái này thông chi hánh hánh đi lưu di kích động lập tức kéo lại diệp thần tay nữ nhi của nàng là diệp thần bạn gái mà mỗi ngày nữ nhi của mình có mơ tưởng nghiệm diệp thần nàng gái này là mẹ nhất minh bạch bất quá lưu di ngươi đừng đi thông chi nàng ta trở về cũng không có nói cho nàng chính là muốn cho nàng một kinh hỉ diệp thần vội vàng ngăn cản lấy lưu di mà một bên nhiếp tiểu bắc khi nghe thấy yến yến danh tự thời điểm khuôn mặt nhỏ đột nhiên chớp nhợt, bất quá lập tức khôi phục lại. Lục Văn Oánh, Diệp Thần hiện bạn gái. Các nàng những này thích Diệp Thần tiểu nữ sinh đã tạo thành công thủ đồng minh, kiên quyết chống lại Lục Văn Oánh. Thế phải đem Diệp Thần cướp được các nàng bên người. Chỉ cần còn chưa có kết hôn, hết thảy đều đều có thể có thể. Diệp Thần, ngươi đi lần này mấy tháng, nhưng làm đoàn người cho nghĩ chết rồi, nhất là những này lao khách. Mỗi ngày đến hỏi ngươi trở về không, chờ ngươi trở về để ngươi tự mình xuống bếp. Lưu Di một mặt mỉm cười nhìn trước mặt đại nam hài, càng xem càng hài lòng, càng xem càng thích. Liền ngay cả nàng đều có chút động tâm đâu. Chương 262, sản phẩm mới. Ha ha, cảm ơn mọi người năm đỡ, rời đi khoảng thời gian này, đoán chừng các ngươi cũng biết ta đi đầu quân, bất quá bây giờ tốt, ta lại trở về, đã tất cả mọi người tại, vậy liền cho các ngươi làm mấy món ăn đi. Ăn cái gì các ngươi nói? Diệp Thần mỉm cười nhìn đang ngồi mười mấy người, quả nhiên nghe được Diệp Thần muốn đích thân xuống bếp, mỗi người trong mắt giấy lên vô hạn kinh hỉ cùng dục vọng. Thật, Diệp lao bản muốn xuống bếp. Ta muốn thịt kho tẩu phần món ăn. Ta cũng thịt khò tẩu phần món ăn vậy ta muốn hồng thiêu ngư phần món ăn nghe mọi người yêu cầu diệp thần mỉm cười lão trương các ngươi không phải vừa ăn xong sao còn có thể nuốt trôi diệp thần một mặt ý cười nhìn xem lão trương hầu tử bọn hắn hùng chi còn có cái đại mỹ nữ nhiếp tiểu bắc ách diệp lão bản ngươi làm đồ ăn chúng ta lúc nào ngại nhiều qua an hàng một mặt hướng tới nhìn xem diệp thần cái này trên mặt thần sắc vô cùng thành kính mà an hàng cũng đã nhận được mọi người nhất trí tán thành diệp lão bản bữa ăn lúc nào ăn đủ qua vậy thì tốt các ngươi chờ một lát ta đi phòng bếp cho các ngươi làm Sau đó Diệp Thần vẫy gọi để Lưu Di cùng trụ tử cùng đi phòng bếp. Nhìn thấy trong phòng bếp khí thế ngất trời cảnh tượng, Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Lão bản tốt. Ngay tại làm đồ ăn mấy cái đầu bếp đột nhiên nhìn thấy có người tiến đến, một người ngẩng đầu không thể tin được rủi rủi con mắt. Kết quả thật là hắn. Diệp lão bản. Lão bản tốt. Theo người này gọi hàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng bếp đều chỉnh tề quát. Thực sự là Diệp Thần hiện tại không riêng gì lão bản thân phận, còn có thể cứu thay anh hùng thân phận. Khi bọn hắn tại trên TV cùng trong video nhìn thấy cứu tế anh hùng thời điểm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này không phải là của mình lão bản Diệp Thần sao? Chẳng lẽ chỉ là lớn lên giống? Nhưng khi nghe được trên TV giới thiệu Diệp Thần tính danh thời điểm, bọn hắn tin, trên thế giới có khả năng có lớn lên giống hai người, nhưng là không thể nào mặt cùng danh tự đều như thế. Sau đó tới ăn cơm cách mạng lão tiền bối cũng xác nhận điểm này, Diệp Thần nhập lỗ trung quân đội còn là hắn giới thiệu đi. Các ngươi tiếp tục, ta làm vài món thức ăn. Nghe xong Diệp Thần muốn nấu ăn, ai còn có tâm tư làm đồ ăn, nhao nhau thả ra trong tay ra hỏa vây xem tới. Sau đó ta sẽ giáo mấy người các ngươi món ăn mới, đêm nay tăng ca học tập là ẩm thực sơn đông tự điện món ăn. Nghe xong Diệp Thần muốn truyền nghề, tất cả mọi người kích động nắm chặt song quyền. Bọn hắn trải qua Diệp Thần điều giáo, đã bước vào cuộc đời mình đỉnh phong, cái này tiền lương đãi ngộ, sinh hoạt đãi ngộ, liền ngay cả xuất môn một nói mình là thiên hạ đệ nhất cửa hàng đầu bếp đều được người tôn kính. Mà hết thảy này đều là trước mặt thiếu niên này, Diệp Thần mang cho bọn hắn. Vâng. Theo chỉnh tề trả lời dành mạch âm thanh, Diệp Thần bắt đầu nấu nướng. Ngày mai lại sánh phụ lên món ăn mới đơn, ẩm thực sơn đông một hệ liệt cũng treo lên. Theo Diệp Thần bản dao Mấy cái hỏi ý mà đến phục vụ viên nhau nhau đem việc này đi xuống. Bang đương. đại ca, đang chuẩn bị làm đồ ăn phòng bếp đột nhiên bị đẩy ra, A Tuấn cùng Hầu Tử một mặt ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thần. Các ngươi đã tới? Chờ một lát, ta trước làm vài món thức ăn. Diệp Thần quay đầu đối hai vị đệ đệ ý chào một cái, liền quay đầu hết sức chuyên chú làm lên nấu nướng. Mỗi một sự kiện muốn làm đến cực hạn, chuyên chú là ắt không thể thiếu điều kiện. Ta dựa vào, vì cái gì mỗi lần ăn vào Diệp lão bàn tay nghề, ta đều cảm thấy tay hắn nghệ lại tiến bộ. Không sai. Có phải hay không chúng ta quá lâu không có ăn vào tài nấu ăn của hắn. Làm sao cảm giác Diệp lão bản đồ ăn càng thơm. Ta đầu lưỡi đều muốn nuốt mất, mất, ăn quá ngon, nơi này đầu bếp làm mặc dù mỹ vị vô cùng, nhưng cùng Diệp lão bản vẫn là trên lệch mấy cấp bậc a. Ừm, đúng, luôn cảm thấy Diệp lão bản cơm ăn hết sau luôn có loại ý cảnh tồn tại, nói không nên lời ý cảnh. Theo cuối cùng lão trương phát biểu, một đám bị Diệp thần tập hợp một chỗ lao khách nhào nhào gật đầu tán đồng, không sai, ý cảnh. Phục vụ viên, Diệp lão bản đâu? Ăn vào một nửa thời điểm, nhiếp tiểu Bắc thống khổ sở lấy bụng hỏi, lúc trước ăn no rồi cái này lại ăn một bữa, có chút chống đỡ. lão bản cùng a tuấn thiếu ra bọn hắn tới phòng làm việc đi họp. phục vụ viên mặc một thân cung nữ giả, làm một cái vẫy chào hồi đáp. à, có hay không bận rộn như vậy à? lúc này mới vừa trở về, tới cùng mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm cũng có thể à? nhiếp tiểu bắc giữ môi, trong lòng ngó giận. xem ra muốn muốn lấy được cùng diệp thần đơn độc chung đụng cơ hội, thật đúng là rất khó à? đại ca, hô thật nóng, ngươi cái này cựu chuyển đại tràng làm ăn quá ngon. ta dựa vào, cái này đây là sản phẩm mới à? đúng, đại ca còn có cái này nhất phẩm đậu hũ, chân mềm sướng miệng, nhập miệng tức hóa, ăn quá ngon. huynh đệ ba người thế mà trong phòng làm việc mở tiểu táo, diệp thân mình còn chưa ăn cơm đây, tiện tay làm mấy cái ẩm thực sơn đông để hai huynh đệ nhấm nháp một chút. ha ha, ăn ngon là được, đúng, thiên hạ đệ nhất đẹp nhà máy thế nào? diệp thân có chút tò mò hỏi, từ vừa vào cửa cái này hai tiểu tử thế mà liền đình chỉ vấn đề này không đề cập tới, xem ra nghị thừa nước đục thả câu a. đại ca, hai ta làm việc ngươi còn không yên tâm, đặt mua bún ở giữa đại hàn phòng, thủ tục đều đã đặt mua đầy đủ có thể nhanh như vậy làm được những thủ tục này cùng ngươi cái này thiên hạ đệ nhất cửa hàng chặt chẽ không thể tách rời à, ta đi nói chuyện là diệp lao bản ngươi muốn mở nhà máy người ta lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đem thủ tục làm xong đúng đấy đại ca tên tuổi của ngươi tại yến thành không biết tốt bao nhiêu làm đừng nói hiện tại ngươi còn bình thăng thiếu tướng vẫn là cứu tế đại anh hùng ánh sáng ngươi thiên hạ đệ nhất chủ tiệm thân phận liền có thể tại yến thành thông suốt hai huynh đệ một mặt đắc ý chờ lấy lao đại khen ngợi cái này bốn cái nhà máy đều là thu về lao nhà máy diện tích to lớn có thể nhanh như vậy làm xong thủ tục bằng giao kinh doanh thủ tục thật rất không tệ, ách, không phải thiếu tướng, vua hạ mới mệnh lệnh, không cẩn thận thăng lên hai cấp. Diệp thần nhưng không có ý định khen bọn họ, nếu không cái này cái đuôi nhỏ còn không biết vểnh lên đi đâu vậy chứ, vậy liền đả kích bọn hắn một cái đi. Cái gì? Đại ca ngươi nói cái gì? Không cẩn thận lại thăng hai cấp. Thượng tướng, ta thao cỏ cỏ cỏ cỏ ngụy tiên, ngụy tiên có hay không? Hoa hạ thượng tướng, con mẹ nó chứ là hoa hạ thượng tướng đệ đệ. Haha, bạn muốn đả kích một chút hai vị đệ đệ Diệp thần mắt tròn tròn nhìn xem càng thêm cản trở hai người. Có chút im lặng nhìn một chút trời. Cái này hai tên dở hơi, trong đầu mạch suy nghĩ cùng mọi người chính là không giống. "Tốt, bắt đầu từ ngày mai, Thiên Hạ Đệ Nhất Đẹp chính thức tiến vào sản xuất giai đoạn. Còn có, ngày mai ta cho Long đội gọi điện thoại, cho các ngươi nhị ca xin phép nghỉ, để hắn trở về. Còn có chính là A Tuấn, ngươi cùng lão gia tử liên lạc một chút, ngày mai ta muốn đi gặp hắn, hiệp đàm một chút Thiên Hạ Đệ Nhất cửa hàng mở chi nhánh công việc." Diệp Thần liên tiếp ba cái tin tức nói thẳng cho hai vị đệ đệ. Chương 263, Hồng Bang phía sau. "Đại ca, có phải là quá gấp, ngươi mới trở về?" nghỉ ngơi một ngày rồi nói sau. A Tuấn biết đại ca hôm nay vừa trở về, mà lại tham gia cứu tế làm việc, khẳng định không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Không cần, thời gian cấp bách, ta còn có không ít nhân thủ tại Ngư Khải Đắc Lợi khách sạn ở đâu. Nói đến đây, A Tuấn mỉm cười, đại ca hôm nay mang tới người cũng thật nhiều, hắn cũng là thông qua chuyện này biết đại ca trở về tin tức, cho nên cùng hầu tử ngựa không ngừng võ trực tiếp chạy tới Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng, mà đi theo Diệp Thần đến đây 3.000 ngàn xích Diễm Quân hiện tại liền và ở tại Khải Đắc Lợi khách sạn. Sau đó A Tuấn đi ra ngoài cho lão gia tử gọi điện thoại đi liên lạc một chút ngày mai việc cần phải làm đại ca khoảng thời gian này yến thành đột nhiên nhiều hơn không ít mặt sinh người, dạ huynh quý tiểu thư phái người gửi thư nói là Hồng bang phái tới thám tử hầu tử một mặt ngưng trọng đối diệp thần nói đến đây hai ngày yến thành biến hóa bọn hắn lo lắng Hồng bang trả thù đoán trừng không xa không sao một hồi ta cho quý tiểu thư gọi điện thoại hỏi rõ ràng tình huống binh đến tướng chắn nước đến đất chặn hiện tại dạ hồ không phải cái gì thế lực đều có thể lật động diệp thần tự tin vô cùng nói đúng vậy hắn hiện tại đã đầy đủ cường đại lại thêm khải đắc lợi ở ba xích diễm quân coi như toàn bộ Hồng Bang công tới cũng chịu bản lây không động được dạ hổm một tơ một hảo Giang giáp vừa nói xong chuyện này Diệp Thần cùng hầu tử liền gặp A Tuấn cầm điện thoại đi đến Lão gia tử nói việc này hắn đã đáp ứng hắn bây giờ tại nước ngoài tham gia mỹ thực giới chủ vương đại thi đấu khi ban giám khảo đâu ngày mai để tỷ ta đến cùng ngươi đàm một chút cụ thể hợp tác công việc A Tuấn có chút kỳ quái biểu lộ nhìn xem đại ca Lão gia tử cái dám không ở nhà sáng nay bên trên còn cùng nhau ăn cơm đến đâu chẳng lẽ nhớ tới gần nhất A tỷ kia luôn luôn dáng vẻ tâm sự nặng nề Còn có già già mỗi lần giống như cười mà không phải cười nhìn xem A tỷ biểu lộ, A Tuấn bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra lão già tử nghĩ tác hợp đại ca cùng đại tỷ a. A Tuấn cũng không có điểm thấu cái này nửa đường lý, ra vẻ như không biết lại ăn lên trên bàn mỹ vị. Đại tỷ nếu thật là cùng đại ca tốt, vậy đối với hắn đối lý gia đều có vô hạn chỗ tốt, đương nhiên đại ca cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Mặc dù có chút có lỗi với nhỏ tẩu tử lục bánh oánh, nhưng là, đại ca loại nhân vật này thật không phải lục bánh oánh có thể có. Hai người trên lệch thực sự là quá lớn, cái này môn không đăng hộ không đối, thật muốn cùng một chỗ. Về sau cũng đi không xa. A Tuấn nhìn qua quá nhiều trong hiện thực cùng trên TV tốt một đoạn thời gian cũng đều tách ra ví dụ. Rất nhiều rất nhiều đều là môn không đăng hộ không đối, cuối cùng đều thương tâm một trận, nhạc hết người đi. Mà hết thảy này còn đều mơ mơ màng màng, màng Diệp Thần căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn hiện tại bể bội nhiều việc, mà lại đối với nữ nhân cái này, một khối hắn càng là có thể tránh liền tránh, quá phiền toái. Một hồi muốn cùng nữ người điên Quý Nguyệt Bình gọi điện thoại. Ngày mai muốn gặp tính cách ngay thẳng nữ hán tử đồng dạng Lý Nguyệt Như. Còn có mỗi lần gặp gỡ đều nóng bỏng nhìn hắn nhiếp tiểu bác. Lỗ Trung còn có một cái mỗi ngày ưu oán trốn tránh hắn Diệp Thi Thi. Cái này tất cả nữ nhân đều là các nàng trong lĩnh vực nữ nhân hoàn mỹ nhất, gợi cảm, xinh đẹp, mỹ lệ, có cá tính. Nhưng là Diệp Thần không có tâm tư này, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a. Uy ai nha. Nghe trong điện thoại kia xốp giòn đến thực chất bên trong thanh âm, Diệp Thần miết miệng. Giả, để ngươi giả. Ngươi diện mục chân thật đã sớm lộ rõ, vẫn còn giả bộ thuộc nữ, hừ hừ. Nguyệt binh tỷ, là ta, Diệp Thần. Diệp Thần phủi xuống khóe miệng vội vàng nói. Hái trà trả mặt trời này lớn phía tây ra rồi. Diệp đại tướng quân làm sao có rảnh cho tiểu nữ tử gọi điện thoại? Chỉ nghe bên kia một trận lốp bóp thanh âm, còn có Quý Nguyệt Bình nhận ẩn kêu lên đau đớn thanh âm về sau, càng thêm ngọt ngào mềm nhũn thanh âm truyền tới. Nguyên Lai like Quý Nguyệt Bình vừa rồi đang tắm, trên mặt còn có bọt biển không có sông sạch sẽ, không nhìn thấy đường. Kết quả nghe xong Diệp Thần thanh âm, kích động đụng ngã lăn bên người chữ và đỡ, còn đụng một cái tuyết trắng đầu gối, khuôn mặt nhỏ thống khổ bóp méo một trận. Nguyệt Bình tỷ, người không sao chứ? Ta làm sao nghe thấy người vừa rồi tại kêu lên đau đớn? Diệp Thần có chút kỳ quái nói, chẳng lẽ nghe lầm? Không nên a thính lực của hắn thế nhưng là gấp bảy tại Thường Nhân A A không có việc gì vừa rồi không có để ý đụng lật một đồ vật nhỏ Quý Nguyệt Bình vừa tắm rửa xong hất lên khăn tắm cầm trong tay điện thoại một cái khát tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay buông xuống hướng xuống nửa uốn lên thân hình như thủy xà xoa đâm đến có chút đỏ lên đầu gối thon dài tuyết trắng đôi chân dài bởi vì thân thể uốn lượn dần dần cong lại hình thành một trường khiến người huyết mạch phún chương ngọc nữ đi tắm đổ nhắc tới Quý Nguyệt Bình thường xuyên tham gia cực hạn vận động vóc người này bảo trì tương đương hoàn mỹ trước sau lồi lõm tỷ lệ vàng toàn bộ thon dài trong thân thể đôi chân dài chiếm hơn phân nửa cho người ta một loại giá tính, gợi cảm, cao gợi cảm giác. Nhưng là nàng lại yêu thích cổ điển nghệ thuật, mỗi ngày đều mặc lấy cổ điển sườn sám loại hình quần áo cùng cách tân mặc, tại giá tính, gợi cảm phía trên lại tăng lên một tia cao quý cùng phục cổ cảm giác, trước sau hoàn toàn khác biệt hai loại khí chất thế mà tại Quý Nguyệt Bình trên thân hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cùng chinh phục dục nhìn. À, vậy là tốt rồi, Nguyệt Bình tỷ, ta nghe hầu tử nói, gần nhất tiến thành nhiều rất nhiều gương mặt lạ. Diệp Thân vội vàng đem thoại đề chuyện chính thức, hắn cũng không muốn cùng Quý Nguyệt Bình nói quá nhiều cái này mềm nhũ thanh âm để diệp thần toàn thân nổi ra gà. chán ghét, lâu như vậy không có gặp mặt cũng không có gọi điện thoại, cũng không biết cùng ta trò chuyện chút khác gà, liền biết hỏi cái này chút có không có. quý nguyệt bình trong phòng tắm chu miệng nhỏ, một mặt không vui làm lung nói. ách, nguyệt bình tỷ. sau đó trong một đoạn thời gian ta đều tại yến thành, có rảnh ngươi đến trong tiệm, tiểu đệ cho ngươi tự mình xuống bếp xem như bồi tội, dạng này được chứ? vừa nói ra lời nói đi diệp thần thật muốn quất chính mình một cái miệng dọng tử, thực sự là hắn giao thiệp với nữ nhân quá ít, không biết nói cái gì. thật, không đi. cái này còn tạm được. Vậy ta liền cùng ngươi nói một chút những người này đi. Quý Nguyệt Bình vội vàng tìm cái thoải mái dễ chịu tư thế, nhẹ nhàng nghiêng dựa vào quý phi y bên trên. Những người này là Hồng Bang tháng tử, Hồng Bang lão đại Lưu Trấn Đông chỉ là mặt ngoài nhân vật, sau lưng của hắn còn có càng lớn chỗ dựa. Ồ, còn có người. Là ai? Diệp Thần trong lòng giật mình, này làm sao không dữ rồi? Chẳng lẽ đánh cái này Hồng Bang sau lưng còn có người muốn nhảy ra? Hoa Hạ tứ đại gia tộc ngươi hẳn là so ta rõ ràng, ngươi Diệp gia là quân sự thế gia, Tư Đồ gia là thương nghiệp thế gia, còn Mục gia là chính trị thế gia. Kia sau cùng chương gia ngươi hẳn phải biết, là Hắc đạo thế gia. Mà cái này Hồng Bang phía sau chính là chương gia. Quý Nguyệt Bình lời nói này để Diệp Thần trong lòng giật mình. Hoa Hạ tứ đại gia tộc tồn tại đều là tại riêng phần mình trong lĩnh vực tồn tại cường đại nhất, ai cũng không động được hay. Ba canh. Chương 264, Đại học cổng. Chương nhà thế mà là Hắc đạo thế gia, mà lại là Hồng Bang chỗ dựa sau lưng. Cái này liền phi phái. Phải biết, trên thế giới không có vĩnh viễn của mình, cũng không có vĩnh cửu hà dám. Có ánh sáng mới có ngầm, có ngầm mới có ánh sáng. Ngươi cũng là như thế này, cô âm không sinh cô dương không giải, thiếu đi ai đều không được. Trong lúc nhất thời Diệp Thần rơi vào trong trầm mặc, bọn hắn diệp ra hiện tại cùng tư độ gia tuyệt đối là không chết không thôi cục diện. Nếu là lại đem trương ra đẩy hướng đối phương trận doanh, vậy thì có chút bị động. Phải biết, hắc đạo liền giống như phần tử khủng bố, rất nhiều kẻ liều mạng đều có thể giống nước ngoài đồng dạng làm cái tính chất tự sát bạo tạc một loại sự tình. Mà lại ngăn không được đối phương làm ám sát loại hình sự tình. Việc này Diệp Thần phải thật tốt suy nghĩ một chút. Nguyệt Bình tỷ, nơi nơi đó có thể tra được Lưu Chấn Đông địa chỉ sao? Hàn là có đi sau đó ta cho ngươi gửi tới. Vui, Long đội ngài tốt, ta là Long oán. Quay điệu quý Nguyệt Bình điện thoại về sau. Diệp Thần lại bấm Long tổ Lão Đại Long Nạo Thiên điện thoại. Ừm. Chuyện gì? Long Nạo Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn một chút điện báo. Lại là Long oán, Diệp gia tiểu tử Diệp Thần. Là như vậy Long đội, ta có một cái yêu cầu quá đáng, nghị xin ngài hạ một đạo mệnh lệnh, để hổ tổ bên trong vương quân trở về một chuyến, tiến vào ta xích diễm quân liệt kê. Diệp Thần suy nghĩ một chút vẫn là đem mình ý nghĩ nói ra, hắn không phải một cái do do dự dự người, muốn làm cái gì liền đi làm. Vì sao? Long Nạo Thiên khoẹt miệng treo lên vẻ mỉm cười, tiểu tử này cánh cứng cắp rồi, thế mà nghĩ tại Hổ Tổ đào người. Nhà mình huynh đệ, ta muốn tự mình dẫn hắn. Nghe Diệp Thần trả lời, Long Nạo Thiên tiêu dung lớn hơn, tiểu tử này thế mà như thế trắng trợn đi quan hệ, mà lại đây là tại Hoài nghi Hổ Tổ huấn luyện viên sao? Có thể, bất quá ta có một điều kiện. Cuối cùng Long Nạo Thiên vẫn là đáp ứng Diệp Thần điều kiện, vô luận là Diệp Thần hiện tại mình thực lực vẫn là Diệp Lão gia tử mắn mũi, cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng. Hô cùng Long đội đối thoại luôn có một loại tim đập nhanh cảm giác, bất quá muốn so với ta một trận, có ý tứ. Diệp Thần trong mắt tuân ra một cỗ tinh quang, cái này sáng ngời tràn đầy chiến đấu, muốn cùng không chịu thua tinh thần. Long Đội cái điều kiện cuối cùng chính là khi hắn về Long Tổ thời điểm, muốn cùng hắn đánh một trận, vô luận thắng bại Diệp Thần thỉnh cầu hắn đều đáp ứng. Hệ thống hiện chữ, Túc Chủ phải cẩn thận Long Ngạo Thiên. Lần trước bởi vì Túc Chủ cấp bậc chưa đủ, không cách nào kiểm soát ra Long Ngạo Thiên con số cụ thể. Lần này luận võ phải cẩn thận đối phương, như gặp nguy hiểm nhưng bại lộ toàn bộ thực lực, sử dụng Từ Bi Quang Minh bộ đồ. Ta biết, bất quá lần này đối chiến sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Thứ nhất chúng ta không oán không kiều. Thứ nhị lao ra tử mặt mũi hắn vẫn là phải cho. Diệp Thần đối với hệ thống nhắc nhở cũng nghe đi vào, lòng người khó dò, ai cũng không biết trong lòng đối phương đến cùng nghĩ cái gì. Vạn nhất đối phương ghen ghét đâu, vạn nhất đối phương bị tư đổ ra thu mua đâu. Cho nên Diệp Thần vẫn là đem hệ thống nghe đi vào, hắn dự định trọng thật tốt địa, tranh thủ đem lực lượng cùng thể lực tăng lên tới 100 điểm. Sau đó Diệp Thần cưỡi lên Hỗ hổ, cưỡi xe đi trước một chuyến thương nghiệp đường phố, cuối cùng cưỡi xe hướng Yến Thành Đại học chạy tới. Lục Anh Anh, Diệp Thần những ngày này không gặp, đã có chút muốn nàng. A, ngươi làm gì? Mau buông ta ra. Vừa tới đại học tổng Diệp Thần còn không có cơi xe đi vào, chỉ nghe thấy chân tường bên cạnh truyền đến một tiếng quen thuộc giọng nữ. Quay đầu nhìn lại, mấy người mặc dáng vẻ lưu manh, nhuộn đủ mọi màu sắc tóc sinh viên vây quanh một nữ hài. Mấy người ở giữa có chút lôi kéo, không biết tại cái lộn thứ gì. Chân chân, Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, đây không phải lưu thúc trong nhà lưu chân chân sao? Như Diệp Thần muội muội đồng dạng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên lưu chân chân. Vội vã ngó ngéo tay lái, hướng mấy người vị trí lái đi. Cao cường, ngươi không cần lại dây dưa ta, ta nói ta có bạn trai. Ngươi làm sao như vậy đáng ghét ta." Lưu Chân Chân đem bị nắm lấy tay lập tức túm trở về, sắc mặt nổi giận nhìn lên trước mặt cái này một đầu lật màu nâu hơi dài phát nam tử. "Lưu Chân Chân, ngươi đừng gắt ta, cái này thời gian hơn một năm ta căn bản cũng không có có thấy nam nhân xuất nhập qua bên cạnh ngươi, tâm ý của ta đối với ngươi ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta thế nhưng là đau khổ truy cầu ngươi rồi hơn một năm." Được gọi là cao cường nam sinh thân cao một mét chín mấy, thân thể khỏe mạnh, nếu không phải trước mặt nhiều người như vậy có chút xấu hổ, Lưu Chân Chân làm sao có thể từ trong tay hắn tránh thoát ra ngoài? "Ai lừa ngươi?" Ngươi không cần tự mình đa tỉnh, chẳng lẽ ngươi truy ta ta liền phải đáp ứng? Tại lúc mới bắt đầu nhất ta liền rõ ràng cự tuyệt ngươi có được hay không. Lưu Chân chân đối cái này thuốc cao gia cho đồng dạng cao cường bất đắc dĩ nói, nàng đã sớm nói nàng không thích hắn, nhưng là đối phương lấy tên đẹp muốn dùng thực tình cùng bền bị để đả động nàng. Ngoá, hôm nay ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, lao tử kiên nhẫn là có hạn. Ngươi biết lao tử bình thường truy một cái cô nàng nhiều nhất 3 ngày giải quyết sao? Cho ngươi mặt mũi thực sự là Cao cường nghe lưu chân chân trước mặt nhiều người như vậy thế mà không có chút nào chừa cho hắn thể diện, tại chỗ liền nổi giận, xé mở rối trái đóng gói, tiến lên một bước liền lại bắt lấy lưu chân chân tay, sau đó ngoài mạnh trong yếu quay đầu nhìn một phía, nhìn con em ngươi nhìn, chưa thấy qua tình nữ cãi nhau a, đều mẹ hắn cút ngay cho ta. Cao cường nghĩ vào mình thân cao thể tráng, tăng thêm bên người có mấy cái huynh đệ chỗ dựa, càng rỡ đối với bốn phía hô. Trong lúc nhất thời thế mà thật đúng là dọa đi một chút xem náo nhiệt tiểu nữ sinh cùng tiểu Nam Hải, trong nhà hắn có chút bối cảnh, cho nên làm lên sự tình đến cũng có chút phép lối. Ngươi nhìn. Hôm nay ngươi liền theo ta đi, nếu là lại nói một chữ không, Lão Tử dẫn ngươi san bằng nhà ngươi, nhà ngươi không phải liền là cái nông thôn hộ khẩu à? Biết ta là ai nhi tử không? Coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Quả nhiên, nhìn thấy mình một tiếng nhục mạ dọa đi một chút người vây xem, cao cường cái này phách lối kình càng đầy, quay đầu một mặt cười tạ nhìn xem Lưu Trân Trân. Ngươi thả ta ra, lại không buông ta ra, ta phải báo cho cảnh sát. Lưu Trân Trân bị nắm lấy tay đau, trong mắt nước mắt đều tại trong hốc mắt xoay một vòng. Báo cảnh, ngươi báo một cái thử một chút dài dòng nữa Lão Tử mang theo các huynh đệ dẫn ngươi đi Tiểu tân quán, đừng nói không có chứng cứ, cho dù có chứng cứ Lão Tử cũng có thể khai hỏa ra. còn có việc này ai dám quản? ngươi không tin ngươi hô hai tiếng thử một chút. Cao Cường sẽ mở mình bình thường ngụy trang sau thế mà càng thêm làm tầm trọng thêm. Phách Lối nhìn xem Lưu Trân Trân trong tay thống khổ dãi dọa, trong lòng lại có loại trả thù khói cảm. cứu mạng, cứu mạng a! Lưu Trân Trân cũng không phải trên TV loại kia giật mình liền thật không dám kêu nữ sinh kết quả vượt quá Cao Cường dự kiến thật hô to lên. quá, con mẹ nó ngươi muốn chết! coi như hô cũng không ai dám tới cứu ngươi. Cao cường vung mạnh lên bàn tay của mình liền muốn hù dọa một chút lưu chân chân, không để cho nàng hô gọi nữa. Ông, ông, ông. Ngay tại hắn chuẩn bị phất tay thời điểm, đột nhiên thân thể khía cạnh chuyển đến từng đợt xe máy tiếng gầm gừ. Chương 265, trăm hùng hải tử. Ngươi đánh một chút thử một chút. Một tiếng như mùa đông khắc nghiệt bên trong lạnh như gió lạnh thanh âm truyền vào bốn phía tất cả mọi người trong lỗ thay. Góa, con mẹ nó ngươi là ai a? Dám quản lão tử nhàn sự. Vốn là nghĩ hù dọa một chút lưu chân chân, Cao cường đang lo làm sao xuống đài đâu cái này thật muốn đánh xuống dưới nữ nhân này đoán chừng liền hận cả đời mình cuối cùng cũng liền cùng mấy cái huynh đệ chơi đùa dắt đi thật muốn sống hết đời liền không khả năng cái này không đang lo không có bậc thang hạ cao cường vừa nghiêm đầu nhìn thấy một người mặc quần áo thoải mái mang theo một cái màu đen mũ giáp xe máy nằm cơi xe đến đây ta thao xe này không sai rất kéo anh bất quá liền dựa vào chiếc xe này liền muốn đến anh hùng cứu mỹ nhân con mẹ nó ngươi xỏ gà cao cường vừa nhìn thấy bá đạo màu đen hắc hổ lúc nhéo mắt trong lòng giật mình người đến lần này xem ra không đơn giản à bất quá tưởng tượng phía sau mình có mấy cái huynh đệ đối phương chỉ có một người mà lại hắn bối cảnh của chính mình cũng không kém còn có trọng yếu nhất chính là hắn thích nữ nhân ở bên người hắn không thể bỡ ngỡ vậy liền so với ai khác càng lù bước vung nàng ra diệp thần cao mày nhìn xem cao cường trộn vào lưu chân chân trên cổ tay tay không quá mức nón trụ chặn trong mắt của hắn hàn quang, nếu không riêng này ánh mắt lạnh lẽo đoán chừng liền có thể dọa nước tiểu cao cường mà một bên lưu chân chân tại diệp thần âm thanh nghiêm vang lên thời điểm liền không núc ních ngốc tại nơi đó Ngơ ngác quay đầu hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn lại, mặc dù đối phương mặc một thân rộng rãi quần áo thoải mái, nhưng là chiếc kêu bá đạo màu đen mồ to xịt nẹn nàng nhận biết. Diệp Thần, Diệp Ca, Nam Cổ, lão tử liền không thả người căn ta a. Cao cường vung tay lên, sau lưng mấy cái huynh đệ trực tiếp song song hướng Diệp Thần bên này đi tới. Mà bên này chuyện phát sinh càng là đưa tới tầng tầng vây xem, càng ngày càng nhiều học sinh hướng nơi này chạy đến, mà còn có rất nhiều người thế mà gọi điện thoại gọi bằng hữu đến vây xem. Một cái thân phận không rõ kêu bá đạo màu đen xe máy nam nhân cùng sân trường ác thiếu Cao cường tại cửa ra vào đối chỉ. Tin tức này nháy mắt dẫn nổi bình thường buồn tẻ nhàm chán sân trường sinh hoạt, từng bầy người từ ký túc xá trực tiếp cưỡi lên xe đạp hoặc là xe điện hướng cửa trường học chạy đến. Mà sân trường lãnh đạo biết sau nhíu mày, đều không có ra mặt. Đầu tiên là đã ra khỏi sân trường, bọn hắn không có cái quyền lợi này quản. Thứ hai là cái này cao cường trong nhà có chút bối cảnh, bọn hắn quản cũng vô dụng. Lạch cạch. Theo một tiếng xe trống đỡ đánh thanh âm, Diệp Thần một cái tiêu sái quay người đã hạ hắc hổ mũ giáp đều không có hái hướng đối phương đi đến. Cái này xe máy nam ngốc hả? Một mình hắn lại dám hướng đối phương năm người đi đến? chớ nói chi là đối phương người người đều cao hơn hắn lớn không ít. Ai, không biết ở đâu ra đồ đần. Đoan trưởng cũng là lưu chân chân người hái một đi, bất quá không muốn để cho mọi người thấy hắn bị bẹp dáng vẻ, cho nên mũ giáp cũng không dám hái. Bất quá thật là lãng mạn à, nếu là nam nhân của ta có thể vì ta dũng cảm lấy ít được nhiều, ta khẳng định hạnh phúc rơi lệ. Bốn phía ba tầng trong ba tầng ngoài thế mà rất nhanh liền tụ tập một đám người, những này không có việc gì sinh viên liền thích tham gia náo nhiệt, càng yêu góp tình tình yêu yêu, vì yêu chiến đấu náo nhiệt. Mẹ nhà hắn, tiểu tử ngươi muốn chết. Ngay tại Diệp Thần song phương không ngừng đến gần thời điểm, một cái người cao tóc đỏ nam sinh, tay vượn rối ra, hướng thẳng đến Diệp Thần mũ giáp vỗ tới. Hắn nhỉ vào mình tay dài chân dài, dẫn đầu phát động công kích, nghĩ trước tiên đem đối phương mũ giáp vỗ xuống đến, nghĩ nhìn một chút đối phương kia thất kinh ánh mắt. 3. Mắt thấy bàn tay liền muốn đập vào Diệp Thần trên mũ giáp lúc, một con xinh đẹp như nữ hải tử bàn tay đồng dạng tay đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, trực tiếp bắt lấy đối phương quạt đánh tới cổ tay. Mà nhìn xem thân thể cường tráng nam tử tóc đỏ thế mà tệ đỏ mặt, dùng sức không thể động đậy. ừng Diệp Thần cảm giác trong lòng bàn tay truyền đến cường độ, đối phương thế mà còn muốn phản kháng. Hơi dùng lực một chút, chụp vào nam tử tóc đỏ trên cổ tay, tay nháy mắt truyền ra một trận gê răng chi chi âm thanh. Mà nam tử tóc đỏ rốt cục nhịn không được, kêu thả một tiếng quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Thao mẹ ngươi, mau buông tay. Đạo a mau buông tay. Nam tử tóc đỏ không muốn ở trước mặt mọi người chịu thua, thế mà cả lâm răng cứng rắn còn đang mắng. Cút. Diệp Thần lười nhác cùng bọn này nhỏ vây hài hồ nháo, trực tiếp một cước đá vào nam tử tóc đỏ quỳ ngực, bàn tay buông lỏng. Ù ngu cục ngu. Thế mà một cước đem nam tử tóc đỏ 1m9 mấy to con đạp ra ngoài xa 10m. Ta thao, nam này là ai a? Ta nhìn hắn cũng không có ra sao dùng sức à, cái kia tóc đỏ thế mà bị đạp lăn ra ngoài xa 10m. Đây là cái nào nam thần giá Lâm ta hiến thành đại học? Cái này vũ lực giá trị bạo dạn ta thật muốn nhìn một chút dưới mũ giáp mặt hắn đến cùng dáng dấp ra sao. Ta nhìn cao cường bọn hắn lần này đá chúng thiết bản, bộ này có đánh, thật đánh nhau, đoán chừng muốn lưỡng bại cầu thương. Bốn phía người vây xem nháy mắt bị Diệp thần một cước này phong thái cho chinh phục hơn phân nữa, nam nhân này thực lực tuyệt đối nghịch thiên a. Nóa, các binh đệ cầm vũ khí, cao cường trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, đối phương tuyệt đối không phải loại lương thiện, hiện tại lao ba hộ vệ bên trong gặp qua loại này thân thủ, lính đặc trùng, đối phương tuyệt đối là hôn qua quân đội, mặc dù trong mắt có chút sợ hãi, nhưng là mấy cái trai trai hải tử hay là rút ra mang theo người côn sắt hướng Diệp Thần đánh tới, mà Diệp Thần nhìn xem đám hải tử này cầm trong tay côn sắt kém chút bật cười, hiện tại đừng nói côn sắt, chính là phổ thông đao kiếm chặt ở trên người hắn, có không có vết thương vẫn là hai chuyện, hơn chín thể chất, đùa dân a, ngươi một đao có thể chém tan một người cơ bắp. Nhưng ngươi một đao có thể chém tan chín người cơ bắp sao? Phanh phanh phanh. Theo một trận đập nện âm thanh, nhìn xem Diệp Thần Thế mà không có tránh né đứng ở nơi đó tùy ý người khác công kích. Sợ ngây người tất cả tiểu bằng hữu, mà vừa mới chạy tới chút cho phép người xem càng là kém chút rất xuống trong mắt. Mà theo một trận công kích về sau, Diệp Thần Thế mà định lấy công kích hướng cao cường đi tới. Như kia trong phim ảnh kẻ hủy diện. Cứng chắc, cứng rắn, thế không thể đỡ. Diệp ca, cẩn thận a. Diệp Thần mình biết mình tình huống, những công kích này như gãi ngứa ngứa đồng dạng, một điểm cảm giác đều không có. Nhưng là Lưu Chân Chân không biết ta, nước mắt đều lốp bộp rơi xuống, mà một bên Cao Cường trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Diệp Ca, chẳng lẽ chính là Lưu Chân Chân miệng thảo luận thần bí bạn trai? Cho ta vào chỗ chiến đánh. Đánh gây hắn một cái chân, kéo lại Lưu Chân Chân, Cao Cường liền muốn mang theo nàng lui lại đi. Một đám con rồi. Cút. Nhìn đối phương thế mà còn không biết sống chết lôi kéo Lưu Chân Chân, mà lại miệng bên trong thế mà ác độc muốn đoạn hắn một cái chân. Diệp thân ánh mắt lóe lên một tia lệ mang, không định bởi vì đối phương là nhóm nhóc con mã lưu thủ. Rất nhiều tin tức bên trên đã thương người tội phạm giết người còn chính là bọn này nhóc con, người trưởng thành đồng dạng đều sẽ sợ sợ pháp luật hoặc có nhất định gia đình trách nhiệm. Làm việc đều có trừng mực, mà bọn này nhóc con vô pháp vô thiên, vì thổi nhu bức hoặc là đuổi nghịch hạ thủ đều phi thường hung ác, không có nặng nhẹ. Chương 266, là hắn. Cút. Đối mặt khi vai rút tới ba cái côn sắt, Diệp thần đột nhiên đưa tay trái ra một thanh toàn bộ nắm ở trong tay. Hơi dùng lực một chút, côn sắt đổi chủ. Mà nhanh chóng lực ma sát trực tiếp để ba cái cầm tay gậy đỏ vàng tóc lục sắt trong tay nam tử tê dận thế mà toàn bộ mài hỏng tay ra chi chi chi theo ba tiếng lê răng chói hai kim loại tiếng ma sát tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem diệp thần trong tay côn sắt không đúng hiện tại không thể xưng là côn sắt sắt bánh quay trèo diệp thần hai tay vừa dùng lực ba cây rộng chừng một ngón tay dài nửa mét thật tâm côn sắt thế mà bị vặn lại với nhau thành một đống sắt bánh quay trèo ba ba ba ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem diệp thần nhìn xem kia đống sắt bánh quay trèo thời điểm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt ba tiếng thanh thúy lại cực lớn cái tát âm thanh truyền đến mà bị đại lực quất mặt ba tên đỏ vàng tóc lục sắc nam tử đã lăng không bị rút một vòng tròn hung hăng ném xuống đất thế mà đều hôn mê bất tỉnh siêu nhân ta nhìn thấy siêu nhân cái này mẹ hắn là điện ảnh sao ta thao ta thế mà không có mở điện thoại thu hình lại con mẹ nó chứ chính là cái xoa bức nếu là quay xuống lao tử liền nổi danh tay không vặn côn sát, không nhìn đối phương công kích một bàn tay có thể đập bay ba người đây là kẻ hủy diệt sao người xung quanh trực tiếp cho diệp thần quỳ trên thế giới còn tồn tại loại này người sao cái này là phi nhân loại a Bất quá sau đó bọn hắn lại tất cả cất miệng, gần nhất hồng quang thành phố 72 giờ trong video xích Diễm quân đều là lực to như trâu, xung phong đi đầu lính đặc trùng. Cái này đã đổi mới thế giới quan của bọn hắn, cho nên vừa nghĩ như thế, diệp thần thân phận, chẳng lẽ cũng là lính đặc trùng? Như xích Diễm quân đồng dạng lính đặc trùng, ngươi ngươi ngươi không được qua đây, ngươi lại tới ta liền bóp chết nàng. Cao cường lần này biết mình thật đá thiết bản, hắn tiêu bốn cái huynh đệ từng cái đều gần giống như hắn thân thủ, nhưng thế mà bị mỉa sát. Vậy hắn đi lên cũng tuyệt bức là đưa đồ ăn a, suy suy. Theo một cô thanh hôi khó ngửi hương vị, chúng ta ác thiếu cao cường thế mà trước mặt mọi người tiểu trong quần. Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tia khinh bị, loại nam nhân này làm sao xứng làm mình nội phu? Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, vung nàng ra, sau đó lăn lộn rời đi. Diệp Thần kêu băng lệnh thanh âm từ dưới mũ giáp truyền ra, mà nghe được hắn lời này tất cả quần chúng đều thật sâu cảm thấy một trận lạnh leo thấu xương tiến vào thân thể. Lúc này đã không ai dám nói đầu này nón trụ là Diệp Thần vì bị bẹp che đại dủng, cái này mẹ hắn là người ta lười nhắc hay à? Mà nhìn xem sân trường một phương bá chủ. Bình thường khi dễ nhỏ yếu phách lối vô biên ác thiếu cao cường thế mà bị dọa tiểu trong quần, tất cả mọi người đầy vẻ khinh bị, còn có rất nhiều người thế mà trước mặt mọi người lại nói ra. Cái này mùi nước tiểu khai, thật buồn nôn. Nói, ngươi làm tăng đốc, ngươi biết lao tử là ai không? Cha ta là Yến Thành đặc công đội trưởng, là tên trung ý. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, ta để cha ta dẫn người đánh chết ngươi. Cao cường phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vang lên lão gia tử thân phận, ngáy mắt ca eo lại đứng thẳng lên. Ngươi có thể đánh đúng không? Vậy ta để cha ta mang một đám đặc công đến để ngươi đánh. Đánh không chết người mới là lạ. Xóa bực, cơ hội cuối cùng cũng không có. Diệp Thần im lặng niết miệng, dưới tay hắn 3000 hộ vệ, luận thực lực người người đều có thể ngược ngươi trăm ngàn lần, bao quát cha ngươi cùng cha ngươi người. Luận quân tiếp thu, 3000 thượng úy, người người đều có thể đè chết ngươi, thế mà dùng cha hắn chức vị uy hiếp Diệp Thần. Nếu là mọi người biết Diệp Thần thân phận, đoán chừng muốn cười cầm tạm trận. Một trung úy nhi tử thế mà đang uy hiếp một hoa hạ thượng tướng, có gan. Diệp Thần cuối cùng thở dài một tiếng, một tiếng có gan sau nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Quả nhiên là người không biết không sợ. Ngân Cao Cường còn chưa rõ tới chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nắm lấy Lưu Chân Chân cánh tay đột nhiên tê dận, sau đó cả người trời đất quay cuồng quay vòng lên. Ngay sau đó một trận kịch liệt đâm tâm đau đớn truyền vào Cao Cường trong thân thể, toàn bộ nắm lấy Lưu Chân Chân cánh tay phải đã đau muốn gãy mất đầu dạng. Diệp Ca, nhìn xem đứng ở trước mặt Diệp Thần, Lưu Chân Chân không để ý trên cánh tay đau đau một chút tử nhào tới Diệp Thần trong ngực ô ô khóc lên. Tốt, tiểu nha đầu, Ca Ca đã thay ngươi báo thủ, lại khóc liền thành tiểu hoa miêu, khó coi nha." Diệp Thần ấm áp thanh âm từ dưới mũ giáp mặt truyền ra. Ôm lưu chân chân cái đầu nhỏ Trần An. Cái này, vừa mới xảy ra chuyện gì? Thuấn Di sao? Ta làm sao thấy hoa mắt, cái này Khốc Nam liền đã đem Lưu Chân Chân ôm vào trong lòng, mà Cao Cường đã ném xuống đất. Ta cũng vậy, vừa rồi chính là một cái chớp mắt, Cao Cường liền bị đánh bại trên mặt đất, cánh tay này, làm sao vặn vẹo thành dạng này? Gây mất. Tê mà ta xem là gây mất, hụệ, thật mẹ hắn buồn nôn, vừa ăn cơm, hụệ. Trong lúc nhất thời đám người chung quanh nhao nhao một mặt kinh hãi nhìn xem dị thần, lại có chút buồn nôn nhìn xem Cao Cường kia vặn vẹo người cánh tay. Đúng vậy, gãy mất. Diệp thần vừa rồi trực tiếp đại lực đem cao cường cánh tay vặn gãy, sau đó một cước đá ra xa mười mấy mét. A, tay của ta, tay của ta. Nhanh gọi điện thoại gọi bác sĩ, còn có gọi điện thoại cho cha ta, để hắn gọi người đến. Ta muốn chơi chết hắn. Một bên quẳng xuống đất cao cường tay trái ôm cánh tay phải, cả người toát mồ hôi lạnh lăn lộn trên mặt đất. Ma nhìn sự tình làm lớn chuyện của chúng, dù sao đều là hài tử, có gọi điện thoại báo cảnh sát, có gọi điện thoại cho bệnh viện. Mà mấy cái trường học lão sư lấy điện thoại di động ra vụng trộm bấm cao cường lão cha điện thoại. Không sao, Nếu là hắn lại đến quấy rối người, ta liền lại đánh gậy hắn một cái chân." Diệp Thần ấm áp thanh âm tiếp tục ga nủi có chút sợ hãi Lưu Chân Chân, ánh mắt lóe lên một tia đau lòng. Hắn người ca ca này không có tấn trách à, nhớ tới Lưu thúc một nhà đối chiếu cố của hắn, Lưu Chân Chân thế mà bên ngoài bị người khi dễ. "Diệp ca, ngươi có thể lấy nón an toàn xuống sao? Ta muốn nhìn ngươi một chút." Lưu Chân Chân sờ một cái Diệp Thần mũ giáp nói, nàng rất lâu không có nhìn thấy Diệp Thần, rất muốn nhìn một chút nàng. Kỳ thật từ nhỏ nàng liền thích Diệp Thần, từ khi lần kia Diệp Thần cùng đi nàng tham gia bạn cùng phòng tụ hội về sau, cái này tình cảm liền càng nồng nặc kết quả không nghĩ tới Diệp Thần lại có cái thứ hai bạn gái lục ánh ánh giang giác. theo giới mũ giắc mặt cúc áo giải khai Diệp Thần tháo xuống cái đầu kia nón trụ. với anh nhìn xem Diệp Thần kia xoay khí ánh nắng hai gò má hiện trường trực tiếp bạo hoa là Diệp Thần là Diệp tướng quân xích diễm quân trung đoàn trưởng hai khu đại anh hùng Diệp Thần thần tượng của ta a thật là Diệp Thần ta trời lúc trời tối tình nhân trong động cái kia video ta trời trời đang nhìn đã tái diễn nhìn thật là nhiều lần Ta Nam Thần. Ai trời ạ, Liễu Chân Chân Thế mà tại Ta Nam Thần trong lực, ông trời ơi, đây là tình huống như thế nào? Ta muốn điên rồi. Diệp Thần Thế mà đi tới Yến Thành Đại học, đây là cái lớn tin tức a, nhanh gọi điện thoại thông tri toàn trường đến vây xem. Điên rồi. Hiện trường hỗn loạn tương bừng điên cuồng. Chương 267, cầu ái người. Trong lúc nhất thời vô luận là ai, đều nhao nhau lấy ra điện thoại, gọi mình bạn tốt nhất số điện thoại di động. Có thế mà ngay cả trong nhà gia thuộc đều muốn kêu lên, Diệp Thần đến rồi. Bọn hắn thế mà bắt sống Diệp Thần một viên. Ta, ta nam trên mặt đất còn đang kêu gào cao cường nháy mắt không dám gọi dở dĩ phản phất liền ngay cả trên tay truyền đến kịch liệt đau nhức cũng không có chi giác nhìn trong trọc vào đem hắn làm thành như vậy kẻ cầm đầu cư nhưng ngay tại lúc này danh tiếng thỉnh nhất bị vô số người truy phùng diệp thần hóa hạ thiếu tướng quân phụ thân của hắn ở trước mặt hắn ngay cả cái cái dám cũng không bằng cuối cùng cao cường trực tiếp hai mắt lật một cái trực tiếp hạnh phúc hôn mê bất tỉnh Ách! diệp thần im lặng nhìn xem bốn phía như nhìn hy hữu động vật đồng dạng các sinh viên đại học có chút bất đắc dĩ nhìn xem liều chân chân khí hỉ mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu Lưu Trân Trân trong mắt cũng lộ ra nồng đậm kinh ngạc cùng tự hào. Đây chính là nàng Diệp Ca, chỉ cần lộ một chút mặt, liền miểu sát hết thảy, thét lên xẹt qua chân trời cùng bầu trời đêm năm nhân, chân năm nhân. Diệp Ca, ngươi tới là tìm Ánh Ánh tỷ. Lưu Trân Trân ánh mắt lóe lên một chút mất mát. Diệp Ca nếu tới tìm nàng tốt biết bao nhiêu. Ách, Trân Trân muội muội nếu có rảnh rỗi có thể cùng đi với ta tìm nàng a. Diệp Thần nhìn xem có chút thất lạc Lưu Trân Trân, có chút nhức đầu nói. Quả nhiên, đang nghe Diệp Thần gọi muội muội nàng thời điểm, Lưu Trân Trân ánh mắt lóe lên một tia thương tâm bất quá lập tức liền đổi lại khuôn mặt tươi cười, ôm chặt diệp thần cánh tay, muội muội liền muội muội đi, bạn gái có thể đổi, nhưng là muội muội sẽ không đổi a. kia nàng liền làm diệp thần bên người một tiểu nha đầu đi, một cái có người đau, có người quan tâm muội muội. sau đó diệp thần đem lưu chân chân ôm lên xe, né tránh nhiệt tình của chúng, chậm rãi hướng lục anh anh dưới lầu lái đi. nhanh, theo sau, nhìn xem diệp nam thần đến cùng đi làm cái gì, thật hiếu kỳ a. đúng, hòa kế, xe điện mang ta đoạn đường đi, ta cho ngươi một mau đuổi theo đi. trắng, sớm biết liền gửi xe đến đây. Hiện tại chỉ có thể chạy trước, chờ đến còn không phải bị chen ở bên ngoài không thấy được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân trường bên ngoài người đều như ong vỡ tổ về chạy vào trường học. Chỉ để lại mấy cái mắt trợn tròn lão sư, đám hài tử này, lúc nào đối về trường học nhiệt tình như vậy. Văn Oánh, ngươi có hay không thu được tin tức, hoặc là nhìn trong trường lưới. Cửa trường học phát sinh một kiện đại sự nha. Một người dáng dấp ngọt ngào nữ hài đụng đụng ngồi tại ký túc xá trên giường ngẩn người lục Văn Oánh, nàng gần nhất luôn luôn mình ngồi ngẩn người. A. Ồ. Chẳng lẽ ngươi không tốt đẹp gì kỳ sao? nữ hải kia đối lục ánh ánh trả lời kém chút quỷ, đây chính là sự kiện lớn a, lục ánh ánh thế mà liền một cái a, không hiểu kỳ, cùng ta lại không quan hệ, lục ánh ánh gần nhất tổng là có chút tâm thần có chút không tập trung, nàng rất muốn diệp thần, từ khi nhìn video về sau, nàng càng là nghi hắn, có chút trả không nhớ cơm không nghĩ trình độ, tích tích, tích tích, chính đang đối thoại hai người đột nhiên bị dưới lầu một trận chói hai tiếng kèn trò kinh ngạc một chút, ta dựa vào, đây là ai như thế không có tố chất ta, làm sao dưới lầu loạn lớn cỏi, cái tiếc ngọt ngào nữ hải nhún mẩy, liền muốn mở cửa sổ nhìn xem. Không cần quản người khác, ít gây chuyện, đoán chừng là đến đám người a. Lục ánh ánh vô lực ghé vào trên giường của mình, tưởng tượng lấy Diệp thần gần nhất dáng vẻ, trong video thần ca ca gây đâu. Tích tích, tích tích. Cái này đáng ghét loạn thai tiếng kèn một mực vang lên không ngừng, phụ cận ký túc xá toàn bộ đều mở ra cửa sổ, muốn nhìn một chút đến cùng là ai như thế không tứ thời. Nhưng khi các nàng mở cửa sổ ra thời điểm, nhìn thấy dưới lầu ba tầng trong ba tầng ngoài kia hơn mấy ngàn đầu người. Toàn bộ đều sợ ngây người. Mà tại mọi người vây quanh chủ ngừng, một cố màu đen xoáy khí, bá đạo mồ toàn xịt nẹt dừng ở chính giữa một người nam tử nghiêng dựa vào trên thân xe, một cái tay cất túi, một cái tay án lấy loa, miệng bên trong còn treo một đóa hoa hồng. Ta dựa vào, đây là nhà ai công tử đến cầu gái rồi. bọn này chúng là thuê tới. Nhiều người như vậy, trang diện này đủ lớn à? Cái này muốn xài bao nhiêu tiền mới có thể mời được nhiều người như vậy? A, người này vì cái gì như thế nhìn quen mắt ta? Cách có chút xa, nhìn không rõ lắm. Trong lúc nhất thời, tất cả mở cửa sổ người đều nhao nhao nghị luận, đến miệng thu tục toàn bộ nuốt xuống. Trang diện này các nàng không giảm mắng, một nhìn đối phương, cái này địa vị không đơn giản à? mà lại theo cửa sổ mở ra, các nàng thế mà cũng nhìn lên náo nhiệt. Tích tích, tích tích. Lục Oanh Oanh bên người cô gái đáng yêu vẫn là không chế không nổi nỗi tâm phẫn nộ, hận hận mở ra cửa sổ. Bất quá nàng cũng giống vậy, nhìn thấy dưới lầu kia hùng vĩ cảnh tượng, che lấy miệng nhỏ không dám nói gì. "Vây anh Oanh, mau đến xem cầu ấy, phía dưới người đông nghìn người ta." "Quá hùng vĩ." Quay đầu nhìn một chút vẫn là không có phản ứng gì lục Oanh Oanh, cô gái đáng yêu thở dài sau từ bỏ tiếp tục câu dẫn lục Oanh Oanh. "Ai, quá đẹp rồi, nếu là có người dạng này cùng ta cậu ấy, ta muốn hạnh phúc chết rồi." mà lại một nhìn đối phương địa vị liền không nhỏ, mặc một thân rộng rãi quần áo thoải mái, nghiêng dựa vào một cỗ màu đen bá khí một tòa xịt nẹt phía trên, xe này đủ bá khí à, trên thân xe còn có một cái mạ vàng màu đen lá hổ, thật bá khí. Cô gái đang yêu tại một vừa lầm bầm lầu bầu nói, thật tình không biết sau lưng nàng lục ánh ánh đã lập tức ngồi dậy. Nam này cũng rất đẹp trai à, màu lúm mày màu da, gầy gò cao cao dáng vẻ, rất rực rỡ, làm sao có chút quen mắt đâu. Cô gái đang yêu có chút buồn bực tự hỏi, gần nhất đã gặp qua hắn ở nơi nào? Phích lịch bang lang, ngay tại nàng nghi ngờ thời điểm chỉ nghe sau lưng một trận đồ vật va chạm tiếng vang, quay đầu nhìn lại, đâu còn có lục ánh ánh thân ảnh. thần ca ca, tim nửa ngày, ngay tại cô gái đáng yêu nghi hoặc lục ánh ánh đi đâu rồi? cuối cùng từ bỏ tìm kiếm tiếp tục xem xoáy ca thời điểm, nàng tìm kiếm mục tiêu thế mà bổ nhào nam nhân kia trong ngực. lục ánh ánh từ cùng phòng trong miêu tả nháy mắt nghĩ đến di thần, hắn thần ca ca, cái kia màu đen bá đạo thân xe, mạ vàng lão hổ hắt hổ toàn yến thành chỉ có nàng thần ca ca mới có thể mở động. ngay vào lúc này, ký túc xám một bên lớn video đột nhiên mở ra, phía dưới cắm truyền bá một đầu tin tức. Đây là bản đài phóng viên Mục Thi Lam từ Lỗ Trung Quân đội gửi tới thu hình lại. Chào mọi người, ta là 20 phóng viên đài truyền hình Mục Thi Lam. Hiện tại chúng ta tại Lỗ Trung Quân đội, mà mọi người thấy chính là chúng ta chống tiên thai anh hùng xích diễm quân nghi thức thủ hấn tiếp xuống để mọi người chúng ta là anh hùng bọn hắn reo hò đi. Đây là Mục Thi Lam trở lại đài truyền hình nhiều phương diện biên tập sau ban bố tin tức. Những hình ảnh này toàn diện ghi chép Diệp Thần cùng xích diễm quân nghi thức thủ hấn hùng vĩ, mà Diệp Thần mỉm cười nhìn mặc một thân thời thượng mảnh vụn ấy, như một con thỏ nhỏ đồng dạng chạy đến lùn bánh mỉm cười mở ra ôm ấp cũng không để ý tới tin tức bên trên báo đến người gầy diệp thần đem miệng bên trong hoa tươi cầm xuống dưới đưa tới lục ánh oánh trong tay nhẹ nhàng ôm lấy đối phương chương 268, kim cương dây chuyền thần ca ca ngươi cũng gầy cảm thụ được diệp thần kia ấm áp ôm ấp lục ánh oánh thế mà như rơi vào nồng Si ngốc ôm diệp thần phảng phất thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ với anh diệp thần hắn chính là diệp thần lục ánh oánh bạn cùng phong đầu một trận anh mình nàng cảm thấy nhìn quen mắt nam nhân kia cư lại chính là nàng nam thần diệp thần diệp tướng quân mà nàng bạn cùng phòng lục ánh ánh thế mà nhào vào trong lực của hắn. lục ánh ánh nói bạn trai diệp thần cư lại chính là hoa hạ anh hùng bình dân nam thần diệp thần. hai người thế mà không chỉ là cùng tên, cây bạn chính là một người. báo cáo diệp tư lệnh, xích diễm quân đã viên mãn hoàn thành lần này hùng quang thành phố cứu viện nhiệm vụ, thi cứu lâm nguy quần chúng một vạn ba người. đây là danh sách, mời tư lệnh thẩm duyệt. ứng người lãnh đạo quốc gia phê chuẩn, đặc phê diệp thần thiếu tướng quân tiếp thu tăng lên hai cấp. vì lập quốc đến nay trẻ tuổi nhất thượng tướng. Lúc này ký túc xá một bên trên màn hình lớn ngay tại trình diễn diệp thần trở lại lỗ chung quân đội, cùng ra ra diệp vĩnh quân trên đài đối thoại cảnh tượng. Vậy anh, ta dựa vào, diệp thần thế mà thăng liền hai cấp. Hiện tại là hoa hạ thượng tướng. Như bức ta ca, không hổ là thần tượng của ta, cái này quân tiếp thu thăng cấp thế mà cũng là nhảy thăng. Nương ai, người so với người làm người ta tức chết à, ta, ta kia lão cha trong quân đội chờ đợi vài chục năm, mới lăn lộn cái thượng úy đương đương, người ta mấy giây là thượng tướng. Dẹp đi đi, cha ngươi nếu là tại thái khu có thể cứu viện hơn bốn vài người, đã sớm là tướng quân." kia video ngươi không thấy, nhìn ngươi còn hỏi như vậy, theo trên màn hình lớn thụ phong nghi thức, tất cả người vây xem nhau nhau đưa ánh mắt tập trung vào nghiêng dựa vào hất hổ trên thân xe diệp thần trên thân, xoáy khí, trên TV một thân thượng tướng quân phục xuyên tại diệp thần trên thân như lượng thân định chế, đem diệp thần kia thon dài tỷ lệ vàng dáng người hoàn mỹ làm nổi bật lên tới, bá đạo, trong video diệp thần vì xích diễm quân một viên đàm tiểu vĩ ra mặt, ra sức đánh tống siêu một màn để mỗi người nhìn đều nổi da gà, bất quá thoải mái, từ bi. Viên đĩa chiếu sáng cả hồng quang thành phố tấm lòng son ấm áp vô số hai khu còn chúng có yêu ôn nhu ôm hoa anh hùng tiều bảo bối lúc trên mặt một khắc này vô tận ôn nhu như xuân như gió lướt qua trong lòng của mỗi người hòa tan vô số lòng của thiếu nữ thân dân hai sau trùng kiến làm việc tuy là tướng quân vẫn dẫn đầu sông lên đầu tiền tuyến tất cả công việc bẩn thỉu mệt nhọc từ không lối bước bách tính yêu quý bối cảnh theo trên mạng tình truyền Diệp thần lại là hoa hạ tứ đại gia tộc Diệp gia duy nhất trưởng tôn mà lại coi như không phải Diệp gia người ánh sáng Diệp thần là hoa hạ thượng tướng. Dưới trướng 3.000 ngàn xích diễn quân cái thân phận này, bản thân liền là rất lớn bối cảnh. Dạng này một cái tập hợp xoáy khí, bá đạo, tử bi, ôn nhu, thân dân, lại là thế gia đại thiếu gia Diệp Thần, tuyệt bức là trong mắt của mọi người kim uy tế, toàn dân lão công. Bốn phía nhìn xem Diệp Thần trong lực lục ánh ánh, vô luận nam nữ thế mà đều giấy lên một cô ước ao ghen tị ánh mắt. Vô ánh ánh, đây là lễ vật cho ngươi, ngươi xem một chút thích không? Diệp Thần từ trong túi móc ra một cái cái hộp nhỏ, khi Diệp Thần mở hộp ra thời điểm, một sợi ánh nắng vừa vặn chiếu suốt tại trong hộp một sợi dây chuyển kim cương, 50 điểm tinh khiết loa chui khảm đính vào một đầu tinh tế bạch dây chuyển vàng bên trên, cái này sợi ánh nắng chiếu vào kim cương bên trong bị chia xạ thành đủ mọi màu sắc lửa màu ném phong ra. đây là tới từ van cờ liệm, ạ đeo một cái kinh điện kim cương dây chuyển. khi diệp thần xuất ra sợi dây chuyển này thời điểm, bốn phía nháy mắt yên tĩnh trở lại, dây chuyển này xem xét quang trạch cùng tấu độ liền biết có giá trị không nhỏ. thần ca, cái này quá quý giá, ta ta không cần. lục ánh ánh cũng bị diệp thần cái này khoa trương lễ vật cho sợ ngây người, gia cảnh của nàng cũng liền từ trên TV gặp qua loại này xa hoa xa xỉ phẩm nhưng là không nghĩ tới hắn thần ca thế mà cũng đưa cho nàng một đầu wow đây là kim cương dây chuyền sẽ không là pha lê a thật lớn một viên chuỗi a nói nhảm diệp thượng tướng là thân phận gì có thể đưa một viên kim cương giả thạch người ngớ ngẩn a đúng đấy nếu là diệp thượng tướng tặng đều là kim cương giả thạch vậy ai còn mua nổi thật kim cương đây là van gold phẩm chính phẩm dây chuyền ta chỉ ở quầy chuyên doanh nhìn thấy qua cái này một sợi dây chuyền liền muốn hết mấy vạn đại dương thuộc về xa xỉ phẩm đâu một đám sinh viên nhao nhao mở to hai mắt nhìn trăm trăm diệp thần trong tay kia sợi dây chuyền tưởng tượng lấy dây chuyền này khi nào sẽ có người đưa cho các nàng xem xét các ngươi liền không hiểu kim cương ngươi thấy mấy vạn đại dương đoán chừng cũng là cấp bậc thấp nhất kim cương cái này kim cương phân chỉ toàn độ cắt công màu sắc cùng trọng lượng một cái nam sinh kéo kéo mình tơ vàng bên cạnh gọng kính nhìn chòng chọc vào viên kia kim cương cùng tiểu dáng sau đó khinh miệt đối mới vừa nói mấy vạn đại dương nữ sinh nói ngươi hiểu nữ sinh kia nhìn nam sinh kia thế mà không tán thành có chút đưa khí mà hỏi hiểu sơ hiểu sơ à Cái này kim cương trọng lượng cũng không lớn, 50 điểm, cũng chính là 0.5 carat. Còn các công, van cờ liệm ảm, ạ tuyệt đối đều là tốt nhất công nghệ, là về dị gột đẳng cấp, cũng chính là 8 tâm 8 mũi tên. Đằng sau trọng yếu chính là chỉ toàn độ cùng màu sắc, màu sắc đẹp càng về sau càng chiến lệ, cũng chính là không màu trong suốt tốt nhất, nhìn màu sắc đây tuyệt đối là tốt nhất Ze đẳng cấp kim cương, mà chỉ toàn độ, nhìn không ra, nhưng diệp thượng tướng tặng tuyệt đối cũng là VVS1 tốt nhất cấp bậc, VS đẳng cấp đồng dạng đều sẽ không bị làm thành van cỡ liệm ạ, kinh điện quan gã đeo kính một phen trực tiếp đem bốn phía một đám người cho nói một bước, cái này kim cương còn có như thế đại học vấn, không phải càng lớn càng tốt sao? Kỳ thật không phải, kim cương trọng yếu nhất chính là màu sắc cùng chỉ toàn độ, tiếp theo mới là cắt công cùng lớn nhỏ. Có rất nhiều người mua một cái một cạ dạ chui, chỉ cần lớn, không nhìn cái khác ba cái chỉ tiêu, kém nhất cũng cho phép liền mấy và thối. Mà có chui rất nhỏ, 30 điểm tả hữu, hoặc là 50 điểm tả hữu, cái khác ba loại muốn thật là tốt, kia tuyệt đối cũng không rẻ. Mà diệp thần cái này chui nếu là thật như nam tử này nói, đều là tốt nhất, chui dù không lớn. Bình thường nhãn hiệu muốn bán cái năm sáu vạn tà hữu. nếu là lại thêm van cờ lìa ẩm, ạ kẹo nhãn hiệu cùng kinh điển khẳng nạm, kia tuyệt đối muốn hơn 10 vạn. Sự thật cũng là như thế này, cái này dây chuyển hết thảy bỏ ra Diệp Thần một trăm đại dương. Bất quá cái này đối với hiện tại Diệp Thần đến nói chín châu mất sợi lông, nhìn không có vài lần liền quét thẻ mang ra ngoài, kích động mấy cái kia tiểu điểm viên nhao nhao hai mắt bước lên hồng tâm nhìn Diệp Thần, cái này soái ca tốt nhìn quét mắt, cũng thật có tiền, thích không? Diệp Thần phảng phất không có nghe thấy lù đánh đánh lời nói, nhẹ nhàng mở ra dây chuyển vì lũ quái gánh đợi tại trên cổ. Lần này, một thân màu trắng đường viền mảnh vụn váy, để chân hai chân mặc giày thể thao lục oánh oánh nháy mắt cao quý, nổi giận. Tăng thêm trên mặt kia mỹ lệ đỏ ửng gương mặt, để Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút nhìn ngươi dại. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người. Chương 269, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hôn. Hôn. Hôn. Trong lúc nhất thời bốn phía nhau nhau bị không khí lãng mạn này cho phụ lên, tất cả người vây xem đều nhau nhau bắt đầu ồ nào. Liền ngay cả trên lầu tất cả cửa sổ đều bị mở ra, vô luận trước lầu vẫn là sau lầu, nhao nhao đầy áp đầu người, cũng đi theo hô lên khẩu hiệu. Còn có thật nhiều nghe tiếng chạy tới trường học lãnh đạo cùng giáo sư, bảo an nhân viên, cũng nhao nhao phản phất về tới niên khinh thời đại, bồi tiếp các học sinh cùng một chỗ a quát lên. Dần dần hai người gương mặt càng ngày càng gần, khi Diệp Thần kia rộng lượng bờ môi khắp ở thoáng có chút lạnh buốt trên miệng nhỏ lúc, hai người phản phất đều mất phương hướng chính mình. Cái này hôn rất nhẹ, rất thuần, rất thật. Mà một màn này tức thì bị rộng rãi người vây xem cho chụp ảnh hoặc là video cho ghi xuống. Trong lúc nhất thời Diệp Thần hôn lục ánh ánh ảnh trụ cùng video bị điên truyền tại trên mạng. Trong lúc nhất thời không biết vỡ vụn bao nhiêu lòng của thiếu nữ, càng có thật nhiều nữ sinh liên minh, thành lập Cứu thần phản oánh liên minh. Thế phải đem Diệp Thần từ lục ánh ánh trong tay cứu thoát ra, để Diệp Thần tiến vào ngực của các nàng. Đi, ta mang ngươi về nhà, rất lâu không có ăn lưu gì tay nghề. Diệp Thần tại lục ánh ánh bên tai nhẹ nói, kia bên tai nói nhỏ để lục ánh ánh cả người đều đỏ ửng lên, lỗ tai cùng trên cánh tay đều dắt lên một tầng màu hồng nhạt, đáng yêu vô cùng. Ông, ông, ông Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị phát động hất hổ mang theo lục ánh ánh khi về nhà, Phương xa lại chạy đến một đám người. Chính là chỗ này, cảnh sát đồng chí, phía trước chính là đánh người hung thủ. Cao Đội, chính là hắn, cái kia cưỡi xe gắn máy mang theo mũ giáp người chính là đánh gãy Cao Cường tay phải người. Chỉ thấy mấy cái một mặt định nuốt người mang theo một đám cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang hướng nơi này chạy đến, bọn hắn tại Cao Cường bị đánh sau liền lén đi ra ngoài gọi điện thoại. Cũng không biết về sau Diệp Thần cởi mũ giáp một mặt kia, nếu là biết, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không gọi cú điện thoại này. Này, phía trước đám người kia tránh ra đem hung thủ bắt lại cho ta. Chỉ thấy dẫn đầu một cái một mặt dữ tợn, nâng cao thật to bụng bia nam tử một mặt vẻ hung ác hướng cái này vào tới, sau lưng một đám người cũng từng cái mặt lộ vẻ ác ý, một mặt hung ác hướng cái này đi tới. Trong thấy đám người này đi tới, một đám học sinh sao dám ngăn trở? Vội vàng nhường đường ra, càng có mấy cái học sinh không tránh kịp bị đụng ra. Có ai không, cho ta đem người hành hung cầm xuống. Nhìn bên cạnh người kia chỉ điểm, Cao Đức Hối đem mặt tối sầm, phất tay lại muốn bắt người. Ngươi nhất định phải bắt ta. Giáp thân mũ giáp đều không có lấy xuống, hơi trấn an một chút lục ánh oánh xuống xe đi xuống, mà đám người chung quanh nhao nhao lấy điện thoại di động ra một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem cao đức hối, cái này ác thiếu ba ba, đoán chừng hắn còn không biết hắn phải đối mặt là ai a, cũng có trách diệp thần hiện tại mang theo mũ giáp, đoán chừng ai đều sẽ không nghĩ tới người này lại là diệp thượng tướng a, bắt ngươi, ta còn muốn chơi chết ngươi đây, ngươi lại dám đem nhi tử ta tay cho làm gãy, cao đức hối một mặt phỉ khí nói, hắn vị trí này cũng là dựa vào thời gian hôn tới, phía trước mấy cái lãnh đạo đều lên trước, luận tư lịch cũng liền đến phiên hắn. Bình thường tại trước mặt lãnh đạo một bộ tốt cảnh sát, tốt thuộc hạ dáng vẻ. Nhưng đã đến bên ngoài, liền các loại giễu võ dương ai. Lên. Cao Đức Hối vung tay lên, thủ hạ cảnh sát Vũ Trang không có cách, quân nhân thứ nhất trước trách chính là phục tùng mệnh lệnh, chỉ có thể cắn răng hướng Diệp Thần bắt tới. Kia cũng đừng trách ta không cho người cơ hội. Diệp Thần nói xong câu đó, cả người liền nhanh chóng xông về phía trước đi, trên đường đi bất luận cái gì cảnh sát Vũ Trang cùng cảnh sát đều không thể ngăn dừng hắn một phân một hào tiến lên. Trực tiếp lấy cố định tốc độ cùng tạo hình mạnh mẽ đâm tới tới. Phạm La bị Diệp Thần đụng vào hoặc là đụng phải cảnh sát Vũ Trang, nhau nhau bị đụng té xuống đất, nhất thời thế mà chậm bất quá khí tới. Trống đối thượng cấp, ý đồ mưu hại thượng cấp, đây là tội mưu phản. 3, Cao Đức Hối còn chưa kịp phản ứng, trên mặt liền cảm giác nóng bỏng một mảnh đau, mà cả người cũng bị cái này một cái miệng rộng từ tắt lăn trên mặt đất. Sững sờ bụm mặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần. Ngươi ngươi ngươi đến cùng là ai? Cao Đức Hối cũng ở nơi đây lăn lộn vài chục năm, vẫn còn có chút kiến thức. Kia 10 cái cảnh sát Vũ Trang cùng cảnh sát thế mà không có chút nào ngăn cản Diệp Thần, là hắn biết hỏng điều ngươi nhìn ta là ai? Diệp Thần vừa nói chuyện, một bên vắt túi đầu của mình nói trụ. với anh. khi thấy Diệp Thần tấm kia một mặt lén khóc mặt vỗ kẽ lúc, Cao Đức Hối đầu một trận oanh minh. hắn song, hắn biết hắn cái này làm mưa làm rõ thời gian chấm dứt. thủ trào thủ trưởng. Cao Đức Hối vội vàng một cái lăn lông lốc đứng lên, hướng về Diệp Thần đánh cái quân lễ. Cao cường cái này hùng hai tử, đến cùng có biết hay không treo chọc dạng gì tồn tại. Diệp Thần, Hoa Hạ mới nhất trẻ tuổi nhất thừa tướng, lao cha cả đời này toàn hủy ở ngươi cái này thằng danh con trong tay, không cần cho ta túi chào. Ta Hoa Hạ quân nhân không có loại người như ngươi tồn tại. Thứ nhất, xem thường vương pháp, không hỏi chuyện đã xảy ra liền hạ lệnh bắt người, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thứ hai, khẩu suất của nôn, động một chút lại muốn chơi chết người khác, xem sinh mệnh người khác như lũng cỏ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thứ ba, lấy hạ phạm thượng, ý đồ mưu hại Hoa Hạ thượng tướng, nhưng vài phút phán ngươi cái tội phản quốc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Quay lại đem quân trương cùng quân tiếp thu giao về bộ môn, mình đi thôi, chuyện khác ta cũng không truy cứu nữa. Sau khi trở về hảo hảo giáo dục hạ ngươi hải tử, không cần làm sáng làm bậy mấy người các ngươi bắt hắn cho ta ép trở về, đừng cho ta hoa hạ quân nhân mất mặt. Diệp Thần liên tiếp nói mấy đầu tội danh, nghe được Cao Đức Hối mặt sám như cho, hắn biết hắn vừa rồi hành vi đúng là cái tội danh này. Vâng, thủ trưởng. Cao Đức Hối mang tới người vội vàng đứng lên cho Diệp Thần kính cái quân lễ, quay người một cái cầm nã trực tiếp đem Cao Đức Hối áp. Ta dựa vào Ngưu Bất Ca, vài phút liền đem Áp Thiếu Lao tra cho họ chính phục. Không, là nghiền ép. Đúng vậy à? vô luận là thực lực hay là thân phận đều trực tiếp nghiền ép đối phương, liền nói chuyện dũng khí cũng không có. Cao Đức Hối cái này sâu mọt đã sớm nên bị làm, một con chuột phân, làm hư ta Hoa Hạ quân nhân vĩ đại hình tượng. Mỗ ta nói vẫn là ta Diệp tướng quân như bức, liên tiếp ba cái ngươi cho rằng ngươi là ai, trực tiếp nghẹn chết người à? Trong lúc nhất thời, tất cả thời trọt đều một mặt rung động nhìn xem đi về Diệp thần nghị luận. Mấy giây hái đến một trong đó uy quân tiếp thu, làm cho đối phương mang tới binh toàn bộ Lâm trận phản chiến, đầu mâu nhắm ngay Cao Đức Hối. Đây chính là thực lực cùng thế lực. Cao Đức Hối người này chuyện xấu làm không ít, nếu không con của mình tại sao có thể như vậy? Thượng bất chính hạ tắc loạn. Mấy năm này Cao Đức Hối ức hiếp bách tính, thu hối lộ làm không ít. Bất quá hôm nay Diệp Thần thay trời hành đạo, ác nhân tự có á báo. Không phải sao, mình bị vài phút sửa chữa một chậu. Bị Diệp tướng quân nặng mới thành lập tang quan, còn muốn quỷ cho Diệp tướng quân hát chinh phục. Trong lúc nhất thời, Diệp thần khí chẳng vô hạn tăng lớn, chỉ có như bức hai chữ mới có thể hợp với tình hình. Ba canh. Chương 270, nhà máy. Mẹ, mở cửa nhanh, Diệp Thần tới rồi. Lục ánh ánh ôm Diệp Thần cánh tay, dùng sức vô cửa phòng, đến bây giờ nàng còn như rơi vào mộng cùng nhau đi tới đều không có buông ra qua Diệp Thần cánh tay, ngay cả gõ cửa đều phanh phanh hữu lực, thúc giục mụ mụ mau mau mở cửa, phảng phất sợ Diệp Thần chạy mất đường dạng. Ai nha, tiến lên phòng, người đứa nhỏ này muốn đòi mạng a, vội vã như vậy. Lưu Di một mặt mỉm cười mở ra cửa phòng để hai người vào nhà. A, vánh đánh, người dây chuyển này. Lưu Di vừa vào cửa liền bị lục ánh đánh trên cổ viên kia lấp lánh tinh mỹ dây chuyển cho lóe lên một cái con mắt. Là Diệp Thần tặng a, van cỡ li phạm, phạm kinh điển khỏi đâu. Thì hì. Lưu Ánh Ánh giống Tiểu Hải Tử đồng dạng vội vàng đem dây truyền hái xuống đưa cho Mẫu thân mình nhìn, trong mắt vô hạn nhu tình nhìn xem Diệp Thần. Cái này, cái này rất đắt ta. Ngươi sao có thể thu Diệp Thần lễ vật quý giá như vậy đâu? Lưu Di xem xét cái này, thức cùng bộ dáng liền biết dây truyền này có giá trị không nhỏ, có chút trách cứ khiển trách. Lưu Di, không có chuyện gì, đây là ta cho Ánh Ánh lễ vật, rời đi lâu như vậy, thua thiệt nàng quá nhiều. Đúng rồi, Lưu Di, đây là đưa cho ngươi, ngươi cũng thu cất đi. Diệp Thần một mặt mỉm cười tiếp nhận dây truyền lại cho Lưu Ánh Ánh bao ở trên cổ lại từ trong túi lấy ra một cái tinh mỹ nhỏ quà, lấy ra một đầu tinh mỹ vòng tay, đưa cho Lưu Di. "A, cho ta." "Ta đều một cái lao thái bà, muốn cái này làm gì?" Mặc dù ngoài miệng người cự tuyệt, nhưng trong mắt rõ rỉ ra kinh hỉ cùng vui vẻ vẫn là bán Lưu Di nội tâm. "Mẹ, ngươi cũng không phải lao thái bà, ngươi nếu là mặc vào y phục của ta, người ta tuyệt đối sẽ cho rằng chúng ta là hoa thị muội đâu, mau mang theo ta xem một chút đi." Lục ánh ánh biết Diệp Thần không thiếu tiền, như là đã mua, vậy liền cho mẫu thân mang lên đi. Coi như Diệp Thần cho các nàng nhà sính lễ thôi, hí hí. Cuối cùng vẫn là không lây chuyển được nữ nhi nhiệt tình, Lưu Di vẫn là đem ngày đó bạch kim mảnh vụn trôi vòng tay đeo tại trên tay. Thật là dễ nhìn. Thần ca, ngươi cảm thấy thế nào? Ừm, đẹp mắt. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đối với mình tặng lễ vật cũng rất hài lòng. Lưu Di đừng nhìn lứa tuổi, nhưng là nội tình tốt, một đầu tuyết trắng ngó sen non đồng dạng cánh tay, tăng thêm xinh đẹp bàn tay, đầu này vòng tay mang trên tay nàng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vậy thì cảm ơn tiểu thần, ta nhưng làm cái này khi Diệp Thần ngươi cho xính lễ nha. Lưu Di vẫn là không có ý tứ thu Diệp Thần cái này có giá trị không nhỏ lễ vật thế mà cùng lục ánh ánh một cái ý nghĩ, coi nó là thành xính lễ. Ách, tức sạm mặt lại nghe hai mẹ con cái này trịnh trọng việc nói xính lễ, Diệp Thần nước mắt chảy, cái này thật chỉ là một món lễ vật à? Đại ca, ngươi có thời gian không? Nhà máy đã làm xong, muốn không muốn đến xem. Vừa mới cơm nước xong xuôi buổi tiếp lục ánh ánh xem TV, Diệp Thần đột nhiên tiếp đến nhị đệ Lý Tuấn điện thoại, nghe Lý Tuấn lời nói Diệp Thần trong mắt một trận hứng phấn. Nhà máy tốt. Vậy thì tốt quá, cùng lục ánh ánh nói rõ một chút tình huống, tại lục ánh ánh kia tràn ngập không thôi trong ánh mắt. Diệp Thần cười lên hắc hổ chạy tới Lý Tuấn nói tới địa điểm. Cái này đã đến yến thành thành nam nam khu đang phát triển phụ cận, khi Diệp Thần nhìn thấy bên lề đường có một đám người tại loại kia lấy thời điểm, đầu xe một rơi hướng phía trước lái đi. Lão đại hảo. Rõ ráng 1300 người cùng tê lên hò hét, gia hổ toàn bộ thành viên đã cung kính ngồi tiếp đã lâu. Lý Tuấn. Hầu tử. Lôi Cường Phi. Ba người dẫn đầu cung kính nên đón lão đại của bọn hắn, Diệp Thần. Ha ha, long trọng như vậy a, làm cho ta đều không có ý tứ. Diệp Thần một mặt mỉm cười xuống xe. Trôi kinh ngạc nhìn một chút số người này tăng vọt dạ hổ rút, hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra hầu tử thật đúng là hôn hắc bang tài liệu tốt. Cái này dạ hổ rút trải qua khoảng thời gian này khôn sống ngóng chết, lại không ngừng khuyết chương nhận người tay, hiện tại còn lại cái này 1300 người, từng cái đều là tinh binh cường tướng. Bình thường đều tại công ty bảo an đi làm, chỉ có tập thể hoạt động thời điểm mới tập hợp lại cùng nhau. Lần này một nghe lão đại của bọn hắn muốn tới, tất cả mọi người nhao nhao buông xuống trong tay bên trên giải trí, vội vàng chạy tới. Rất nhiều người đối với mình lão đại lão đại, đều chưa từng gặp qua bọn hắn bọn này mới tới một mực tại nghe văn lao đại lao đại truyền thuyết diệp thần đã bị tất cả lão thành viên truyền tụng thành một cái truyền thuyết tay cầm cán giải uyển mũi đao. cưỡi màu đen bá đạo hắc hổ như quan nhị ra giết bọn hắn hôn thiên ám địa còn có lao đại lao đại cái kia một tay xuất thần nhập hóa chủ nghệ nhớ tới chợt chợt nước bọt thác nước lưu a thật trẻ tuổi a lao đại lao đại hảo tuổi trẻ a ừm không riêng gì năm trước cũng tốt nhìn quen mắt ta lao cảm giác ở nơi nào gặp qua ta lao đại tiêu cái gì diệp thần ta thao lao tử nhớ lại ta cũng nhớ lại, diệp thần, trời ạ, ta muốn ngưu bức, đây là ta hoa hạ trẻ tuổi nhất thượng tướng a, xích diễm quân lão đại, thế mà cũng là lão đại của ta. một đám dạ hổ mới tiến tới thành viên tụ cùng một chỗ nho nhau, nhau nghị luận, đối với cái này một mực chưa từng lộ diện, một mực rất thần bí lão đại, bọn hắn rất hiếu kỳ, nhưng là có chút người ở trong lòng khịt mũi coi thường, cái này nghe đồn không khỏi quá khoa trương, khẳng định là lão thành viên cố ý khuyết đại nghe đồn đến hấp dẫn thành viên mới. bất quá tại thời khắc này, tất cả mọi người chấn kinh, diệp thần, diệp tướng quân, xích diễm quân tổng huấn luyện viên hồng quang thành phố thai khu chống tiên thai anh hùng lại là bọn hắn dạ hổ giúp chân chính lao đại vạn tuế lao đại vạn tuế đột nhiên một cái niên kỷ không đại cương gia nhập dạ hổ thành viên điên cuồng reo hò lên bất quá cũng là hắn kéo theo tất cả mọi người điên cuồng reo hò lên trong mắt lộ ra làm làm kinh hỉ cùng kích động bọn hắn thế mà đi theo như thế một cái nghịch thiên thêm như bức lao đại mà vừa rồi cái kia hô vạn tuế hải tử tuyệt đối là diệp thần trung thực phấn phan quang ách diệp thần tức dạng mặt lại nhìn xem bọn này hoạt bát lại khôi hài dã hổ thành viên hắn rất điệu thấp có được hay không Không cần làm loại này vạn tuế loại hình cầu hiệu, hắn không thích làm người sùng bái dọn. Tốt, đại ca, nhanh vào xem ta về sau nhà máy, nhìn xem hài lòng không. Hầu tử mặt sạm lại nhìn xem bọn này thằng danh con, bình thường cũng không có gặp bọn họ như thế tôn trọng chính mình. Cái này đại ca vừa đến, toàn bộ làm phản, thế mà chỉ hô đại ca vạn tuế, ta liền không thể vạn tuế. Cho cái thiên tuế cũng được a. Quỳnh, nhị đệ, tam đệ, lao lôi các ngươi vất vả. Diệp thân mỉm cười, dẫn đầu dẫn mọi người đi vào một cái tường vây mở trong cửa lớn. Vừa vào cửa một loạt đèn đuốc sáng trưng cửa sổ chính đối lầu các chiếu sáng, bởi vì sắc trời có chút tối, bốn tòa dính liền nhau đại hán phòng toàn bộ mở ra đèn. Mỗi cái nhà máy đều có thể chứa đựng tốt mấy ngàn người đồng thời làm việc, mà nhà máy bên trong những cái kia cao lớn sản xuất thiết bị cũng toàn bộ mới tinh bày ra tại nguyên chỗ. Đây tuyệt đối là một cái mới nhất viện khoa học kỹ thuật. Hệ thống hiện chữ, ban đêm túc chủ đơn độc đến một chuyến, sân bãi cần thăng cấp. Chương 271, tinh anh hình thức. Ách, những thiết bị này còn cần thăng cấp? Đã là mới nhất khoa học kỹ thuật a. Hệ thống hiện chữ không muốn đả kích tốc chủ đối với địa cầu khoa học kỹ thuật yêu quý, mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng ai Nhị khắc lợi tinh khoa học kỹ thuật tuyệt đối dẫn trước địa cầu 500 năm. Ách, tụ ta. Diệp thân im lặng lại bị hệ thống công kích, sau đó mang theo người đứng phía sau viên quan sát tất cả thiết bị cùng sân bãi. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi chơi không tệ a, cái này nhà máy ta rất hài lòng. Đại ca, nhìn ngươi nói, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, chớ nói chi là ta cũng coi là nơi này cổ đồng có được hay không. Đúng đấy, đại ca, đây chính là ta cùng tam ca nhờ quan hệ tìm người mạch làm xong tất cả thủ tục cùng sân bãi đâu? Lý Tuấn cùng hầu tử một mặt đắc ý nhìn xem mình công trạng, thật không nghĩ tới, hai người bọn họ thế mà cũng có thể làm ra như thế lớn nhà mày tới. Xem ra tiềm lực của con người là vô hạn à? Ngươi không đi nghiền ép một chút, làm sao ngươi biết ngươi không được chứ? Đúng rồi, đại ca, ngày mai tỷ ta đi trong tiệm tìm ngươi, để ta và ngươi nói một tiếng. A, biết, ngày mai ta tại trong tiệm đợi nàng. Diệp Thần có chút nhức đầu nhớ lại, tam đệ cái kia tỷ tỷ, tuyệt đối nữ hán tử một viên. Lần trước đi tiểu điểm ăn cơm, thế nhưng là não không phải rất vui sướng đâu. Sau đó Diệp Thần phân phát tất cả dạ hổ thành viên, trên nửa đường lại con người về tới nhà máy, dựa theo hệ thống yêu cầu, đem tất cả máy móc lại toàn diện thăng cấp một lần. Lần này thế nhưng là bỏ ra 800 vạn đại dương, không qua thiên hạ đệ nhất đẹp nếu là chính thức sản xuất ra, kia lũng đoạn tính chất hiệu quả, tuyệt đối là một vốn bốn lời. Tiến vào nông trường. Theo Diệp Thần về đến nhà, nam đại hắn cái kia nhỏ giường đất bên trên, hắn lần nữa đi tới trong nông trại. Mặc dù hắn hiện tại đã là ước vạn phú hào, nhưng là hắn không muốn đổi nhà, nơi này có hắn cùng mẫu thân cùng một chỗ từng ly từng tí. Nơi này có một đám thuần phác đáng yêu bách tính, mà mỗi lần nằm tại cái này nhỏ giường đất bên trên, hắn tâm luôn luôn hoàn toàn yên tĩnh, hắn rất thích nơi này. Đằng sau hắn cũng dự định mang theo phụ thân của mình đến xem nơi này, hồi ức một chút phụ thân cùng mẫu thân cùng một chỗ từng ly từng tí. Go. Diệp Thần. Diệp Thần đến rồi. Bỏ 4. Họ theo ba cái sủng vật nên đón, Diệp Thần giẫm lên địa ném, lần nữa đi tới ruộng đồng bên cạnh. Nhìn xem càng ngày càng nhiều đen ruộng đồng, Diệp Thần cầm lấy quốc, nghiêm túc quán lấy hệ thống dạy cho rèn thể pháp phát lực. Đinh. Hệ thống hiện chữ: Túc chủ thông qua rèn thể pháp rèn luyện lực lượng một, tổng lực lượng 99 điểm. Đạt tới bình cảnh kỳ, bình cảnh kỳ không cách nào thông qua rèn thể pháp tiếp tục gia tăng lực lượng. Cái gì? Bình cảnh kỳ? Lực lượng còn có bình cảnh kỳ? Hệ thống hiện chữ, 99 điểm lực lượng đã đạt đến nhân thể cực hạn, khi Túc chủ đột phá bình cảnh lúc lại tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Cảnh giới hoàn toàn mới? Còn có thể bay hay sao? Hệ thống hiện chữ, không nhất định nha. Ngõa, thật hay giả? Bất quá ta cái này rèn thể pháp không thể gia tăng lực lượng, tiếp tục còn hữu dụng sao? Hệ thống hiện chữ, đương nhiên hữu dụng. Tiếp tục còn có thể gia tăng thể lực, mà lại đây là một cái kỳ ngộ, bình thường không thể gia tăng nhanh nhẹn cùng trí lực cũng có thể gia tăng nha. Giàn thể pháp trồng trọt còn có thể gia tăng trí lực. Đây là cái gì giải thích? Hệ thống hiện chữ, năng lượng định luật bảo toàn không chỉ tồn tại ở trên địa cầu, trong vũ trụ là thông dụng, khi tốt chủ thông qua giàn thể pháp thu được năng lượng về sau, lực lượng không cách nào tiếp tục gia tăng, nhưng đổi thành thành thể lực năng lượng hoặc trí lực năng lượng các loại. Ngoá, tốt như vậy. Bất quá trí lực có cái gì dùng? Hệ thống nhiệt chữ Túc chủ tại mỗi hạng thuộc tính đột phá 100 thời điểm sẽ sinh ra thanh năng lượng, cũng liền như trong trò chơi đỏ làm đầu, mà trí lực liền đại biểu cho thanh mãn ạ. Túc chủ về sau kỹ năng phóng thích không có thời gian hạn chế, chỉ có năng lượng hạn chế. Nếu ví dụ, Túc chủ một ngày một lần bá vương chi nộ, nếu như trí lực đột phá 100 về sau, liền có thể tùy thời phóng thích, tùy thời quan bế, đã không còn một ngày một lần số lần hạn chế, nhưng là mỗi giây cần tiêu hao trí lực năng lượng. Khi trí lực năng lượng là không lúc, kỹ có thể hay không mở ra. Ta dựa vào, như thế tán. Diệp Thần nghe hệ thống giải thích, hai mắt nháy mắt trợn thật lớn. Đây không phải giống như trò chơi sao? Hệ thống hiện chữ, trò chơi. Nó, no, a nhĩ khắc lợi tinh cái này hết thảy đều đã bị khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra, kỳ thật tất cả kỹ năng đều là một loại kỹ xảo phát lực hoặc là năng lượng bộc phát phương thức. Khi tốc chủ thuộc tính đột phá 100 điểm thời điểm, sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ nha. Cái gì kinh hỉ? Chẳng lẽ có thể bay được? Diệp Thần hai mắt sáng lên, người luôn luôn không thể khống chế mình đối với thiên không hướng tới, mà Diệp Thần cũng thế, vừa rồi nghe hệ thống kia lơ lửng không cố định trả lời, trong lòng một mực lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hệ thống hiện chữ Tốc chủ đừng đùa bước được không? Chờ ngươi đột phá bình cảnh thời điểm tự nhiên sẽ biết có cái gì kinh hỉ. Ê, đằng sau vô luận cũng rất làm sao trưng cầu ý kiến, hệ thống không còn có trả lời. Ngoá, cũng không nói hạ làm sao đột phá bình cảnh, chẳng lẽ em muốn thăng cấp? Nhưng là muốn hoàn thành nhiệm vụ này đoán chừng còn muốn cực kỳ lâu a. Nhìn xem cái thứ hai nhiệm vụ đường báo thủ, hai, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Đúng, lần trước đi săn hình thức có rơi xuống tăng độ nhanh nhẹn một rắn, vậy lần này có thể hay không cũng rơi xuống thứ gì đâu? Hệ thống, mở ra đi săn hình thức Diệp Thần từ lần trước ăn mật rắn về sau, còn không có cơ hội tốt thể nghiệm một chút tốc độ mang tới cường đại. Hệ thống hiện chữ: Đi săn hình thức tại tốc chủ lực lượng thuộc tính gặp được bình cảnh thời điểm xuất hiện tinh anh hình thức. Tốc chủ có thể tham gia tinh anh hình thức, tinh anh hình thức bên trong có đột phá bình cảnh đạo cụ, cũng có càng thêm hy hữu trang bị, nhưng là thất bại tỷ lệ rất cao, chỉ có thể một mình tiêu chiến. Sau khi thất bại có cái gì trừng phạt? Một mình tiêu chiến là có ý gì? Diệp Thần có chút kỳ quái hỏi, đây là ý gì? Hệ thống hiện chữ: Sau khi thất bại tốc chủ đem tổn thất ngẫu nhiên thuộc tính năm điểm. Mỗi tuần có hai lần cơ hội khiêu chiến. Một mình khiêu chiến có ý tứ là không được mang theo sủng vật tiến hành khiêu chiến. Khiêu chiến thắng lợi đem coi là một lần đi săn thành công, thất bại không tính ở bên trong. Ồ, oh. tốt như vậy. Muốn hay không khiêu chiến một chút. Diệp Thần bị hệ thống nói có chút tâm động, mở ra mình cái này cường đại giao diện thuộc tính. Diệp Thần trong lòng có chút ngao ngoe muốn động dục vọng. Khiêu chiến tinh anh hình thức. Mời anh. Ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời, trong nông trại nguyên đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái lớn lôi đài. Lôi đài bộ dáng như quyền kích lôi đài, chỉ là càng thêm lớn. Có một cái quảng trường một kích cỡ tương đương, mà tất cả nông trường động vật thế mà nhao nhao xông ra mình ổ nhỏ, vây quanh lôi đài làm người xem. Người gặp qua một đám gà vịt nga chó chờ động vật nhao nhao đứng xem người cảm giác bị sao? Hiện tại Diệp Thần đã có cái này cảm thụ, khi Diệp Thần đứng trên lôi đài một cái mắt, tất cả nông trường tiểu cư dân toàn bộ lao đến, khiến cho trên lôi đài Diệp Thần tại chỗ ngập bức, đây là cái gì tình huống? Hệ thống hiện chữ, tinh anh hình thức có thể sử dụng bất luận cái gì phương pháp chiến đấu, tử vong hoặc rơi ra bên ngoài sân người thua. Chương 272, nóng lại thị ngay tại Diệp Thần nhìn thấy quy tắc, nhìn chung quanh thời điểm, chỉ nghe đối diện trận một tiếng vang thật lớn. Một chỉ mặc nhẹ áo giáp, trên đầu mang theo sắt thép xiết chặt khỉ đầu chó xuất hiện ở trên lôi đài. Đây là một đầu bề ngoài nhìn như khỉ đầu chó, nhưng là tuyệt không phải trên địa cầu sinh vật, mà lại cái này khỉ đầu chó trong ánh mắt lóe một cô nhân tính hoa cảm xúc. Hệ thống hiện chữ, nóng này khỉ, đây là a nhị khắc lợi tinh tinh ánh sáng chủ nông trường sùng vật một trong. Am hiểu tốc độ cùng lực lượng, khi bị chọc giận lúc, đem lực lớn vô cùng, nhưng sẽ sát hổ báo. Ừ ngược. Diệp Thần nghe hệ thống giải thích ung hăng nuốt nước miếng một cái. Người đối những thứ không biết tổng là có chút e ngại, chúng chi nhìn xem kỹ đầu cho tạo hình để Diệp Thần ngay lập tức nhớ tới hầu ca. Cho nên cái này hỏa bạo kỹ sức chiến đấu cũng không yếu a. Chỉ cần là cùng hầu ca móc nối đồ vật đều là bật hực tồn tại. Hệ thống, cái đồ chơi này thế nào đánh? Diệp Thần im lặng nhìn xem đối diện hầu tử lại có vũ khí. Một cây dài đến 2M kim loại côn, giữ tại thân cao chỉ so với Diệp Thần thấp một đầu hầu tử trên tay. Cái này đánh vào thị giác đối mỗi cái người hoa đến nói đều có chút lớn a. Con mẹ nó không phải liền là hầu ca tạo hình a? bất quá cái này hầu tử dáng dấp xấu một chút chân chuối bên ngoài làn ra tất cả đều là từng khối hở ra cơ bắp kích. theo một tiếng tiếng rít chói tai dẫn đầu phát động công kích lại là nóng nảy khỉ với anh khi diệp thần giơ lên trong tay trường kiếm ngăn trở nóng nảy khỉ một chút lúc thế mà bị đánh lùi vài chục bước mà lại cảm giác run lên phát run bàn tay diệp thần ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi cái này sao có thể lực lượng 99 điểm gấp 10 thường nhân lực lượng thế mà bị đánh lùi vài chục bước hơn nữa nhìn đối phương kia tùy ý côn pháp cái này còn không phải toàn lực mà mẹ nó Cái này tinh anh hình thức quả nhiên rất biến thái. Hệ thống hiện chữ: Bởi vì tốc chủ là lần đầu tiên khiêu chiến tinh anh hình thức, hệ thống tự mang người mới huấn luyện giáo trình, tốc chủ có thể căn cứ hệ thống nhắc nhở hoàn thành đánh giết. Hệ thống hiện chữ: nóng ngài khí chính là lực lượng cùng tốc độ hai lớp vương giả, mà lại là nhất giai sinh vật, thuộc tính bên trên hoàn toàn nghiền ép tốc chủ, đề nghị trí lấy. Nhất giai sinh vật? Có ý tứ gì? Diệp thân bị hệ thống giải thích càng nói càng hồ đồ, làm sao còn có nhất giai sinh vật? Hệ thống hiện chữ: Không có đột phá bình cảnh chỗ có sinh vật đều là không giai sinh vật, mà đột phá 100 điểm thuộc tính chính là nhất giai sinh vật. Mà mỗi nhiều đột phá một cái thuộc tính tại nhất giai trung phẩm chất liền càng cao. Ách, vậy ý của ngươi là ta hiện tại vẫn là linh giai sinh vật rồi? Hệ thống hiện chữ, đúng vậy. Thuộc tính bên trên túc chủ bị toàn diện áp chế, túc chủ có thể hồi tưởng một chút nóng này khi giới thiệu, chiến thắng bí quyết cũng ở trong đó. Bởi vì đây là lần thứ nhất Tinh Anh khiêu chiến, hệ thống sẽ đặc biệt nhắc nhở. Về sau tất cả khiêu chiến sẽ không còn nhắc nhở túc chủ, được hay không được đều xem cá nhân nội tính ngay tại hệ thống cùng túc chủ đối thoại khoảng thời gian này, nóng nảy khi một côn đó tiếp một côn quất kích trực tiếp đem Diệp Thần trở thành bóng chảy đồng dạng. Một hồi bay tới, một hồi bay qua, Diệp Thần khoe miệng đã bị cái này đại lực quật cho dung ra máu tươi. Ta dựa vào, cái này tinh anh hình thức cũng thật là đáng sợ a. Cái này hỏa bạo khí tốc độ thế mà để ta sinh ra tàn ảnh. Diệp Thần hiện ở trong mắt tất cả đều là rung động, chẳng lẽ lần này cần quỳ rồi? Chẳng lẽ muốn mở ra bá vương chi nộ? Ngẫu nhiên rơi xuống năm điểm thuộc tính, còn không biết muốn trồng bao lâu mới có thể bù lại. Ai? Bất quá hệ thống câu nói sau cùng để Diệp thần đầu linh quang lóe lên, giống như bắt lấy cái gì, lại hình như không có bắt đến. Nóng Lệ Khỉ giới thiệu, chiến thắng bí quyết ở trong đó. Nóng Lệ Khỉ, đây là a nhĩ khắc lợi tinh tinh ánh sáng chủ nông trường sủng vật một trong, am hiểu tốc độ cùng lực lượng, khi bị chọc giận lúc, đem lực lớn vô cùng, nhưng sẽ sát hổ báo. Cái này ngắn gọn giới thiệu căn bản cũng không có bất luận cái gì tin tức hữu dụng a. Các loại, bị chọc giận lúc. Diệp thần đột nhiên hai mắt sáng lên, nhìn về phía một bên mang theo chơi đùa ánh mắt như chơi đùa Nóng Lệ Khỉ. Cái này hầu tử thành tinh, lại có người trí tuệ kia bị chọc giận lúc lại sẽ như thế nào đâu dù sao dù sao đều là cái thua muốn hay không đánh cược một lần diệp thần âm thầm cắn răng một cái ngạnh sinh sinh thụ nóng nảy khỉ một côn nhưng là thừa cơ hội này trường kiếm trong tay đột nhiên hướng phía nóng nảy khỉ cái mông đâm tới Kết. theo một tiếng muốn mài hỏng diệp thần mảng nhị tiếng thét chói tai nóng nảy khỉ hai mắt nhanh chóng đỏ lên trong mắt kia cơ trí cùng chơi đùa toàn bộ ánh mắt biến mất trầm rãi toàn bộ bị điên cuồng cùng khát máu thay thế với lại là một côn diệp thần lúc trước châu đứng lập địa phương đã bị nện ra một cái siêu cấp hô to ta dựa vào lực lượng này có thể ngược ta 10 cái a. bất quá cái này chính xác giảm xuống. Diệp Thần che lấy mới vừa rồi bị quất vào trên cánh tay trái địa phương, một bên cắn răng một bên nghĩ đến. đúng vậy, cái này hỏa bạo khí bị chọc giận, lực công kích tăng gấp bội lên cao. nhưng là cái này linh hoạt cùng côn pháp cũng theo nổi giận mà biến mất không thấy gì nữa. hiện tại cái này hầu tử chính là cái pháo đài, lực công kích bạo đỉnh, nhưng là chính xác hạ xuống. Diệp Thần không biết là, nóng nảy khí đồng dạng đều bị dùng để quần chiến lúc ra sân, mà lại vừa vào sân liền chọc giận trạng thái. Lực lớn vô cùng nó có thể quần chiến nhị dai quái vật cùng xung vượn, quần chiến không cần chính xác cùng tốc độ. Xì xì. Theo Diệp Thần Vây quanh nóng nảy khỉ xoay quanh, hấp dẫn lấy nóng nảy khỉ một côn lại một côn công kích, toàn bộ lôi đài nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Ta đâm, ta đâm. Đâm cái mông. Lại đâm. Diệp Thần Vây quanh nóng nảy khỉ phía sau cái mông một mực xoay quanh, liền như một con lươn đồng dạng, để đối thủ tìm không thấy mình, mà trường kiếm trong tay một chút lại một cái đâm vào nóng nảy khỉ trên mông. Cái này ngược lại càng thêm chọc giận nóng nảy khỉ hung tính, rầm rầm rầm toàn bộ lôi đài núi dao động trong lúc nhất thời dưới đài gà việt nga dê bò lợn chờ nông trường cư dân nhao nhao kêu lên giống như vỗ tay hoan hô vô cùng náo nhiệt mà nóng nảy khỉ không riêng gì ánh mắt có biến hóa bị chọc giận sau toàn thân nó lông tóc đều rối loạn thân cao cũng từ thấp diệp thần một đầu biến thành cao một đầu toàn thân cơ bắp toàn bộ cao cao nổi lên mỗi một côn uy lực đều kinh ngạc đến ngây người thế nhân cơ hội tốt ngay tại diệp thần đâm nóng nảy đít khỉ có hai ba mươi lần thời điểm nóng nảy khí một cái là đảo cả thân ảnh cũng vì đó dừng một chút cây gậy trong tay cũng không có vung đánh đi ra Xem ra cái mông này bên trên thương thế tích lũy cũng ảnh hưởng tới nóng nảy khí bình thường hành động. Đi chết. Diệp Thần một cái hồ vô, chính xác người lập tức nhảy tới nóng nảy khí trên lưng, trường kiếm mũi kiếm hướng xuống, đối nóng nảy khí chỗ cổ hết sức cắm vào. Và anh. Theo một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, nóng nảy khí kêu cao lớn dáng người, thân thể cháng kiện lập tức nện xuống đất. Mặc dù nóng nảy khí rất lợi hại, nhưng là phòng ngự rất bình thường, Diệp Thần kia hai công kích trường kiếm, tăng thêm Diệp Thần 99 lực lượng, lập tức liền đâm đi vào. Thẳng đến yếu hại. Hệ thống hiện chữ, chúc mừng tốc chủ hoàn thành tinh anh hùng thứ ban thưởng phong ma côn pháp một bản ba canh chương 273, trăm bảy cây gậy phong ma côn pháp đại khai đại hợp chiêu thức thích hợp quần chiến lúc sử dụng tất cả côn loại vũ khí đều có thể thi triển hô không biết côn nhị khúc có tính không côn loại vũ khí hẳn là cũng được a diệp thân nhìn lấy trong tay bản này sách kỹ năng trong đầu nháy mắt nghĩ tới là sách này dùng như thế nào có phải là muốn chuẩn bị cho mình một cây dài đến 2M côn sát loại hình vũ khí côn nhị khúc coi như có thể sử dụng nhưng là công kích phạm vi hơi nhỏ hệ thống hiện chữ Túc chủ có thể thông qua nông trường giao dịch đổi lấy mình muốn vũ khí. Cái gì? Vũ khí cũng có thể đổi được? Diệp Thần hai mắt sáng lên, lập tức dẫn theo ba con sủng vật đi đến nông mậu thị trường giao dịch. Cùng toàn bộ công nghệ cao nông trường thành so sánh rõ ràng chính là, cái này chợ nông dân lộ ra rất là cũ nát. Vẫn là kia một cây cái cân, hai cái trời đặt ngang ở một chướng phá trên mặt bàn, lộ ra rất là cổ lão cùng cũ nát. Hệ thống hiện chữ, túc chủ muốn đổi lấy vật gì? Ta muốn một thanh trường côn. Ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời, đối diện tiên bình chỗ đột nhiên hiện lên một đạo hào quang rất nhiều thu nhỏ sau như tấm thẻ đồng dạng đồ vật lơ lửng ở giữa không trung. Tinh thiết huyền vũ côn, bạch ngân cấp lực công kích 10, tốc độ đánh 3, bạo kích 20. Đổi lấy điều kiện, lương thảo 10 vạn cân, an thịt vạn cân. Đen bóng định hải côn, hoàng kim cấp lực công kích 50, tốc độ đánh 10, bạo kích 100. Đổi lấy điều kiện, lương thảo 100 vạn cân, an thịt 10 vạn cân. Ta dựa vào, thế mà còn có biến thái như vậy vũ khí. Lực công kích 10 cùng 50. Bất quá khi Diệp Thần nhìn thấy đổi lấy điều kiện thời điểm, nháy mắt cả người toát mồ hôi lạnh mở to hai mắt. Tiết hầu trên dưới dùng sức nuốt nước miếng một cái. Cơn mơ muốn tích lũy đến ngày tháng năm nào mới có thể thông qua hai tay của mình đem những thức ăn này trồng ra đến. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ không cần hy vọng xa vời những trang bị này. Lấy ngươi bây giờ dự trữ chỉ có thể đổi lấy phía dưới cái này vũ khí. Hát thiết côn, lực công kích 2, tốc độ đánh 1, bạo kích 5. Đổi lấy điều kiện, lương thảo 300 cân, ăn thịt 10 cân. Ách, hát thiết côn, cái này cùng kim quang này lấp lánh, toàn thân sáng lên huyền vũ côn cùng định hải côn căn bản là không có cách so a. Hệ thống hiện chữ, đương nhiên không cách nào so. Ai bảo ngươi nghèo đâu? Vậy ngươi vì cái gì còn muốn xuất ra đến cho ta nhìn? Hệ thống hiểu chứ? Câu dẫn hiểu không? Đây là vì tốt hơn kích thích túc chủ trồng trọt cùng chăn nuôi dục vọng, dân di thực vi tiên, an chính là địa. Túc chủ chỉ phải thật tốt trồng trọt, thần cấp trang bị, nghịch tiên thuộc tính đều tại hướng ngươi với gọi, hiểu không? Hiểu. Bị hệ thống kiểu nói này, Diệp Thần rốt cục nhận rõ hiện thực, trồng trọt cùng nuôi chăn nuôi không phải liền là nông trường A, Người ta gọi nông trường hệ thống, vậy khẳng định hết thề cũng là vì nông trường. Cho nên hắn quyết định tại về sau mỗi một ngày. Hắn đều muốn đi vào nông trường hào hảo kinh doanh nơi này. Hô. Theo Diệp Thần rời khỏi nông trường, nhìn lấy trong tay dài 2 mét, 3 ngón rộng phẩm chất màu đen côn sắt, Diệp Thần một trận nhíu môi. Học tập phong ma côn pháp. Siêu. Theo Diệp Thần gọi hàng, một đạo nhìn không thấy hào quang nháy mắt tại Diệp Thần não bộ sáng lên, chờ Diệp Thần mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt lại có một cây đường dọc. Giống như mèo con mắt đồng dạng, bất quá nhìn kỹ, cái này đường dọc thế mà đang múa may. Một hồi bên trên một hồi hạ, một hồi tung bay một hồi rơi đập. Lại là cây vậy. Phản phất có một cái không thấy được người cầm một thanh trường côn tại Diệp Thần trong mắt múa đồng dạng, mà Diệp Thần theo thời gian trôi qua cũng có lẽ là không muốn phá hư trong nhà hoàn cảnh, theo bản năng cầm cây gậy đi tới trong viện. Trong tay màu đen trường côn chậm rãi bị tay phải lập tức đến vai, toàn bộ tay phải ngón tay chậm rãi chuyển động, cây gậy trong tay càng lúc càng nhanh, chậm rãi ố thanh em mẫu ố, ố văng lên, toàn bộ người đã bị một trận côn ảnh bao phủ. Phong ma côn pháp, với anh. Theo Diệp Thần hai tay một nắm côn sắt, xoay tròn cây gậy nháy mắt gõ tại trong giữa không trung, mặc dù không co đánh tới cái gì. Nhưng là cây gậy mang theo phong áp nháy mắt bạo khởi một thanh âm bạo âm thanh. Có thể thấy được một côn này lực lượng lớn đến trình độ nào, một bên hoa cỏ đều bị kính phong treo gật gù đắc ý. Hô! Lợi hại. Mặc dù Diệp Thần có cơ bản quyền cước thăng cấp đại sư cấp quyền cước, còn có sơ cấp vũ khí đại sư thăng cấp sau trung cấp vũ khí đại sư. Nhưng là kia đều không phải võ công, chỉ là tự nhiên mà thành nhất quyền nhất cước, một đao một kiếm. Tùy cơ ứng biến cùng lâm trạng phát huy còn tốt, nhưng là đánh ra bên trên một quyền cũng không biết quyền kế tiếp đánh như thế nào. Ma phong ma côn pháp xuất hiện. Vừa vận đền bổ Diệp Thần sẽ không xáo lộ nhược điểm. Một bộ này lại một bộ côn pháp, vô luận là thực chiến vẫn là tham khảo, đều đối Diệp Thần có trợ giúp rất lớn. Hôm nay tới đây thôi, về sau mỗi ngày đều muốn trồng song song đánh một lần phong ma côn pháp, quen tay hay việc, muốn đem cái này bộ động tác biến thành mình bản năng. Diệp Thần cố nén hưng phấn trong lòng, đốt một điếu thuốc, chậm rãi nằm ở đầu giường bên trên. Theo khói mù lượn lờ hoàn cảnh, dần dần tiến vào giấc ngủ. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Đại ca, ngươi làm gì vậy? Thế nào còn chưa tới tiệm cơm? Ta cùng tỷ ta đều đến chờ ngươi nửa giờ. Nghe điện thoại di động bên trong truyền đến thanh âm, Diệp Thần một cái lăn lông lốc ngồi dậy. Cái này cái này đều gần chưa rồi. Thật lâu không có nằm ỉ cùng dậy trễ Diệp Thần, thế mà ngủ một giấc đến giữa trưa trên đầu. Ách, ta một hồi liền đến." Cũng có lẽ là chuyện tối ngày hôm qua quá nhiều, để Diệp Thần quá hưng phấn cùng mệt nhọc, nay ngày thế mà ngủ quên. Bình thường tại quân đội ngốc quen thuộc, mỗi sáng sớm đều có khẩn cấp tiếng còi thúc dục, căn bản là ngủ không đi xuống. Mà trở lại đô thị an nhàn sinh hoạt, thế mà để Diệp Thần có chút không quá quen thuộc. Cúp lý tuấn điện thoại, Diệp Thần một cái ung ngục vọt tới buồn giữa mặt nơi đó có chút gì xét rơi sơn in đỏ chót chữ hỉ buồn sắt bên trong có một ít nước lạnh dùng sức hướng trên mặt vuốt một cái cầm lấy khăn mặt bắt đầu lau mặt nhìn xem trong gương thoáng có chút dầu dìa dầu cài nón không còn trắng non có chút màu lúa mì củ hấu rõ ràng lại có chút cảm giác tang thương chính mình ta dựa vào ta lại có có chút lớn thuốc phong phạm tự rêu cười một tiếng về sau Diệp Thần mặc vào áo khoác thẳng đến thiên hạ đệ nhất cửa hàng tiến đến Lý Nguyệt Như cùng Lý Tuấn nhưng là hôm nay trọng đầu hí thế mà làm chĩa lại tiểu đệ đây chính là đại ca ngươi một chút thời gian quan niệm đều không có còn có. Cái này phòng làm sao định nhỏ như vậy? Ngay cả cái cửa sổ đều không có." Lý Nguyệt Như một mặt bực bội ngồi tại bàn trà bên cạnh, dùng sức lại nhải đệ đệ của mình Lý Tuấn, "Tỷ, cái này thiên hạ đệ nhất cửa hàng có bao nhiêu nóng nảy, ta nghĩ ngươi thấy được, hôm nay là đến cùng đại ca nói chuyện hợp tác, cái này căn phòng nhỏ là bí mật nhất cùng an toàn. Ngươi liền nhịn một chút đi." Lý Tuấn không biết vì cái gì, bình lúc mặc dù có chút nữ hán tử đại tỷ hôm nay là thế nào, làm sao vừa nhắc tới lại ca, nàng liền rất táo bạo. "Hừ, nếu không phải ra ra nhất định phải gọi ta đến nói chuyện hợp tác, ta mới không muốn tới đâu." Lần trước đại ca ngươi thế, nhưng là một chút mặt mũi đều không có cho người ta lưu. Chương 274, đàm phán. Lý Nguyệt Như cắn tiểu ngân răng, nghĩ đến lần trước nàng đi diệp thần cái thứ nhất tiểu điếm xếp hàng ăn cơm cảnh tượng. Mất mặt a. Xấu hổ a. Quả nhiên là nữ tử cùng tiểu nhân khó khăn nhất nuôi a. Lý Tuấn tức sạm mặt lại nghe tỷ tỷ mình lại nhại, lần trước rõ ràng là ngươi không đúng, đại ca đã rất nghệ tình được không? Nếu không lấy hắn đối đại ca hiểu rõ, không đem ngươi ném ra coi như tốt. Ngươi nói cái gì? Không nghe rõ đệ đệ mình nói cái gì, Lý Nguyệt Như lông mày nhíu lên có chút chơi đùa nhìn xem Lý Tuấn, ách không có không có gì a, hắn nói, quả nhiên là nữ tử cùng tiểu nhân khó khăn nhất nuôi a. đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng cho đùa, Diệp Thần mang trên mặt một mặt tay náy tiếu dung đi đến, a đại đại ca, Lý Tuấn bị đại ca vạch trần nội tình, liền vội vàng đứng lên xấu hổ nhìn một chút Lý Nguyệt Như, quả nhiên thấy Lý Nguyệt Như một độ ngươi sẽ biết tay biểu lộ, ngươi cũng cho là như vậy. Lý Nguyệt Như ở trước mặt người ngoài đến là rất cho đệ đệ mặt mũi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem vừa mới tiến đến Diệp Thần, hai người lẫn nhau một phen đại lượng tại trong mắt đều hiện lên một vẻ kinh ngạc. Diệp thân không còn trước đó nhỏ thịt tươi tướng mạo và khí chất, mơ hồ lộ ra một cỗ thành thục nam nhân. Trầm ổn, dương cương khí chất. Mà Lý Nguyệt Như cũng không muốn lên lần như vậy gợi cảm dã man cách thân mặc, ngược lại là mặc vào một thân ngọt ngào tiểu hoa váy, cho người ta một loại thục nữ và điểm đạm cảm giác. Ta có nhận hay không vì không trọng yếu, chủ yếu là Nguyệt Như tiểu thư mình thấy thế nào vấn đề. Ngươi nếu là lão cầm lần trước sự tình nắm lấy không thả, kia không cần ta nói cái gì đi. Diệp thân ý tứ đến là rất rõ ràng, hôm nay là đến cùng Lý gia nói chuyện hợp tác. Nếu là ngươi lão nắm lấy sự tình lần trước do ngịch nhỏ tính tình dẫn đến đàm phán thất bại, kia ngươi chính là trong lời nói nói nữ tử cùng tiểu nhân. Thôi đi, ra ra để ta tới cùng ngươi đàm một chút khải đắc lợi tập đoàn cùng ngươi hợp tác công việc, đây là phương án ngươi hạ ngươi nhìn một cái đi. Lý Nguyệt Như thân là Khải Đắc Lợi đại tiểu thư, lại là chấp hành tổng giám đốc, thương nghiệp đàm phán khối này không ít kinh lịch. Cho nên nàng tại vừa vào nhà thời điểm liền lấy các loại vấn đề làm cho đối phương trả lời, đem quyền nói chuyện cùng năm chắc vấn đề phương hướng siết ở trong tay mình. Đây chính là thương nghiệp đàm phán quyền chủ động, điều rất trọng yếu này các ngươi Khải Đắc Lợi muốn 70% lợi nhuận. Diệp Thần nhướng mày, đọc lên trên hợp đồng trọng yếu nhất lợi ích phân phối. liền ngay cả một bên Lý Tuấn cũng nhướng mày, hơi kinh ngạc nhìn một chút Lý Nguyệt Như. làm sao? không nguyện ý. Lý Nguyệt Như lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Diệp Thần, lại cho đệ đệ Lý Tuấn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn không cần nói. tình cảm về tình cảm, lợi ích về lợi ích. tại thương nói thương, Lý Nguyệt Như thông qua tính toán cùng tình báo phân tích, đã tính ra Khải Đắc Lợi cùng thiên hạ đệ nhất cửa hàng nỗ lực tỷ lệ, mà Diệp Thần chỉ cần phái ra nhân thủ cái này 30% lợi nhuận vẫn là xem ở diệp thần cùng lao gia tử quan hệ bên trên cho ta muốn hỏi hạ cái này lợi ích phân phối là ý của ngươi hay là lý lao gia tử ý tứ diệp thần trong lòng mặc dù đối lợi ích nhìn không nặng nhưng là tình cảm sâu hay không liền nhìn ngươi có thể mượn bao nhiêu tiền hiện tại xã hội này vừa nhắc tới tiền thân huynh đệ đều có thể trở mặt thành thù đây là ta ý tứ lao gia tử không có nhìn qua cái này phân phối lý nguyệt như ngồi thẳng người một bộ tại thương nói thương dáng vẻ trong mắt lại không một kia chơi đùa cùng cái khác tình cảm ồ ngươi ý tứ kia ta muốn phải cùng ngươi hảo hảo nói chuyện rồi. Diệp thân mỉm cười, đem thân thể tựa vào trên ghế salon, ánh mắt có chút xâm lược tính quét mắt Lý Nguyệt Như kia có lồi có lõm dáng người. Ngươi nhìn cái gì vậy? Lại nhìn cẩn thận đem ánh mắt ngươi đào xuống tới. Lý Nguyệt Như bị Diệp Thần cái này mang theo xâm lược tính ánh mắt quét qua, cảm giác toàn thân không được tự nhiên, giống như mình bị lộ sạch đồng dạng. Lý Nguyệt Như tiểu thư nhưng biết ta thiên hạ đệ nhất cửa hàng một tháng buôn bán ngạch là bao nhiêu? Diệp Thần có chút chơi đuổi nhìn đối phương, hắn luôn chính là cái hiệu quả này, làm cho đối phương tự loạn trận cước, vô luận phương pháp gì đều có thể chỉ cần quyền chủ động nắm giữ tại trong tay của mình là được rồi. 3000 vạn. Không có chờ Lý Nguyệt Như nói chuyện, Diệp Thần liền vươn ba ngón tay, nói ra một cái chấn kinh Lý Nguyệt Như lời nói. Đúng vậy, thiên hạ đệ nhất cửa hàng mỗi ngày buôn bán nghịch đều siêu trăm vạn, 30 ngày 3000 vạn vẫn là hướng thiếu đi nói. Mà các ngươi khải đắc lợi một tháng buôn bán nghịch là bao nhiêu? 300 vạn có sao? Có chút thấy nãy nhìn một chút Lý Tuấn, đã Lý Nguyệt Như muốn tại thương nói thương, vậy liền hảo hảo hiểu rõ một sự kiện. Hắn Diệp Thần không phải chỗ ở thế yếu một phương. Coi như không cùng khai đặc lợi hợp tác, Diệp Thần cũng có thể lái chậm chậm cửa hàng, chỉ là không có nhanh như vậy, như vậy thuận tiện mà thôi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lý Nguyệt Như có chút giật mình nhìn xem Diệp Thần, hắn làm sao biết Khải Đắc Lợi buồn bán nạch mà lại Diệp Thần nói vẫn là tốt nhất thời điểm. Bây giờ cái này tiên hạ đệ nhất cửa hàng vừa mở, Khải Đắc Lợi sinh y đã không lớn bằng lúc trước, mà lấy ăn uống nghiệp làm chủ Khải Đắc Lợi tập đoàn đối thiên hạ đệ nhất cửa hàng cũng có chút đau đầu. Ta làm sao mà biết được không trọng yếu, không phải Lý Tuấn nói, ngươi không cần nhìn hắn. Diệp Thần bưng lên trước người chén trà chậm rãi phẩm lấy trong tay trà thơm nhìn thấy Lý Nguyệt Như có chút trách cứ nhìn về phía Lý Tuấn, tưởng rằng Lý Tuấn lộ ra khải đắc lợi tại chỗ. Ta một nhà thiên hạ đệ nhất cửa hàng buôn bán ngạch là ngươi khải đắc lợi một cái tiệm cơm gấp 10 buôn bán ngạch, chia ba bảy, mà lại là ta ba ngươi bảy người cảm thấy buồn cười không? Đúng vậy a, buồn cười không? Khi Diệp Thần hỏi ra câu nói này thời điểm, Lý Nguyệt Như mới đại mộng mới tỉnh đồng dạng biết đến cùng là ai đang chiếu cố ai. Nếu như mỗi cái khải đắc lợi đều biến thành thiên hạ đệ nhất cửa hàng buôn bán nghịch lật gấp mười, khải đắc lợi thu hoạch được bảy thành lợi nhuận, đó chính là vô duyên vô cớ lật ra gấp bảy lợi nhuận a mà bọn hắn cái gì đều không cần làm, chỉ là đổi cái danh tự mà thôi. Cái này cái này. Lý Nguyệt Như lúc này không còn có lúc trước hăng hái, có chút lo lắng nghị đối Diệp Thần nói cái gì. Ta không phải một cái quan tâm tiền người, mở cái này tiệm cơm cũng không phải là vì kiếm tiền, bởi vì ta cùng mấy cái huynh đệ còn có cái càng kiếm tiền đường đi. Ta sở dĩ mở lên ngàn nhà thiên hạ đệ nhất cửa hàng là ta cá nhân nguyên nhân, bởi vì ta muốn làm đầu tư đổ ra tại Hoa Hạ kinh tế liên. Và anh. Diệp Thần câu nói này để Lý Nguyệt Như trực tiếp ngốc tại nơi đó. Nàng trước khi tới gia gia cùng đệ đệ đều không có nói cho nàng Diệp thần mở tiệm mục đích là cái gì. Cho nên nàng cho rằng Diệp thần sở dĩ tìm bọn hắn hợp tác một là muốn ôm đùi, hai là muốn kiếm tiền. Nhưng là trải qua Diệp thần vừa phân tích, ôm bắp đùi người lại là bọn hắn khai thác lợi. Mà lại Diệp thần nói, bọn hắn thế mà còn có càng kiếm tiền lai lịch. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, đầy cõi lòng lòng tin Lý Nguyệt Như lập tức đã mất đi tất vông. Nếu là biện pháp cái này cao tốc phát triển cơ hội tốt, Lý gia đoán chừng sẽ không khinh suất tha thứ nàng. Chương 275, chính phủ Diệp Thần, mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng là ngươi làm sao cam đoan mỗi một cái thiên hạ đệ nhất cửa hàng kinh doanh đều sẽ như cái này đông dạng tốt? Lý Nguyệt Như không hổ là trên thương trường sở bơi lội rất nhiều năm chấp hành tổng giám đốc, trực tiếp bắt lấy vấn đề căn bản nhất hỏi. Đây hết thảy đều là xây dựng ở Diệp Thần nói tới đều là có thể thực hiện cơ sở bên trên. Mà cái này thiên hạ đệ nhất cửa hàng sở dĩ bốc lửa như vậy, toàn bởi vì có Diệp Thần, có Lưu Di tọa chấn. Nếu như không có những này lậu bếp, những này lậu bếp, có như thay đổi đệ nhất thiên hạ bằng hiệu, cũng không có khả năng lợi nhuận lật gấp 10. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta có phương pháp của mình, ngươi đang lo lắng đầu bếp vấn đề a. Diệp Thần như tiên tri đã sớm đem Lý Nguyệt Như duy nhất có thể lấy ra phản kích vấn đề nghị kỳ đã bán. 3000 đầu bếp, ta có 3000 đầu bếp, mà lại người người đều có thể đạt tới lưu di cùng trụ tử trình độ. Và anh, lần này không chỉ Lý Nguyệt Như đầu bị xét đánh, liền ngay cả một bên tam đệ Lý Tuấn cũng một mặt kinh ngạc nhìn đại ca. Đại ca thật làm ra 3000 đầu bếp. Lúc trước đại ca nói có nhiều như vậy đầu bếp tồn tại, hắn còn không tin, nhưng là hắn biết Diệp Thần không phải một cái nói mạnh miệng người. Chỉ muốn đại ca nói, liền khẳng định sẽ có. Ngươi ngươi ngươi nói cái gì? Ngươi có ba ngàn cùng Lưu Gi còn có trụ tử đồng dạng trùng nghệ lỗ biết. Lý Nguyệt Như trực tiếp bị Diệp Thần cho kinh ngốc tại nơi đó, liền vẫy liền tử một góc bởi vì quá mức chấn kinh mà lộ hàng đều không có phát hiện. Khô khụt. Diệp Thần vội vàng từ như ẩn như hiện xuân quang bên trong rút về ánh mắt, một bên uống trà một bên che giấu mình trong mắt xấu hổ. Đã dám cùng các ngươi hợp tác, vậy liền khẳng định có những này lỗ biết. Các ngươi đi theo ta. Diệp Thần đứng dậy dẫn đầu đi ra ngoài, phía sau Lý Nguyệt Như cùng Lý Tuấn cũng liền vội vàng đứng lên đi theo. Thiên hạ đệ nhất cửa hàng hậu viện. Theo cửa sau mở ra, Diệp Thần dẫn đầu dẫn đầu Lý Nguyệt Như cùng Lý Tuấn đi vào. Chúa công tốt. Theo một tiếng chân thiên tiếng ho hét, toàn bộ thiên hạ đệ nhất cửa hàng thực khách nho nho hướng trên cửa sổ tụ tập, nhìn về phía hậu viện. Ta dựa vào, cái này đây, đây là xích diễm quân. Cái gì? Xích diễm quân. Mọi người mau đến xem a, hậu viện 3.000 người, rõ ràng đều là xích diễm quân a. Ông trời ơi, vừa rồi kia một tiếng đột nhiên xuất hiện ho hét, dọa đến ta kém chút chui dưới đáy bàn đi, không nghĩ tới lại là xích diễm quân. Lão trương, mau đến xem a, là Diệp lão bản. Diệp Lão bản dẫn đầu xích diễm quân a, chính là trên TV đám kia trận thai anh hùng a. Nhất tiểu Bắc bởi vì có thẻ vàng, tương đối may mắn cướp được một cái vị trí gần cửa sổ, cùng cái khác thực khách đồng dạng kích động nhìn dưới lầu đám binh sĩ kia. Mỗi một cái xích diễm quân đều hùng dung oai vệ khí phét hiên ngang đứng ở nơi đó, mỗi người đều ngẩn đầu, cưỡi ngực, trong ánh mắt ẩn ẩn đều lộ ra một cỗ tinh quang, xem xét chính là cao thủ. Mỗi người đều là cao thủ, mà cùng trong video không giống chính là, hiện tại xích diễm quân mỗi người đều mặc một thân đơn giản, chỉnh tề, hoàn toàn mới côn trang giống như duyệt binh nghi thức đội nghi trượng đồng dạng, cẩn thận tỉ mỉ chờ đợi Diệp Thần kiểm duyệt. Nguyên lai Sĩ diễn quân quân nhân đều còn trẻ như vậy, đẹp trai như vậy a, rất đẹp trai a. Ngươi nhìn trước xếp số một cái lại là nhỏ thì tươi. Mấy cái a Di cấp bậc phú hảo nữ một mặt kích động chỉ vào Đàm Tiểu Vi nói, nghĩ đến kia thân thể nho nhỏ bên trong thế mà ẩn chứa năng lượng to lớn như vậy lúc, các nàng thật là muốn đem Đàm Tiểu Vi kéo hoặc là bị hắn ôm hảo hảo yêu thương một phen. Ngươi nhìn đằng sau mấy cái kia lớn người cao, tuyệt đối là người mẫu dáng người, ta dựa vào, cái này phải có một mét hơn đi. Mấy cái tiểu thư khuê các đồng dạng tiểu thư cũng nhao nhao buông xuống thật trọng, nhìn xem 3000 cái dáng người khôi ngô cân xứng xích giẫm quân, trong mắt tất cả đều là khiêu động hứng tâm. Muốn ta nhìn, vẫn là Diệp tướng quân đẹp trai nhất, không mập không ốm, không cao không thấp, một mặt thành thục nam nhân mị lực, yêu chết hắn. Đại bộ phận nữ tử mặc dù bị xích giẫm quân 3000 quân sĩ khí thế cùng hiên ngang anh tư chết phục, nhưng là Diệp thần xuất hiện, càng là có thể gây nên các nàng chú ý. Chú công, chúng ta nghe lệnh chờ đợi ở đây đã lâu, có dặn dò gì ngài liền bàn giao đi." Sếp ở vị trí thứ nhất Đàm tiểu vĩ tiến lên một bước, la lớn: mà nghe được hắn thân thể nho nhỏ bên trong thế mà có thể phát ra khủng lồ như thế âm thanh vang dội lúc bao quát tại pha lê khoảng cách các thực khách đều toàn thân run lên lại có chút gà mẹ u cục. tất cả đều có nghỉ nghiêm diệp thần vì có thể ở tại đàm phán chiếm được ưu thế lần này hắn cũng sẽ không kiềm lượng vị này là khải đắc lợi tập đoàn đại tiểu thư cũng là muốn ta cùng hợp tác người nàng đang hoài nghi tài nấu nướng của các ngươi các ngươi muốn làm thế nào diệp thần hét lớn một tiếng nhìn xem chỉnh tề như một người tinh thần phấn chấn xích diễm quân hỏi chứng minh chứng minh chứng minh Six Diễm Quân ba ngàn quân sĩ lập tức đem nhìn chằm chằm toàn bộ ánh mắt tập trung vào Lý Nguyệt Như trên thân, một mặt ba tiếng hét lớn chấn nhiếp nơi xa xôi, có người hoài nghi bọn hắn, hoài nghi bọn hắn chúa công. Vậy liên chứng minh mình. Không lập võ, không nói chuyện chứng minh mình. À, Mà bị ba ngàn Sích Diễm Quân nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Như, ngay bên tai dung khắp vân tiêu hò hét, doà đến lui lại một bước, kém chút ngồi ngay đó. Nếu không phải Diệp Thần đỡ nhanh, đoán chừng Lý Nguyệt Như muốn bị Sích Diễm Quân khí thế hù ngã làm cho cười cho thiên hạ. Mà một bên Lý Tuấn mặc dù cũng giật lại mình, nhưng là nam nhân nhiệt huyết ngáy mắt sôi trào lên. Đây là cái gì bộ đội? Đại ca đến cùng là như thế nào mang ra một con như thế nhiệt huyết, như thế dương cường quân đội. Khi thấy lúc trước video lúc, ta còn có chút không tin sự thật, làm sao lại có tinh nhuệ như vậy, như thế nghị lực quân đội. Nhưng giờ phút này, ta tin. Ta cũng vậy, vừa mới bắt đầu ta còn đang mắng mẹ, ai mẹ hắn đem thai khu video biến thành phim khoa học viễn tưởng rồi. Về sau báo cáo tin tức, ta mới tin. Nghe nói lúc ấy tìm xích diễm quân phiền phất tống siêu thiếu tướng bị cách chức điều tra rồi. Đáng đợi à, thế mà tại thai khu đường nghịch xáo lộ, nghịch đại đao trước mặt quan công, tìm phân a cũng không, ngươi nhìn xem tiệm cơm pha lê, thế mà theo lấy bọn hắn hò hét, đang run rẩy, ông trời của ta, nếu là cách rất gần, lỗ thay còn không được biết. sự thật cũng là như thế, cách gần nhất Lý Nguyệt Như cùng Lý Tuấn Hiện tại chính là lỗ thay một trận manh minh, có chút ông ông tác hưởng. lá, Diệp Thần, đây chính là ngươi dẫn đầu xích Diễm Vân. Lý Nguyệt Như loại này đại tiểu thư, nữ hán tử bình thường căn bản là không có người dám quản, dám đụng. loại này cao cao tại thượng nữ nhân cũng không phải bình thường nam nhân có thể hạ phụ, cái này cần một cái cường đại, Bá Đạo, Đại Nam Tử chủ nghĩa nam nhân ra mới có thể hãm phục nàng. Mà loại nữ nhân này bị hãm phục về sau, nàng nam nhân cảm thấy có thể hưởng thụ được những nữ nhân khác không cho được nhu tình cùng kích tình. Khi nhìn xem Diệp Thần Uy phong lẫm liệt, mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn xem bọn này xích diễm quân thời điểm, Lý Nguyệt Như đột nhiên cảm giác mình bị hãm phục. Nàng muốn chờ nam nhân xuất hiện. Chương 276, rung động. Khi nàng nghe được xích diễm quân ba âm thanh rồng ngâm hổ gầm gào kết lúc, trái tim của nàng thất thủ. Mặc dù là tên nữ tử, nhưng là cái này nhiệt huyết tràn diện cùng cảnh tượng, mỗi một cái hoa hạ nhi nữ đều sẽ cảm thấy nhiệt huyết cùng tự hào mà bọn này như mãnh hổ hung mãnh cường đại nam nhân, lại là Diệp Thần thủ hạ. Bá vương, chỉ có bá vương mới có thể có dùng loại này bộ đội, cũng chỉ có bá vương mới xứng có loại này bộ đội đi theo. Ngắm lại trong phòng cùng Diệp Thần đàm phán, Lý Nguyệt Như cảm thấy mình giống như một cái thằng hề buồn cười. Loại nhân vật này sẽ ôm người khác đuổi, loại nhân vật này sẽ quan tâm kia một điểm lợi nhuận. Bên trên thiết bị. Theo Diệp Thần quát lạnh một tiếng, hậu viện đại môn toàn bộ mở ra, một đám phục vụ viên cùng nhân viên công tác nhau nhau nhấc lên bếp nấu cùng thất đi tới. Trong đó có Diệp Thần ngay đầu tiên tới cái kia người giữ cửa lúc này trong mắt của hắn nhưng không có chút nào niềm ai, ngược lại là một mặt thành kính, một mặt kính để nhìn xem Diệp Thần cùng Sích Diễm Quân. Ngươi có thể tùy ý chọn tuyển trăm người, thử một chút tài nấu nướng của bọn hắn. Diệp Thần nhìn xem không rõ ràng cho lắm mọi người và Lý Nguyệt Như bọn người nói ra một câu chấn kinh tất cả mọi người cái cầm lời nói. Diệp Diệp Diệp Thần, ngươi nói cái gì? Từ Sích Diễm Quân bên trong chọn lựa đầu bếp, ngươi sẽ không nói ngươi tuyển định đầu bếp chính là bọn hắn a? Lý Nguyệt Như sợ ngây người, nay quân binh sĩ xem xét chính là thực lực cường đại, nghị lực tinh thiên, quân kỷ nghiêm minh tinh nhuệ chi sư. Cái kia video nàng cũng nhìn, mà lại ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại Diệp Thần trên thân, không biết vì cái gì, chính là muốn nhìn hắn. Thằng đến vừa rồi, nàng mới phát hiện, nàng khả năng yêu Diệp Thần. Mặc dù là dạng này, nhưng là Diệp Thần rất rõ ràng ý tứ, bọn này thực lực nghịch thiên chuẩn thay anh hùng, thế mà còn là đầu bếp, mà lại là cùng Lưu Di, trụ tử đồng dạng trình độ đầu bếp. Đánh chết ta cũng không tin, xích diễm quân thế mà đều biết làm cơm, mà lại nghe bọn hắn vừa rồi đối thoại, còn muốn chứng minh tài nấu nướng của mình. Ta nghe ý tứ cũng là như thế này dạng. Cái này 3000 Sích Diễm quân đã là như sắt thép chiến sĩ, cùng đầu bếp một điểm không treo câu a. Nếu là Sích Diễm quân có thể ra chiến trường lại có thể xuống phòng bếp, vậy ta thật muốn quỷ, đây là tuyệt thế nam nhân tốt sao? Mà lại vừa ra tới chính là 3000 người. Mặc dù Sích Diễm quân chỉ có 2.997 người, nhưng là một mực báo cao chính là 3000 người bộ đội, Diệp Thần đã dự định tốt cuối cùng 3 người nhân tuyển. Vương Quân, Lý Tuấn, Thạch Lỗi. Ba vị đệ đệ chính là Diệp Thần chọn người sau cùng, hắn muốn mang cho bọn hắn cuộc đời khác nhau. Đã Nguyệt Như tiểu thư không tuyển chọn, vậy liền Lý Tuấn đi chọn đi để đệ ngươi lựa chọn ngươi hẳn là tin tưởng a nhìn xem trong mắt lộ ra sợ hãi còn có chút chưa tỉnh hồn lý nguyệt như diệp thần biết nàng hiện tại không dám đối mặt bọn này xích diệp quân tâm thần chấn nhiếp đây chính là khí thế đây chính là quân hồn sau đó Lý tuấn nghe theo đại ca an bài tùy tiện tuyển ra trăm người bắt đầu đầu nướng mà vì tiết tiết kiệm thời gian khảo nghiệm toàn diện chủ nghệ mọi người muốn làm đều là sợi khoai tây chua cay một là sợi khoai tây chế tác quá trình bên trong dùng đến tất cả chủ nghệ hai là xào lăn sợi khoai tây thời gian cũng nhanh chặt chặt chặt Theo chỉnh tề dày đặc chặt đồ ăn âm thành, tất cả mọi người hoa mắt nhìn xem bọn này tại hai khu biểu hiện kinh diễm xích diễm quân cắt ra tới sợi khoai tây dài ngắn phẩm chất thế mà hoàn toàn tương tự. Mà vừa mới nâng lên đao cụ nháy mắt lại rơi xuống, một tơ một hào không gian bên trên lãng phí đều không có. Cái này đao công này, không có vài chục năm công phu không có khả năng có tiêu chuẩn này. Làm sao cảm giác đang nhìn thế giới chủ vương tranh bá thi đấu? Đám người này đều lợi hại như vậy. Ông trời của ta, hoa hạ đây là muốn nghịch thiên à? Nếu là cái này ba xích diễm quân đều lợi hại như vậy. Cái kia còn có nước ngoài cái giám chủ vương, hoa hạ chủ vương nát đường cái. Thường xuyên xem nhìn thiên hạ đệ nhất cửa hàng biểu diễn thực khách hiện tại vô luận là phẩm vị vẫn là tầm mắt đều đã được đến đề cao, mà thiên hạ đệ nhất cửa hàng thường xuyên làm chút biểu diễn tính chủ nghệ gia tăng hào hứng, cho nên bọn hắn đã không phải lần đầu tiên thấy loại này đao công. Nơi này đầu bếp lưu di cùng trụ tử đều có như thế đao công, cái này đã sợ ngây người tất cả tiểu bằng hữu, nhưng nhìn hậu viện kia chặt chặt chặt khoảng trăm lời, cái này là như thế nào đánh vào thị giác? Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Lý Nguyệt như đối với chủ nghệ nghiên cứu cũng đã rất nhiều năm. Cái này chừng 100 người từ một cầm đao, vừa mở cắt nàng liền biết, đám người này không tầm thường. Xoẹt xẹt. Theo dầu nóng ấm lên, chừng 100 người như đã sớm dự định tốt đồng dạng, toàn bộ cùng một chỗ vào nồi, rung động. Động tác chỉnh tề như là một người. Mà theo sợi khoai tây vào nồi, từng đợt xoẹt xẹt âm thanh làm cho tất cả mọi người đều theo bản năng nuốt nước miếng. Đầu bếp xào rau phong thái tuyệt đối không phải người bình thường có thể trải nghiệm. Gia nhập gia vị cùng với liệu, mỗi người đều đem tay trái một tháp nồi đem. Đường, băng đường. Theo tất cả mọi người đại lực điên muội, đây trời đều là sợi khoai tây, xích diễm quân điên nguôi tuyệt đối không phải phổ thông loại kia điên rất thấp cái chủng loại kia điên nguôi, bọn hắn khẽ vấp trong nồi nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bay đến giữa không trung, giống như tạp kỹ đồng dạng. cuối cùng lại thông qua tay mắt lanh lẹ tốc độ, từng cái tiếp về tới trong nồi, bay bàn. đứng tại bên ngoài sân diệp thần theo hét lớn một tiếng, cái này một trăm quân sĩ nhao nhao đem sợi khoai tây tinh mỹ bày tại trong mâm, giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. giang giác, ta dựa vào thua lố lao tử cơ trí, có điện thoại chính là thuận tiện, cái này thu hình lại tùy thời có thể ghi chép. chơi ạ. Anh em, một hồi đem lôi kia video chuyển ta một phần, ta đều quên ghi chép. Cái gì? Người ngày ta. Vậy ta còn cho người chuyển. Bên trên đi chơi. Không phải A đại ca, ta sai rồi, một hồi mời ngươi thịt kho tẩu phần món ăn, được không? Cái này còn tạm được, Bluetooth mở một chút, chuyển cho ngươi. Nghe hai người đối thoại, trên lầu thực khách mới nhau nhau hối hận không thôi, đều quay đầu cùng nam tử kia muốn video. Mà nam tử kia cũng nhân cơ hội này vét lớn một fan phát tải. Nguyệt Như tiểu thư, mời. Diệp thân nhìn xem trên đất kia một phần phần chỉnh tề bàn ăn phía trên kia lũy chỉnh chỉnh tề tề sợi khoai tây hai lòng nhẹ gật đầu chia tay ra cái này cái này lý nguyệt như đã bị chấn động nói không ra lời giống như lần thứ nhất thấy diệp thần đồng dạng đối phương luôn luôn để nàng ở vào khó xử nhất tình trạng riêng này bên ngoài tuyệt đối là lớn sư cấp bậc chủ nghệ mấy người các ngươi khi lý tiểu thư nhấm nháp hoàn tất sau đem những này đưa lên trên lầu đi hôm nay ta mời khách nếu là có một người khó mà nói ăn toàn thể tư thế quân đội mười giờ vâng diệp thần theo đi lên phía trước xuất ra công cộng đũa phân cho lý nguyệt như cùng lý tuấn một người một đôi dẫn đầu thưởng thức. Ta dựa vào, đại ca, cái này xích diễm quân chủ nghệ nghệưu bức như vậy, đều là trường dạy nấu ăn sau khi tốt nghiệp cùng một chỗ đầu quân. Lý Tuấn Nam hai mắt tỏa ánh sáng, mùi vị kia tuyệt đối là đỉnh cấp đầu bếp chủ nghệ a. Mà một bên Lý Nguyệt Như càng là càng ăn càng kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành kinh hãi. Nay một đám đầu bếp nếu là đi ra đến thành, toàn bộ hoa hạ đều muốn càn quét một lần vị giác thích yến. Chương 277, chuyên trị ngươi nhỏ tính tình. Lý Nguyệt Như lén lén liếc một cái bên người dị thần, đây chính là mỗi lần đều để nàng đỡ rồi, vị trí chỗ lúng túng nam nhân nhưng là nàng liền là ưa thích loại nam nhân này, bá đạo, có thực lực, không nệ tình, một là một, hai là hai. Đám tiếp theo, khi phẩm xong cuối cùng một phần sợi khoai tây thời điểm, Diệp Thần vung tay lên, trên trăm tên đầu bếp xích diễm quân nhao nhào bừng địa đi hướng thiên hạ đệ nhất cửa hàng. A ba, a, nghe nơi xa từng tiếng thét lên, Diệp Thần mỉm cười, không nghĩ tới hắn xích diễm quân như thế được hoang lên. Lý Tuấn tiếp tục chuyển người, nhìn xem Lý Nguyệt Như trong mắt kinh hãi, liền biết nàng không có ý kiến gì muốn phát biểu. Kỳ thật Diệp Thần mục đích làm như vậy chính là muốn để Lý Nguyệt Như biết. Ai mới là chiếm cứ vị trí chủ đạo người? Nếu là cái này lợi nhuận phân phối là Lão gia tử cho ra, Diệp Thần không nói hai lời trực tiếp ký tên, bởi vì hắn không quan tâm tiền. Lão gia tử giai đoạn trước đã giúp hắn không ít việc, hắn mở tiệm mục đích chỉ là trả thù tư lộ ra. Nhưng là hắn không muốn bị người khác coi là, hắn Diệp Thần cùng Khải Đắc lợi hợp tác là hắn Diệp Thần ôm đùi, tại được nhờ. Đây chính là Diệp Thần nhỏ bạo tính tình. Chuyện kế tiếp giống như phục chế lúc trước một màn đồng dạng, chỉ là đổi một nhóm người, nhưng là làm ra hương vị tuyệt đối đại sư cấp chủ nợ mà bị Diệp Thần yêu cầu bưng trên mâm thiên hạ đệ nhất cửa hàng phân cho mọi người nhấm nháp xích diễm quân. Nhận lấy trước nay chưa từng có hoang nên cùng dãi ngộ, rất nhiều tiểu nữ hài cùng thiếu phụ đều nhao nhao yêu cầu chụp ảnh chung. Còn có rất nhiều người tại chụp ảnh chung đồng thời tay còn không thành thật, chấm mút. Lao lý, lao bà ngươi tại lao người khác dầu ai, ngươi liền không tức giận?" Một người trung niên nam tử hỏi đồng bạn bên cạnh, hắn đồng bạn lao bà lúc này chính ôm Đàm tiểu vi chụp ảnh, trước ngực kia ít ít tí tí gắt gao chống đỡ tại Đàm tiểu vĩ trên cánh tay. "Xin khí, hữu dụng không?" Đánh lại đánh câu lại, lại nói, "Ta có thể lý giải nếu là ta là một nữ nhân, ta cũng tới đi chấm mút. cái này cùng sắc tình không quan hệ, chính là muốn sờ sờ thần tượng của mình mà thôi. Lão Lý một mặt ý cười nhìn về phía một bên đồng bạn, rất là rộng lượng nói. Lão Lý lời nói này sâu được lòng người, rất nhiều nữ nhân bạn trai đều một mặt im lặng nhìn xem nhà mình nữ nhân ở kia điên cuồng, bất quá đều không có ngăn lại. giống như rất nhiều khỏe đẹp cân đối tiên sinh đồng dạng, không riêng gì nữ nhân, liền là nam nhân cũng muốn tiến lên sờ sờ, bất quá sờ sờ về sau vẫn là sẽ trở về, chỉ là sợ hai thán phục một chút đối phương cơ bắp mà thôi. Nguyệt Như tiểu thư còn có vấn đề gì sao? Khi tất cả sích diễm quân toàn bộ bị phế đi thiên hạ đệ nhất cửa hàng về sau, Diệp Thần nhìn xem Lý Nguyệt Như hỏi. "3000, 3000, 3000." Lý Nguyệt Như giống như bị 23000 lần thiếu nữ đồng dạng, hai mắt vô thần nhìn xem cái cuối cùng sích diễm quân biến mất ở phía xa. Miệng bên trong lẩm bẩm lẩm bẩm, nếu không phải Diệp Thần tính nữ tốt, đoán chừng còn không biết Lý Nguyệt Như nói là cái gì. "Tỷ, đại ca cha hỏi ngươi đâu Lý Tuấn nhìn thấy tỷ tỷ mình phảng phất nhận lấy kích thích cực lớn, có chút bận tâm kéo nàng. Lần này biết đại ca lợi hại a mới vừa rồi còn cho ta nháy mắt không cho ta nói chuyện, lần này tốt, vài phút bị đại ca giáo dục một chầu. À, à, Diệp Lão bản quả nhiên không phải người bình thường, tiểu nữ tử bội phụ, hợp đồng này ta trở về cùng gia gia thương lượng một chút, hôm nay có chút đường đột, hy vọng Diệp Lão bản không cần trách trách người ta một cái tiểu nữ tử. Lý Nguyệt Như giống như đổi một người đồng dạng, cũng không tiếp tục phục lúc trước vinh vang đắc ý cùng cao ngạo, nháy mắt biến thành một cái nu nhược tiểu nữ tử đồng dạng. Ách, đây là Lý Nguyệt Như. Ách, đây là tỷ ta. Một bên hai người dưới đáy lòng phát ra đồng dạng cảm thán, không có việc gì liền theo ngươi cho ra phương án đem, chia ba bảy ta ba các ngươi bảy không cần tiền phức như vậy diệp thần đối với cái này không có hứng thú gì bất còn phải lại đàm lần thứ hai trực tiếp án lấy các ngươi đến là được rồi tiền hắn không quan tâm chính là trị ngươi nhỏ tính tình ca là lão trung y tỉ chuyên trách thổi ngưu bức chỉ cần ngươi biết đến sai hắn diệp thần cũng sẽ không chết nắm lấy không thả diệp lão bản xin lỗi rồi lúc trước là ta thất lễ ta cái này liền trở về cùng gia gia thương lượng một chút ngươi tuyệt đối không nên xin khí lý nguyệt như nghe được diệp thần kiệu nói này Ngược lại như một con con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng, lập tức sắc mặt tái nhợt. Cái này Diệp lão bản sẽ không tức giận chứ? Đại ca, Lý Tuấn cũng coi là Diệp Thần tức giận, nói là nói nhảm, một mặt lo lắng nhìn xem Đại ca cùng Đại tỷ. Người suy nghĩ nhiều, ta Diệp Thần không phải một cái quan tâm tiền người, ta và các ngươi hợp tác chỉ là bởi vì có ta cá nhân mục đích, làm đổ tư đổ ra ăn uống là ác không thể thiếu một vòng. Nếu như là Lão gia tử cho ra hợp đồng là chia ba bảy, ta sớm ký tên. Còn ngươi, tiếp đi xuống Diệp Thần không có nói đi xuống, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, Lão gia tử có ân với ta. Việc này đều tốt đảm, Nhưng đối với ngươi mà nói, hai ta không có bất cứ quan hệ nào, dựa vào cái gì theo lời ngươi nói chia ba bảy? Cảm ơn ngươi trực tiếp như vậy nói cho ta nguyên nhân, sau khi trở về ta nhất định đổi chính sai lầm của mình. Nghe được Lý Nguyệt Như trả lời, Lý Tuấn ở một bên giật mình mở to hai mắt nhìn, hắn cái này tỉ tỉ hắn hiểu rõ nhất, đụng nam tưởng cũng không quay đầu lại chủ. Liền xem như sai, từ nhỏ đến lớn nàng cũng không quay đầu lại, chớ nói chi là thừa nhận sai lầm, còn nói xin lỗi. Vẫn là đại ca ngư bức. Đem hắn đại tỷ đều ăn gắt g Kỳ thật Diệp Thần càng như vậy đối lý nguyệt như loại này từ nhỏ đã bị đám người truy phụng nữ nhân mà nói, nàng ngược lại càng phát giác Diệp Thần là cái chân nam nhân. Không lại bởi vì đối phương là nữ nhân, không lại bởi vì đối phương xinh đẹp mỹ lệ liền mềm lòng hoặc cải biến mình nguyên tắc. Ngẫm lại trước kia đối với mình nịnh nọt các loại nam nhân, cùng Diệp Thần so sánh, cái này mới là nam nhân. Ách. Diệp Thần rũi rũi tay nhìn xem quay người rời đi Lý Nguyệt Như muốn nói gì, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Làm sao hắn nói thật ra thời điểm không ai tin. Hắn thật không quan tâm những này cổ phần phân phối a. Gia gia Theo Lý Nguyệt Như trở lại biệt thự, nhìn đến Lão Gia Tử đang ngồi ở trên ghế salon thưởng thức trà, vội vang một bộ làm sai sự tình dáng vẻ túi đầu đi tới. Trở về rồi, nói thế nào? Lý Trấn Hải có chút kỳ quái nhìn xem Lý Nguyệt Như, làm sao ra ngoài cái này một hồi, trở về liền cùng biến thành người khác giống như lúc trước kêu hô to gọi nhỏ đại tiểu thư đi nơi nào? Gia Gia, ta nhưng có thể để ngươi thất vọng. Lý Nguyệt Như một mặt lúng túng nhìn xem Lão Gia Tử, đây là nàng lần thứ nhất tại Lão Gia Tử trước mặt chịu vua. Ồ, thế nào? Cùng Gia Gia nói một chút. Lý Chấn Hải liền biết Lý Nguyệt Như cái này tính tình nếu là gặp phải Diệp Thần, hai người khẳng định có một cái sẽ chịu vua. Mà lần này xem ra, là cháu gái của mình phục Nguyễn. Lần này Lý lão gia tử nhưng đến hào hứng, hắn gái này tôn nữ ai đều nghe không vào, chuyện gì đều cảm thấy mình đúng, coi như sai cũng chết không thừa nhận, lần này tốt, rốt cục có người có thể trị được nàng. Chương 278, hồ đồ. Sau đó Lý Nguyệt Như đem Diệp Thần vào cửa sau đó phát sinh hết thể đều rõ ràng rành mạch nói cho Lý Chấn Hải. Mà Lý Chấn Hải cũng theo Lý Nguyệt Như giảng thuật mở to hai mắt kinh hô lên. Khi Lý Nguyệt Như nói 3000 xích diễm quân rõ ràng đều là đỉnh cấp đầu bếp thời điểm, lão gia tử lập tức đứng lên. "Nguyệt Như, ngươi xác định 3000 xích diễm quân đều là cùng Lưu di một cái tiêu chuẩn đầu bếp sư?" Lão gia tử trong mắt lộ ra làm làm rung động cùng kinh hãi. "Đúng vậy, gia gia, mặc dù chỉ là ăn vào bọn hắn sợi khoai tây, nhưng là tuyệt đối cùng Lưu di một cái tiêu chuẩn." Lý Nguyệt Như hiện đang hồi tưởng lại đến còn một mặt rung động, cái này sợi khoai tây thế nhưng là một ngôi nhà thường đồ ăn, rất đơn giản. Nhưng là có thể đem đơn giản nhất đồ ăn làm tốt, làm ra người khác làm không được hương vị, chính là đầu bếp điểm này mỗi một cái xích diễn quân đều dùng sự thực chứng minh mình thực lực ngươi à, đã sớm nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên cả ngày chính là không coi ai ra gì hiện tại biết lợi hại chưa gia gia ngươi làm sao lao là giúp ngoại nhân nói tôn nữ của ngươi hôm nay thế nhưng là rất lúng túng có được hay không nhìn xem gia gia thế mà không an ủi mình còn giáo huấn mình lý nguyệt như lập tức nhào tới lao ra tử trong ngực vung lên kiểu. đằng sau diệp thần thật nói chia ba bảy hắn muốn ba chúng ta bảy lao gia tử chân mày cau lại cũng cùng lý tuấn còn có lý nguyệt như đồng dạng lo lắng Tiểu thần là không phải là nói nói nhảm. Sau đó có chút trách cứ nhìn một chút cháu gái của mình, nhìn tình huống, cùng Thiên Hạ đệ Nhất cửa hàng hợp tác tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Nếu là có những này có thể xuống bếp, lại có thể đánh xích diễm quân hợp tác, việc buôn bán của bọn hắn tuyệt đối sẽ nóng nảy dị thường. Nghĩ đến mỗi cái xích diễm quân đều có thể đánh có thể xảo, lão gia tử ngay lập tức liền nghĩ đến Diệp thần vừa mở tiệm vậy sẽ. Cái này không phải liền là từng cái nhỏ Diệp thần sao? 3000 cái Diệp thần muốn mang cho toàn bộ hoa hạ mỹ thực giới như thế nào xung kích. Đây cũng là một cấu người thế nào mạnh. Người đem hợp đồng lấy ra, vẫn là chia ba bảy Diệp Thần bảy chúng ta ba sau đó ngươi tự mình đi cùng Diệp Thần xin lỗi đem hợp đồng đưa cho hắn lao ra tự vô bàn một cái thẳng tiếp nhận sau cùng mệnh lệnh Ra Ra sẽ có hay không có chút nhiều Lý Nguyệt Như còn có chút vọng tưởng Khải Đắc Lợi dù sao cung cấp tất cả cái bệ mà Diệp Thần chỉ là cung cấp đầu bếp hồ đồ ngươi biết nếu như Khải Đắc Lợi biến thành thiên hạ đệ nhất cửa hàng buôn bán ngạch rít nhất lật gấp 10, coi như ba thành cũng là lúc đầu ba lần mà lại đây là bao lớn giao thiệp nếu như Diệp Thần là cùng những người khác hợp tác Ngươi cảm thấy rủi sẹo sẽ chỉ là tư đồ ra sao? Vậy ta lý ra khải đắc lợi còn có thể mở số dưới. Và anh, Lý Chấn Hải câu nói này giống như ngũ lôi loan đỉnh trực tiếp thức tỉnh lý nguyệt Như. Đúng vậy à, Diệp Thần không phải nhất định phải hợp tác với bọn họ, vạn nhất hắn cùng người khác hợp tác, thiên hạ đệ nhất cửa hàng chiêu bài tuyển người khác. Kia khải đắc lợi sinh ý còn có thể làm tiếp sao? Phải biết, Diệp Thần mục đích đúng là vì làm đổ tư đồ ra. Mà lớn như vậy tư đồ ra đều có thể bị chèn sập, kia kém xa tí tắp tư đồ ra lý ra còn có thể may mắn còn sống sót. Được rồi ra ra ta cái này khởi thảo hợp đồng, cùng đi tìm diệp thần. Lý Nguyệt Như mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn xem gia gia của mình, nàng từ tiểu nhân thần tượng chính là Lý Chấn Hải. Mỹ thực, nấu nướng, kinh thương đều là gia gia tự thân dạy dỗ ra. giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết mình cùng lão gia tử trên lệnh. Tầm mắt vấn đề, Khương quả nhiên vẫn là lão cay. nàng chỉ có thấy được trước mắt, cũng chỉ có thấy được khải đắc lợi nỗ lực, nhưng là thật tình không biết, một cái tiệm cơm căn bản nhất không phải mặt đất, mà là hương vị. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Đại ca, nhị đệ, nhị ca. Ngay tại lý Gia hai ông cháu nói Diệp thần thời điểm, Diệp Thần tại thiên hạ đệ nhất cửa hàng nên đón Vương Quân đến. Vừa cùng Long Đội nói, hôm nay Vương Quân liền chạy về, xem ra Long Đội hiệu suất làm việc rất cao nha. Đi, theo lên hầu tử, ta có việc cùng các ngươi nói." Quay đầu cùng Lý Tuấn bàn giao một tiếng, Diệp Thần dẫn theo Vương Quân dẫn đầu đi hướng phòng làm việc của mình. Diệp Thần văn phòng bình thường không có người, chỉ có mấy cái quét dọn vệ sinh nhân viên quét dọn mỗi ngày đến lau mặt đất cùng mặt bàn, nhưng hôm nay cái này trong văn phòng có 4 người. Diệp Thần, Vương Quân, Lý Tuấn, Thạch Lỗi về sau Diệp thị đế quốc bốn cây trụ lớn. Đại ca, ngươi làm sao đem ta làm ra? Vương Quân một mặt hưng phấn nhìn xem đại ca cùng hai vị lệ đệ, hắn tại hổ tổ lẫn vào cũng không phải rất tốt, lúc đầu nhập ngũ thời gian liền ngắn. Lại thêm lấy một tên sau cùng thành tích tiến vào hổ tổ, một mực là cái hạ chót. Đã sớm không muốn ở nơi đó chờ đợi, nếu không phải vì đại ca an bài, còn có Tất Phương làm bạn, hắn sớm liền chịu không được từ dương trên ép. Đúng vậy, tại hổ tổ, Từ Dương một mực chen ép Vương Quân, hắn biết tìm Diệp thần báo thù vô vọng. Vậy liền khi dễ huynh đệ của hắn tốt, ngay tiếp theo đi vào trung tất phương cũng nhận liên lụy, tím long đội đem ngươi điều đến xích diệp quân, về sau ngươi liền theo ta liền tốt. Diệp thần một mặt mỉm cười cùng vương quân nói trong quân sinh hoạt, khi biết tử dương tiểu tử này tặc tâm bất tử còn dám tới kiếm chuyện lúc, Diệp thần ánh mắt lóe lên một tia lệ mang. Ngươi có muốn hay không tự tay báo thủ? Diệp thần hai mắt nhìn chăm chăm vương quân hỏi, nếu là hắn xuất thủ khẳng định rất nhẹ nhàng, nhưng là vương quân trong lòng sẽ vĩnh viễn lưu lại một cái kết. Đường nhân nghĩ, trải qua khoảng thời gian này rèn luyện, vương quân đã có bốn lần thường nhân thể chất, thân thể ban đầu tố chất liền cao hắn, thông qua nghiêm ngặt khắc khổ huấn luyện. Đã tại hổ tổ bên trong cũng không tính là là hạ chót. Phía dưới ta có một vấn đề cần hỏi các ngươi một chút. Diệp thân muốn đem 3000 hộ vệ cuối cùng ba cái danh ngạch cho các huynh đệ của mình, có thể đề cao thân thể của bọn hắn tố chất không thể tốt hơn. Nhưng nếu là nói thẳng, khó tránh khỏi có chút làm người nghe kinh sợ, cho nên vẫn là trước trưng cầu một chút ý kiến của bọn hắn đi. Ta chỗ này có một loại phương pháp, có thể làm ba người các ngươi thể chất gấp bội, nhưng là các ngươi sẽ cả đời đi theo tại ta, đối mệnh lệnh của ta không có một tia chất vấn, loại điều kiện này các ngươi đáp ứng sao? Diệp Thần đem 3.000 hộ vệ phương pháp biến đổi pháp nói cho mấy vị huynh đệ, không cần cũng không quan hệ, huynh đệ vẫn là huynh đệ. Cái gì? Lập tức có thể gấp đội chúng ta thổ tính. Thật hay giả? Đại ca Ta Văn hóa ít, ngươi nhưng đừng gạt ta. Vương Quân sau khi nghe được hai mắt sáng lên, hắn hiện tại đã rất mạnh, nhưng là so với Tử Dương tới vẫn là trên lệnh một chút, nhưng nếu có thể đem thể năng gấp đội, cái này tuyệt bức có thể ngược chết cháu trai kia. Đại ca, ý gì? Chúng ta vốn là chính là muốn đi theo ngươi cả đời à? Loại điều kiện này đổi lấy còn gọi điều kiện sao? Lý Tuấn cũng có chút buồn bực hỏi, đại ca lời này ý gì? Ngoá, đại ca, tranh thủ thời gian cho ta dùng, ta muốn trở nên mạnh hơn, đại ca ngươi nói điều kiện cái gì, ta một mực là làm như thế được không? Thạch Lỗi cũng chính là hầu tử, một mặt bữa đứng lên, hắn đã sớm nghĩ làm náo động, nhưng làm mình thực lực yếu, có biện pháp gì? Kết quả nghe xong đại ca lại có loại chuyện tốt này, cái thứ nhất liền ngao ngao ôm tới. Chương 279, 3000 người đầy. Các ngươi nhưng suy nghĩ kỹ càng à, cái này mới bắt đầu liền không thể đình chỉ, cũng hối hận không được. Diệp Thần đang nghĩ kỹ Coi như đem ba vị đệ đệ thu nhập hộ vệ bên trong, chỉ cần không đối bọn hắn hạ lệnh, bọn hắn liền vẫn là mình. Nghĩ kỹ, đại ca nhanh bắt đầu đi, có vật gì tốt nhanh lên lấy ra. Vương Quân đã sớm không kịp chờ đợi xoa xoa hai tay, hắn còn tưởng rằng đại ca muốn xuất ra cái gì ghen thuốc loại hình mạnh lên dược phẩm. Tiểu Tuyết bên trên không đều như vậy nói sao? Ghen thuốc đánh, cả cá nhân thực lực liền bảo tăng. Hệ thống, 3000 hộ vệ kỹ năng phát động. Diệp thân lần này có thể học thông minh, không còn là từng bước từng bước phát kỹ năng, đối ba người trực tiếp một đạo bạch quang toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ta dựa vào Đại ca, ngươi thần tiên hạ phàm. Đại ca, ngươi sáng lên. Chán ngươi sáng lên có biết hay không? Ta liền biết đại ca không là phàm nhân, ta hầu tử cùng đúng người. Trong lúc nhất thời ba người nhao nhao kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Thần nhịn, giống như nhìn một người ngoài hành tinh đồng dạng, bất quá bởi vì đối đại ca tín nhiệm, ba người không có quá nhiều kinh hoàng. Chính là mặt đối không thể tưởng tượng nổi sự tình tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Bất quá theo thời gian trôi qua, ba trên thân người bạch quang chậm rãi giảm bớt, cuối cùng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nhị đệ bài kiến chúa công. Tam đệ bài kiến chúa công. Tứ lệ bài kiến chúa công. Theo nghi thức kết thúc, ba người toàn bộ quỳ một chân trên đất, hướng về Diệp Thần đối đầu, giống như thời cổ Lưu Bị ba huynh đệ. Mặc dù đều là huynh đệ, nhưng là Lưu Bị vẫn là đáng người chúa công. Ba vị đệ đệ mau mau xin đứng lên. Diệp Thần vội vàng đỡ dậy ba vị đệ đệ, có chút im lặng nhìn một chút trời, quả nhiên, hệ thống kỹ có thể vẫn là cường đại như vậy. Các ngươi không kinh ngạc hơn, việc này ta sẽ cùng các ngươi cố gắng giải thích một chút, hiện tại các ngươi cảm giác được thể chất gấp bội sao? Diệp Thần định đem hệ thống tồn tại sự tình chọn đơn giản một chút nói cho ba người nghe. Dù sao ba người cùng xích Diễm Quân không giống, là hắn huynh đệ kết nghĩa, mà lại bọn hắn cũng sẽ không lại phản bội hắn, cho nên nói cho bọn hắn đến cũng không sao. Đại ca, ta ta cảm giác bây giờ có thể sẽ sắc một đầu sống châu. Biến hóa lớn nhất rõ ràng nhất chính là vương quân, vốn là bốn lần thường nhân thể chất trực tiếp biến thành tám lần, chỉ so với Diệp Thần kém một chút, tuyệt đối so từ Đông Cường mấy cái đại đội dài đều mạnh lớn. Sau đó là Hầu Tử, Hầu Tử cả ngày cùng một đám xã hội đen cùng một chỗ, bình thường cũng đang cố ý rèn luyện thân thể của mình, cũng tiếp cận một lần thường nhân thể chất. Lần này trực tiếp gấp bội đến 3.2 lần, sảng khoái. Dỡ bên người ghế sofa như như bị điên, cao hứng hô to gọi nhỏ. Mà Lý Tuấn thể chất kém cỏi nhất, một bộ bơ tiểu sinh dáng vẻ, thể chất gấp bội sau cũng chỉ có 2 sáu thường nhân, bất quá Lý Tuấn thuộc về lao động trí óc người, thể chất biến không trở nên mạnh mẽ đối với hắn hấp dẫn không lớn. Đại ca, ta cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, liền liền hô hấp đều thông thuận có lực rất nhiều. Lý Tuấn một tay cử đi nâng một bên thái sơn thạch, chấn chạch thái sơn thạch thế nhưng là có nặng mấy chục cân, thế mà bị Lý Tuấn một tay giơ lên. Đại ca lại chiếu ta một lần. Nhanh a lại chiếu ta một lần. Một bên hầu tử hô to gọi nhỏ buông xuống ghế sofa, vội vàng chạy tới ôm Diệp Thần tay của ngươi hô. Hắn rốt cục mạch lên, lần này hắn có thể cưỡi trong tiệm chiếc kia hắc hổ đi. Bởi vì lực lượng nguyên nhân, hắn một mực hướng tới Diệp Thần kia cưỡi hắc hổ bá đạo, xoáy khí thân ảnh. Bất quá mặc dù lực lượng có, cái này hắc hổ hầu tử vẫn là không có cưỡi lên, bởi vì chân không đủ dài. "Nóa, không ai chỉ có một lần cơ hội, ngươi cho rằng là tám ba a?" Nói chiếu liền chiếu. Diệp Thần tức giận đẩy ra hầu tử, hướng Vương Quân đi tới. Đến thách ra cái cổ tay, thử một chút. Diệp Thần nhìn xem Vương Quân kích động dáng vẻ, một mặt mỉm cười mời được. Tốt. Theo hai người phát lực, toàn bộ văn phòng bàn làm việc trực tiếp báo hỏng, bốn cái chân bởi vì chịu không được trọng áp, nho nhau được gãy. Khi Diệp Thần có chút cật lực trượt chân Vương Quân thời điểm, ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng. Rất tốt. Vương Quân chính là Diệp Thần lựa chọn quản lý Sích Diễm Quân phó đội trưởng. Vì cái gì Sích Diễm Quân một con không có quản lý nhân viên, cũng là bởi vì Diệp Thần một mực chờ đợi Vương Quân. Mà có người hỏi vì cái gì không mấy người thực lực mạnh lên sau lại dùng kỹ năng. Thứ nhất. Vương Quân hiện tại đã tiến vào bình cảnh kỳ, hổ tổ 4 lần thường nhân thể chất, đã đạt tới giá trị trung bình, mà muốn muốn tiến vào long tổ, muôn vàn khó khăn, muốn xem thiên phú. Thứ hai, Lý Tuấn cùng Hầu Tử chỉ là một cái đô thị người, nhiều nhất rèn luyện một chút máy tập thể hình, cho nên lực lượng thể chất từ lâu cố định, coi như hậu kỳ lại thế nào rèn luyện, tăng lên cũng không lớn. Thứ ba, coi như Diệp Thần sử dụng kỹ năng, chỉ cần khắc khổ, thể chất vẫn là sẽ tăng cường. Cho nên Diệp Thần tuyển tại lúc này sử dụng kỹ năng, vì tốt hơn để các huynh đệ bảo vệ tốt chính bọn hắn, thu hoạch được càng nhiều bảo hộ. Bởi vì sau đó phải đối mặt địch nhân, không có một cái là tốt trung đụng. Hung bang trả thù, phía sau trương ra cái bóng, tư đồ ra trả thù. Coi như không ra thiên hạ đệ nhất cửa hàng cùng thiên hạ đệ nhất đẹp, ánh sáng tư đồ nắm chết, liền sẽ để tư đồ ra cùng Diệp gia không đội trời chung. Cho nên, Diệp thân hiện tại nóng lòng giúp bên người quan tâm người mạnh lên, để bọn hắn có năng lực mình bảo vệ tốt chính mình. Ken ken ken Diệp lão bản ở đây sao? Ngay tại mấy người một mặt hưng phấn qua đi, cửa ban công bị gõ vàng, lý Nguyệt Như thanh âm mềm mềm, mềm từ ngoài cửa truyền đến. Đại tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lý Tuấn mở ra văn phòng đại môn để Lý Nguyệt Như đi đến. À, nơi này thế nào? Mới vừa vào cửa Lý Nguyệt Như một mặt kinh ngạc che lấy miệng nhỏ. Phòng làm việc này hết thảy đều như bị cướp sạch đồng dạng, ngã trái ngã phải ghế sofa, đứt gãy rách nát bàn làm việc, còn thành hai khối thái sơn thạch. Nguyệt Như tiểu thư còn có chuyện gì? Diệp thân mỉm cười, không có giải thích tình huống nơi này, trực tiếp nói sang chuyện khác mà hỏi. À, không có ý tứ. Diệp lão bản, ta chính thức xin lỗi ngươi, cũng cùng Ra Ra cùng nhau thương lượng song, cổ phần vẫn là chia ba bể, bất quá là ngươi bảy thành, chúng ta ba thành ngài nhìn dạng này được sao? chưa từng có cho nhân đạo quá khiêm tốn Lý Nguyệt Như cũng không biết nên nói gì, bất quá đem mình thả thấp một chút tổng là đúng. Ách, không phải cùng ngươi nói sao? Ta không quan tâm những này cổ phần, ta ba các ngươi bảy, không không không ngươi bảy chúng ta ba. Nhìn xem hai người không ngừng từ chối, Vương Quân cùng Hầu Tử có chút kinh ngạc nhìn Lý Nguyệt Như. Đây là A Tuấn Đại tỷ, làm sao cùng đổi một người đồng dạng, thế mà lại còn cúi đầu nhận sai rồi. Tốt, cứ như vậy đi, chúng ta chia đôi, các ngươi ra thương lâu cùng mặt đất, ta phụ trách đầu bếp chất lượng. Dạng này thế nào? Cuối cùng Diệp Thần ngại phiến phức, trực tiếp một tiếng mệnh lệnh nói cho Lý Nguyệt Như nghe, mà theo tiếng ra lệnh này, Lý Nguyệt Như như tiểu tước phụ đồng dạng ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Hôm nay có chút thời gian, giữa trưa tranh thủ thời gian đánh thêm một trường, phát cho mọi người. Chương 280, xe nát đáng giá mấy đồng tiền. Nam nhân tốt nha. Đây là Lý Nguyệt Như lúc này nội tâm chân thực khắc họa. Bất quá nghe Diệp Thần, Lý Nguyệt Như biết, cái này đoán chừng là Diệp Thần danh giới cuối cùng, về phần cái này hơn 2 phần 10 ra trích phần trăm, khai thác lợi không cách nào lui về, vậy liền đền bù một chút Diệp Thần đi. Làm sao đền bù đâu? Càng nghĩ Lý Nguyệt Như đột nhiên khuôn mặt nhỏ lúc thì đỏ nhợt, có chút si mê nhìn xem Diệp Thần, không biết nghĩ đến phương pháp gì đền bù hắn. "Đại ca, tất cả thủ tục cùng phối liệu đều đã chuẩn bị xong, liền trên lệch ngươi kia vị chủ dược, ngươi lúc nào đến?" Nghe trong điện thoại hầu tử thanh âm, Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, quay đầu đối Lý Tuấn lên tiếng chào. Hai người vội vàng hướng thành phố Nam Khu đang phát triển tiến đến. "Tiểu đệ cùng Diệp Thần đến cùng đảo cổ thứ gì? Cái này thần thần bí bí bộ dáng tốt khả nghi nha." Lý Nguyệt Như nhìn xem hai người tránh đi nàng đi xa thân ảnh hơi nghi hoặc một chút nói. Việc này muốn hay không trở về cùng Lão gia Tử nói. Lý Tuấn gần nhất tiêu xài cũng là rất to lớn, cũng không có hướng trong nhà báo cáo hoa hướng về phía nơi nào. Một bên khác, Diệp Thần ngồi Lý Tuấn xe thể thao đi thẳng tới Thiên Hạ đệ nhất đẹp sản xuất nhà máy, tìm cái không ai địa phương cùng hệ thống đội thu dẫn. Nhị đệ, đây là kia vị chủ dược, đây là dùng lượng, dựa theo phía trên này đến tăng thêm. Vâng, đại ca, cái này một bao hối bái chủ dược có một cân tả hữu, nhưng là đủ cái này bốn cái nhà máy sản xuất một tuần dùng lượng. Mỗi lần chỉ cần gia nhập một chút xíu, liền đủ loại này hữu ích quần đại lượng sinh sôi. Tình thành hệ thống nói tới thiên hạ đệ nhất đẹp. Đại ca, nghe giả huynh tam tiểu thư nói, Hồng Bang gần nhất có động tác, Yến Thành mấy ngày nay nhiều hơn không ít người xa lạ, tại tứ đệ nhà máy phụ cận ngồi hồi. Thật sao? Những người này có bao nhiêu? Nghe Lý Tuấn, Diệp Thần trong lòng nhảy một cái, nên tới quả nhiên vẫn là muốn tới. Yến Thành Hồng Bang phân bộ bị Dạ Hổ cho diệt đi, mà lại một mực không có ngoại lai like hắc bang có thể tại Yến Thành lập nghiệp, hiện tại Dạ Hổ tại Yến Thành một nhà độc đại, đây đối với Hồng Bang đến nói tuyệt đối là cây gai. Đoán chừng hiện tại Hồng Bang người phân luôn cũng chính là Hồng Bang lão đại Lưu Trấn Đông còn không biết Diệp Thần thân phận. Nếu không cái này Hồng Bang có dám tới hay không vẫn là một thần số. Đại ca, không xong, đại thúc bị người đánh. Ngươi nhìn làm thế nào? Ngay tại Diệp Thần cùng Lý Tuấn lúc nói lời này, Thạch lôi lao đến, cầm trong tay điện thoại hỏi. Cái gì đại thúc? Diệp Thần có chút không hiểu thấu mà hỏi, "Lưu thúc?" "Là chất phác đại thúc a, chính là ngươi vừa mở tiệm lúc, tại cách vách người bán bánh bao nhân thịt cái kia đại thúc a." "Cái gì? Chuyện gì xảy ra?" Đại thúc cùng thầm thầm không phải tại trụ tự nơi đó làm công sao? Làm sao lại bị đánh? Diệp Thần xoay người một cái, trong mắt xuyên thấu qua một đạo tinh quang, liền vội vàng hỏi: Là như vậy, cái này không tan việc sao? Đại Thúc cơi hắn trước kia điện xích lô mang theo thầm thầm muốn về nhà, kết quả không cẩn thận cùng một cố đồng phe nệ đã kia ca năm phát sinh dốc thì cọ, xuống tới mấy người trẻ tuổi, cùng Đại Thúc phát sinh tranh chấp, cuối cùng còn động thủ quật Đại Thúc hai cái cái tát. Đại Thúc giống như chịu nhận lỗi, cũng phải bồi thường tiền, nhưng đối phương vẫn không thuận không dung tha. Nói Đại Thúc xe nát bao nhiêu tiền, có thể thường nổi sao? Lúc đầu việc này là trụ tử gọi điện thoại cho tứ đệ hầu tử. Hầu tử thế nhưng là dạ hồ lĩnh đội, tìm hắn có tác dụng. Nhưng người nào để hầu tử vừa vặn tìm đến Diệp Thần, liền đem việc này đem nói ra. Đại thuốc xe đáng giá mấy đồng tiền? Ha ha. Lý Tuấn, kêu lên người đám kia xe bạn bằng hữu, theo ta đến giả cửa hàng đi một chuyến. Diệp Thần ánh mắt lóe lên một vẻ tức giận, mắt chó coi thường người khác đồ vật, nếu là lại cử động đại thuốc một chút, ngươi sẽ hối hận. Ngươi cái lao giả, ngươi nói cái gì? Ngươi cái này xe nát bao nhiêu tiền? Ngươi biết ta đây là xe gì không? Đồng Fendue đạ kia kiểu mới nhất K5, hơn 20 vạn mẹ nhà hắn mới mở ra không đến một ngày, liền bị ngươi cái lao già cho dốc thịt cỏ sát. Suối quẩy. Đúng đấy, ngươi cái lao bất tử, cưới xe không có mắt là nền địa, khôn, ca xe ngươi cũng không biết nhường. Thế nào không có đâm chết ngươi lão lưỡng cầu đâu. Con mẹ nó ngươi chỉ nói bổi, ngươi dùng mệnh gọi sao? Ngươi cái lao già, nhìn ngươi dạng nghèo kiết sắc này, còn nói bổi. Vây quanh đại thúc cùng thầm thầm bốn người trẻ tuổi ngươi một lời ta một câu châm chọc lấy hai vị lão nhân, còn có một người càng là vì biểu hiện mình phế lối, ngay cả đạp mang đá đem lại thúc xích lô đập tăng cảnh ta nói các ngươi mấy người trẻ tuổi làm sao như thế không biết kính già yêu trẻ a hai vị này lão nhân so với các ngươi phụ mẫu đều lớn hơn làm sao còn có thể động thủ đâu một cái không quen nhìn sinh viên tiến lên muốn giúp lấy đại thúc nói hai câu kết quả còn chưa đi đi qua liền bị chủ xe hai vị đồng bạn cho sô đẩy ngã trên mặt đất hai người càng là phách lối vi hiết được nếu là lại ra mặt liền đánh gãy một cái chân trong lúc nhất thời chu vi đẩy quần chúng lại bị bốn cái ác thiếu khí thế chấn nhiếp không ai lại dám đứng ra giúp đại thúc rõ ràng là người chủ xe này không đúng vừa rồi ta thấy nhưng là thấy được Tại cái này khu náo nhiệt còn mở nhanh như vậy, mới đưa đến lão nhân gia hãm không được xe. Đúng, ta cũng nhìn thấy, lão nhân gia đã né tránh, mà lại đây là cái góc rẽ, là xe này quá nhanh, nếu không phải lão nhân gia tránh né kịp thời, đoán chừng hiện tại muốn xảy ra nhân mạng à? Hiện tại hải tử thật sự là vô pháp vô tiền, chỉ vào trong nhà có mấy cái tiền hoặc là phụ mẫu có chút quan hệ liền đến chỗ gây chuyện thị phi, đụng vào người còn lẽ thẳng khí hùng để người khác bồi thường, mà lại mới vừa rồi còn đánh lão nhân hai cái bật hay. Hoa hạ đạo đức danh giới cuối cùng ở đâu, văn minh ở đâu? bốn phía quần chúng đều nghị luận âm ỉ nói cái nhìn của mình mỗi người đều tức giận lên án mạnh mẽ lấy bốn người trẻ tuổi không phải không qua tất cả mọi người là phổ thông láo bản họ lại không biết lai lịch của đối phương vừa rồi kia người sinh viên đại học ra mặt lại bị đối phương muốn mang trong lúc nhất thời đám người thế mà cũng không dám tiến lên lý luận thảo láo giả không phải mới vừa có người nói gọi điện thoại gọi người đến bồi thường sao người đâu đúng a láo giả lại không người tới ta nhưng muốn động thủ đánh người đúng đấy vừa rồi cái kia to con không phải nói bồi thường tiền sao con ca mới không động thủ đánh người cái này mẹ hắn đều nửa giờ, chẳng lẽ muốn chờ ngươi một ngày? Không ca, ta nhìn ta vẫn là đánh cho hắn một trận được. xuất Ngụp ác khí được rồi, dù sao xe có bảo hiểm, để công ty bảo hiểm bồi a. Trong lúc nhất thời bốn người trẻ tuổi lại sắn tay áo hướng nơi này đi tới, đúng lúc này vừa rồi đi gọi điện thoại Chu Tử trở về. Chu Tử vừa rồi nghe nói Đại Thúc xảy ra chuyện, vội vội vàng vàng chạy tới, kết quả không mang điện thoại. Khi hắn đến thời điểm đối phương đã đánh Đại Thúc, lúc ấy hắn liền phát hỏa, bất quá một quyền nan định bốn tay, hắn dự định gọi người. Đầu tiên là ổn định đối phương, nói bọn hắn bồi thường tiền. Không cho phép lại đánh người, liền vội vội vàng vàng chạy tới gọi điện thoại. Kết quả vừa chạy về đến, liền thấy tình thế tiến triển có chút bất thường, đối phương lột lấy tay háo thế mà còn muốn động thủ đánh người. Chương 281, gọi tới nông dân công. Các ngươi chơi cái gì? Trụ tử hét lớn một tiếng gạt mở đám người, đứng ở đại thúc hai vị trước mặt lão nhân. Lúc này đại thẩm một mặt lão lệ vịn đại thúc, trên mặt thần sắc đau khổ, đau lòng sờ lấy lão nhân ra gương mặt, như thế lớn nhân cấp, thế mà bị người đánh mặt, phải làm sao mới ở đây. Mà đại thúc trong mắt tất cả đều là oan khuất cùng lựa giận. Cái này rõ ràng không phải lỗi của hắn, là đối phương lái xe quá nhanh, nếu không phải hắn tránh né kịp thời, đoán chừng hắn cùng lão bà tử đều đã bị đụng bay ra ngoài. Mà lại như thế tất cấp, từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh qua hắn mặt, không nghĩ tới giả già, thế mà bị một cái tiểu nha nhi trước mặt mọi người quả mặt. Khụ khụ, lão bà tử, thật xin lỗi a, để ngươi đi theo ta chịu khổ. Đại thúc rối ra hai tay, cho lão bà tử xoa xoa nước mắt trên mặt, từ lão bà tử theo hắn, đời này đều không có làm sao hưởng qua phúc, không nghĩ tới bây giờ xã hội tập tục như thế đánh mất nhân tính, lòng người không củ a. Ông, ông, ông. ngay tại trụ tử ngăn tại trước mặt hai người thời điểm bên ngoài sân thế mà vang lên từng đợt ô tô động cơ tiếng gầm gừ, từng chiếc xa hoa xe con toàn bộ đi tới phát sinh sự cố địa phương. ngay tại mọi người thấy không rõ tình huống thời điểm, từng chiếc trên xe lại xuống tới một đám xuyên dáng vẻ lưu manh tiểu thanh niên, nho nhau, nhau đi tới khôn ca bên kia. Khôn ca, ta mang theo các huynh đệ tới. Khôn ca, thế nào? Nghe nói ngày đầu tiên xếp xe liền bị dốc thịt cọ sát, ngươi cũng quá đi tiểu a. vẫn là con chuột gọi điện thoại cho ta, đối phương gọi điện thoại phải bồi thường tiền. Bồi thường sao? một đám dáng vẻ lưu manh tiểu thanh niên một mặt phách lối đi tới, đám người chung quanh nhao nhao lui về phía sau mấy bước. Nóa, các ngươi đến làm cái gì? đối phương liền hai cái lao giả, còn cần các ngươi tới A. được gọi là khôn ca người dẫn đầu một mặt không tình nguyện nói, bất quá trong mắt đắc ý vẫn là lộ rõ trên mặt. thấy được chưa? ca chính là lưu như, như vậy, tùy tiện gọi gọi liền đến một đám người, mà lại đều là mở ra sa hoa xe con. lao giả chết tiệt, đừng chậm trễ huynh đệ chúng ta mấy cái thời gian, tranh thủ thời gian bồi thường tiền. khôn ca, ngươi xem bọn hắn kia nghèo kết hủ lộ dạng, làm sao có thể bồi thường nổi? Ta nhìn ngươi vẫn là tự nhận xui xẻo. Đúng đấy, đánh hắn một trận hạ giận được rồi, lại không kém mấy cái này tiền trinh, một sẽ còn có tụ hội muốn đi đâu. Trong lúc nhất thời tất cả quần chúng vây xem đều bị bọn này ác thiếu phách lối khí diễm cho trấn nhiếp, liền ngay cả kia người sinh viên đại học cũng tránh trong đám người không còn dám lo đầu. Mà một số người lén lén lấy ra điện thoại, đem tình huống nơi này đi lại, càng có người đánh 110 báo cảnh. Các ngươi không được qua đây, ta đã gọi người. Chu tử nhìn đối phương càng ngày càng phách lối khí diễm, có chút sợ sợ lui về sau lui. Bất quá nghĩ đến phía sau là hai vị lão nhân, lại vội vàng ngừng lại bước chân một mặt vẻ hung ác nói gọi ngươi. ha ha ha các minh đệ hắn nói hắn gọi người đâu ha ha ha Ngươi đi gọi người nhìn các ngươi xuyên dạng nghèo kiết sắc này sẽ không gọi tới một đám nông dân công a chết cười tiểu gia ta Hoà kế ngươi mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem ta bên này nhưng đã tới hai mươi mấy chiếc xe con không có một đài xuống tới hai mươi vạn ngươi gọi người mở máy kéo tới sao ha ha ha một đám phách lối ác thiếu nghe trụ từ ngon thoại cười có chút đau sốc hồng không ngừng trâm trọng nói mà bốn phía bách tính cùng quần chúng đã vây quanh mấy ngàn người. bất quá nhìn xem bọn này ác thiếu khí chàng, phổ thông bách tính nào dám tiến lên? ông, ông, ông, ngay tại trụ tử một mặt nộ khí muốn nói gì, càng thêm to, càng thêm chói thay động cơ tiếng thét chói thay từ đằng xa truyền tới. trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngơ ngác quay người nhìn về phía nơi xa, cái này xem xét không sao, trực tiếp cả kinh cái cẩm đều kém chút rất xuống. ông, theo một tiếng chói thay như lôi đỉnh gào thét mổ toả xịt nẹt tiếng gầm gừ. Diệp thần mặc một thân áo da màu đen nhấc lên tay lái toàn bộ sau xe thay phiên bánh trước giận lên dựng đứng lên liền duy trì tư thế như vậy từ đằng xa lao đến, mà Diệp Thần đi theo phía sau một chiếc xe bù ga tỷ vậy dần, ba bốn ngàn bạn bù ga tỷ vậy dần, mà theo Diệp Thần trước đây vòng nâng lên tín hiệu, chi chi chi, từng đợt chói hai gió tiếng còi cùng động cơ tiếng sấm đột nhiên như tới, bù ga tỷ vậy dần sau lưng lập tức phân tán ra đến hai mươi mấy chiếc siêu tốc độ chạy, phe ra gì, bù ga tỷ, Shelby, S C, Coenyset, Mercedes, Mỹ bác, Beni, Sirpail, rôn rọi sờ, làm bù ở yên nghỉ. Từng chiếc đường nói có được, coi như gặp qua cũng chưa từng gặp qua siêu tốc độ chạy nháy mắt phân tán ra đến, toàn bộ 8 làn xe đường cái trực tiếp bị một đám siêu tốc độ chạy cho chặn ngang các đứt. Tất cả tài xế đều nhao nhao theo ở phía sau, bị này một đám cường đại đến lịch thiên siêu tốc độ chạy đội hình cho sợ ngây người. Nguyên Lai like vừa rồi tại bổ gạ tỉ phía sau siêu tốc độ chạy đều là đứng xếp hàng đi theo, Diệp Thần cái tín hiệu này, chính là 7 trận tín hiệu. Mà đang trên đường tới, điện thoại một mực mở Diệp Thần đã thông qua chủ tử điện thoại biết hết thấy. Gọi người. Chủ tử gọi tới sẽ là nông dân công. Ha ha. Ta dựa vào, ta có phải là đang nằm mơ, những này những này tất cả đều là thế giới siêu tốc độ chạy trên bảng xếp hạng xe. Mẹ của ta ai, Fezazi, làm bùa vừa Innie, Benny, ta liền nhận biết cái này ba cái xe tiêu, còn lại thế mà tất cả cũng không có gặp qua. Điểm ấy kiến thức, đằng sau những này là bù gà tì, 3.000 vạn lên giá, bên kia chiếc kia màu trắng chính là Shelby, SK, so bù gà tì còn đắt hơn. Cái kia của Enny sẽ thấy không, ít nhất 5.000 vạn. Ta dựa vào, đây là nhóm người nào? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Những xe này là bất quá ta cảm thấy cới mổ tỏ người kia càng thêm như bức à, không có xem đến phần sau tất cả xe cũng không dám siêu việt hắn một bước, đều là theo chân hắn tới. đám người chung quanh cái này thế nhưng là mở rộng tầm mắt, tất cả mọi người lấy ra điện thoại ghi chép lên video, loại trang diện này, vì chỗ không nghe thấy, chưa từng nhìn thấy à. Khôn, khôn ca cái này đây là ngươi gọi tới. Khôn ca bên cạnh một tiểu đệ một mặt kích động lại tự hào nhìn bên cạnh Khôn ca, nguyên lai like Khôn ca mới là đại thần, thế mà gọi đến như bức như vậy xe nhóm. Ách, Khôn ca trong mắt một câu nghi hoặc, hắn không có để cho người đến à vẫn là đây là đang đóng phim. Vừa vận đi ngang qua nơi này. Kít. Vèo. Đại thúc, thầm thầm, ta tới chậm. Theo một tiếng tiếng thắng xe chói tai, Diệp Thần đứng thẳng người lên bá đạo hắc hổn nện lên một trận bụi mù, lấy nón an toàn xuống vội vàng đi tới đại thúc bên người đỡ hai vị lão nhân. Sư phó, nhỏ tiểu thần, Diệp Thần. Chủ tử còn có đại thúc cùng đại thẩm một mặt kinh ngạc nhìn cởi mũ giáp tới Diệp Thần, vừa mới nhìn đến nhiều như vậy xe sang trọng bọn hắn coi là lại là đối phương người tới, không nghĩ tới lại là Diệp Thần dẫn người tự mình chạy tới. Theo một mảnh chói thai cùng siêu tốc độ chạy đặc thù đốt thai âm thanh, từng dãy, từng chiếc siêu cấp xe thể thao toàn bộ đứng tại con đường một phía. Đẽ toàn bộ chỗ ngoặt đường cái toàn bộ phong tỏa. Chương 282, cho ngươi cơ hội đi gọi người. Ta dựa vào, cái này đám người này là bên kia cái kia đại thúc gọi tới người. Ông trời của ta, lợi hại ta thúc, đây là Ngưu Bức nhất lịch tập à, cái này, ta thế mà kích động đột đỉnh. Quỳ, ta thật quỳ, cái này đại thúc là lai lịch gì, đám người này lại là đến giúp hai vị lao nhân, lần này đối diện đám người tuổi trẻ kia muốn mắt mù đi. Ha ha ha. Quá mẹ hắn thông khoái, cái này gọi hiện thế báo tới cũng nhanh, vừa rồi đám người kia phách lối kình đi nơi nào? Còn nói người ta gọi người đến sẽ chỉ gọi nông dân công. Cười chết ta rồi. Mau đưa thu hình lại mở ra, video này nếu là truyền đến trên mạng khẳng định nóng nảy trời ạ. Trong lúc nhất thời bốn phía còn chúng bị cái này 3600 độ kinh thiên đại nghịch chuyển cho sợ ngây người cái cảm. Mỗi người đều một mặt nhiệt huyết nhìn xem Diệp Thần đám người này, phảng phất gọi tới siêu tốc độ chạy xe nhóm chính là bọn hắn đồng dạng. Cái này thật sự là đối diện đám kia tiểu thanh niên quá khinh người, để tất cả mọi người tạo thành mặt trận thống nhất cùng chung mối thủ đại thúc chuyện kế tiếp giao cho ta đi từ đó về sau không ai dám động một cái đầu ngón tay của ngươi diệp thần ánh mắt lóe lên một tia đau lòng nhìn xem đại thúc trên mặt kia còn không có biến mất dấu bàn tay ánh mắt lóe lên một tia nổi giận đại thúc là từ diệp thần vừa mới cất bước liền nhận biết người bạn thứ nhất mà lại một mực yên lặng quan tâm diệp thần cũng đã giúp diệp thần rất nhiều bận vả mà diệp thần để báo đáp lại cũng đem láo lương khẩu an bài vào lao điếm đi tiền lương đái ngộ rất cao bất quá lao lương khẩu tiết kiệm đã quen một mực không có cho mình thay cái toa giá cùng quần áo vẫn là bộ kia một mặc cách ăn mặc nhưng là chính là cái này hai tên một mạng già dị lão nhân, nhân ra thế mà bị một đám ngát thiếu, bị một đám tiểu thanh niên cho khi nổ hắn ông chủ này không xứng trước mà nhưng vào lúc này lại nghĩ tới từng đợt mổ tờ âm thanh từng chiếc xe máy gào thét mà đến trên xe lại là mặc câu phục màu đen như bảo tiêu đồng dạng một đám người dòng dã hơn một ngàn chiếc xe máy ra hồ bang chúng toàn bộ đến đông đủ lão đại theo đám người hò hét diệp thần vung tay lên ai động thủ đánh người nghiêng đầu sang chỗ khác diệp thần hai mắt hiện lên một tia nội giận một tiếng như thức tỉnh hùng sư gầm thét trong lúc nhất thời Hiện trường thế mà lặng ngắt như tờ, vô luận là khôn ca bên này người vẫn là bốn phía còn chúng cũng bao quát vừa từ trên xe bước xuống vương quần, Lý Tuấn còn có bọn hắn những cái kia tiểu đồng bọn, thái tử anh em đều một mặt hái hùng khiếp vĩa nhìn xem lúc này Diệp Thần, bọn hắn còn chưa từng gặp qua đại ca phát lớn như vậy hòa khí, trừ lần thứ nhất tại Tam Tiểu Thư kia bạo tẩu, dông có vẩy ngược chạm vào tất giận, mà Diệp Thần vẩy ngược chính là hắn quan tâm người, vô luận là ai chỉ cần động hắn quan tâm người, đó chính là không chết không thôi, nói lại là một tiếng rung động linh hồn buồn bực giống từ Diệp Thần miệng bên trong tung ra. Mà cái này đơn giản một chữ, thế mà làm cho tất cả mọi người đều phát ra từ linh hồn run rẩy. Lúc này Khôn Ca đừng đề cập có bao nhiêu hối hận, mẹ nhà hắn không phải liền là đụng phải một cái lao đầu tử sao? Làm sao cảm giác xuyên phá trời đồng dạng? Cái này vị đại ca này, là là ta không. Khôn Ca run rẩy miệng mở rộng, ánh sáng nhìn đối phương khí chẳng cùng mang tới đám người này, cái này tuyệt bức không phải hắn có thể chọc nổi tồn tại. Mà những bằng hữu kia của hắn xem xét tình huống không đúng, lại có muốn trộm chuồn em đi, bất quá toàn bộ bị Vương Quân, Thạch Lỗi bọn hắn dẫn người cho ngăn lại. Khôn Ca lời còn chưa nói hết, liền cảm giác cổ căng một cái, nháy mắt mãnh liệt ngạt thở cảm giác sông lên đầu, hai mắt như hết xanh đồng dạng đổ suốt hết mắt. Thời gian một cái nháy mắt, mười mấy mét có hơn diệp thần cư nhưng đã xuất hiện ở Khôn Ca trước mặt, mà lại tay phải bóp lấy Khôn Ca cổ đem hắn dơ lên. Người đi gọi người, nhìn các ngươi xuyên dạng nghèo tiết sắt này, sẽ không gọi tới một đám nông dân công a. Chết cười tiểu gia ta, Hoặc kế, ngươi mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, ta bên này nhưng đã tới hai mươi mấy chiếc xe con, không có một đài xuống tới hai vạn, ngươi gọi người, mở máy kéo tới sao? Ha ha ha. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần lấy ra điện thoại phát hình vừa rồi trò chuyện ghi âm, tại trụ tử mở điện thoại di động miễn đề thời điểm, Diệp Thần liền đem lời này đi lại. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đi gọi người, nhìn các ngươi bọn này dáng vẻ lưu manh nhỏ vô lại có thể để đến những người nào. Còn có, mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, ta bên này tới 30 chiếc siêu tốc độ chạy, không, có một đài xuống tới 2000 vạn, ngươi đi gọi người đi. Diệp Thần khẽ môi miết lên một tiếng cười tà đối với Khôn Ca cùng một đám tiểu đệ nói, sau đó một chút đem Khôn Ca ném xuống đất đi từ từ hướng về phía trước kia bị rót thịt cọ đồng phèn rưỡi đạ kia ca năm vương quân dẫn người đem đằng sau bọn hắn tất cả mọi người ra xe toàn bộ đập cho ta rơi diệp thân vung tay lên sau lưng vương quân cùng thạch lối bọn hắn nhao nhao xông về phía trước một người một cái gậy bóng chảy loảng xoảng bắt đầu nện xe hành trình mà đi theo khôn ca đến cổ động một đám người trợn tròn mắt khóc không ra nước mắt nhìn xem xe yêu của mình toàn bộ bị nện thành sắt vụn bất quá nhìn xem bọn này nhìn trầm trầm dạ hổ bằng chúng bọn hắn cay dám cũng không dám thả một cái vừa rồi phách lối khí diệm giống như chưa từng có đồng dạng vâng. Mọi người ở đây khiếp sợ nhìn xem cái này điên cuồng một màn lúc, Diệp Thần đi tới ca 5 trước mặt, dơ lên hữu quyền, đối động cơ chính là một quyền. Mà theo cái này toàn lực đánh ra một quyền, cả chiếc ca 5 đầu xe trực tiếp bị đánh móc méo đi vào, gầm xe bàn đều nháy mắt chịu mặt đất, như bị xe tải vượt trên đồng dạng. Ông trời của ta, đây là người sao? Một quyền này nếu là đánh vào trên thân người, không nỡ đánh thành phần tử rồi. Ta cái này trái tim nhanh không chịu nổi, quá mẹ hắn đẹp trai, quá mẹ hắn hạ giận, nện à, dùng sức nện, để bọn này không biết kính giả yêu trẻ bại hoại nhắm nháp một chút bị khi phụ cảm giác. Đúng, nệ. đều đã mất. Để bọn này chỉ biết là gây chuyện thị phi, đạo đức bại người xấu biết biết lợi hại, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trong lúc nhất thời toàn bộ hiện trường đều điên cuồng, mỗi người đều khàn giọng kiệt lực ngậm lấy nệ nệ nệ. Ung ngu cục. Một cái bánh xe chậm rãi lăn đến Quỷ Khôn ca trước mặt, đây là hắn xe mới sau bánh xe, còn không có chạy mấy cây số đâu, liền bị tháo thành tám khối. Mà Diệp thần nói cho hắn cơ hội để hắn gọi người, hắn gọi cái giám a. Hắn nhận biết điểm này người, liệu tới, mà lại giống như hắn đều chỉ có thể ngốc hết chỗ chê nhìn xem mình xe yêu bị lệnh thành sắt vụn. anh, Theo Diệp Thần đem xe cửa kéo xuống đến, cả chiếc mới tinh K5 đã có thể trực tiếp tiến vào phế phẩm bựa ve chai, ngay cả cái bánh xe đều không có để lại. "Ta cho ngươi thêm 30 phút, ngươi nếu là lại không gọi người đến, ta cũng sẽ không khách khí." Diệp Thần đi tới, cầm trên tay dầu máy từ khôn ca trên thân xoa xoa, vỗ vỗ đối phương đờ đẫn gương mặt, một mặt cười ta nói. "Đối phương đã đợi bọn hắn 30 phút, kia Diệp Thần rất công bằng, cái kia cũng cho các ngươi 30 phút. Chỉ cần ngươi có thể để người đến, Diệp Thần ai đến cũng không có cự tuyệt." Chương 283, 31 phút. Khôn ca lúc này đã bị trận này biến cố cho sợ ngây người, hắn toàn bộ thế giới xem đều như đổ sụp đồng dạng. Đây là hắn sinh hoạt tiến thành sao? Hắn vẫn là yến thành có tên tuổi thiếu gia sao? Nhưng là nhìn lấy bọn này chân chính thái tử gia nhóm, hắn đột nhiên cảm giác được hắn thật nhỏ bé, không có so sánh liền không có thương tổn. Mà lúc này, hắn chỗ có thể gọi người có ai? Trong đám người này tùy tiện ra cái thái tử gia, là có thể đem hắn kêu tất cả mọi người đánh chết rơi. 110. Đúng, báo cảnh. Lúc này Khôn ca đột nhiên linh quang lóe lên. Nghĩ tới duy nhất có thể cứu hắn không còn là hắn đám kia hổ bằng cầu hữu, cũng không phải hắn cha ruột, mà là cảnh sát. Uy? Cảnh sát sao? Ta là Lương Khôn, cha ta là Lương Hữu Vượng, tại tam hoàn cái này. Nghe Lương Khôn gọi điện thoại, Diệp Thần cười khinh bỉ, nói cho ngươi 30 phút, liền cho ngươi 30 phút, còn có 20 phút, tùy ngươi kêu người nào. Mà địa phương truyền thông cũng đã bị kinh động, rất nhiều phóng viên cũng nhao nhao đi tới hiện trường, cùng quần chúng giải ra tình huống. Tiểu Vương, nhanh mẹ hắn đem toàn đài phóng viên đều cho ta làm ra, nơi này có lớn tin tức, không đúng? là bạo tạc tính chất tin tức, mau tới. Uy, trương biên tập sao? Nhanh cho ta phái càng nhiều phóng viên tới, nơi này phát sinh sự kiện lớn. Xin hỏi vị bằng hữu này, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hiện trường này làm sao lại có nhiều như vậy siêu tốc độ chạy cùng phía xe? Cơ hồ mỗi một tên phóng viên đài truyền hình đều tại hướng quần chúng nghe nóng lấy vấn đề giống như trước. Ta và ngươi nói, ta có quyền lên tiếng nhất, ta là một mực nhìn từ đầu tới đuôi người, nhìn thấy hai vị kia lão giả không có. Bị phóng viên hỏi tiểu họa tử một mặt hưng phấn đối camera chép miệng, cũng cho phép là lần đầu tiên lên TV. Hắn có chút hưng phấn. Nguyên nhân gây ra chính là hai vị kia lão giả, đại thúc cấy điện xích lô mang theo đại thẩm bình thường hành sự, vừa vặn đến cái này góc xe muốn rẽ ngoặt, kết quả cái kia quỷ trên mặt đất gọi điện thoại ra hỏa liền lái một chiếc đồng phèn duệ đã kia mới k năm lao đến. Nếu không phải cái kia đại thúc lẩn mất nhanh, đoán chừng hiện tại hai vị lão nhân nhà đã nằm tại trong bệnh viện, mà chủ xe sau khi xuống tới lại còn nói là lão nhân gia cố ý đụng bọn hắn xe, nói là vừa xách xe mới, còn không, có mở mấy cây số đâu, liền con em mày đụng, rối quậy để bồi thường tiền. Hơn nữa còn động thủ đánh đại thúc hai cái bật hai. Nói đến đây, tên này tiểu hỏa tử có chút phẫn nộ cử đi nâng nắm đấm, ra hiệu mình đối chủ xe bất mãn. Về sau tới cái nam nhân, tựa như là giúp đại thúc, nói là bọn hắn sẽ bồi thường, sau đó đi gọi điện thoại gọi người. Cuối cùng đợi 30 phút, chủ xe tới bên này rất nhiều người, đặc chính là đám kia ngốc đứng tại phế xe bên trên người, một đám vô lại thiếu gia. Vừa tới thời điểm cũng không có như thế trung thực, ngang ngược càn rỡ vô cùng, không ngừng châm chọc lấy đại thúc cùng đại thẩm, cuối cùng thế mà xem thường đối phương, nói đối phương không thường nổi, đánh một trận ra xả giận. Nói đến đây, liền ngay cả phóng viên đài truyền hình đều có chút ghé mắt nhìn một chút khôn ca, thế mà còn có loại này đạo đức bại người xấu. Sau đó thì sao? Tên này nữ phóng viên liền vội vàng hỏi, sẽ không đại thuốc bọn hắn bị đánh đi. Liên tại bọn hắn muốn lên trước thời điểm, cái kia gọi điện thoại gọi người người lại nữa rồi, tựa như là điện thoại quên mang mới trở về cầm. Nhìn xem chủ xe bên này không vương tha vội vàng nói hắn gọi người, kết quả dẫn tới chủ xe bên này một mảnh tiếng cười mắng. Chủ xe nói các ngươi hai cái này lão giả, mặc rách dưới, còn gọi người, gọi là một đám nông tên công tới sao? Nói đến đây tất cả chúng ta đều giận a, bất quá đối phương là tại quá nhiều người, mà lại một xem trong nhà liền có chút tiền, chúng ta không thể chêu vào a. Tên này tiểu hỏa Tử nói đến đây, thế mà mắt Hồ Dưng, Dưng, giống như chính nghĩa không chiếm được mở rộng đồng dạng, ủy khuất chết rồi. Sau đó thì sao? Mau nói a. Nữ phóng viên tức sạ mặt lại nhìn xem tên này tiểu tử, ngươi đến cùng là tinh thần trọng nghĩa bạo giặc đâu, vẫn là lần trước TV không dễ dàng nghĩ tú một tù a. À. à, sau đó ngay tại đám người này phách lối không được thời điểm, chỉ nghe chân trời một trận kinh lôi vị kia mặc áo da màu đen khốc nam liền gới chiếc kia bá khí mộ toa xịt nhẹ tới mà lại sau lưng mang theo mấy chục chiếc siêu tốc độ chạy trực tiếp lóe mù đám người mắt chó đám tiếc như bảo tiêu đồng dạng hơn một ngàn người cũng là hắn mang tới trực tiếp bá khí nguy tiên cuối cùng chính là cái này khốc nam lên tiếng để chủ xe gọi người cho hắn 30 phút sau đó đem chủ xe bên này tất cả xe toàn bộ động quá mẹ hắn thông khoái nói xong cuối cùng câu nói này tiểu tử một mặt kích động cơ cơ quả đấm phảng phất dẫn đầu khốc nam chính là hắn đồng dạng thông khoái người phía trước mời nhường một chút phía trước đúng lúc này từng chiếc xe cảnh sát thế mà cũng lái tới, mà nghe được cái này chiếc xe cảnh sát gọi hàng, tất cả quần chúng tránh hết ra một con đường, để xe cảnh sát tiến lên. bất quá xe cảnh sát cũng không có mở đến hiện trong tràng đến, ngoại vi hơn một ngàn chiếc bá đạo xe mô tô, còn có người áo đen thực sự là quá doan người, xe cảnh sát cũng không dám đi đến mở. ai báo án? một dẫn đầu cảnh sát mang theo mấy chục tên cảnh sát đi tới diệp thần cùng khôn ca bên người, mà nhìn xem cảnh sát đến, khôn ca lại có loại cảm giác muốn khóc. bình thường hắn không ưa nhất liền là cảnh sát, nếu là không có bọn hắn quản thúc, hắn còn không cần nhiều tự do liền có bao nhiêu tự do muốn làm sao lấy liền làm gì. Nhưng là hôm nay hắn đột nhiên cảm thấy cảnh sát là tốt như vậy, như thế thân nhân ta là ta là ta bảo án lương không giống như rơi xuống nước người bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng hô vì cái gì bảo án dẫn đầu cảnh sát có chút sợ hãi nhìn diệp thần bóng lưng một chút, lại nhìn chung quanh đám kia mở ra siêu tốc độ chạy thái tử ra. Bất quá nghĩ đến cái này dù sao cũng là hoa hạ, coi như đám người này có tiền nhưng là cũng không thể lỗi nặng pháp luật, mà hắn là cảnh sát nhân dân chỉ cần không có sai lầm liền càng không thể sợ đối phương. Ừ. Bị cảnh sát hỏi như thế, Khôn Ca thế mà không biết trả lời thế nào, nói mình kém chút đụng người cưỡng từ đoạt lý đánh người rồi. Vẫn là cáo đối phương đập bể xe của hắn, hắn cũng không dám cáo đối phương, cảnh sát tới là bảo mệnh, nếu là cáo đối phương, vậy sẽ chỉ chết thảm hại hơn. "Tốt, 30 phút đã đến, để cho ngươi kêu người, ngươi thế mà gọi tới là cảnh sát." Diệp Thần nhìn đồng hồ, quay người hướng Khôn Ca đi tới, thuận tiện lấy ra một cuốn sách nhỏ, ném cho dẫn đầu cảnh sát đồng chí. "Ngươi ngươi là?" Bàn đến xem Diệp Thần quay đầu liền có chút quen mắt lĩnh đội nhận lấy sách vờ xem xét, hai mắt nháy mắt trợn láo lại. Chào thủ trưởng. Vâng. Theo lĩnh đội cái này âm thanh hô quát, Khôn ca đầu trực tiếp một trận huynh minh, ngốc ngay tại chỗ. Lý đội, cha ta là Lương. Ngâm miệng, cha ngươi tới cũng phải hô chào thủ trưởng. Lĩnh đội Lý đội tức giận đợi Lương Khôn một chút, ngươi cũng đã biết đối phương là ai. Liên cha ngươi kia nhỏ phá quan, cho người ta xét dạy đều muốn xem người ta tâm tình. Chương 284, thức tỉnh đám người. Thật là diệp thần. Diệp tướng quân. Ta dựa vào dựa vào dựa vào, thần tượng của ta a, ta nói làm sao như vậy nhìn con mắt. Ta đã sớm nhìn xem giống chỉ là cái này một bộ da áo thay đổi quân trang không dám nhận à ta cũng nhìn giống bất quá cách có chút xa nhìn không quá cẩn thận lại bị đối phương khí thế chấn nhiếp không dám hướng nơi đó nghĩ à lần này không sai được cái này cảnh sát kêu là thủ trưởng mà lớn lên giống còn trẻ như vậy họ diệp tướng quân cũng chỉ có một xích diễm quân trung đoàn trưởng diệp thần ta dựa vào lần này người chủ xe kia khổ cực vốn cho rằng khi dễ cái lao đầu lao thái bà đùa dỡn một chút uy phong liền xong việc sự tình kết quả chọc thủng trời trong lúc nhất thời đám người chung quanh nao nao kinh hô không ngừng tất cả mọi người một mặt kích động nhìn Diệp Thần, chờ đợi hắn bước kế tiếp hành động. mà lúc này, khôn ca bọn hắn mới hoàn toàn biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào. hắn đánh lao đầu này cùng lao thái thái rốt cuộc là nhân vật nào? làm sao lại đem hoa hạ chạm tay có thể bỏng tướng quân cho gây ra? ngươi còn muốn gọi người sao? Diệp Thần một mặt bình tĩnh nhìn Lương Khôn, chuyện này hắn không riêng gì nhằm vào Lương Khôn, hắn còn có mục đích khác. như đấu bại gà chống đồng dạng, Lương Khôn toàn thân run rẩy ngồi sụp ở nơi đó. giờ khắc này hắn mới biết dứt bỏ bối cảnh trong nhà, hắn thế mà chẳng phải là cái gì? không có người, không có quan hệ không có bối cảnh, hắn cái giẫm cũng không bằng một cái. Chỉ cần tùy tiện ra tới một cái so với hắn bối cảnh sâu, so với hắn có người mạnh người, liền có thể tùy tiện vượt hắn. Các ngươi tất cả mọi người nghe cho ta. Diệp thần đối lý đội trưởng bọn hắn đánh cái yên tâm ánh mắt, ra hiệu sẽ không làm khác người sự tình, một thanh dẫn theo lương Khôn đi tới đại thúc cùng đại thẩm trước mặt. Mà lúc này đại thúc cùng đại thẩm bị hết thảy trước mắt cho sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái bình thường, điển hình nông dân, bị người khi dễ, bình thường chỉ có thể nén giận sống sót, kết quả lại biến thành dạng này. Long ngươi không chân thành Ta Diệp Thần làm một thời đại mới người trẻ tuổi, ta xấu hổ cho các ngươi sinh tại cùng một thời đại. Diệp Thần ra hiệu vương quân đem lương khôn đám người kia đều ép đi qua, đứng tại bọn này dáng vẻ lưu manh mặt người trước. Diệp Thần trên mặt lại có chút đau lòng như gốc. Các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, các ngươi trừ có chút tiền bẩn, có chút hồ bằng cầu hữu bên ngoài còn có cái gì? Huống chi tiền này vẫn là chẳng biết xấu hổ cùng vụ mẫu muốn tới tiền. Là ngươi bọn này hồ bằng cầu hữu nhìn ngươi thế yếu thời điểm, bọn hắn thế mà cái thứ nhất nghĩ tới là chuẩn đi. Đây chính là giữa các ngươi hữu nghị làm ngươi động thủ vì cha mẹ ngươi niên kỷ đều lớn lao nhân lúc ngươi nhưng từng nghĩ tới đối phương nếu như là cha mẹ của ngươi làm sao bây giờ khi các ngươi nhục mạ đối phương không có bối cảnh an mặc một mặt lúc ngươi nhưng từng nghĩ tới gia gia ngươi gia gia cũng là như thế này tới dứt bỏ đây hết thảy các ngươi còn có cái gì có phải là người ta hoa hạ đạo đức ở đâu tại hai khu ta nhìn thấy chính là hỗ băng hỗ trợ nhân gian chân tình hoa hạ có yêu ở đây ta nhìn thấy chính là xã hội tập tục tăng đức nhân gian luân lý đánh mất tại hai khu Ta dẫn đầu xích diễm quân làm một thanh treo tại tất cả binh sĩ phía sau giao quân dụng, phàm là kéo dài công việc, làm ra đối bách tính bất lợi sự tình người chạm lập quyết đao. Ở đây, ta còn muốn làm một cây đao, phàm là dựa vào mình có chút nhỏ bối cảnh, có chút nát quan hệ liền làm sảng làm bậy, khi nhục bách tính người, ta Diệp Thần cái thứ nhất chẳng ngươi. Nói một câu cuối cùng, Diệp Thần thanh em đã lạnh như băng sương, tất cả nghe được cái này trong kẽ răng chui ra ngoài lời nói, đều thật sâu dùng mình một cái. Không ca bọn người thế mà mấy người đều dọa tiểu trong quần, một mặt sợ hãi quỷ ở nơi đó. Tốt. Nói tốt. Diệp tướng quân, chúng ta ủng hộ ngươi. Đúng. Loại này xã hội bại hoại chúng ta phải kiên quyết đả kích. Ta xấu hổ vừa rồi ta thế mà không có đứng ra. Ta cũng vậy. Xin lỗi rồi đại thúc, đại thẩm. Vừa rồi nếu là ta có thể đứng ra, như kia người sinh viên đại học đồng dạng cùng một chỗ đứng ra, cũng cho phép các ngươi liền sẽ không chịu đủ. Đúng, Diệp tướng quân nói rất đúng. Xã hội này càng sống càng rút lui. kháng chiến anh hùng trước mộ phần không người hỏi thăm, mà toàn thành con hát thế mà từng cái bị người truy phủng, bị người yêu mến. Xã hội này là thế nào? Nói rất đúng ngay tại lúc này người đều quá nhát gan sợ phiền phức để đám người này càng ngày càng gan to bằng trời nếu như vừa rồi chúng ta cái này mấy ngàn người có vài trăm người đứng ra cùng một chỗ lên án bọn hắn bọn hắn chắc chắn sẽ không phép lối như vậy nghe từng bấy bách tính Diệp Thần trong mắt rốt cục để lộ ra mỉm cười cùng hài lòng hắn hôm nay tới mục đích không riêng gì cho đại thúc cùng đại thẩm xuất khí nếu không hắn cũng không cần như thế lớn vô trương hắn muốn tới cứu vớt toàn bộ xã hội xã hội tập tục. toàn bộ hoa hạ xã hội tập tụ tại dị dạng phát dụng mà trải qua hồng quang thành phố kia chân tình bộc lộ thời khắc Diệp Thần hiểu. Xã hội này cần một người đứng ra làm làm gương, làm treo tại mọi người trên đầu một cây đao. Để thế nhân trong lòng sợ hãi, mới là cải biến xã hội này tập tục biện pháp duy nhất. Cho nên hắn muốn đem sự tình làm lớn, để tất cả truyền thông đều đưa tin chuyện này, đây chính là điển hình xã hội đạo đức bại hoại, không có ví dụ. Hắn nổi giận đại thúc bị đánh, càng nổi giận hơn lòng người không chân thành, càng nổi giận hơn quần chúng vây xem lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Hắn muốn thức tỉnh đám người này. Không riêng gì Khôn Ca đám người này, còn có vây xem bách tính cùng con chúng. Các ngươi có biết sai. Mắt thấy mục đích đã tới. Thông qua chuyện này, mặc dù sẽ không hiệu quả nhanh chóng để xã hội tập tục có thay đổi, nhưng là Diệp Thần tin tưởng, lòng của mọi người bên trong đã lưu lại một hạt giống, sớm muộn có một ngày hạt giống này sẽ nảy mầm, sẽ có càng nhiều có can đảm cùng không tốt thế lực làm đấu tranh, cùng đạo đức bại hoại làm đấu tranh người đứng ra. Diệp tướng quân, chúng ta sai, thật xin lỗi, xin tha thứ chúng ta. Đúng, Diệp tướng quân, ta sai rồi, về sau ta tuyệt đối sẽ tính giả yêu trẻ, tuân thủ luật pháp. Tha cho ta đi, Diệp tướng quân, ta chỉ là đi ngang qua, không có làm chuyện xấu xa gì a. Trong lúc nhất thời bọn này dáng vẻ lưu manh thanh niên nhao nhao túi đầu nhận sai một mặt thấp thỏm nhìn xem diệp thần cùng ta nói vô dụng các ngươi khôn ca đánh ta thúc, chính các ngươi thương lượng làm sao đền bù đi đã xã hội tập tục trận này do bị diệp thần phá lên tiếp xuống liền tính toán đại thuốc sổ sẽ đi ngài nói làm sao bây giờ lương khôn một mặt hoảng sợ hỏi hắn sợ hãi diệp thần cho hắn theo cái tội danh gì hắn cả một đời liền xong rồi hơn nữa nhìn nhìn hiện trường một đám thái tử ra thương hơn một tên hộ vệ áo đen phỉ lý đội trưởng mang theo mấy chục tên cảnh sát thế mà đứng ở diệp thần phía bên kia Cảnh. Còn có Diệp Thần tùy tiện một câu liền đám người gieo hò hiện trường. Dân. Hết thấy tất cả đều tại Diệp Thần bên này, các phương diện đều nghiền ép hắn 10 đầu đường phố. Nhìn xem Diệp Thần bốc lên lông mày, không nói chuyện với hắn nghiêng đầu sang chỗ khác dáng vẻ. Chương 285, vì bách tính chỗ dựa. Là hắn biết, Diệp Thần đang chờ hắn biểu hiện của mình. Ba ba ba. Thật xin lỗi, đại thúc, đại thẩm, thật xin lỗi, là ta không tốt, ta lái xe quá nhanh, là ta đâm đến ngài à. Cầu ngài tha thứ ta. Lương Khôn một bên quạt và miệng, một bên khóc ròng ròng quỳ cầu đại thúc tha thứ. Mà cùng hắn cùng một chỗ ngồi xe mấy người bị Vương Quân bọn hắn khẽ đá một chút, cũng nhao nhao kịp phản ứng, từ quạt cái tắt cầu đại thúc nhị lao tha thứ. Cái này, cái này, lão bà tử, này làm sao xử lý a? Đại thúc là cái người thành thật, muốn nói mình bị khi phụ mình bị khinh bị đi, rất khuất. Nhưng là đối mặt này, một đám thanh niên đều quỳ quạc mặt cầu tha thứ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. "Lão, lao đầu tử, ngươi cảm thấy hạ giận liền cùng tiểu thần nói, vừa rồi ta một mực lo lắng ngươi bị khinh bị nghĩ quẩn, không nghĩ tới tiểu thần thế mà cho ngươi như thế xuất khí." "Đúng vậy a, lão bà tử." Không nghĩ tới giả dả, ta cũng nhờ tiểu thần ánh sáng, phong quang một thanh, ha ha. Đại Thúc nhìn bọn này thanh niên trong mắt kia lộ ra hối hận cùng sợ hai ánh mắt, trong lòng có chút không đành lòng, liền vội vàng đứng lên đi hướng Diệp thần. "Tiểu thần, Đại Thúc cái này tức cũng đã hết rồi, ta nhìn ngươi liền tha thứ bọn hắn đi, dù sao đều còn trẻ, khí thịnh một chút cũng có thể lý giải." "Ngừng." Nghe Đại Thúc, Diệp thần đem đầu xoay đi qua, thuận miệng hô một tiếng liền bị Đại Thúc hướng một bên xe xích lô đi đến. "Đại Thúc cho các ngươi xin hạ, xe này độ thành dạng này, các ngươi phải làm gì?" Diệp thần đá đá sắc báo hỏng điện xích lô. "Bồi, chúng ta bồi một cô mới, tạ Diệp tướng quân cùng đại thúc đại thẩm khoan dung độ lượng." Dẫn đầu Khôn Ca vội vàng đáp, nhìn xem hắn kia đầu heo đồng dạng gương mặt, bốn phía quần chúng thế mà nhịn không được suy nợ nụ cười. Người ta Diệp tướng quân cho tới bây giờ cũng không có động qua một chút tay, cũng không có đánh người, thế mà liền khắp nơi trên đất là đầu heo. "Đúng vậy à, cái này là lấy thế đè người, đám người này tới chỉ là đỡ xe, cũng không hề động thủ đánh người, là chính bọn hắn quật mình cái tát." Vừa rồi bọn hắn không là lấy thế đè người khi dễ hai vị lão nhân nhà sao? Diệp tướng quân chính là lấy đạo của người trả lại cho người, chuyên trị loại này ỷ thế hiếp người người. Bốn phía quần chúng hiện tại đối diệp thần đã phục sát đất, không nói thổ tục, không đánh người, liền đem bọn này phách lối vô pháp vô thiên thanh niên cho trị được ngoan ngoãn. Phục. Các ngươi về sau nếu còn để cho ta biết các ngươi cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, khi nhục mắt tính, tuyệt sẽ không như vậy khinh suất tha thứ. Oen. Theo Diệp thần câu nói này, đùi phải hung hăng đá ra, cả chiếc không có bánh xe K5 trực tiếp bị nằm ngang đá ra 5 mét xa. Kinh dị. Vâng, vâng, vâng. Chúng ta cũng không dám nữa. Ta Diệp tướng quân tha thứ, không ca bọn người vội vàng xin lỗi đứng dậy, lẫn nhau đỡ lấy đi ra ngoài. Mà bọn hắn đi ngang qua xe yêu của mình lúc đều đau lòng nhìn qua, bất quá đều không dám nói cái gì. Cùng Diệp tướng quân phải bồi thường, vẫn là chết đi càng thống khoái hơn một chút. Tiểu thần, những xe này. Đại thúc nhìn xem đầy đất phế xe có chút đau lòng nói, cái này muốn bao nhiêu tiền a? Đại thúc, tiền này ta cũng không ra cho bọn hắn, ta chính là muốn cho bọn hắn một bài học. Trước kia nhìn chút phú nhị đại vì xót đẹp trai, trực tiếp cho đối phương ném tiền mua đối phương xe, lại đập xả giận, đầu nốc hành vi. Đúng. Đại ca nói rất đúng, những người kia là thực lực mình không đủ, sợ đem đối phương đập có người kiếm chuyện, nhưng người nào để đại ca tang ưu bức chính là cho ngươi đập, để ngươi đi đau, ngươi có thể sao thế. Một bên Vương Quân trực tiếp đi tới đối diệp Thần Duỗi ra một cây ngón cái, đi theo đại ca hốn, chính là thoải mái. Nhìn qua rất nhiều kiều đoạn đều là chút phú nhị đại, đi qua xuất khí trước còn muốn trước ném một xấp tiền, nguyên nhân căn bản vẫn là những này phú nhị đại bối cảnh không đủ cường đại, lần này Diệp Thần dẫn đầu dẫn nện những này xe con chính là muốn để bọn hắn vì sai lầm của mình trả tiền, để bọn hắn đau nhức. Đồng thời thông qua chuyện này, Thông qua truyền thông cùng video truyền khắp toàn Hoa Hạ, để bọn hắn biết, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng có thể, nhưng đừng để ta Diệp Thần gặp phải, bởi vì Diệp Thần thích nhất cũng là y thế hết người. Chuyên môn khi dễ bọn này bại hoại. Mọi người tất cả giải tán đi, về sau gặp phải loại sự tình này mới các ngươi dũng cảm đứng ra. Nếu như bị trả đũa, đến quân đội tìm ta, ta cho các ngươi làm chủ. Diệp Thần đối đám người chung quanh một mặt nghiêm túc nói, mà tại trước TV nhìn trực tiếp ngàn vạn bách tính càng là kích động đứng lên. Diệp tướng quân Vạn Tuế, Diệp tướng quân chúng ta yêu ngươi, quá đẹp rồi. Còn có hay không phách lối tiểu thanh niên, ra ra hiện tại liền đến gọi ngươi. Thôi đi, ngươi vừa rồi làm gì đi, ngươi cái hờ nhác. Ngõa, không phải mới vừa không có Diệp tướng quân chỗ dựa sao? Hiện tại ngươi tại để bọn hắn về đi thử một chút. Ta gọi bất tử bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả quần chúng bao quát tới cảnh sát đều một mặt hưng phấn nhìn xem Diệp Thần, quá tốt rồi, có Diệp tướng quân cho chúng ta chỗ dựa, ai còn sợ như vậy cáo mượn oai hùng ác tiểu nhóm. Diệp Thần không biết là, trải qua đoạn này tin tức cùng video đưa tin, toàn bộ hoa hạ đều nhấc lên một cỗ kính dạ yếu trẻ có can đảm cùng ác thế lực làm đấu tranh dậy sóng, lấy trước kia chút cười xe đạp hoặc xe điện lúc đường bị ô tô chiếm đường, dốc thịt cọ các loại hành vi đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại không đồng dạng, trực tiếp gõ cửa sổ để bọn hắn nhường đường hoặc là nói bọn hắn phạm pháp chiếm đường, đối phương nếu tới cứng rắn nghĩ hù dọa người, chỉ cần một tiếng hô to cùng phạm pháp hành vi làm đấu tranh, một đám bách tính toàn bộ vây quanh trợ uy. Mà đối phương gọi điện thoại muốn gọi người, trực tiếp một câu bên trên quân đội tìm diệp tướng quân làm chủ đi, đối phương tuyệt bức sẽ héo thành chó. Đây chính là anh hùng dẫn đầu tác dụng đây chính là bách tính phía sau có người làm chỗ dựa tại chỗ, không phải người hoa không phục cổ lòng người tan rã, thực sự là ác nhân đương đạo, bách tính không quyền không thế không ai chỗ dựa, giận mà không dám nói gì à? Sau đó Diệp Thần Hộ Tống nhị lão về tới nhà của mình mới biết được hai vị lão nhân cả đời không có hài tử, cơ khổ không nơi nương tựa, bị người khi dễ cũng không có người đến giúp đỡ, đáng thương. tứ đệ, ngươi về trong bang tìm mấy người chiếu cố một chút đại thúc cùng đại thẩm, cũng không có việc gì nhiều đến mấy chuyến, có khó khăn gì cùng ngươi báo cáo, ngươi không giải quyết được cùng ta nói. Ra cửa Diệp Thần quay đầu cùng Thạch Lỗi bàn giao một tiếng, sau đó dẫn đầu mấy vị huynh đệ đi đến dạ hành căn cứ. Quý gia Tam tiểu thư vẫn là có cần phải gặp một lần, Hồng Bang thế lực đã bắt đầu thẩm thấu, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đại ca, ngươi nói Hồng Bang phía sau còn có người? Vương Quân gần nhất tại trong quân đội rèn luyện không tệ, không giống như tiểu trước đây sốc nổi cùng Trương Dương, khắp nơi biểu hiện ra trầm ổn cùng dương cương. Ừm, Hoa Hạ tứ đại gia tộc khiêm tốn nhất gia tộc kia, các ngươi biết à? Trương gia. Bị Diệp Thần tiểu nói này, ba người khác đều hơi kinh hãi, Trương này nhà mặc dù là khiêm tốn nhất nhưng cũng là nguy hiểm nhất gia tộc. Có thể tại Hoa Hạ như thế một cái một đảng chuyên chính quốc gia bên trong còn sống sót, có thể thấy được Trương gia cổ tay cường đại. Chương 286, thần bí Trương gia. Hồng Bang phía sau chính là Trương gia. Và anh, bị diệp thần một câu cho chấn kinh ba người, ngơ ngác nhìn diệp thần, cái này một trong tứ đại gia tộc tư đồ gia còn không có giải quyết, lại đụng tới một cái Trương gia. Đại ca, ngươi ngu bực. Đúng, đại ca, toàn thế giới ta chỉ phục ngươi. Ta không gây nói lấy. Trong lúc nhất thời, ba người biết Hồng Bang chân chính bối cảnh thân phận về sau, Nhao nhao đần độn ngay tại chỗ. Diệp Thần đây là tại đùa lựa sao? Trừ mục gia còn không có tin tức, không biết đối địch không đối địch, cái này chọc tới hai cái. Nhìn các ngươi chút tiền đồ này, Trương này nhà còn không phải địch nhân của chúng ta, trên đường sự tình không có đúng sai, trên đường cũng có đạo bên trên quy củ, ấn lấy quy củ đến, đối phương sẽ không quá mức. Diệp Thần mỉm cười, một cái diễn hành, tại lớn như vậy trường gia trong mắt còn không phải quá coi trọng. Đoán chừng là đối phương nuốt không trôi một hơi này, muốn đến tìm kiếm dạ hậu ngọn ngọn. Cho nên hắn mang theo ba vị huynh đệ đi dạ huynh tổng bộ. Một là muốn biết một chút Hồng Bang ý tưởng chân thật, hai là nhìn xem có không có cách nào có thể liên lạc đến Hồng Bang lão đại. Nhìn xem có hay không phương pháp có thể hóa giải mất dạ hổ cùng Hồng Bang lân Đoán. Vẫn là cái kia dưới mặt đất cửa vào, vẫn là thang máy trước hai tên bảo tiêu, vẫn là kia phục cổ trang trí. Bất quá không rùng chính là, lần này Diệp Thần bọn hắn là lái xe tiền đến, đây cũng là Tam tiểu thư cố ý đã thông báo, Diệp Thần xe không nên cản. Ai u, đây là thổi đến cái gì gió? Các người bốn huynh đệ thế mà cùng nhau tới. Vừa xuống xe Diệp Thần liền nghe được một tiếng mỹ đến tận xương thanh âm. Quý Nguyệt Bình mặc một thân bó sát người đại hồng kỳ bào đã chậm rãi ra đón Tam tiểu thư tốt lại tới làm phiền. Diệp Thần nhìn xem thân hình như thủy xà sườn sám một bên mở cao xiên dò dỉ ra màu đỏ dày cao gót cùng tuyết trắng đôi chân dài quý giá Tam tiểu thư nở nụ cười chào hỏi gọi ta Nguyệt Bình tỷ lại khách khí như vậy người ta nhưng không chiêu đãi các ngươi Quý Nguyệt Bình nhìn xem một đoạn thời gian không gặp Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo mừng rỡ mà lúc này Diệp Thần cho cảm giác của nàng cùng lần trước gặp mặt lại không đồng dạng gây bất quá lại làm đến trên mặt đường con càng cường trắng hơn góc cạnh càng thêm rõ ràng. Một cô thành thuộc mị lực dương cương khí tức thật sâu hấp dẫn lấy Quý Nguyệt Bình. Nguyệt Bình tỉ, không biết lần này Hồng Bang phái bao nhiêu người tới. Theo mấy người đi vào Quý Nguyệt Bình văn phòng, Diệp Thần bọn người nhao nhao vào chỗ, uống vào trên bàn sớm đã dọn xong cà phê hỏi. Lần này qua người tới hẳn là có chừng 200 người, cái này chỉ là bọn hắn phái tới tháng tử. Chờ thăm dò dạ hội chỗ có biến, ta đoán chừng số lớn nhân mã sau đó liền đến. Mà lại, bọn hắn cũng hướng chúng ta muốn mua tình báo của các ngươi, bất quá bị ta cự tuyệt. Nói đến tình báo, Quý Nguyệt Bình lại không một tia vừa rồi vũ mị cảm giác một bộ nữ cường nhân dáng vẻ đường đường chính chính nói, kia lấy Nguyệt Bình tỷ tình báo của ngươi, nếu là bọn hắn thăm dò tình báo, lại phải bao nhiêu người tới? Diệp Thân một mặt ngưng trọng nói, hắn lo lắng không phải là của mình nguy nguy, mà là mấy cái huynh đệ cùng Lưu Di an toàn của các nàng vấn đề. Cái này khó mà nói, Hồng Bang làm Hoa Hạ Phương Bắc hắc đạo long đầu, thế lực sâu không lường được, tiến thành cái này một chỗ mang mất đi khẳng định để Hồng Bang mất hết mặt mũi, mà lại nơi này đã chủ thế mà phản loạn gia nhập gia hồ, đây cũng là Hồng Bang phái người đến dò xét nguyên nhân chủ yếu. Kỳ thời tiến thành lợi nhuận Hồng Bang không phải là không thể được từ bỏ. Nhưng là tại trên đường hỗn, cũng phải nói một cái mặt mũi cùng quý củ, Dạ Hổ đột nhiên quật khởi cùng đả chủ phản loạn xúc động hồng bang thần kinh nghệ cảm. Cho nên, Quý Nguyệt Bình cũng là một mặt ngưng trọng phân tích, như là đã lựa chọn cùng Diệp Thần hợp tác, kia nàng liền sẽ hợp tác đến cùng, bao quát lần này không có bán cho Hồng Bang tình báo, đã bị trong nhà khiển trách. Bất quá nàng không hối hận, nàng có ánh mắt của nàng, Diệp Thần tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Đây là làm Dạ Hoành tam thủ lĩnh ánh mắt, còn có làm một trực giác của nữ nhân. Cho nên một trận chiến này không tránh thoát. Diệp Thần thay Quý Nguyệt Bình nói ra nàng còn chưa nói hết lời một cái hồng băng hắn còn có thể đối phó, nhưng là liền sợ đánh chó, chủ nhân không nguyện ý. Trước này nhà thực lực đến cùng sâu bao nhiêu, đến nay vẫn là bí mật. Mà lại hiện tại thiên hạ đệ nhất cửa hàng cùng thiên hạ đệ nhất đẹp đều ở vừa mới cất bước giai đoạn, hắn không có quá nhiều tinh lực đi để phòng hồng băng cùng trừ ra. Vậy có hay không biện pháp liên hệ đến Lưu Chấn Đông? Càng nghĩ, Diệp Thần cảm thấy vẫn là phải từ đầu nguồn giải quyết vấn đề, một mực đánh xuống cũng không phải cái biện pháp. Có, đã sớm đoán được ngươi sẽ muốn Lưu Chấn Đông địa chỉ, bất quá ngươi muốn làm sao cảm tạ ta đây? Quý Nguyệt Bình lấy ra một tờ tờ giấy, phía trên kỹ càng giới thiệu lưu trấn đông trụ sở cùng địa chỉ ngay tại diệp thần muốn đưa tay nhận thời điểm quý nguyệt bình lại đem tờ giấy thu hồi lại một mặt chơi đùa nhìn xem diệp thần ách nguyệt bình tỷ muốn cái gì ngươi cứ việc nói diệp thần nhìn xem quý nguyệt bình trong mắt kia tia treo trọng còn có nàng kia rất có dụ hoặc xinh đẹp dáng người nhéo mắt vội vàng bày ngay ngắn thân hình mắt nhìn thẳng nói muốn cái gì muốn ba ngươi ba người tự mình cho ta làm bàn mỹ thực quý nguyệt bình cố ý đem ngươi kéo cái lao dáng rất đầm nghe vương quân bọn hắn đều vẻ mặt mập mờ nhìn xem diệp thần về sau mới nói ra phía sau Hô không có vấn đề, hô nào Nguyệt Bình tỷ sớm cho ta lên tiếng chào hỏi, ta tại thiên hạ đệ nhất trong tiệm xin đợi đại giá, tự mình trưởng bếp. Diệp Thần kém chút bị Quý Nguyệt Bình cái này to gan lời nói bị dọa cho phát sợ, bất quá cũng may lời nói này xong không phải ý tứ kia, sợ bóng sợ gió một trận. Ngươi muốn hắn địa chỉ muốn làm gì? Ám sát hắn. Quý Nguyệt Bình ánh mắt lóe lên một tia treo chọc ánh mắt, chậm rãi đem tờ giấy giao cho Diệp Thần trong tay, ngón trỏ đầu ngón tay còn lơ đãng gióp thịt cỏ sắt một chút Diệp Thần trong lòng bàn tay. Ám sát? Không, giết hắn trương gia sẽ còn phái những người khác để thay thế hắn mà lại cái này cũng triệt để chọc giận Trung ra, Trên đường có đạo bên trên quy củ, ta muốn đi hạ chiến thư. Diệp thần bị Quý Nguyệt Bình cái này tràn ngập treo chọc cử động điện cả người nổi ra gà lên. Cái này Tam tiểu thư không hổ là cái cực hạn vận động kẻ yêu thích, gan lớn, tính cách phóng khoáng, Cái này cổ điện văn tĩnh bề ngoài hạng, cất giấu một viên điên cuồng, nhiệt tình tâm hạ chiến thư. Đại ca, ngươi muốn đi hạ chiến thư. Trong lúc nhất thời ba vị huynh đệ cùng Quý Nguyệt Bình đều một mặt kinh ngạc nhìn Diệp thần. Phương pháp kia đi được thông sao? Trên đường có đạo bên trên quy củ, chỉ cần chúng ta án lấy trên đường quy củ đến. Những người này vẫn là rất coi trọng chữ tín. Kỳ thật trên đường rất nhiều người đều là rất giảng nghĩa khí cùng quý cũ, mà Hồng Bang làm hắc đạo nhân vật thủ lĩnh, hẳn là càng hiểu cũng càng tôn trọng quý cũ. Như thế cái biện pháp tốt, bất quá ngươi muốn làm sao hạ? Quý Nguyệt Bình lâu dài cùng các loại người liên hệ, trên đường người cũng không hiếm thấy qua, Diệp Thần một chiêu này dương lưu còn là rất không tệ. Đổi bị động làm chủ động. Đến Minh. Dù sao cũng so luôn để phòng đối phương tiểu động tác nhẹ nhõm nhiều. Hôm nay canh năm, thích đích thân chọn cái tán, đến cái phiếu, a a đát. Chương 287 nhóm đầu tiên thiên hạ đệ nhất đẹp trở lại trong tiệm mình diệp thần tự tay viết một phong chiến thư bao tại trong phong thư gọi tới một người án lấy lưu chấn đông địa chỉ cho gửi ra ngoài trên đường quy củ hắn làm liền nhìn đối phương làm sao hồi phục trên thư viết rất đơn giản đầu tiên là kính trọng đối phương là hoa hạ trên đường long đầu mang mũ cao vân vân lại là đối dạ hổ hành vi xin lỗi một tiếng nếu như trong lòng tức giận có thể tới cuộc tỷ thí dạ hổ nếu như thua tiến thành dạ hổ toàn bộ giải tán bay về hùng bang ốm ấp nếu như dạ hổ may mắn thắng mời hùng bang không cần lại đến yến thành cối này Gia Hổ cũng sẽ không tiếp tục mở rộng thế lực của mình. Mặc dù nội dung rất đơn giản, nhưng ý tứ đã hoàn toàn biểu đạt rõ ràng, liền nhìn đối phương làm sao hồi phục đi. Hắn tin tưởng, Hồng Bang như thế lớn bát phái, hẳn là rất tôn trọng trên đường quý cũ. Đinh Linh Linh, đại ca, thiên hạ đệ nhất đẹp sản xuất ra, ngươi tới xem một chút ta. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Diệp Thần liền bị điện thoại cho loạn tỉnh. Nghe Lý Tuấn Hưng phấn ngữ khí, Diệp Thần một cái ủng ục lật lên. Thiên hạ đệ nhất mỹ hảo rồi, mà lại tỷ ta hôm nay mới tới, nói là mới hợp đồng để ngươi ký tên, lão gia từ bên kia quyết định. Lão gia tử biết rồi. Diệp Thần cầm điện thoại di động nhìn đồng hồ, xem ra Lý Nguyệt Như đem cái này sự tình đã thông tri lão gia tử, kia nhìn xem Lý gia lần này thái độ đi. Sau đó Diệp Thần rửa mặt hoàn tất, đi ra ngoài cưới lên Hắc Hổ thẳng đến thành phố Nam Khu đang phát triển tiến đến. Đại ca, nơi này. Lão đại, nhanh tới đón tiếp lão đại. Người còn chưa tới, liền thấy nhà máy cổng đứng một đám người, Vương Quân, Lý Tuấn, hầu tử còn có Lý Nguyệt Như đều chờ ở cửa. Đồng thời phía sau bọn họ các loại xe sang trọng tụ tập, còn có rất nhiều ký giả truyền thông đều được mời đi qua mà cửa chính còn kéo một đầu màu đỏ bằng lụa, vừa bên trên rất dùng nhiều dầu cùng phá mừng. Hôm nay là thiên hạ đệ nhất đẹp chính thức sản xuất đồng thời gây dựng ngày đầu tiên, hầu tử bọn hắn tìm tới rất nhiều người, lần trước hỗ trợ đám kia thái tử anh em cũng nhao nhao đến đây cổ động, lao đại bọn họ Vương Quân đại ca, mà lại chính là một đời mới tiếng tâm thịnh nhất Diệp Thần tướng quân, nhất định phải đến a. A3, ta nhìn thấy Diệp Thần, ta nam thần tới, quá đẹp rồi. Chớ đẩy chớ đẩy, ta là 20 phóng viên đại truyền hình, để ta đi qua. Uy, đừng cản trở ta a, ta muốn ôm ta nam thần. Theo Diệp Thần đến không khí hiện trường nháy mắt náo nhiệt hiện tại diệp thần đi tới chỗ nào đều muốn mang tính dâm nếu không giao thông ngăn chặn đám người hỗn loạn đây là chuyện thường xảy ra hoa hạ còn có mấy người bởi vì dáng dấp có chút giống diệp thần mà nổi danh trong lúc nhất thời liền ngay cả chỉnh dung công ty đều đẩy ra diệp thần khoản quỳ một cái trước ông theo một tiếng mộ to xịt nẹt vung đôi diệp thần một cái xoáy khí bảy thần trực tiếp đẹp trai đổ một đám người xem hiện trường hoảng sợ gào thét một mảnh người chính là như vậy nổi danh tùy tiện một động tác đều sẽ khiến mình fan hâm mộ các loại kinh hô cùng ái mộ đại ca người cái này ra sân phương thức đừng quá phong cách có được hay không chúng ta những này mở ra siêu tốc độ chạy tới còn không bằng người một cố một tờ vương quân mặc dù trầm ổn không ít nhưng là yêu làm náo động bừa kình có thể không có chút nào giảm bớt hôm nay mở ra độc dược xoáy khí vào sân cái này còn không có hưởng bị mấy phút ánh mắt hâm mộ liền bị đại ca cho đoạt không có danh tiếng ê diệp thần tức sạm mặt lại đứng ở nơi đó hắn có làm náo động sao tốt đại ca liền chờ ngươi đến cử hành cắt băng nghi thức mau tới đi lý tuấn ở một bên hồ tất cả mọi người chờ nhị ca còn tại hồ cái này phong cách không phong cách vấn đề Mất mặt. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi làm cho long trọng như vậy, ta nghĩ thẩm cái này gầy dựng nghi thức cũng không cần, cái này chơi đùa tốt khoa trương. Diệp Thần cười ha ha đi vào trong đám người ở giữa, theo pháo mừng tiếng vang mình, đám người trong tay cái kéo nhau nhau cắt dòng, tiếng vỗ tay như sấm vang lên theo. Đầy trời khí cầu cùng giải lụa màu cũng theo đó bay lên bầu trời. Ngài tốt, ta là 20 phóng viên đài truyền hình Lý Huệ Phát, xin hỏi cái này thiên hạ đệ nhất đẹp rốt cuộc là thứ gì? Ngài tốt, ta là ít IG phóng viên đài truyền hình Chương Học Văn, xin hỏi Diệp Thần tiên sinh đây là ngài mở nhà máy sao? Ngài tốt Ta là. Trong lúc nhất thời, vừa mới xoay đầu lại Diệp Thần cả đám liền bị một đám phóng viên cho bao vây, các loại vấn đề theo nhau mà tới, để Diệp Thần nhất thời nhức đầu vô cùng. Quả nhiên, trên thế giới này nhất loạn không là một đám con vịt, mà là phóng viên. "Tốt, ta đến nói một chút đi, mời các người yên tĩnh." Mượn cơ hội này, Diệp Thần cũng muốn đem Thiên Hạ Đệ Nhất Đẹp giới thiệu cho mọi người, để cho mọi người biết cái này sản phẩm. Chúng ta Thiên Hạ công ty thành lập cái công xưởng này sản xuất thứ nhất dạng sản phẩm chính là Thiên Hạ Đệ Nhất Đẹp. Lý Tuấn bọn hắn đã đăng ký công ty, mà lại là hai cái công ty một cái mỹ dung sản phẩm sản xuất công ty, một cái khách sạn công ty quản lý. Người đại biểu pháp lý là Diệp Thần, chủ tịch chi vị cũng là Diệp Thần, cái này khiến Diệp Thần cảm thán một tiếng. Có người có quan hệ, mở công ty cư nhiên như thế đơn giản. Mà thiên hạ đệ nhất đẹp là công ty của chúng ta đẩy ra một đời mới mỹ dung sản phẩm, hiệu quả rất đơn giản, bài độc, giảm béo. Diệp Thần đối mười mấy cái mỹ phẩm phồn mỉm cười, dự định đơn giản giới thiệu một chút sản phẩm. Cái gì đó, nguyên lai like là mỹ dung sản phẩm a, cũng không có nhảy ra khuôn sáo cũ vòng tròn a. Đúng đấy, ta cho là có cái gì trò mới. Nguyên Lai like cũng là bài độc giảm béo a, cùng cái khác sản phẩm có cái gì khác biệt a? Tốt thất vọng a, vốn cho rằng ta Nam Thần muốn đẩy ra cái gì sự vang dội chất sản phẩm đâu, không có nghĩ rằng vẫn là rất quân xáo cũ, có lỗi với Thiên Hạ đệ nhất chủ tiệm thân phận nha. Đúng vậy a, Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng đồ vật nhưng là nhân gian mỹ vị, ăn một lần dư vị cả đời a, đều gọi Thiên Hạ đệ nhất, không có nghĩ rằng Thiên Hạ đệ nhất đẹp liền điểm ấy công hiệu, không có gì ý mới a. Trong lúc nhất thời đám người cùng phóng viên đều nho nhao cao mày nghị luận, cái này không phù hợp Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng sáo lộ a, Thiên Hạ đệ nhất đẹp sản phẩm rất đơn giản. Một cái đợt trị liệu cựu thiên, một đợt trị liệu chín hộ, không, cái gì độc tác dụng phụ, ít nhất trừ thể trọng 20 cân. Không bán ngược. Diệp thân mỉm cười, chậm rãi nói, bất quá nội tâm vẫn có chút nhỏ lo lắng, nhưng là hắn tin tưởng hệ thống, tin hệ thống, được vinh sinh. "Oan." Diệp lão bản mới vừa nói cái gì? Ý là cựu thiên trừ 20 cân thịt thịt. Ta rất muốn cũng nghe thấy, chín ngày ít nhất trừ 20 cân thịt, đây là giả á. Trọng yếu nhất là không bán ngược, không độc vô hại. Muốn thật như vậy có hiệu quả, lợi hại ta ca. Trong lúc nhất thời, Phóng viên nhóm cùng đám người trùng quanh nhau nhao nhiệt nghị lên, rất nhiều người đều bán tín bán nghi hoài nghi. Bất quá đối phương thế nhưng là Diệp tướng quân a, hắn sẽ lừa gạt mọi người sao? Mà lại Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng mỹ thực vừa lúc bắt đầu cũng các loại bị hoài nghi cùng chất vấn, nhưng là hiện tại ngay cả vị trí đều đặt trước không lên a. Chương 288, một hộp 8888. Đống nhiên nghe xong 9 ngày trừ 20 cân rất nhiều truyền hình điện ảnh minh tinh a, siêu cấp người mẫu a, đều từng có loại này ri chép, giống như không có cái gì. Nhưng là đừng quên, người ta phải gặp bị bao nhiêu tội a? Một ngày cố định uống nước lượng, duy trì sinh mệnh năng lượng đồ ăn, có ít người một ngày chỉ có thể ăn một cái quả táo. Mà Thiên Hạ đệ nhất đẹp. Diệp lão bản, xin hỏi ăn Thiên Hạ đệ nhất đẹp cần ăn uống điều độ sao? Diệp lão bản, mời hỏi Thiên Hạ đệ nhất đẹp sử dụng sau cần gì rèn luyện sao? Diệp lão bản, mời hỏi Thiên Hạ đệ nhất đẹp bao nhiêu tiền một hộp? Nếu là không có cái hiệu quả này, làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, hiện trường hỗn loạn tương mừng, bất quá phóng viên chính là phóng viên, bọn hắn hỏi cũng là mọi người muốn hỏi vấn đề. Tốt, ta đến đại thể trả lời một chút vấn đề. Thiên hạ đệ nhất đệm 8880 đồng nhẫn muội tệ một hộp, sử dụng sau bình thường ăn cơm, bình thường vận động, cái gì đều không cần dư thừa đi làm. Nếu như không có hiệu quả, trả tiền lại hết, không lấy một xu. Ngoan. Cái gì? 8880 đồng một hộp. Tại sao không đi đoạn mà lại là một đợt trị liệu chín hộp a? Quá tốt rồi, bình thường ăn cơm, bình thường vận động, cái này rất thích họ ta, lao công, ta muốn. ta muốn. Ta muốn. Ta muốn muốn. Quá đắt, hoa mấy vạn đại dương trừ 20 cân thì không có lợi a, không có lợi ta vẫn là chậm rãi mình giảm béo đi. trong lúc nhất thời, khen chê không đồng nhất, bình thường gia đình người đều ngại quá đắt, mình ăn một chút khổ thời gian dài điểm cũng có thể giảm béo. còn có rất nhiều kẻ có tiền phu nhân, một mặt vui vẻ lung lay lão công cánh tay, chút tiền lẻ này làm lần mỹ dung liền không có. nhưng là các nàng không có như thế lớn nghị lực cùng chịu khổ tinh thần đi giảm béo à, vẫn là cái này tốt. nhìn xem phản ứng của mọi người, nghe bên tai lời nói, diệp thân mỉm cười, cái này sản phẩm vốn cũng không phải là cho dân chúng sử dụng. vừa mới bắt đầu đường đi không có mở ra, khẳng định rất nhiều người nghi vẫn cùng quan sát trạng thái vậy cũng chỉ có kẻ có tiền mới biết xài tiền mua đi thử một chút lại nói cái này thiên hạ đệ nhất đẹp sản xuất chi phí không lớn chủ yếu là chủ dựa kích sinh khuẩn tương đối đắt đỏ nhưng là chỉ cần một điểm liền có thể sản xuất rất nhiều Thành vốn cũng không quá cao nếu thật là không có hiệu quả cùng lắm thì đem thu tiền đổi trở về rồi không có bao nhiêu cho nên diệp thần cũng không nói thêm gì mà là giơ tay lên một cái đối phía dưới để ép đây chỉ là thiên hạ đệ nhất đẹp một cái công hiệu hiện tại vừa mới bắt đầu sản xuất hàng lượng không lớn cho nên trước tiên cũng có thể mua đi thử xem sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ nha Diệp Thần cũng sẽ không giống cái khác mỹ dung sản phẩm như thế các loại công hiệu một đồng lớn, các loại giới thiệu các loại đầy, rất nhiều mỹ dung sản phẩm tất cả đều là trắng đẹp a, bổ nước a, tầng sâu thanh lý a các loại. Nếu là hắn hiện tại nói chuyện, phản mà rơi vào tầm thường. Vậy liên dựa vào những khách chú ý mình trải nghiệm đi. Dù sao hắn tin tưởng hệ thống, cho tới bây giờ, hệ thống đều không có để Diệp Thần thất vọng qua, mà lại giảm béo chỉ là thiên hạ đệ nhất đẹp bổ sung công hiệu, kia tầng sâu thanh lý rất rưỡi, bổ nước bổ sung nhựa cây nguyên lòng trăng trứng, co vào lỗ chân lông các loại chủ yếu công hiệu hắn một mực không nói, vì sao? hiện tại cái nào mỹ dung sản phẩm không nói những này công hiệu, chẳng lẽ hắn bây giờ nói là có thể đem bách tính thâm căn cố đế tư tưởng cho cải biến? Chỉ là tại đóng gói hộp trên có những này công hiệu, bất quá diệp thần cũng có thể nghĩ đến, tất cả nhìn thấy những này công hiệu khách hàng đều sẽ không coi là thật, các nàng là chạy giảm béo tới. Diệp tướng quân, ta tin ngươi, nếu là người khác đến nói cái này sản phẩm, ta khẳng định khịt mũi coi thường, nhưng là Diệp tướng quân ngươi nói ta tin, giao cho nữ nhi của ta tới một cái đợt trị liệu. Ngay tại mọi người nghị luận ở mỹ thời điểm, một cái có chút hơi mập, nâng cao bụng bia nam tử trong đám người hô lớn. Bên cạnh hắn còn có một cái mập mạp tiểu cô nương, xem ra nam này không thiếu tiền, lúc này chính một mặt mỉm cười sờ lấy tiểu nha đầu đầu. "Nữ nhi lớn, thích chúng diện, ba ba mua cho ngươi, cũng cho ta hoa hạ anh hùng cổ động một chút." Nam tử mỉm cười hướng phía bốn phía chắp tay, "Đều xấu. Đúng, ta cũng phải một đợt trị liệu, ta nam thần sản phẩm, ta thế mà không có cái thứ nhất mua lấy, hối hận chết ta rồi." Một cái một mặt tàn nhang trên mặt rất dày phấn lót, 20 tuổi gái mập hài kích động hất ra sau lưng nam nhân tay, nhấc tay báo danh đến. Cô gái này ngoại hiệu tiểu Cương Thi, một mặt tiểu tứ ban. Diện tích hơi lớn, cả ngày muốn nhào rất dày phấn lót che chắn tàn nhang, làm đến trên mặt bạch bạch, cùng mặt cường thi đồng dạng. Bất quá nhà của cô bé này rất có tiền, mặc dù sau lưng nam tử ánh mắt lóe lên một tia buồn nôn, nhưng là vẫn lựa chọn cùng với nàng, chính là vì trong nhà nàng tiện. Kỳ thật những này cô gái này biết, nhưng là như thế này cứ như vậy đi, chỉ cần vui vẻ là được rồi, dù là vì tiền mới cùng với nàng, nàng cũng làm như không thấy. Đúng, ta cũng tới một cái đợt trị liệu. Diệp Lão bản lúc ấy bày quầy bán hàng thời điểm vừa mới bắt đầu không người hỏi thăm, nhưng là sự thật chứng minh cái gì? Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Hiện tại các ngươi ai có thể đi vào đi thiên hạ đệ nhất cửa hàng? Một cái có chút hơi mập, ăn mặc rất giàu quý nữ nhân đứng dậy, nữ nhân này Diệp Thần có chút ấn tượng, rất muốn kêu cái gì manh manh, Diệp Thần tại lao điếm thời điểm liền thường xuyên đi trong tiệm vào xem. Chỉ là một đoạn thời gian không gặp, cái này manh manh làm sao mập như vậy rồi? Mà lại vì cái gì nữ nhân này nhìn ánh mắt của ta phức tạp như vậy? Suông kính, mê luyến, hận. Kỳ thật Diệp Thần không biết, manh manh vốn đang không tỉnh béo, chỉ có thể tính đầy đặn, nhưng là từ khi an Diệp Thần tay nghề về sau, Cái này ẩm thực lập tức liền rốt cuộc hãm không được chân. Cho nên hiện tại mập như vậy cùng Diệp Thần cũng có quan hệ, đối với hắn là vừa yêu vừa hận. Ta cũng phải một cái đợt trị liệu, Diệp lão bản, ta đối với ngươi vừa yêu vừa hận a. Ngươi mở tiệm cơm ăn ngon như vậy, nhưng là chúng ta vóc người này, nhưng hủy sạch a. Ngươi cái này sản phẩm nhưng nhất định phải có thiên hạ đệ nhất cửa hàng danh tiếng a, nếu không ta liền hận ngươi cả một đời. Lại là một cái mập da nữ nhân đứng dậy, kỳ thật rất nhiều nữ nhân đối Diệp Thần là vừa yêu vừa hận. Yêu tài nấu nướng của hắn, nhân gian mỹ vị, cũng hận tài nấu nướng của hắn hủy thân hình của các nàng hôm nay biết được diệp lão bản đẩy ra cái này sản phẩm thế mà chín ngày liền có thể trừ 20 cân mà lại không tác dụng vụ còn không cần chịu khổ đây là tại quá tốt rồi mà mỗi một cái người báo danh đều bị các vị phóng viên đơn độc ghi lại bọn hắn rất muốn biết cái này sản phẩm đến tiếp sau hiệu quả thế nào mà lại mấy nơi đài nhỏ phóng viên thế mà góp lại với nhau phân công theo dõi đến lúc đó thành quả mọi người cùng nhau chia sẻ mà bị phân đến tiểu cương thi cùng manh manh hai tên phóng viên một mặt khổ bức nhũ lại cái chán cái này tiểu cương thi dạy như vậy phân lót đều có thể nhìn đến phía dưới tàn nhang Không cứu nổi. Mà manh manh cũng thế, trên mặt mỡ hạt đều nhanh liền mi lớn. Cho ta cũng tới một phần, ta muốn một cái đợt trị liệu. Ta cũng phải. Cái này còn không đâu, lớn nhà thế mà liền không nhịn được nô nước tấp nập báo danh, một bên nhân viên công tác vội vàng đem người báo danh viên ghi chép lại, đơn độc dẫn đi vào cầm sản phẩm. Chương 289, một đám nhỏ phóng viên. Thôi đi, ta vậy mới không tin có cái này hiệu quả đâu, Diệp lão bản chỗ nào tìm đến những này nhờ cùng phóng viên. Quá giả. Hách, ta cũng cảm thấy có chút giả, chín hộp 9 ngày một đợt trị liệu một hộp 8880 đồng, hết thẻ 79992 đồng. Liền vì giảm béo 20 cân. Người ta Diệp lao bản không phải đã nói rồi sao? Còn có ngoại ý muốn kinh thì đâu, bất quá hắn đều không dám nói ra, ta đoán chừng cũng là cùng cái khác sản phẩm đồng dạng lừa người a. Ai, hiện tại xã hội này a, liền xem như anh hùng điển hình, cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình a, vì suy nghĩ, cũng chỉ có thể đã nói như vậy, bất quá thiên hạ này mỹ dung sản phẩm ta chỉ phục Diệp lao bản, quá tối. Trong lúc nhất thời, ở ngoại vi không chen vào được người biểu môi khinh thường, thương nghiệp lẫn lộn a. Bọn hắn thấy quá nhiều, vì kéo động sản phẩm của mình, thuê rất nhiều nhờ tới mua đồ. Không có nghĩ rằng địa vị cao như vậy, quyền lợi như thế lớn, hơn nữa còn là toàn dân nam thần diệp thần cũng không có thoát được à? Đại ca, ngươi châu à, còn không có mở buổi họp báo đâu? Cái này sản phẩm thế mà bán xong nha. Về sau vật gì chỉ cần ngươi một chạm, liền phong thường à? Vẫn là đại ca ta tiếng thăng cao à? Ta còn tưởng rằng hôm nay có thể có 3 năm cái mua cũng không tệ rồi đâu. Đúng vậy à, đại ca lần trước cho chủ dược chỉ dùng một khối nhỏ, tối hôm qua đến bây giờ hết thể sản xuất chín hộp vừa vặn một ngàn cái đợt trị liệu. ngay ba huynh đệ, diệp thân im lặng cười khổ, làm sao thứ này đều dựa vào mặt bán đi sao? mọi người không cần phớt lờ, hiện tại mọi người là tin mặc chúng ta mới có thể mua đồ đạc của chúng ta. vạn nhất cái này sản phẩm không có cái hiệu quả này, vậy sau này danh dự của chúng ta quét rác, coi như đứng cả một đời cũng sẽ không có người lại mua đồ đạc của chúng ta. diệp thân cố ý giả ra một mặt ngưng trọng bộ dáng nhìn xem vương quân ba người, trong lúc nhất thời ba cái cười đùa tí từng người cũng đều thu liễm một hạ cảm xúc. đại ca, cái này hiệu quả đến cùng thế nào? Ngươi đối cái này đến cùng có lòng tin hay không? Lý Tuấn ở một bên cao mày hỏi. Vạn nhất chuyện này đúng như đại ca nói làm hư, thiên hạ đệ nhất cửa hàng danh dự cũng sẽ nhận uy hiếp. Hiệu quả thế nào ngươi không phải lưu lại mấy hộp sao? Trở về ngươi tìm người thử một chút không được sao? Diệp Thần giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Lý Tuấn, tiểu tử này không hổ là làm thương nghiệp tài liệu tốt, làm việc trầm ổn. Nếu không phải Diệp Thần tin tưởng hệ thống, bọn hắn nhóm này sản phẩm khẳng định phải trước tìm người thử một chút. Mà Lý Tuấn tiểu động tác cũng bị Diệp Thần nhìn ở trong mắt, tam đệ đây là tại lo lắng sản phẩm hiệu quả trị liệu. Ta nói tiểu vương, ta đều là yến thành phóng viên, bình thường túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, đều là anh em. Hai ta thay đổi quan sát đối tượng a. Một cái đeo kính người trẻ tuổi có một bộ máy ảnh, cùng đồng bạn bên cạnh nói. Ta thuyết thư trùng, ngươi có thể hay không đừng như thế bề ngoài hiệp hội. Cô bé này không phải liền là tàn nhang nhiều một chút, béo điểm, cao điểm sao? Ngươi liền nhịn một chút được. Mấy người bọn hắn nhỏ tác giả tuyển định mục tiêu chính là mấy cái xấu nhất, nhất mập nữ hải, bọn hắn muốn theo dõi đưa tin chính ngày. Nhìn xem cái này mập đến ngọn nguồn có thể hay không giảm xuống tới. Nếu như không có hiệu quả vậy bọn hắn liền phát hỏa A. Diệp Thần Diệp tướng Quân thiên hạ đệ nhất chủ tiệm thế mà bán hàng giả dạng này tin tức bọn hắn có thể không lừa bọn hắn ôm một viên xấu bụng tâm mấy người vừa thương lượng dự định theo tới cùng bất quá một sách cùng một cái khác ngoại hiệu gọi sói tâm giá hỏa rút thăm mục tiêu kém cỏi nhất Tiểu Cương Thi cùng manh manh đây là trong đám người này nội tình kém cỏi nhất một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang một cái mỡ hạt mặt mũi tràn đầy đều là lại béo lại cao đây quả thực là tráng đại danh từ a nghĩ tới tương lai chín ngày thời gian bên trong thế mà muốn mỗi ngày theo dõi quay chụp biến hóa của các nàng, đây quả thực làm mưu sát ta có hay không? ai, xấu người a, ngươi nói ta thế nào xuôi như vậy đâu? đã ngươi cảm thấy không sai, hai ta thay đổi a. mọt sách một mặt cười xấu xa ôm tiểu vương, tay đã đặt tại tiểu vương trên cổ, ý tứ ở ngoài sáng hiện bất quá. trung ca, ngươi chính là giết ta ta cũng không đổi, ta cái này mặc dù cũng không ra thế nào dọn, nhưng còn miễn cưỡng đi. tiểu vương tránh ra khỏi mọt sách, tay lập tức chạy xa, nơi xa đến truyền đến một trận tiếng cười to. quả nhiên có người hạng chót so với mình trinh lệnh, kia đã làm cho cao hứng. Vui vẻ là xây dựng ở người khác thống khổ bên trên. Bọn hắn đám người này hợp thành một cái vòng quan hệ, bên trong đều là danh hiệu. Mộc Sách, Sói Tâm, Tiểu Vương chờ đám người, đều là sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót đau khổ lấy thời gian, tìm kiếm tin tức nhỏ phóng viên. Kỳ thật bọn hắn đều không phải nhằm vào Diệp Thần, cũng không phải muốn nhìn hắn xấu mặt, mà là chỉ có tin tức mới có thể nuôi sống bọn hắn. Tam đệ, các ngươi đem tất cả mọi người phương thức liên lạc đều ghi chép lại, sau đó để các nàng mỗi ngày đều thu video ghi chép lại, chờ 9 ngày sau đó, mời mời các nàng đến Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng dùng cơm. Diệp Thần cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút cái này thiên hạ đệ nhất đẹp hiệu quả, đến cùng có hay không hệ thống nói mạnh như vậy. Ta nói người vợ, ngươi nói một chút ngươi tốn tiền nhiều như vậy còn không bằng để ta cho ngươi tích lũy đây, thứ này có hiệu quả hay không không nói trước, đối thân thể đến cùng có không có thương tổn. Ta nhìn kia Diệp Thần ở phương diện này là lường gạt đi. Tiểu Cương Thi bạn trai trong mắt có chút bực bội nói, dựa vào hắn muội, 8 vạn đồng tiền cứ như vậy hết rồi. Tất chó, Tiểu Cương Thi bình thường một tháng mới cho hắn tiêu vặt vạn thanh khối, cái này 8 vạn nửa năm tiền lương a. Không cho phép nói như vậy Diệp lão bản hắn là ta thần tượng, không cho phép ngươi nói xấu hắn. tiểu cương thi bình thường sẽ không cùng bạn trai cãi nhau, nàng biết đối phương chỉ là vì tiền của nàng mà lại chính nàng cũng có chút tự ti. nhưng là vì diệp thần, lần này nàng không có nhượng bộ. rõ ràng nhìn thấy bạn trai trong mắt kia đối chính mình chán ghét cùng chán ghét, tiểu cương thi lại tự ti cúi đầu. cái này cùng tình hình thể cùng một mặt tàn nhang, là trong lòng nàng đau nhất đối bạn trai yêu thích gần nhất cũng theo hắn đối với mình không chậm hơn chậm biến mất. ngươi dạng này còn thích diệp thần, đừng làm cười. ngươi nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi đi, cũng liền ta thương hại ngươi sẽ muốn ngươi ngươi còn dám thích nam nhân khác? Bạn trai mặc dù không thích tiểu cương thi, nhưng là dù sao trên danh nghĩa là bạn gái của mình, mà bạn gái lại thích người khác, cái này với hắn mà nói là một loại xỉ nhục. Cái này ác ngữ việc gắt dáng vẻ càng thêm làm tầm trọng thêm. Mà tiểu cương thi tâm cũng tại từng chút từng chút nát. Gắt dao nắm chặt trong tay thiên hạ đệ nhất đẹp, đem hy vọng đều ký thác vào món hàng này trên thân. Tái đi che ba xấu, một béo hủy tất cả. Đây chính là bồi dối tất cả nữ tính cả đời nhân. Vô luận lại gây nữ nhân, đều sẽ đem giảm béo treo ở bên miệng. Manh manh, ngươi làm sao dạng này xài tiền bậy bạn? không phải nói qua cho người sao? những này sản phẩm đều là giả, ngươi nếm qua dùng qua bao nhiêu giảm béo sản phẩm, cái nào hữu dụng, mà lại trên mặt cái này mỡ hạt càng thêm nghiêm trọng. cùng manh manh cùng một chỗ mấy cái bạn gái thân tất cả đều một mặt im lặng nhìn xem manh manh, chết cũng không hối cải, các nàng mấy người kia đều rất mập, trên mặt bóng mỡ, nhưng là đã bỏ đi những này sản phẩm. vô dụng a, chương 290, trăm đệ tử thiên hạ đệ nhất cửa hàng ơi. vĩ Á, mạnh hân, nana, đây là diệp lao bản sản phẩm. manh manh cầm sản phẩm sau khi trở về mấy cái bạn gái thân liền bắt đầu cởi trách nàng, trong lúc các nàng biết manh manh lại tìm tám vạn mua được lúc, càng là tức giận không thôi. cái nào diệp lão bản, đúng a, cái gì diệp lão bản, diệp lão bản, tốt quen thai xưng hô. ba cái bạn gái thân nghi ngờ hỏi, bất quá manh manh một tiếng này diệp lão bản rất là quen thai, luôn luôn có một tia ấn tượng. thiên hạ đệ nhất cửa hàng. cái gì? ngươi nói cái này sản phẩm là diệp thần nghiên cứu? không thể nào, ta nam thần, thần tượng của ta cũng đi lên quảng cáo hiệu ứng. ai? xem ra ta nam thần đã xa đoạn, quả nhiên tại thương nói thương chỉ cần kiếm tiền, cái gì chính diện hình tượng cũng không để ý a. trong lúc nhất thời mấy nữ nhân đều một mặt thất vọng nghị luận, những này sản phẩm các nàng đã dùng qua rất nhiều, không có một cái hữu dụng, cho dù hữu dụng, cũng cần cái này không thể ăn, kia không thể dùng, thật không biết là sản phẩm có tác dụng, vẫn là đói gầy. hơn nữa còn bán ngược. ăn một lần đồ tốt hoặc là không vận động, vóc người này lập tức hồi phục nguyên dạng, mà lại những này sản phẩm có khi còn có tiêu chạy tác dụng, lấy tên đẹp gọi bài độc, rất nhiều người cũng hoài nghi, còn không phải liền là có thuốc sổ thành phần, tác phẩm cần không có tính ngấm vào thứ lỗi nói một chút phi pháp sưởng nhỏ nhà kéo nhiều chẳng phải gầy mà lại thời gian lâu dài đại lượng mất đi lượng nước cùng dược vật thành phần làm cho các nàng làn da thật không tốt rất nhiều đều trở thành mẫn cảm tính làn da lạnh nóng một phát thay liền lên chút đỏ u cục sắc mặt đỏ lên cho nên rất nhiều đồ trang điểm không phải lớn nhãn hiệu không có bảo đảm chất lượng các nàng cũng không dám dùng ai ta vẫn là đàng hoàng ăn ít đi lại không chăm sóc miệng liền chặt miệng đúng a ta cũng phải ăn ít đặc biệt là thực phẩm rác về sau ta sẽ không ăn cơm đúng chúng ta mấy cái cùng một chỗ cố gắng Cùng mập mạp làm đấu tranh Ba cái bạn gái thân lẫn nhau nắm tay Khích lệ cho nhau Mà một bên manh manh thế mà bị cô lập Xem ra lần này không có nghe bạn gái thân nhóm ý kiến Để các nàng tức giận Đinh linh linh uy ngài tốt, ngài là manh manh nữ sĩ sao Ngay tại mấy người lẫn nhau nói chuyện thời điểm Manh manh điện thoại di động vang lên Ừ, đúng vậy, người là vị nào À, ngài tốt, bị diệp lao bản nhờ vả Xin ngài cái này cửu thiên ghi chép một chút thể trọng của mình Tốt nhất là video thu hình lại một chút Chín ngày sau Diệp lão bản đem tại Thiên Hạ Đệ Nhất cửa hàng mời lần này tất cả Thiên Hạ Đệ Nhất đẹp khách hàng. Đến lúc đó xin mang lấy những kết quả này đến, đồng thời có được Thiên Hạ Đệ Nhất đẹp nhóm thứ 2 hàng ưu tiên quyền mua. Lần nữa tạ ơn ngài hân hạnh chiều cố. A, tốt, tốt, cảm ơn. Nghe giọng trong điện thoại, trong lúc nhất thời mấy người đều yên tĩnh trở lại. Ta Nam thần muốn mời khách ăn cơm, mà lại là Thiên Hạ Đệ Nhất cửa hàng. Đầu đen rau muống, ta cũng đi, ta cũng đi. Mặc dù ta Nam thần sa đọa, bị thương nghiệp sản phẩm ô nhiễm, nhưng là hắn hay là ta Nam thần a. Nhanh nhanh đến lúc đó mang ta lên đó a ta đi tự trả tiền đều được trong lúc nhất thời mới vừa rồi còn cố ý độc lập manh manh tam nữ nhau nhau, nhau vây quanh sớm biết các nàng cũng đi mua thiên hạ đệ nhất đẹp có thể cùng diệp thần cơ hội gặp mắt hơn nữa còn có thiên hạ đệ nhất cửa hàng mời hoa chút tiền này cũng đáng a nhà các nàng bên trong đều không thiếu tiền không cho manh manh mua cũng chỉ là quan tâm nàng không muốn để cho nàng lại thất vọng một lần đối thân thể lại tổn thương một lần mua thiên hạ đệ nhất đẹp trở về khách hàng mỗi người đều nhận được thiên hạ đệ nhất cửa hàng ổi mà lại các nàng cũng dự định đi tham gia phải biết hiện tại thiên hạ đệ nhất cửa hàng vị trí không dễ làm. Đồng thời trong điện thoại yêu cầu, các nàng lúc đầu cũng là muốn ghi chép thể trọng của mình. Mà nhìn lấy trong tay sản phẩm, rất nhiều người đều có chút hối hận mình có phải là quá xúc động rồi. Cái này đóng gói có phải là quá đơn giản? Thật đơn giản một cái bạch ngọc sắc hội, phía trên mạ vàng năm chữ thiên hạ đệ nhất đẹp, mà phía dưới là chút màu đen chữ nhỏ, phương pháp sử dụng, dung lượng, dược phẩm thành phần, còn có bảo đảm chất lượng kỳ chờ chút. Trừ cái đó ra ngay cả cái hoa văn đều không có liền ngay cả bên lề đường nhỏ tiệm thuốc bên trong bán thuốc giảm cân đóng gói cũng so cái này muốn trông tốt rất nhiều à? Phương pháp sử dụng uống thuốc, dung lượng một ngày 3 hạt, cùng một chố ăn hoặc tách ra ăn tùy tiện. Dược phẩm thành phần, hữu ích khuẩn, cầu kỳ tử, đuôi ngựa ngay cả, quả mật bắc, cây kim ngân dây leo, chết cây bối mâu vân vân. Đơn giản đến không thể lại đơn giản giới thiệu, thậm chí có chút khôi hài. Mà nhìn xem những này thuốc đông y thành phần danh sương, đám người có loại thật sâu cảm giác bị lừa gạt. Những vật này có thể làm cho các nàng chín ngày trừ hai cân thịt thịt, còn không cần cấm ăn, không cần rèn luyện. Đây là tại đùa mọi người sao? Mặc dù những người này có tiền không giả, nhưng là cũng không thể bị làm coi tiền như rác a. Diệp lão bản đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy a. Cái này 9 ngày thời gian nhà máy chính thức sản xuất sản phẩm, nhưng là không cần tiêu thụ, đợt hàng, chúng ta phải lượng lớn đợt hàng, chờ Thiên Hạ Đệ Nhất Đẹp triệt để vang dội bảng hiệu, chúng ta liền phát hướng cả nước. Ngoại nhân nghĩ như thế nào nói thế nào Diệp Thần không biết cũng không cần thiết, hiện tại hắn tại an bài con đường sau đó tuyến. Phanh phanh phanh. Thiên Hạ Đệ Nhất Đẹp, Thiên Hạ công ty trong phòng họp, Diệp Thần tại cho ba cái huynh đệ cùng mấy vị quản lý người họp còn không chút tiến hành, liền bị Lý Nguyệt Như gõ cửa đi đến. Các người đi ra ngoài trước chờ một chút, ta cùng Nguyệt Như tiểu thư nói một chút sự tình, hội nghị theo sau tiếp tục mở. Diệp Thần nhìn xem đi tới Lý Nguyệt Như, phất tay ra hiệu mọi người đi ra ngoài trước, Lý gia mới đàm phán bắt đầu. Kỳ thật hắn biết Lý Nguyệt Như khẳng định sẽ đến, đầu tiên Diệp Thần không lại bởi vì Lý Nguyệt Như ý nghiêm mà trách tội đến Lý gia. Tiếp theo, như thế lớn lợi ích cơ cấu, hô doanh lẫn nhau chuyển lợi, đối phương cũng sẽ không bỏ qua. Diệp lão bản, đây là ta mới định ra hợp đồng, ngươi trước xem qua một chút đi lần này Lý Nguyệt Như đem tư thái thả rất thấp, không có lần trước loại kia vinh vang đắc ý. Có rất nhiều nữ nhân cá tính, độc lập, nữ cường nhân, nhưng là tại mình thích trước mặt nam nhân, đều trở nên tưởng như hai người. Lần này Lý Nguyệt Như hoàn toàn đem mình bỏ vào phía dưới, không có vinh vang hung hăng. Lão gia tử vẫn kiên trì chia ba bảy. Diệp Thần giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua đối phương, Lý Nguyệt Như đem chia 5 năm sự tình cho Lão gia tử nói, nhưng là gia gia định vẫn là chia ba bảy, người bảy chúng ta ba. Ồ, có ý tứ. Lần này đến phiên Diệp Thần có chút giận mình. Lý Trấn Hải lao ra từ thế mà coi trọng như vậy đệ nhất thiên hạ chưa bài, mà lại Diệp Thần chỉ là cung cấp 3.000 ngàn bếp, cái khắc công trình a, trang trí a, cái bậy a đều là khai thác lợi. Đúng vậy, Ra Ra nói, dạng này cũng là chúng ta được nhờ. Nếu là không có vấn đề liền ký tên đi. Không biết vì cái gì Lý Nguyệt như thế mà có chút nóng nảy, sợ Diệp Thần không ký tên đêm dài lắm nhậu. Kỳ thật cái này cũng khía cạnh tô đậm ra Lý Nguyệt như đầu góc hỗn loạn. Bình thường tại thương nghiệp đàm phán bên trong, ai trước không giữ được bình tĩnh ai liền rơi vào hạ phong mà vươn vào cửa liền để Diệp Thần ký tên lý Nguyệt Như chính là như thế. Chương 291, ta không có thể vàng. Đem đầu này cho ta từ bỏ, lợi nhuận chia 5 năm là được. Diệp Thần chỉ vào lợi nhuận phân phối điều khoản, vẫn kiên trì lần trước phương pháp phân phối. Thế nhưng là, hoặc là đổi, hoặc là về. Diệp Thần khoát tay chặn lại, trực tiếp đánh gãy lý Nguyệt Như, đối phương đã biết mình lợi hại. Kia cũng không cần phải đem bằng hữu lợi nhuận làm cho ít như vậy. Ách, a, nha. Cuối cùng lý Nguyệt Như vẫn là án lấy Diệp Thần ý tứ từ bỏ hợp đồng. Nhìn xem phía trên chia 5 năm hợp đồng. Lý Nguyệt Như nội tâm lại có chút cảm kích, kỳ thật số tiền này cũng không phải Diệp Thần toàn bộ đạt được, theo Diệp Thần đẳng cấp tăng lên, nông trường cùng Diệp Thần chia hoa hồng cũng là 5 năm. Nói cách khác, về sau Diệp Thần đạt được kia bộ phận, còn muốn xuất ra một nửa đến giao cho nông trường. Đúng rồi, tư đổ ra tiệm cơm tiêu cái gì? Đại đường vô song, còn có rất nhiều. Diệp Thần hỏi vấn đề để Lý Nguyệt Như liếc mắt, cái này đều muốn cùng người ta đòn kích lên, thế mà còn không biết tên của đối phương. Cửa hàng kia vấn đề, Diệp Thần vẫn là muốn mau sớm khai triển chi nhánh hành động, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh nhanh chóng bắt đầu mới có thể sớm đi thu hoạch. Cái này Diệp Lão bản không cần lo lắng. Đại đường vô song phụ cận cơ hồ đều có chúng ta khai đất lợi. Một mực là cạnh tranh quan hệ, cực kỳ cá biệt không có địa phương. Ta cũng sẽ phái người thu mua cửa hàng khác. Lý Nguyệt Như có chút kiêu ngạo nói, dòng giá 1,346 con cơm, đây chính là khai đất lợi thực lực. Về phần tư đổ ra 1.400 đến nhà, cũng chỉ thua kém mấy chục nhà mà thôi. Vậy thì bắt đầu trang trí đi, ngươi đi tìm mấy cái nhà thiết kế, để cho bọn họ tới thiên hạ đệ nhất cửa hàng nhìn xem đem những vân điểm khác bên trong thiết kế nguyên tố đều cần cứ thiên hạ đệ nhất cửa hàng đến thiết lập nhất định phải nổi bật ra bổn điểm đặc sắc. Nhiều như vậy cửa hàng diệp thần khẳng định không có khả năng một nhà một nhà đi để hệ thống thăng cấp mà lại cái này thăng cấp phí tổn không rẻ vẫn là để bọn hắn tận lực phái người đến bắt trước thiên hạ đệ nhất cửa hàng đem chủ yếu nhất tinh túy hấp thu là được rồi. Những này cửa hàng đều không phải dựa vào trang trí đến hấp dẫn người vẫn là phải tay dựa nghệ xích diễm quân chủ nghệ mới là trọng yếu nhất. Mà khải đắc lợi bên trong nguyên ban nhân mã không cần đại động khách sạn khách nhân nhiều một cái xích diễm quân đầu bếp không có khả năng cho tất cả mọi người chuẩn bị như vậy đầy đủ nhưng là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy chỉ cần có mấy cái món chính là xích diễm trùng nghệ kia chậm rãi nhất định sẽ đem người đều hấp dẫn tới đối phó đại đường vô song nước ấm nấu hết xanh một sắp xếp thời gian song thiên hạ đệ nhất cửa hàng cùng thiên hạ đệ nhất đẹp diệp thần thế mà không có việc gì hưng bang bên kia còn không có hồi âm cũng phải chờ đợi. lục ánh ánh đang đi học mấy vị đệ đệ đều được an bài nhiệm vụ đi làm việc chỉ một mình hắn nhàn rỗi muốn đừng đi ra ngoài giải sầu một chút thật lâu không có ra đi dạo phố Trước kia làm nghèo điệu ti thời điểm, trên tay không có việc gì, trong túi không có tiền, liền thường xuyên ép đường cái. Mà khoảng thời gian này từ khi có hệ thống về sau, hắn thế mà không có nghỉ ngơi qua một ngày. Nghĩ tới đây, Diệp Thần mang lên kính dâm cùng một cái che nắng mũ, thu hồi bá đạo hách hổ, lên một cỗ xe buýt. cũng không biết muốn tới địa phương là nơi nào, cứ như vậy ngồi lặng lặng, nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa, thời gian dần qua mê mang. Yến Thành vẫn là Yến Thành, bên đường cửa hàng vẫn là những cái kia như cũ, chỉ là nhìn bọn chúng người thay đổi. Độ cao không đồng dạng, nhìn thấy thế giới cùng hoàn cảnh cũng không đồng dạng. Trước kia luôn luôn nhìn chằm chằm quán ven đường ăn vặt, hai đồng siêu thị, rượu thuốc lá cửa hàng nhỏ, vẽ số từ thiện nhìn. Hiện tại đập vào mi mắt lại là những cái kia xa hoa khách sạn, trung tâm tắm rửa, từ thiện quyên tiền, các loại từ thiện quyên tiền. Đột nhiên như một đạo thiểm điện vạch phá não hải, diệp thần trong đại não dần hiện ra vô số hình tượng. Có khi còn bé mụ mụ lôi kéo tay mình tay, mình chỉ vào từ thiện quyên tiền cao ốc hỏi cái này là cái gì. Mụ mụ nói là người hảo tâm làm việc tốt địa phương, mà chính mình nói mình trưởng thành cũng phải làm tốt sự tình, cũng phải đến quyên tiền. Còn có đoạn thời gian trước hồng quang thành phố hai khu bách tính chịu khổ gặp nạn các loại hình tượng, khi đó thiếu khuyết chính là vật tư, là nhân lực. Tiền một chút tác dụng đều không có, nhưng là hiện tại trùng kiến không đồng dạng, bọn hắn thiếu tiền. Mà gần nhất hắn vẫn bận, bận dữ đều quên hết sơ tâm. Đáp ứng ban đầu mụ mụ nói trưởng thành muốn làm nhà từ thiện, muốn trợ giúp càng nhiều người nguyện vọng cũng quên đi. Nếu không phải nhìn thấy cái này từ thiện cao ốc, Diệp Thần Thế mà nghĩ không ra hắn cùng Ngô thân còn từng có dạng này cảnh tượng. Sư phó, có thể hay không ngừng một chút, ta vừa rồi thất thần quá đứng. Diệp Thần có chút ngượng ngùng đi đến tài xế trước mặt, vừa cất bước xe buýt lại ngừng một lần. Hô, còn tốt đeo kính đen cùng ngũ, đoán chừng không ai có thể nhận ra đi. Ừm, có cái hoan phi. Ái tâm buổi đấu giá từ thiện. Vì thai khu hải tử, vì xã hội cô nhi, ngay tại cử hành buổi đấu giá từ thiện. Diệp Thần nhìn xem cửa đại lâu hoan phi, cẩn thận nhìn một chút sau đi vào. Phía trên biểu hiện ngày cùng thời gian chính là lúc này, hẳn là vừa mới bắt đầu đại hội đấu giá. Ngài tốt tiên sinh, đấu giá hội đã bắt đầu, xin hỏi ngài có thiếp mời sao? Ách, không có. Xin hỏi không có thể tiến vào sao?" Diệp Thần nhíu mày nhìn xem bề ngoài phục vụ viên cùng hai cái như bảo tiêu một người như vậy hỏi. "Tiên sinh nếu là có ngàn vạn tài sản chứng minh hoặc thiên hạ đệ nhất cửa hàng thẻ vàng cũng có thể đi vào." "Dọa? Thiên hạ đệ nhất cửa hàng thẻ vàng thế mà còn có thể cái này dùng. Diệp Thần trực tiếp bị phục vụ viên cho lôi đến, kỳ thật đây cũng là Diệp Thần suy nghĩ nhiều. Đồ giá hội đồ vật bên trong mặc dù sẽ không là quá kinh tế đồ vật, nhưng cũng giá cả không ít. Quản lý cùng chế độ nghiêm ngặt một chút là khẳng định, cũng không phải là cái gì người đều có thể vào mà có được ngàn vạn tài sản chứng nói rõ rõ ngươi có cái này thực lực kinh tế, có cạnh tranh năng lực. Đến tại thiên hạ đệ nhất cửa hàng thẻ vàng, vậy thì càng khó được, ngàn vạn tài sản người rất nhiều, nắm giữ thẻ vàng người rất ít. Cho nên thiết trí cái này hai cửa hạng cũng là vì ngăn lại một chút kiếm ăn tham gia náo nhiệt người. Tiên sinh nếu là không có cái này hai hạng chứng minh, ngài là không thể đi vào. Nhìn xem Diệp Thần đeo kính đen lóc đứng ở nơi đó không biết nghĩ gì thế, phục vụ viên Hạo Tâm nhắc nhở một tiếng. A, a, ta không có tài sản chứng minh, cũng không có thẻ vàng. Diệp Thần có chút im lặng nghĩ nghĩ hai cái điều kiện này, hắn đều không phù hợp người ta nói yêu cầu, không biết cái này có thể chứ. Liên đang phục vụ viên chuẩn bị lắc đầu cự tuyệt muốn mời Diệp Thần rời đi thời điểm, Diệp Thần lấy ra một trương làm công tinh xảo, hiện ra bạch quang tấm thẻ. Ta không có thiên hạ đệ nhất cửa hàng thẻ vàng, không biết bạch kim thẻ có thể chứ. Vô anh, Diệp Thần câu nói này trực tiếp lôi ở cổng phục vụ viên còn có hai tên bảo tiêu, bạch kim thẻ, nội vàng nhận lấy thận trọng quan sát, liền ngay cả hai tên bảo tiêu cũng bu lại mở mang hiểu biết. Thẻ vàng tuy khó được, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy mà bạch kim thẻ toàn diễn thành tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người có được. Có luôn với tiên sinh, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mời ngài vào. Cái năm, thích bằng lưu name cái phiếu, điểm cái tán. Ng mèo già cảm ơn. Chương 292, cạnh tranh. Có luôn với tiên sinh, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mời ngài vào. Phục vụ viên mặc dù là một thân phục vụ trang phục, nhưng thật ra là cái này sảnh quản lý đại sảnh, liền vội vàng không người đem tấm thẻ giao cho Diệp Thần trong tay. Thẻ này tuyệt đối không tạo được giả, phía trên có mới nhất phòng ngụy kỹ thuật cùng đánh dấu. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiên hạ đệ nhất cửa hàng Bạch Kim thẻ, thêm kiến thức. Nhìn xem Diệp Thần đẩy cửa đi vào, dần dần đi xa bóng lưng, ba người đều đang nghi ngờ. Cái này đeo kính đen cùng mũ nam nhân đến cùng là thần thánh phương nào? Phía dưới đấu giá một kiện đời nhà Thanh thạch điêu sư tử một đôi, có cạnh tranh mời dơ bảng. 18000. Vị tiên sinh này ra 18000, còn có hay không cao hơn? 20000. 22000. 28000. Diệp Thần sau khi đi vào tìm cái không ai xếp sau lẳng lặng ngồi xuống, này lúc giá cả đã chậm lại. Mấy cái đập khách liếc mắt nhìn nhau đều khẽ lắc đầu. Cuối cùng bán đấu giá tiền tài đem toàn bộ tiến vào quỹ từ thiện. Kỳ thật mỗi cái cơ quan từ thiện phương pháp đều là không giống, mà lại mỗi lần cử hành hoạt động cũng không giống. Lần này hoạt động vật phẩm bán đấu giá đều là bách tính hoặc là có ái tâm người tự nguyện quy ra, lại thông qua những người này mua đi, đổi lấy tiền tiến nhập quỹ từ thiện. Rất nhiều tới tham gia bán đấu giá người cũng không phải thật tâm tới làm từ thiện, có chút đồ chơi văn hóa giới cùng thương nhân chính là đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Bọn hắn biết nhau, có ít người sẽ còn ánh mắt giao lưu, đem giá cả áp xuống tới. Lấy ra so, so sánh giá tiền thấp mua được người khác quyền vật phẩm. Đây đối với sư tử đá chính là như vậy, ấn hiện tại giá thị trường, bên trên 4 vạn cũng không có vấn đề, nhưng rất nhiều người mua cũng thống nhất trên tuyến, đều không nhắc giá, giá cả làm sao lại cao. Bán đấu giá người chủ trì cũng đáng tiếc lắc đầu. Hiển cho đây đối với sư tử đá lão nhân gia rất có ái tâm, nhìn xem thai khu kia chịu khổ bệnh tính, đem ra ra mình cất giữ đây đối với ô hiếm sư tử đá đều lấy ra gót, đây là hắn đối ra ra mình duy nhất tưởng niệm chi vật. Nhưng là lão nhân gia nghĩa vô phản cố đem ra, hắn nghi tận một phần của mình chút sức mọn trợ giúp chịu khổ gặp nạn những đồng bào nhưng là bọn này người mua hắn cơ hồ đều biết vừa có từ thiện đấu giá liền đến nhặt nhạnh chỗ tốt mà lại đều mặt trận thống nhất ép giá cách một đám tên không có lương tâm liên tại người chủ trì chuẩn bị gõ truy hòa âm thời điểm 4.000 không một cái có chút thanh thúy lại thanh âm ngọt ngào đột nhiên ở đại sảnh vang lên lúc đầu có chút đáng tiếc lắc đầu diệp thần đột nhiên cảm thấy thanh âm giống như ở nơi nào nghe qua liễu Nguyệt kỳ khi diệp thần quay đầu nhìn sang thời điểm một người dáng dấp ngọt ngào, có chút lãnh diễm ăn mặc thời thượng nữ hài ngồi một mình ở cũng là hàng cuối cùng địa phương Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng không phải một cái dẫn chương trình sao? Cái này dáng dấp tuyệt mỹ nữ hải cư lại chính là diệp thần đại học hoa khôi của trường, tại diệp thần vẫn là tiểu điếm thời điểm liền đi qua vị mỹ nữ kia dẫn chương trình, diệp thần còn tại một đám tiểu lưu manh trong tay đã cứu nàng. Tiểu nha đầu, giá cả không cần luận thêm, nhỏ lòng dối loạn quý củ. Đúng đấy, tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng trong nhà có mấy cái tiền liền loạn mua, thứ này ngươi biết hay không? Cái gì trong nhà có tiền? Ta xem là nàng mình bị người bao nuôi, tiền của người khác. Ca kia một đám vừa rồi lẫn nhau nháy mắt người một mặt nộ khí nhìn xem liễu nguyệt kỳ lại là nha đầu này đã thật nhiều lần đem bọn hắn xem trọng đồ vật cướp đi hoặc là nâng lên giá cả một lũ hỗn đản liễu nguyệt kỳ bộ mặt tức giận nhìn xem hàng phía trước một bọn đàn ông nàng số tiền này tất cả đều là tự mình làm chủ truyền bá tân tân khổ khổ kiếm tới bình thường không nỡ tốn một phân tiền cũng là bởi vì muốn lúc này dùng nàng xem thường nhất chính là bọn này đánh lấy từ thiện nguy trang đến từ thiện phòng đấu giá đầu cơ trục lợi nhặt nhạnh chỗ tốt ép giá cách hỗn đản mà nàng đối với mấy gái này đồ cổ chữ nhật chơi đều tương đối hiểu công việc Cái này sư tử đá tuyệt đối ít nhất 4 vạn đồng. Thế mà để bọn hắn đám người này ép đến 2 vạn 8. Đáng ghét. Mà lại vừa rồi vị lão nhân kia thế nhưng là đứng lên lộ tường, cũng đã nói nói chính mình ý tứ, đám người này thế mà còn liên hợp lại ép giá. Thật buồn nôn. Lần này mỗi vị bảo chủ cũng đều ở đây, đang đấu giá trước đó đều sẽ lên đài giới thiệu một chút bảo bối của mình. Khi vị lão nhân kia giới thiệu đến đây là bọn hắn cả nhà nhất bảo bối đáng tiền, cũng là hắn cùng ra ra hắn duy nhất tưởng nghiệm chi vật lúc, Liễu Nguyệt Kỳ liền bị cảm động. Cớ nào giản dị một vị lão nhân, ăn mặc rất đơn giản xem xét chính là thanh niên trí thức phân tử có một viên thiện lương trái tim mà nhìn thấy vị lão nhân này như thế trân trọng đồ vật thế mà bị ép giá lấy so giá thị trường Càng giá tiền thấp kém chút thành giao thời điểm liễu nguyệt kỳ ngồi không yên bốn vạn còn có hay không cao hơn người chủ trì ánh mắt lóe lên vẻ kích động lão đồ của người ta giá cả rốt cục đi lên cảm kích nhìn ngồi ở hàng sau liễu nguyệt kỳ một chút lại là tiểu cô nương này tạ ơn bốn vạn một ngàn là vừa rồi cái kia kêu giá hai vạn tám ngàn người hô thuận tiện quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn liễu nguyệt kỳ một chút đồ cổ thứ này chính là như vậy, chủng loại rất nhiều, bị người yêu thích cũng không bị người yêu thích đều có. rất nhiều thứ ngươi thích, người khác không thích, người khác thích, ngươi không thích. cho nên thường xuyên có lưu phách tình huống, mà cái này sư tử đã chính là cái này cái nam nhân thích đồ vật, lại không muốn lấy giá cao mua được, cho nên mấy người bọn hắn liên hợp lại đem mấy cái người cạnh tranh trên đi, nghĩ lấy giá tiền thấp nhất cầm xuống. không có nghĩ rằng nửa đường lại giết ra cái chỉnh giáo kim, bốn vạn năm ngàn. liễu nguyệt kỳ lại là một dơ thầy bài, khinh miệt nhìn nam tử kia một chút. liễu nguyệt kỳ đừng nhìn tổ trẻ. Thế nhưng là thường xuyên trà trộn tại những địa phương này, nàng rất rõ ràng nhìn ra được, nam tử này rất thích đây đối với sư tử. Vì để cho lão nhân gia ái tâm đạt được tốt hơn thể hiện, Liễu Nguyệt Kỳ tiếp tục đem giá cả nhất được cao hơn. Ngươi, 4.6.000 Phong đấu giá quý củ, chỉ cần lên vạn đồ vật, muốn tăng giá, nhất định phải tất lúc đầu giá cả nhiều trên 1.000. Cho nên cái này cái nam nhân chỉ có thể lại thêm 1.000, đặt đến 4.6.000. Nam bạn, đây là ta sau cùng giá cả, ngươi nếu là còn có thể thêm ta cũng không muốn rồi. Liễu Nguyệt Kỳ mày làm ra vẻ khó khăn, thực sự là đây đối với sư tử đá cũng liền cái giá này, nàng không dám nhắc tới quá cao. Vạn nhất cái này nam vứt bỏ đập liền phiền toái, cho nên lại tăng thêm một câu đây là mình sau cùng giá cả. Hừ, 5 vạn một ngàn, có chút hơi mập nam tử hung hăng cắn răng, cái giá này thực sự có chút gần cả, đã không tính tiện nghi, nhưng là cái này sư tử phẩm tướng cùng chạm chỗ đúng là tính phẩm, mà lại cũng có thể coi chừng bảo chủ có rất nghiêm túc bảo vệ bọn chúng. Cuối cùng vẫn là cắn răng chụp lại, bất quá kia nhìn về phía liễu nguyệt kỳ ánh mắt hiện lên một tia hận ý. Lại nữ nhân xinh đẹp thì sao? cũng không phải nữ nhân của hắn, còn để hắn tốn thêm 2 vạn 3 ngàn khối. 3. 5 vạn 1 ngàn đồng, thành giao. Theo người chủ trì hô 3 tiếng lại không tăng giá về sau, cuối cùng vội vàng đánh nhịp gõ truy. Cái giá tiền này không tính thấp, một bên lão nhân gia cũng kích động cầm song quyền. Chương 293, ta bán cũng là ba bối. Đây đối với sư tử đối lão nhân gia ý nghĩa sâu nặng, nhưng là có nhiều như vậy chịu khổ gặp nạn tại khu đồng bào không có nhà, không có, có cơm ăn, thiếu tiền a. Cho nên coi như hắn lại không nữa, cũng lấy ra đây đối với sư tử đá dự định bán đi cứu tế những cái kia đồng bào Nghe tới chỉ có 2 vạn 8 ngàn thời điểm, hắn có chút thất lạc, đây chính là nhà hắn bà bối, mới hơn 2 vạn đồng tiền, đối hai khu bác tính trợ giúp không lớn à Không có nghĩ rằng cuối cùng có thể đập tới 5 vạn 1 giá cao, hắn thật cao hứng, cũng rất kích động. Rốt cục có thể vì hai khu cùng Yến Thành Cô Nhi làm vài chuyện. Lần này đấu giá từ thiện kim không chỉ là vì hai khu, còn có một bộ phận tiền dùng đến giúp đỡ Yến Thành Cô Nhi viện. Cho mời vị kế tiếp bảo chủ đăng chẳng. Ngay tại mọi người riêng phần mình nghĩ đến tâm sự thời điểm, người chủ trì dùng kia giọng trầm thấp lại hô một tiếng. Một cái tiểu bằng hữu bưng một cái nhỏ khay đi tới, phía trên che kín một khối vải đỏ. Mà mọi người cũng lập tức yên tĩnh trở lại, không có nghĩ rằng lần này bảo chủ thế mà nhỏ như vậy, cũng liền hơn 10 tuổi a. Diệp thần cũng đầy mặt ngạc nhiên nhìn xem vị này tiểu bảo chủ, lại nhìn một chút trong tay hắn khay, bên trong sẽ là gì chứ? Các vị thúc thúc đám a zi tốt, ca ca tỷ tỷ nhóm tốt, ta gọi Vương Chí Long, đây là ta dùng tất cả hạ khóa thời gian cùng ban đêm thời gian nghỉ ngơi, cầm đèn tin tìm tới bà bối, xin mọi người không cần vết bỏ. Tiểu Nam Hải một mặt ngượng ngùng trên khay vải vóc lấy ra, chỉ thấy trong mâm là từng khối tầng đá. Cái gì đó? Cái này cũng gọi bà bối, đừng đùa ta cười. Đúng thế, mấy khối tảng đá vụn, thế mà còn lấy ra mất mặt xấu hổ, ngươi cái tiểu thí hài chậm trễ mọi người thời gian a. Đây là con cái nhà ai a? Phòng đấu giá cũng mặc kệ quản. Thứ gì đều có thể đi lên cơm sao? Nghe mọi người rõ ràng bất thiện ngôn ngữ, nhỏ trong mắt Nam Hải mặc dù e ngại, nhưng là cũng không lui lại một bước, ánh mắt ánh mắt kiên định nhìn xem mọi người, chờ đợi lấy bọn hắn nói dứt lời hắn lại nói. Một bên người chủ trì cũng một mặt lo lắng nhìn xem Tiểu Chí Long, đứa nhỏ này vừa tới thời điểm cũng bị phòng đấu giá cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng là hắn thế mà ở đại sảnh bên ngoài một trạm chính là một ngày một đêm, trong tay bưng lấy cái này mấy tàng đá. Cuối cùng phòng đấu giá lãnh đạo hỏi thăm tình huống, khi tiểu trí Long đem sự tình nói cho tới khi nào xong thôi, bốn phía nhân viên công tác đều lưu lại nước mắt, đây cũng là phòng đấu giá lãnh đạo lần thứ nhất đặc biệt để nhỏ như vậy hài tử làm bảo chủ, mà lại cầm hắn cho rằng bảo bối đi tới. Mọi người im lặng một chút, để bảo chủ giới thiệu một chút bảo bối của mình. Một lát sau, khi mọi người thích hứng sau khi, người chủ trì vội vàng để mọi người yên tĩnh trở lại, cho tiểu trí Long một cái ánh mắt khích lệ đem sân khấu để cho hắn thúc thúc đám a di chào mọi người ta gọi vương trí long ta là một cô nhi nghe vừa rồi có người nói đây là con cái nhà ai tại gây sự thời điểm ta cũng rất muốn biết đây là con cái nhà ai a vương trí long câu nói đầu tiên liền làm cho cả đại sảnh nháy mắt tiên tỉnh trở lại nhìn xem trên mặt hắn kia trò đùa tiêu dung diệp thần tâm đột nhiên như bị kim đâm đùng dạng có chút đau đây chính là bảo bối của ta các ngươi nhìn tảng đá kia bên trên giống hay không một con chó còn có cái này đây là con thỏ đây là long đây là lá hổ còn có cái này nghe sân khấu bên trên vương trí long kể ra, nhìn nhìn lại trên màn hình lớn đồ án, lại là cùng vương trí long đứa nhỏ này nói động vật có chút giống. đây là muốn cỡ nào phong phú sức tưởng tượng mới có thể nhìn ra được đồ vật. đứa bé này là làm sao làm được? chiều nào khóa cùng ban đêm thời gian nghỉ ngơi cầm đèn tin đi tìm những đá này sao? sau đó cầm tìm tới tảng đá trầm tư suy nghĩ lấy tất cả động vật cùng đồ vật cùng bọn chúng giống nhau. những đá này bị trí long nói chuyện, thật đúng là giống có chuyện như vậy. rất nhiều người đều không như lúc trước như thế phản trách. bất quá coi như có chút ý tứ, nhưng là cũng không đủ tư cách cầm tới đầu giá a. Đây là ta bỏ ra hơn một năm mới thu thập lại tảng đá, vốn là bảo bối của ta, nhưng là ta bây giờ nghĩ đem bọn nó bán đi. Ta biết những này không đủ tư cách leo lên cái này phòng đấu giá, nhưng là ta cầu nơi này thúc thúc gà gì để ta tiến đến. Ta là một cô nhi, từ nhỏ đã không có cha mẹ, cũng chưa từng gặp qua bọn hắn. Ta là tại Yến Thành thành phố cô nhi viện lớn lên, mà ta lại là bên trong đại ca, tất cả đệ đệ muội muội đều so với ta nhỏ hơn. Hiện ở cô nhi viện gặp vấn đề tiền bạc, gặp phải đóng cửa. Ta không có tiền có thể giúp một tay, nhưng là ta có những này tiểu bảo bối, ta nghĩ đem bọn nó bán đi, dù là mấy trăm khối mấy mười đồng tiền cũng được. Ta đến nơi này chính là muốn để mọi người biết nói chúng ta cô nhi viện gặp phải vấn đề, nếu có, dù là có một cái thúc thúc ca gì, ca ca tỷ tỷ nguyện ý giúp chúng ta một tay, ta liền cả đời làm nô cảm tạ các ngươi. Oanh. Vương Chí Long lời nói này, sợ ngây người đang ngồi tất cả mọi người, một cái mười mấy tuổi hải tử, trên mặt vẫn là một mặt non nớt khí tức, lại nói lên như thế lời nói, cái này nho nhỏ trên bờ vai đến cùng gánh chịu bao nhiêu tầng gánh. Diệp Thần Tâm cũng bị chấn động, hắn mặc dù không có mâu thân, nhưng là cái này niên cấp thời điểm, vẫn là tại mâu thân quan tâm hạ trưởng thành. Mà đối phương, cái này Tiểu Nam Hải đã bước lên vì cô nhi viện chủ tư, chia sẻ áp lực con đường. "Ô ô, ô Chí Long, sao ngươi lại tới đây? Nếu không phải Diệp Thần Lỗ thay linh, thật đúng là nghe không rõ cách không tính gần tiếng khóc, Liễu Nguyệt kỷ. Nàng nhận biết cái này Tiểu Nam Hải, đứa bé này quá đáng thương, không nghĩ tới Yến Thành cô nhi viện tình hình gần đây kém như vậy. "Ai, lão công, muốn hay không trợ giúp một chút bọn hắn? Đứa bé này thật đáng thương." "Được rồi lão bà, một hồi ta tham gia cạnh tranh, đem những đá này mua lại, cho thêm chút đi." trong lúc nhất thời liền ngay cả mấy cái kia đầu cơ trục lợi người cũng không nói gì nữa ngẩng đầu nhìn trần nhà không biết đang suy nghĩ gì chí long van cầu các ngươi ta ở đây bán không riêng gì ta những đá này bán cũng là ta trung thành vương chí long trên mặt non nớt chi khí dần dần biến mất một mặt kiên định trong mắt càng là trịnh trọng việc ta ra một vạn cái thứ nhất lên tiếng chính là cái kia bị lao bà cổ động người bọn hắn không cần đứa nhỏ này trung thành chỉ là vì đồng tình hắn ta ra hai vạn hai vạn sáu ngàn ba vạn cũng có lẽ là đứa bé này thân thế đả động mọi người mặc dù là mấy cái tiểu thạch đầu nhưng là mấy cái người hảo tâm cũng cấp ra giá trên trời đối với mấy cái này tặng đá giá trên trời cuối cùng giá cả đứng tại ba vạn sáu ngàn tả hưu không còn trứng người hảo tâm trợ giúp cũng là có hạn đối với mấy cái này vô dụng tặng đá trừ có thể còn tại trong hồ cá còn có thể làm gì dùng 4. vạn chí long ngươi trở lại cho ta liên tại người chủ trì muốn rơi truy thời điểm liễu nguyệt kỳ lập tức đứng lên xông lên sân khấu ôm lấy vương chí long nguyệt kỳ tỷ vương chí long một mặt kinh ngạc nhìn ôm hắn liễu nguyệt kỳ nghẹn ngào kêu lên chương hai Ta ra một trăm vạn. Chí Long, ta biết ngươi thích cất giữ những này, vì những đá này, ngươi thường xuyên đi rừng sâu núi thẳm cùng bãi sông hiểm địa, vì đào ra những đá này, tay ngươi đều mài hỏng bao nhiêu lần. Không cho phép ngươi bán bọn chúng." Liễu Nguyệt Kỳ ôm Vương Chí Long ố ô khóc lên. Quả nhiên, theo Liễu Nguyệt Kỳ kể ra, hàng trước mấy người từ Vương Chí Long trên hai tay tìm được các loại vết thương cùng vết sẹo. Thế nhưng là Nguyệt Kỳ tỷ, cô nhi viện. Vương Chí Long cũng không nỡ bán hắn những này tiểu bà bối, mặc dù trong mắt của mọi người đây chính là khối có chút ý tứ tầng đá, nhưng là Vương Chí Long thích kỳ thật hắn cả đời lý tưởng chính là thu thập các loại kỳ thạch, cầm tinh, số lượng, động vật các loại đồ án. hắn nghĩ mở một lần mình triển lãm hội. có ta đây, cô nhi viện có ta đây, làm sao đến phiên ngươi để quản? thế nhưng là Nguyệt Kỳ tỷ, ngươi đã cho chúng ta bỏ ra nhiều lắm. ngươi xem một chút ngươi, một năm thu nhập mấy chục vạn, nhưng là trên người ngươi những ý phục này cộng lại có hay không một trăm khối. ngươi toàn bộ đều cầm đến cho chúng ta mua đồ, mua quần áo. một mình ngươi áp lực quá lớn. Vương Chí Long hai mắt lượn quanh nhìn xem Liễu Nguyệt Kỳ, nguyên lai like Liễu Nguyệt Kỳ cũng là một cô nhi, chỉ là được thu dưỡng mà lại dưỡng phụ dưỡng mẫu đối nàng rất tốt, nhưng là nàng một mực cảm ơn cô nhi viện. Nếu không phải cô nhi viện, nàng đã sớm chết cóng chết đói. Nếu là không có viện trưởng mụ mụ quan tâm cùng bảo vệ, nàng khẳng định không có khả năng đợi đến dưỡng phụ dưỡng mẫu đến thu dưỡng. Mấy năm gần đây, cô nhi viện ít lợi càng ngày càng kém, mà hài tử lại càng ngày càng nhiều. Tiểu hài tử đồ vật lại chết quý chết quý. rất nhiều đứa trẻ bị vứt bỏ liền bị ném ở cô nhi viện cổng, nhưng là hài tử ăn sữa bột một bình liền muốn hơn mấy trăm. cái này tiền đều muốn cô nhi viện tới đỡ ra, cho nên nàng làm lên trực tiếp dẫn chương trình bởi vì cái này đến tiền nhanh, lần trước đi diệp thần trong tiệm ăn cơm cũng là người xem yêu cầu, nếu không nàng nhưng không nỡ đi ăn, mà lại từ một lần kia về sau, mặc dù một mực trở về chỗ diệp thần trung nghệ, nhưng là nàng không nỡ, có cái này tiền, nàng có thể cho các đệ đệ muội muội trong viện nhiều mua không ít văn phòng phẩm cùng quần áo. trong nội viện lớn nhất hải tử chính là liễu nguyệt kỳ, từ khi nàng được thu dưỡng sau khi đi vương trí long trở thành đại ca, trở thành bảo hộ đệ đệ muội muội, chiếu cố bọn hắn sinh hoạt hàng ngày đại ca. đây chính là liễu nguyệt kỳ cùng vương trí long thân thế, ta ra một vạn. Ngay tại mọi người còn đắm chìm trong cái này cảm nhân một màn lúc, chỉ nghe từ hàng sau vị trí truyền đến một tiếng thanh âm trầm thấp. Cái gì? Một trăm vạn. Ông trời của ta, một trăm vạn mua những này tiểu thạch đầu. Người này điên rồi a. Mấy cái này tảng đá căn bản không đáng cái này tiền a. Trong đám người nghị luận ở mỹ toàn bộ kinh hô lên, liền ngay cả một bên ký giả đài truyền hình cũng lập tức đem camera ống kính chuyển hướng thanh âm tới nguyên địa. Lần này từ thiện đấu giá có thu hình lại, nhưng cái này ghi chép giống bình thường sẽ không bị trực tiếp truyền hình, có thể tại trên mạng tra được cho nên mấy người kia mới như thế không chút kiêng kỵ chèn ép giá cả dù sao cả nước người xem lại không nhìn thấy cho dù có người nhìn trên mạng video bao nhiêu người thật tình không biết video này cũng bởi vì kêu giá người này phát hỏa trực tiếp bị truyền hình tin tức đặc biệt báo cáo một trận mấy người bọn họ rốt cuộc không mặt mũi nào tiền đồ từ thiện phòng đấu giá thậm chí đồ chơi văn hóa giới đều ghét bỏ bọn hắn nguyệt nguyệt kỳ tỷ ta ta không nghe lầm chứ có người hô 100 trăm vạn vương trí long kích động toàn thân đều đang run rẩy hắn quả thực đang nằm mơ thanh âm mới vừa rồi có phải là nghe nhầm Ta ta giống như cũng nghe đến 100 vạn. Thật chẳng lẽ có người hô? Liễu Nguyệt Kỳ cũng lập tức cứng ở nơi đó, lệ trên mặt hoa đều không có lau khô liền quay đầu hướng thanh âm đến chỗ nhìn lại. Bất quá bởi vì ánh đèn sáng quá nguyên nhân, thế mà không nhìn thấy người ở dưới đài mặt. Là có người hay không phải dối? Loạn Têu. Vừa mới là ai Têu? Mời lặp lại lần nữa. Người chủ trì cũng không có tìm được thanh âm nơi phát ra, sẽ không có người loạn Têu a. Ta nói ta ra 100 vạn. Đúng lúc này, một cái đeo kính đen, đầu đỉnh bổng cầu mạo nam tử từ, từ sau sắp xếp đứng lên, đồng thời hướng trên đài đi tới. Người tốt tiên sinh, ngài là vị nào? Xin hỏi ngài có thư mời sao? Người chủ trì đối đang ngồi quý khách đều có sự hiểu biết nhất định, đầu tiên liền muốn bảo đảm những người đấu giá này đến cùng có tiền hay không. Nếu không loạn cố tình nâng giá đây là phạm pháp. Nhưng là hắn đối Diệp Thần thân hình này, tượng cách ăn mặc một chút ấn tượng đều không có. Ta là về sau tiền đến, không có thư mời. Diệp Thần câu trả lời này để người chủ trì trong lòng buông lòng, về sau tiến đến yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt, một ngàn vạn tài sản hoặc là thiên hạ đệ nhất cửa hàng thẻ vàng. Nếu như là thẻ vàng người nắm giữ ánh sáng thẻ vàng liền có thể bán hơn một vạn còn có tiền mà không mua được. Ta cám, cảm ơn ngươi tiên sinh, ta Vương Chí Long từ đây chính là của ngươi ngợi, tiên sinh lời nhắn nhủ sự tình ta tuyệt đối nghiêm túc, cẩn thận, đem hết toàn lực hoàn thành, cho dù là chết. Vương Chí Long không nghĩ tới hắn những cái kia tảng đá vụt lại có thể có người ra giá trên trời, đây quả thật là giá trên trời a. Lần này hắn xem như giúp đỡ cô Nhi viện bận rộn, thực sự là quá tốt rồi. Ha ha, ta chỉ đối ngươi những đá này cảm thấy hứng thú, đối ngươi nhưng không hứng thú a. Diệp thân nhìn xem Vương Chí Long trong mắt nghiêm túc, có chút đùa giỡn nói, mà một bên người chủ trì cũng là một cái người hảo tâm sợ người này hối hận, thế mà tại chỗ lấy ra vô cơ. khi diệp thần xoát xong thẻ ra cấm thời điểm, mọi người mới như đại mộng mới tỉnh đồng dạng ngơ ngác nhìn diệp thần. một trăm vạn cứ như vậy không có. nếu là bọn hắn mặc dù cũng có thể cầm ra được, nhưng là bọn hắn không nỡ mua những này tảng đá vụn. tiên sinh, ngươi thật đúng là cái đại thiện nhân a, thế mà đối với mấy cái này tảng đá vụn cảm thấy hứng thú. chớchờ, đây là ta gặp qua kẻ ngu nhất, lại tìm một trăm vạn mua mấy khối nát tảng đá, cười chết rồi. không sai, đoán chừng là hắn nhìn chúng nữ nhân này a, dáng dấp là không sai nếu là 100 vạn có thể thu tảng đá lại thu nữ nhân này cũng là giá trị ai nha ta làm sao không nghĩ tới nữ nhân này rõ ràng cùng đứa nhỏ này là cùng nhau mấy tảng đá là tiểu nữ nhân này mới là mục tiêu a một mực cùng liễu nguyệt kỳ đối nghịch mấy người không biết cái gì dấp tâm thế mà phi nghị lên diệp thần cũng có lẽ là đứa nhỏ này chân tình hiện đến bọn hắn những này tại từ thiện đấu giá đầu cơ trục lợi người càng thêm buồn nôn cũng có lẽ là cảm giác mình quá không phải người võ đã mẹ không sợ rơi cũng có lẽ là nhìn xem vừa rồi xấu bọn hắn chuyện tốt liễu nguyệt kỳ thế mà thu được một vạn trong lòng bọn họ không cam lòng. Tóm lại, châm chọt cơm thanh không ngừng. Mà nghe những người này lời nói, rất nhiều người đều cao mày, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy bọn hắn, bất quá cũng không nói thêm gì. Nhìn xem Liễu Nguyệt Kỳ tướng mạo cùng tư thái, chẳng lẽ cái này cái nam nhân thật là vì nữ nhân này tới? Muốn không giải thích thế nào một trăm vạn khoản tiền lớn liền mua mấy cái này tặng đá. Bế miệng. Ngay tại mọi người nghị luận ở mỹ, Liễu Nguyệt Kỳ một mặt nổi giận, Vương Chí Long cũng một mặt hoài nghi nhìn xem Diệp Thần thời điểm. Một tiếng lôi đình tức giận, như nội hồ rít gạo rừng quát khẽ đột nhiên từ trên đài nổ vang trương 295, lấy xuống kính dâm cùng mũ ông đám người chỉ cảm thấy lỗ hai một trận vụ vụ lại có chút mất thông liền ngay cả vương trí long cùng liễu nguyệt kỳ còn có cái kia chủ trì đều giật mình đeo lên bọn hắn cách diệp thần thêm gần vương trí long càng là mở ra hai tay lập tức che lại liễu nguyệt kỳ một mặt kinh hãi nhìn lên trước mặt cái này cái nam nhân các ngươi mấy cái này bại hoại lại có mặt tham gia từ thiện đầu giá diệp thần một cái là mình đi thẳng đến mới vừa rồi cùng liễu nguyệt kỳ tranh đoạt sư tử đã trước mặt nam nhân từng thanh từng thanh hắn từ trên ghế nhấc lên hai chân cách mặt đất ngươi Ngươi làm gì? Làm gì? Để ngươi bọn này không có nhân tính người tình. Diệp thần trực tiếp dẫn theo đối phương đi tới lão giả kia trước mặt, song nhẹ buông tay, đem đối phương ném xuống đất. Ngươi xem một chút ngươi lão nhân trước mặt nhà, một thân một mạc y phục, mặt mũi tràn đầy đều là gian nan vất vả chi sắc, đây là nhà hắn bên trong nhất bảo bối đáng tiền, lấy ra đấu giá là vì cái gì? Là vì mình sao? Là vì trợ cấp gia dụng sao? Không phải. Là vì thai khu đồng bào, là vì không nhà để về, bị phụ mẫu vứt bỏ cô nhi. Các ngươi thế mà lấy so giá thị trường đều giá tiền thấp nhặt nhạnh chỗ tốt. Có còn lương tâm hay không? Đây là từ thiện đầu giá, các ngươi lại có mặt đến nơi đây. Nơi này dù là giá trị một vạn đồ vật, vì yêu tâm, các ngươi cũng hẳn là mười vạn mua. Diệp Thần hung hăng nói mình vẫn nộ trong lòng, hắn đã nhìn thật lâu, mỗi cái người tới nơi này đều lấy vui cười, chơi vui, nhặt nhạnh chỗ tốt tâm thái tới đây. Cái này cùng hắn từ tiểu nhân quan điểm không hợp nhau, trong lòng hắn, làm sự nghiệp từ thiện người đều là người vĩ đại. Mà xã hội bây giờ, tràn đầy hơi tiền vị, tới tham gia từ thiện người cũng quên hết dự tính ban đầu mang theo bạn gái, mang theo lao bà, mang theo tình nhân tới đây khoe của, lẫn nhau kết minh tới đây nhặt nhạnh chỗ tốt, phẫn nộ. Đối với xã hội lòng người không chân thành, đối với xã hội giàu nghèo trích lệch, đối với xã hội lòng người cải biến phẫn nộ. Bang đương, ai theo được coi báo động. Ngay tại mọi người còn chấn kinh tại Diệp Thần bạo lực, Diệp Thần gầm hết lúc, Đại môn đột nhiên bị mấy cái cầm súng cảnh sát đẩy ra. Phòng đấu giá là pháp luật bảo hộ địa phương, đặc biệt là từ thiện phòng đấu giá, càng là có cảnh sát đóng tại cái này. Bán đấu giá đồ vật rất nhiều là đồ cổ, mà lại đều là kẻ có tiền. Vạn nhất có người đến cướp bóc. Đây chính là vấn đề rất nghiêm trọng. Mà mấy cảnh sát đẩy cửa đi vào thời điểm, chỉ thấy Diệp thần đeo kính đen cùng mũ, đứng ở nơi đó lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Mà lại tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem hắn, kia hắn vấn đề liền lớn. Không được lúc ních, đem kính mắt cùng mũ hai xuống. Dẫn đầu cảnh sát giơ súng ngắn đối Diệp thần, tại loại này công chúng trường hợp còn mang theo mũ cùng kính mắt khẳng định có vấn đề. Người anh em này nghĩ tại cô gái này trước mặt đùa nghịch đùa nghịch thất bại đi. Cảnh sát tới, tại sao không nói? Aiu, người anh em này vừa rồi gióng giạc đi nơi nào? Đây là cái phấn thành a? Ai, đáng tiếc tiểu tử này còn chưa nói hết làm xong những sự tình này a, cảnh sát này tới không phải lúc a, ta đã sớm không quen nhìn đám người này rối trá diện mục. Đúng, ta cũng là không quen nhìn đám người này, cả ngày chen ép giá cả, lần trước ta cùng bọn hắn cạnh tranh, bọn hắn thế mà còn ý hiếp cảnh cáo ta. Đáng tiếc tên tiểu tử này chưa nói xong a. Đám người chung quanh nhìn đứng ở nơi đó diệp thần khen chê không đồng nhất, người anh em này nói lời để rất nhiều người đang tỉnh lại mình, cũng có rất nhiều người không quen nhìn cái này tiểu tử tại cái này trang bước đường nghịch. Lần này tốt, cảnh sát tới không có hy sướng. Ta dựa vào cảnh sát đồng chí. Ta muốn cáo hắn đánh người. Hắn vừa rồi đánh ta. Nam sấp ngồi dưới đất người nam kia cố ý không nổi. Còn một bộ thụ dáng vẻ ủy khuất ở nơi đó kêu oan. Nói ngươi đâu? Nhanh lên, đem mũ cùng kính mắt hai xuống. Dẫn đầu cảnh sát càng ngày càng hoài nghi Diệp Thần hành vi, lại thêm trên mặt đất người nam kia bi thảm khóc lóc kể lể, tức giận chỉ vào Diệp Thần nói: Nguyệt kỳ tỷ, chúng ta đi giúp hắn đi. Hắn có thể là người tốt. Ừ, ta đi lên cùng cảnh sát nói lúc đầu đối diệp thần có chút để phòng vương trí long từ diệp thần kia tiếng giống giận cùng về sau hành động bên trong liền biết bọn hắn hiểu lầm diệp thần hắn không phải là vì nguyệt kỳ tỷ mỹ mạo tới đã dạng này vậy hắn chính là vương trí long lân nhân ngay tại hai người chuẩn bị tiến lên giúp diệp thần lúc nói chuyện toàn trường đột nhiên một mảnh đến lúc hít vào thanh âm chỉ thấy diệp thần đưa lưng về phía bọn hắn đầu tiên là gỡ nón xuống sau đó chậm rãi lấy xuống con mắt diệp diệp diệp tướng quân diệp lão bản diệp thần toàn trường đột nhiên một mảnh xôn xao nhìn xem giò gì ra chân dung diệp thần đột nhiên kinh hô lên mà dẫn đầu cảnh sát từ Diệp Thần lấy xuống mũ một máy mắt thương trong tay liền không ngừng run rẩy đột nhiên khẩu súng vừa thu lại thẳng lưng nghiêm chào thủ trưởng chào thủ trưởng đi theo dẫn đầu cảnh sát phía sau một đám người cũng liền bận điệu nghiêm trong mắt lộ ra hoàng sợ hô. bọn hắn vừa rồi thế mà khẩu súng đối một hoa hạ thượng tướng bọn hắn hiện tại nhanh bội phục chết mình nếu là cái này chuyện phát sinh tại trên thân người khác tuyệt bức rôi ra ngọn cái người anh em này phát hỏa ngư bức. nhưng là hiện tại phát sinh tại chính bọn hắn trên thân kém chút dọa nước tiểu có được hay không Diệp Diệp Thần Liêu Nguyệt Kỳ mở to hai mắt, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tất cả đều là kinh ngạc, một cái tay nhỏ che lấy mình bởi vì quá độ kinh ngạc mà lớn lên miệng. Bạn học cũ, đã lâu không gặp. Diệp Thần nghe thấy Liêu Nguyệt Kỳ thanh âm sau quay đầu đối nàng cười cười lên tiếng chào hỏi. Nguyệt Nguyệt Kỳ tỷ, thật sự là Diệp tướng quân. Thần tượng của ta a. Chờ một chút, không đúng, Nguyệt Kỳ tỷ ngươi cùng Diệp tướng quân là đồng học. Khi thấy Diệp Thần diện mạo về sau, Vương Chí Long So vừa rồi vô ra 100 vạn còn muốn hưng phấn cùng kích động, mà lại kinh ngạc nhìn Liêu Nguyệt Kỳ, một mặt sững bái, Nguyệt Kỳ tỷ lại là Diệp tướng quân đồng học quá lợi hại. Cái này cái này đây không phải là thật à? Ngồi trên mặt đất giả tổn thương nam nhân kia trực tiếp nớn ngẩn. "Lão thiên gia, ngươi đây là chơi ta sao?" Thế nào lại là hắn? "Ách, lại là Diệp tướng quân." Ta thu hồi vừa rồi lời ta nói, hắn sẽ không vì nữ nhân kia hoa 100 vạn, con mẹ nó chứ chính là miệng thối. Các ngươi khi không nghe thấy à? "Đúng đúng, ta cũng miệng thối, cùng đánh giám đồng dạng, Diệp tướng quân làm sao lại hoa 100 vạn truy nữ nhân, không biết có bao nhiêu thiếu nữ lấy lại 100 vạn Diệp tướng quân cũng sẽ không cần đi." Ta cái này miệng đầy phun phân. Sớm biết là Diệp tướng quân, người ta còn cần duồng nghịch. Ta vừa còn nói duồng nghịch thất bại, người ta hướng kia một trạm chính là đẹp trai nhất. Có hay không? Các ngươi đều cho ta chứng kiến a, ta vừa rồi Hồ đang nói chuyện chơi đâu. Trong lúc nhất thời vừa mới nói qua Diệp thần nói xấu người tất cả đều sợ hãi cùng người bên cạnh xin lỗi, phản phất người bên cạnh sẽ đi cáo trạng đồng dạng. Mà người bên cạnh đều bĩu môi khinh thường, Họa từ miệng mà ra, biết người ta là Diệp tướng quân, suy sụp. Nhớ tới vừa rồi Diệp tướng quân, đám người suy nghĩ sâu xa. Chương 296, đẹp như thiên sứ. Mấy người các ngươi đem mấy người này cho ta mời đi ra ngoài, bọn hắn không xứng đến từ thiện phòng đấu giá. Diệp Thần chỉ trên mặt đất nam nhân kia, còn có hàng phía trước cùng hắn ngồi cùng một chỗ mấy nam nhân nói. Những người khác hắn không biết, nhưng mấy người này nhảy nhót nhấc hoan, vậy liền bắt bọn hắn khai đào. Mấy tên cảnh sát lời nói cũng không hỏi, trực tiếp đem trên mặt đất người kia còn có Diệp Thần chỉ vào mấy người cho mời ra ngoài. "Nhỏ tiểu hòa tử. Trước mặt cái kia lão đại gia có chút lo lắng hỏi, "Hắn kia sư tử đá người kia còn chưa trả khoản đâu. Thật vất vả đập tới cái giá tiền này." Đại gia yên tâm. Ngươi vậy đối sư tử ta ra 100 vạn mua ngươi. Oanh. Diệp Thần nghe được lời này lần nữa chấn ngây người mọi người, quả nhiên là kẻ có tiền. Hào khí, Diệp lão bản chính là Hào khí, tới này người ta chỉ phục Diệp lão bản. Ta cũng vậy, ánh sáng hai thứ đồ này liền có thể thể hiện ra Diệp lão bản đây đối với sự nghiệp từ thiện ủng hộ. Tiếp xuống đấu giá ta cũng phải hướng Diệp lão bản học tập, thực tình vì trước kia hành vi cảm thấy xấu hổ. Đúng, ta cũng vậy, mỗi lần đấu giá ta đều nghĩ là lấy giá tiền thấp nhất mua được đồ tốt, nhưng đây là đâu? Đây là từ thiện phòng đấu giá. Xấu hổ ạ trong lúc nhất thời, tất cả đập khách đều đỏ mặt lên, ngươi xem một chút người ta, mấy vạn đồng tiền đổ vỡ, một trăm vạn cầm xuống, cái này không phải là vì khoe khoang ai có tiền, mà là ái tâm, đối Thái khu, đối Cô Nhi, đối người tàn tật ái tâm quyên tiền, có cái tặng thưởng, người ta liền không vì hồi báo đi đến ném tiền, tạ cám, cảm ơn Tiểu Hoa Tử. nghe được Diệp Thần nói cho số tiền, Lão gia tử trong lúc nhất thời kích động khó mà tự kiềm chế, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt khóc lên, không nghĩ tới người đã giả, không còn dùng được, thế mà còn có thể vì Thái khu cống hiến chút lực lượng. gia gia. Ngươi cất giữ đây đối với sư tử bán 100 vạn a, ngươi trên trời có linh thiêng không nên trách ngươi bất hiếu cháu a. Lão nhân ra là ra ra một tay nuôi nấng, đây đối với sư tử chứng kiến bọn hắn ông cháu ở giữa nồng hậu dày đặc tình cảm cùng lịch sử, cũng là lão nhân ra đối ra ra hồi ức duy nhất vật hiện đang bán, hắn cảm giác đối ra ra có chút hổ thẹn. Trước ngươi cảm thấy người tính bản thiện, cái kia chưa chắc đúng, nếu như vậy một sự kiện liền để ngươi cảm thấy nhân tính bản ác, vậy cũng chỉ có thể nói do ngươi nhỏ hẹp. Nhân tính hỗn độn, rất khó nhìn rõ thiện ác, nhưng nó cũng không kiên định, dễ bị dụ hoặc, lại biến thành bộ dáng gì, muốn nhìn mọi lực Ta hy nhìn các ngươi không nên bị thế tục cái này dần dần ma diệt nhân tính chi phối, làm từ thiện, liền muốn có làm từ thiện dáng vẻ. Tới đây không phải để các ngươi giả vờ giả vị, không phải để các ngươi giả trí, càng không phải là để các ngươi của gái. Xin đừng nên điếm ô cái này thần thánh địa đường. Diệp thần lời nói này như cảnh thế chi ngôn ồn ào vang lên, tất cả nghe được Diệp thần lời này người đều lâm vào thật sâu trầm tư, sau đó đều cả người toát mồ hôi lạnh bừng tỉnh tại hồ thẹn bên trong. Tiếp tục đấu giá. Diệp thần hô xong câu nói này liền đi trở về trên đài lôi kéo liêu nguyệt kỳ còn có vương trí long đi trở về đến hàng cuối cùng tiếp tục xem tiếp xuống đầu giá bịch bịch mà bị Diệp Thần lôi kéo tay Liễu Nguyệt Kỳ trực tiếp như rơi vào ngậm chưa từng có bị nam nhân kéo qua tay thế mà bị Diệp Thần cho kéo lại trên mặt đằng một chút như mây lửa đồng dạng đỏ lên cái thấu một bên Vương Chí Long vụng trộm nhìn xem Nguyệt Kỳ tỷ kia đỏ thấu gương mặt cười hắc hắc khi ba người thụ lấy chúng nhân chú mục ánh mắt trở lại trên chỗ ngồi lúc múa trên đài người chủ trì lại bắt đầu cái tiếp theo vật phẩm đầu giá Diệp Diệp Thần tay của ta Liễu Nguyệt Kỳ cúi đầu khoe mắt quét nhìn lén lén nhìn xem Diệp Thần lôi kéo tay nàng tay trên mặt một mảnh bờ bừng Trong ngày thường dẫn chương trình bá khí cùng ngang ngược toàn đều không thấy. Kỳ thật Liễu Nguyệt Kỳ là một cái rất truyền thống, rất văn nhã nữ hải. Nhưng là vì cô nhi viện, nàng lựa chọn dẫn chương trình con đường này. A, a, không có ý tư a, vừa rồi quá hỗn loạn, kìm lòng không được. Diệp thần túi đầu xem xét, quả nhiên còn cầm người ta kia tuyết trắng nuôi gì, vội vàng giang hai tay làm cho đối phương nắm tay cầm trở về. Bất quá hai người trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm mặc, mà lại nghĩ đến sự tình rõ ràng đều là vừa rồi lúc bắt tay cảm giác. Thật mềm thật trắng tay. Tốt đại thật an toàn tay hai người lại len lén liếc đối phương một chút, kết quả phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, vội vàng lại đem đầu xoay đến một bên. Ưm hừ, cái Tiết Diệp tướng quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Chí Long mặc dù còn nhỏ, nhưng tâm nhãn cũng không nhỏ, nhìn xem hai người lúng túng tình cảnh, vội vàng ra hòa giải. À, ta vừa vặn ra đi lung tung, thấy được Từ Thiện cao úc, mà mơ ước lúc còn nhỏ chính là muốn làm một chút chuyện tốt, đến giúp đỡ mọi người, liền quỷ thần xui khiến đi đến, cái này là lần đầu tiên tới. À, kia thật là Hưu duyên a, ta cũng là lần đầu tiên đến đâu? Vương Chí Long cũng là lần đầu tiên đến. Không nghĩ tới lại đụng phải nguyệt kỳ tỷ cùng diệp thần. Tiếp xuống ban đầu giá là một kiện đời nhà thanh quan hầm lò bắt sứ, mời bảo chủ thượng đài giới thiệu. Theo người chủ trì kể ra, đấu giá tiếp tục bắt đầu. Bất quá một màn kế tiếp để diệp thần cùng người chủ trì đều lấy làm kinh hãi. Một cái giá thị trường 4 vạn đời nhà thanh quan hầm lò bắt sứ, thế mà vô ra 38 vạn giá trên trời. Sau đó vật phẩm cũng là như thế này, phàm là có người xem thích vật, đều lấy cao hơn giá thị trường gấp 5 lần trở lên giá cả thành dao. Mà khi những này giá cả đều thành dao cho tới khi nào xong thôi. Lớn biểu hiện trên màn ảnh ra hôm nay thành giao tổng nghịch, 1100 vạn. Bình thường tối cao 2-300 vạn thành giao nghịch, nay ngày thế mà lật ra gấp 4-5 lần. Quá tốt rồi, cô nhi viện được cứu rồi, hai khu bách tính được cứu rồi. Liễu Nguyệt Kỳ ngồi tại giữa hai người, một kích động hai tay một tay một cái cầm Diệp Thần cùng Vương trí long tay. Kia kích động nội tâm để bàn tay nhỏ của nàng đều tại run rẩy không ngừng. Ba. Ngay tại Diệp Thần một mặt điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem màn hình lớn thời điểm, trên mặt đột nhiên bị hôn một cái. Cảm ơn ngươi, Diệp Thần, nếu là không có ngươi Cô nhi viện mấy trăm nhi đồng liền không có đường sống. Liễu Nguyệt Kỳ một mặt ngượng ngùng nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, dù nhưng đã thẹn thùng không được không được, nhưng là trong ánh mắt cảm kích vẫn kiên định nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ách việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Diệp Thần bản còn hưởng thụ lấy mỹ nữ hoa khôi của trường Lưu Di chính đang mừng thầm đâu, kết quả trên mặt liền bị mỹ nữ đánh lén một chút. Kiêu miệng nhỏ thật là ấm áp, cũng thật mềm. Hoa, hai ngươi không cần ở ta nơi này độc thân cậu trước mặt Tú Ân ái có được hay không? Vương Chí Long cố ý nói như vậy, trong lúc nhất thời làm cho Diệp Thần cùng Liễu Nguyệt Kỳ hai người lại có có chút lớn mặt đỏ. Diệp thần thế nhưng là rất ít mặt đỏ, bất quá nhìn xem xinh đẹp chiếu người, xinh đẹp không gì sánh được Liễu Nguyệt Kỳ, lại thêm nàng Viên kia thiệt lường, đơn thuần, thuần chân thiếu nữ tâm, từ trong ra ngoài đều tản mát ra một cỗ sạch sẽ, thần thánh khí chất, giống như thiên sứ. Nhìn đến đây, Diệp thần lại có chút tâm động, đây là một cái hoàn mỹ nữ hài, thật không biết muốn nam nhân như thế nào mới có thể xứng với nàng. Chương 297, Đại tỷ phu, mang ta đi các ngươi cô nhi viện có được hay không? Rời đi phòng đấu giá Diệp thần đối Liễu Nguyệt Kỳ cùng Vương Chí Long nói, một câu nói kia để Liễu Nguyệt Kỳ nháo cái đỏ chót mặt. Kỳ thật tại Liễu Nguyệt Kỳ trong lòng, chân chính mụ mụ là Viện trưởng mụ mụ. Từ nhỏ đem nàng người lớn, chiếu cố nàng. Mà lần này Diệp Thần muốn đi cô nhi viện, khẳng định liền muốn gặp được Viện trưởng mụ mụ. Luôn cảm giác là mang theo bạn trai thấy mâu thân cảm giác. Hoan Ninh à, tỷ phu ngươi nếu tới, các đệ đệ muội muội trong viện không phải vui vẻ hơn điên rồi không thể. Ngươi cũng không biết, bọn hắn có bao nhiêu sùng bái ngươi. Tỷ phu, nghe Vương Chí Long, Diệp Thần nháy mắt tức giận mặt lại, vừa định há miệng giải thích thời điểm, nhìn thấy một bên xấu hổ đỏ mặt cúi đầu Liễu Nguyệt Kỳ, còn có mắt bên trong lộ ra hy vọng cùng chờ đợi Vương Chí Long. Hắn đến bên miệng lại cũng không nói ra miệng. Tiến thành thành phố Cô Nhi viện, ở vào huyện thành Bắc Bộ, nơi này là lao thành khu, đường cái cùng phòng ốc đều lộ ra phá lệ cũ kỹ, nhưng là rất nhiều lão cư dân đều ở nơi này ở lại, rất bao nhiêu tuổi người mua đến xong đường cùng ngày lễ ngày Tết đều muốn lái xe về đến thăm lão nhân. Cô Nhi viện diện tích không lớn, giống như một tòa phổ thông cư dân lâu không sai biệt lắm, chỉ là bên ngoài vây quanh một vòng hàng rào, cửa chính treo một cái hình vông màu trắng biển gỗ, phía trên dùng mêu chưa in yến thành thành phố nhi đồng cứu trợ đứng vài cái chữ to. Trên tường bò đầy trèo tường hổ cửa sổ cũng là cũ kỹ nhiều khối lao pha lê tiểu dáng liền ngay cả cửa lớn màu đen cũng nhiều chỗ rơi sơn cùng dỉ sét cho người ta một loại rất nát, cũ kỹ cảm giác còn không có đi vào liền có thể nghe thấy từng đợt hài tử tiếng cười cười nói nói thanh âm trong thanh âm này tràn đầy tính trẻ con cùng vui vẻ một đám trẻ con trong sân chất đống cát đất đạn lấy linh lợi trứng còn có rất nhiều tiểu nữ hài tại tập hợp một chỗ nhảy ra gần đập vào mi mắt đây hết thảy để diệp thần phảng phất về tới hơn mười năm trước linh lợi trứng hắn cũng chơi qua đào hố cắt hắn cũng đào qua rất hòa niệm thị phu nơi này cũ kỹ một chút Ngươi đừng nên trách Vương Chí Long nhìn xem Diệp Thần đứng ở bên ngoài không có đi vào, có chút bận tâm Diệp Thần sẽ sẽ không chơi bẩn. không có cú kĩ, chỉ làm một chút hoài kiều. Khi đó ta cũng đang chơi những này, còn cùng rất nhiều tiểu nữ sinh cùng một chỗ nhảy qua vóc dáng cùng ra gần. Diệp Thần quay đầu mỉm cười, sơ soạn một chút Vương Chí Long đầu, đối với tỷ phu xưng hô thế này lần này hắn không có cự tuyệt. đã liếu Nguyệt Kỳ là nơi này đại tỷ, vậy hắn liền làm một lần đại tỷ phu tốt, bảo hộ cái này cô nhi viện, làm vì bọn họ chỗ rửa đại tỷ phu. Mau nhìn, là Nguyệt Kỳ tỷ còn có Chí Long ca về đến rồi. Đúng a? Mau nhìn, đại tỷ cùng nhị ca đều trở về, nhanh đi cửa chính nên đón. Tiểu Hoa, mau tới. Tỷ tỷ cùng ca ca trở về, chúng ta đi nên đón bọn hắn. Một cái chính đang chơi đùa hải tử đột nhiên nhìn tới cửa có ba người đứng, nhìn kỹ lại là Nguyệt Kỳ tỷ cùng Vương Chí Long, nháy mắt rít lên một tiếng. Trong lúc nhất thời tất cả chính đang chơi đùa hải tử đều nho nhau, nhau vọt tới cổng, vọt vào liễu Nguyệt Kỳ cùng Vương Chí Long ôm ấp. Còn có một đứa bé mang theo một con tiểu bạch cầu cũng chạy tới, tiểu bạch cầu chạy đến liễu Nguyệt Kỳ bên chân dùng sức cọ lấy nữa. Nguyệt Kỳ tỷ, ngươi rất lâu không đến xem chúng ta a có hay không mang ăn ngon đúng à Nguyệt Kỳ tỷ mỗi lần tới đều sẽ cho chúng ta mang đến thật nhiều ăn ngon mau nhìn nàng giấu đi nơi nào còn có Chí Long ca ngươi làm sao cùng Nguyệt Kỳ tỷ đồng thời trở về rồi bốn phía vây quanh Tiểu Hải mở to hắc bạch phân minh mắt to một mặt kích động cùng hương phấn nhìn xem liếu Nguyệt Kỳ ba người bất quá khi nhìn đến ba người chống không hai tay lúc mấy cái tương đối đứa bé hiểu chuyện vội vàng kéo lấy bọn hắn tay đi vào Nguyệt Kỳ tỷ tỷ bận rộn như vậy làm sao có thể mỗi lần đều có dành mang nhiều như vậy ăn ngon tới khẳng định đều tích lũy đến lần tiếp theo cùng một chỗ mang tới Nhanh để bọn hắn tiến đi nghỉ ngơi đi. Đúng, đại tỷ rất vất vả, mấy người các ngươi chú mèo ham ăn lần sau lại đến tìm tỷ tỷ muốn tốt ý tứ ăn đi. Chí Long ca bình thường không phải thường xuyên cho mấy tên tiểu tử các ngươi mang ăn ngon sao? Cái này lại thèm rồi. Mấy cái hơn 10 tuổi tiểu hài một bộ đại nhân dáng vẻ, lôi kéo mấy cái 5 6 tuổi đệ đệ muội muội cũng đi vào, mặc dù trong con mắt của bọn họ cũng lộ ra vô cùng khát vọng cùng vụng trộm nuốt nước bọt, nhưng là bọn hắn đều hiểu chuyện, nhà nghèo hai từ sớm biết lo liệu việc nhà. Bọn hắn không muốn để cho Nguyệt Kỳ tỷ cùng Chí Long ca khó coi cùng khó xử. Vội vàng nói sang chuyện khác hoặc lấy phê bình lấy đệ đệ mượn mượi. Có ăn ngon à, các ngươi nguyệt kỳ tỷ cùng trí long ca mang đến rất thật tốt ăn a, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Một bên Diệp Thần nhìn xem bọn này tiểu hài, vá chẳng vá đụp y phục quần, còn có từng cái đầy bụi đất khuôn mặt nhỏ nhắn, rõ ràng trong mắt lộ ra vô hạn khát vọng cùng bụng trộm nuốt nước bọt, nhưng lại rất nghe lời gật đầu dẫn đầu đi đến đi dẫn đường. Diệp Thần cái mũi chua chua, kém chút nóng vành mắt do nước mắt. Mấy tuổi tiểu hài, cứ nhưng đã như vậy hiểu chuyện, ngẫm lại những ngày kia trời tại phụ mẫu trong lòng ngực nũng nhịu, cái này không ăn, kia không ăn mở ra chạy bằng điện xe hơi nhỏ, chơi lấy điều khiển máy bay nhỏ hải tử. Trên lệch này làm sao lớn như vậy đâu? Những hải tử này thật đáng thương. Cho nên hắn mở miệng vội và ngắt ủi, hắn không muốn có bất kỳ một cái nào hải tử. Tại tuổi thơ của mình bên trong, qua không thoải mái, qua rất thê thảm. A, ngươi là ai? Ngươi làm sao lại cùng Nguyệt Kỳ tỷ cùng một chỗ? Diệp Thần cái này vừa nói, tất cả tiểu bằng hữu trong mắt đều đã tuôn ra vô hạn kinh hỉ, bất quá lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng sợ hãi nhìn xem Diệp Thần. Làm sao có chút quen mắt đâu? Các ngươi bọn này tiểu phôi đản. Đây là đại tỷ của các người phụ, mau tới gọi tỷ phu tốt. Vương Chí Long cố ý tác hợp Diệp Thần cùng Liễu Nguyệt Kỳ, cho nên khắp nơi đều nghĩ thể hiện ra Diệp Thần cùng Liễu Nguyệt Kỳ quan hệ. Hắn biết đại tỷ vì bọn họ đám hải từ này bỏ ra bao nhiêu vất vả, vốn nên mỹ lệ, tiêu xài thanh xuân tuổi tác, lại đem tất cả tiền đều tiêu vào trên người bọn họ. Đại tỷ nên được đến hạnh phúc, mà trên đời có thể phối hợp xinh đẹp như vậy, thiện lương như vậy, như thế thuần chân đại tỷ người, chỉ có Diệp Thần. Đây là Vương Chí Long tại nội tâm nhận định sự thật, đại tỷ đi theo Diệp Thần nhất định sẽ rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Diệp Thần cùng Liễu Nguyệt Kỳ một mặt im lặng nhìn một chút Vương Chí Long, Liễu Nguyệt Kỳ lén lén nhìn thoáng qua Diệp Thần kia im lặng bộ dáng, ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm, vừa định lối ra giải thích thời điểm. "Tỷ phu tốt, đại tỷ phu tốt." Một đám thanh niên ồn ướt, tính trẻ con thanh niên đột nhiên vang lên, Liễu Nguyệt Kỳ một nháy mắt bị nháo cái đỏ chót mặt, lời vừa tới miệng cũng nuốt trở vào. Trộm liếc một cái không có cự tuyệt Diệp Thần, Liễu Nguyệt Kỳ trong lòng như rót mật đồng dạng ngọt. "Tỷ phu liền tỷ phu đi, lo gì chỉ là ở cô nhi viện trong khoảng thời gian này tỷ phu, ta cũng rất thỏa mãn." Đây chính là Liễu Nguyệt Kỳ trong lòng tiếng lòng từ lần trước nhìn thấy vị bạn học cũ này, An Qua hàn cơm bị hắn từ tiểu lưu manh trong tay cứu ra sau, trong óc của nàng liền thường xuyên dần hiện ra diệp thần thân ảnh, vung đi không được. chương 298, trăm chín mụ mụ trương Nguyệt bình đặc biệt là diệp thần tại thai khu kia xâm nhập lòng người hình tượng đối đãi có hại bách tính sinh hoạt người nghiêm trị không tha kia dương cương bá đạo không thèm nói đạo lý dáng vẻ thuần gia môn hình tượng nhất chuyển khi diệp thần trên mặt kia vô hạn ôn nhu ôm tiểu ai nhi thời điểm hòa tan ngàn vạn nội tâm tiểu nữ liền mấy cái này hình tượng nàng không biết tiến nhanh rút lui lặp lại quan sát bao nhiêu lần. Nhưng là nàng biết, Diệp thần sẽ không cùng nàng có liên quan, Diệp thần hiện tại là toàn hoa hạ chạm tay có thể bỏ người, mà nàng đâu. Chỉ là một cái tiểu chủ chuyên bá, vì tiền tài bán rẻ tiếng cười, biểu diễn tài nghệ tiểu chủ chuyên bá. Thì phu, ngươi nói có ăn ngon. Đồ đâu? Ta làm sao không thấy được ngươi mang? Bá. Ngay tại cái này tiểu nam Hải một mặt hoài nghi ngắm lấy Diệp thần chống không hai tay cùng y phục bó sát người lúc, Diệp thần xoay tay phải lại. Một một trái táo. Hoa. Quả táo lớn ai? Thì phu sẽ làm ảo thuật à? Thật à quá tốt rồi. Tiên đại tỷ phu có thể hay không biến rất nhiều rất nhiều ăn ngon ra à. Quá tốt rồi, tỷ phu là siêu nhân điện quang, là siêu nhân. Một đám tiểu bằng hữu mở to hai mắt, nhìn xem mới vừa rồi còn tay không, không có mang bất kỳ vật gì diệp thần ngạc nhiên hô. Hệ thống hạt chữ, buồn hệ thống đều nhanh biến thành túi chứa vật chức năng. Mà hệ thống nghe được lời này trực tiếp bị diệp thần không nhịn, gần nhất hắn có tiền, một chút đồ dùng hàng ngày cùng nhu yếu phẩm đều bỏ vào nông trường chứa được. Dùng thuận tiện, mà lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tỷ phu ta cũng không phải siêu nhân điện quang, siêu nhân điện quang là xấu. Tỷ phu là tiểu quái thú diệp thần sờ lên cái kia gọi hắn siêu nhân điện quang cùng siêu nhân tiểu gia hòa đầu một mặt mỉm cười nói gã ngươi siêu nhân điện quang không phải xấu tiểu quái thú mới là xấu tiểu hài tử cảm thấy diệp thần nói lời không đúng chu miệng nhỏ hoài nghi ai nói siêu nhân điện quang là tốt hắn đang ngăn trở tiểu quái thú phá hư tiểu đạo cốc đâu phúc phúc phúc nhìn xem chứng trạng đàng hoàng ngồi sồn ở nơi đó diệp thần không nghĩ tới nói ra thế mà chơi vui như vậy liễu nguyệt kỳ cùng vương trí long lập tức cười ra tiếng đại tỷ thỉ, thỉ phu nói là sự thật đứa trẻ kia nhìn thấy Nguyệt Kỳ cùng Vương Chí Long cười, vội vàng chạy tới hỏi. Ừm, thật kỳ kỳ. Liễu Nguyệt Kỳ cũng một mặt mỉm cười ôm lấy Tiểu Gia Hỏa, đi về phía trước. Ừm, đã tỷ phu cùng tỷ tỷ đều nói siêu nhân Điện Quang là xấu, vậy hắn chính là xấu. Tiểu Bạch Thu đánh chết siêu nhân Điện Quang. Tỷ tỷ, vì cái gì tỷ phu tốt nhìn quen mắt ta? Tiểu Gia Hỏa ghé vào Liễu Nguyệt Kỳ trên bờ vai, nghiêng đầu tò mò nhìn đi lên phía trước Diệp Thần, có chút nghi ngờ hỏi. Hắn không phải liền là người một mực sùng bái anh hùng sao? Không nhận ra được. A, thật là hắn. Diệp Thần ca ca lại là tỷ phu của ta. Quá tốt rồi. Ta nhìn về sau còn có ai dám khi dễ chúng ta cô nhi viện? Cái này một cuống họng cũng không nhỏ, bốn phía tiểu gia hỏa toàn đều tò mò nhìn Diệp Thần, đây chính là trí Chí Long ca ca còn có mụ mụ mỗi lúc trời tối cho bọn hắn kể chuyện xưa bên trong đại anh hùng sao? Bọn hắn chỉ gặp qua Diệp Thần hình ảnh, tất cả có chút nhận không ra, bị đứa trẻ kia vừa gọi, đều nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Đúng, hắn khẳng định là đại anh hùng Diệp Thần, hắn sẽ làm ảo thuật, sẽ biến ăn ngon ra. Đúng à, đại anh hùng sẽ làm ảo thuật, mà lại Chí Long ca nói qua. Diệp thần Kaka sẽ bảo hộ chúng ta những này nhỏ yếu bất tính, hắn là người tốt." "Ừm, trong khu cư xá kia mấy đứa bé thường xuyên chế giễu chúng ta không có ba ba mụ mụ, không có người sẽ bảo hộ chúng ta." "Hừ, mới không phải đâu, về sau Diệp thần Kaka khẳng định sẽ bảo hộ chúng ta, có phải là nha mọi người." Nghe từng tiếng thanh âm non nớt, nghĩ đến bọn hắn từ nhỏ bị khi phụ, không có cha mẹ bảo hộ, không có quần áo mới, món đồ chơi mới thời điểm, Diệp thần mũi mọi nhừ, ôm lấy cái kia nói chuyện tiểu nữ hải, xoa xoa đối phương cái mũi. "Về sau ta sẽ bảo hộ các ngươi." Thanh âm này âm vang hữu lực tràn ngập kiên định, nhìn núi phương trong mắt kia cao hứng, thỏa mãn ánh mắt, diệp thần thở dài, đám hải tử này yêu cầu không cao, chỉ cần phía sau có một cái dựa vào, bọn hắn sẽ rất hiểu chuyện. thật không biết những này đáng yêu bọn nhỏ đến cùng là ai vứt bỏ hoặc là mất đi. Nguyệt Kỳ, người trở về rồi, ngay tại mọi người chuẩn bị sau khi vào cửa, một cái hơn 60 tuổi cụ bà đi ra, mũm mĩm, mũ. Liễu Nguyệt Kỳ buông xuống trong lực tiểu gia hỏa, như chim nhỏ về tổ đồng dạng đặt ở cái kia lão thái thái trong lực, nàng gọi Trương Nguyệt Bình, một cái rất bình thường danh tự. Nhưng là nàng lại là một kiện rất không bình thường sự tình. Cả một đời không có kết hôn, hơn 20 năm một mực kiên trì ở cô nhi viện chiếu Cố bọn này, không nhà để về hoặc bị ném bỏ hải tử. Mà Liễu Nguyệt Kỳ là nàng cái thứ nhất thu dưỡng hải tử, khi đó Liễu Nguyệt Kỳ mới 3 4 tuổi lớn nhỏ, trời có tuyết rơi, mặc một bộ tiểu hoa áo, bị vứt bỏ tại cô nhi viện cửa chính. Dù sau đó tới hơn 10 tuổi thời điểm bị hiện tại dưỡng phụ dưỡng Mâu thu dưỡng, nhưng là Trương Nguyệt Bình mang Liễu Nguyệt Kỳ chiếu cố 6 7 năm. Chỗ lấy tình cảm của các nàng rất sâu. So thân mẫu nữ đều sâu. Ha ha, trở về a. Mau vào đi, vị này là. Lão Thái thái hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Diệp Thần, Liễu Nguyệt Kỳ bị mụ mụ hỏi, trên mặt một trận đỏ bừng, ta đúng không biết muốn làm sao giới thiệu mới tốt nữa. A ha ha, mau vào, tiểu hỏa tử không sai, tiểu hỏa tử không tệ a. Trương Nguyệt Bình như thế tiếp cấp sao có thể không biết tâm tư của cô gái nhỏ, nhìn xem Liễu Nguyệt Kỳ dáng vẻ, bừng tỉnh đại ngộ lôi kéo Diệp Thần tay đi vào trong, vừa đi còn một vừa quan sát Diệp Thần. Đứa nhỏ này dáng dấp không tệ, vóc dáng cũng cao, tướng mạo cũng rất hòa thuận. Thật không biết Trương Nguyệt Bình là từ đâu nhìn ra Diệp Thần tướng mạo hiền lành. Nếu như bị Diệp Thần địch người biết, kia thật muốn quỷ phục không thể. Mụ mụ, đại tỷ phu sẽ làm ảo thuật ta, ngươi nhìn, đây là đại tỷ phu biến ra quả táo lớn a, cho ngươi ăn. Tiểu Gia Hỏa kia ôm trong ngực quả táo lớn, như hiến bảo đồng dạng nâng đến viện trưởng mụ mụ bên người. Trên đường đi tất cả tiểu bằng hữu đều một mặt khát vọng nhìn xem quả táo lớn, nuốt một cái nước miếng trong miệng. Bọn hắn đều rất hiểu chuyện, vừa rồi Diệp Thần cho quả táo lớn, bọn hắn đều không có cùng cái kia tiểu bằng hữu muốn, bởi vì bọn hắn đều nghĩ, muốn đem thứ một món lễ vật và ăn ngon cho bọn hắn cộng đồng mụ mụ, Trương Nguyệt Bình. Tiểu Minh Mụ mụ không ăn à, ngươi nhanh cùng mọi người phân ra ăn đi." Trương Nguyệt Bình nghe Tiểu Minh kêu Tỷ phu tuệ tâm cười một tiếng, sờ lên đứa bé hiểu chuyện nhóm, không có đi tiếp quả táo. "Tiểu Minh đúng không? Ngươi ăn trước đi, một hồi Tỷ phu còn có rất rất nhiều cho các ngươi ăn, đừng quên ta sẽ làm ảo thuật nha." Diệp Thần quay đầu về một đám tiểu thí hài nháy nháy mắt, nợ nụ cười nói. À vậy? Đại Tỷ phu nói, còn có thật nhiều ăn ngon muốn biến cho chúng ta đâu, quá tốt rồi. Quá tốt rồi, mau tới ăn quả táo á." Một người cắn một cái, trước từ tuổi tác nhỏ nhất bắt đầu. Lấy tiểu Minh cầm đầu một đám trẻ con tất cả đều xuống tới, một người một ngụm chuyền quả táo, cuối cùng đến phiên tuổi tác lớn mấy đứa bé, đều trương cái này miệng nhỏ nhẹ nhàng cắn một cái, lại đem quả táo cho đệ đệ nhỏ nhất muội muội. Chương 299, ngoặt tới một cái tướng quân. Dung động. Loại này từ trên sách cùng chiến tranh niên đại mới có tình huống thế mà liền sống sờ sờ phát sinh ở Diệp Thần trước mặt. Hắn rất muốn khóc. Hệ thống hiện chữ, nam nhân khóc đi khóc đi, không phải tội, Ngô cũng muốn khóc. Đi một bên, chỗ nào đều có ngươi. Diệp Thần quyết định Sau khi trở về nhất định phải làm cho nhị đệ bọn hắn chú ý một chút từ thiện cái này một hồi. Kiếm lại nhiều tiền, có làm được cái gì? Đều là số lượng mà thôi. Hiện tại có nhiều như vậy đáng yêu hải tử, gặp hai họa thai khu đồng bào tại chịu khổ, tại chịu đói, tại bị Đông, vì một cái quả táo lẫn nhau truyền ăn. Nhất định phải làm cho mấy người bọn hắn đệ đệ mang lấy bọn hắn đám bạn kia tới đây nhìn một chút. Để đám hải tử này nhóm hào hào cho bọn hắn bọn này đại nhân học một khóa. Ngồi, uống trà. Trương Nguyệt Bình bưng một chén nước trà cho mấy người phân một chút, Vương Chí Long cùng Liễu Nguyệt Kỳ vội vàng qua đến giúp đỡ. Bọn hắn rất hiểu chuyện. Đây hết thể nhìn Diệp Thần không ngừng gật đầu, mặc dù đám hải tử này thiếu ăn thiếu mặc sinh hoạt không tốt lắm, nhưng là bọn hắn tố chất cùng nhân phẩm, so với ai khác đều mạnh. Mụ mụ, nói cho ngươi một kiện tin tức tốt, cô nhi viện có người quên tiền. Vương Chí Long mới vừa mới ngồi xuống, liền không giằn nổi nghĩ đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho Mụ mụ Trương Nguyệt Bình. Cái gì? Có người quên tiền rồi? Trương Nguyệt Bình trong tay run lên, ánh mắt lóe lên vẻ kích động, hiện tại nhiều như vậy hải tử, mỗi ngày chi tiêu đều rất lớn, thường ngày quốc gia trợ cấp cùng bộ phận người hảo tâm quên tiền đã không đủ nhưng là mỗi một lần nghe được có người quên tiền, nàng vẫn là rất kích động rất vui vẻ, dù là mấy mười đồng tiền cũng là tốt. Ừ, rất nhiều rất nhiều nha. Đúng vậy, Mộ Mộ, lần này đều là Chí Long công lao, hắn hôm nay đi phòng đấu giá, đem hắn những bảo bối kia tảng đá lấy ra nghị đấu giá rơi. Kết quả? Cái gì? Bán? Chí Long ngươi. Trương Nguyệt Bình lúc đầu dáng vẻ cao hứng lập tức cứng ở nơi đó, thật sâu thở dài một hơi. Nàng biết, Vương Chí Long thích những tảng đá kia, thường xuyên ra ngoài tìm những kỳ thạch này mang về cho nàng nhìn, mỗi lần nhìn xem Vương Chí Long kia dáng vẻ hưng phấn, Trương Nguyệt Bình cũng rất vui mừng. Không có. Bán bao nhiêu? Ta cho ngươi tiền, ngươi đi mua về. Nhiều cho người ta một chút cũng đi. Trương Nguyệt Bình liền vội vàng đứng lên, móc ra một cái cũ nát trước khăn tay, bên trong tất cả đều là một khối, 10 khối tiền, còn có rất nhiều đồng cùng một lông tiền. Mà Vương Chí Long một mặt mỉm cười nhìn mụ mụ đối với hắn Trần Trương, có loại này mụ mụ tại, so cái gì mẹ ruột đều tốt hơn. Trầm rãi vươn một đầu ngón tay, đối Trương Nguyệt Bình so đo. 100. Con tốt, ngươi đi cho người ta tăng thêm 10 đồng tiền mua về, ngươi đứa nhỏ này a. Trương Nguyệt Bình thở ra một hơi, vẫn còn may không phải là rất đắt, dạng này mua về cũng dễ dàng chút. Nghe lời của mẹ, Vương Chí Long mỉm cười lắc đầu. Chẳng lẽ là một ngàn? Trương Nguyệt Bình không nghĩ tới Vương Chí Long những này tiểu thạch đầu thế mà còn có thể bán nhiều như vậy, chắc không được vừa rồi hắn nói rất nhiều rất nhiều. Mà Vương Chí Long vẫn là một mặt mỉm cười lắc đầu. Đến cùng là bao nhiêu? Chẳng lẽ là một vạn? Không thể nào. Nếu thật là một vạn, Trương Nguyệt Bình nhưng không có nhiều tiền như vậy thêm vào cho hắn lại mua về, bất quá những này tiểu thạch đầu có thể bán nhiều như vậy sao? Chẳng lẽ là nàng nghĩ sai? làm mười đồng tiền đều không phải mụ mụ Ngươi đoán đều ít là một trăm vạn với anh Vương Chí Long câu nói này như một tiếng sấm nổ đồng dạng trực tiếp sợ ngây người Trương Nguyệt Bình mụ mụ tay chân run rẩy nhìn xem Vương Chí Long một mặt không thể tin được mụ mụ là một trăm vạn thật là một trăm vạn mà lại người mua liền ở trước mặt ngươi Liễu Nguyệt Kỳ sợ mụ mụ quá kích động liền vội vàng tiến lên ôm Trương Nguyệt Bình nhìn xem nàng kia tràn ngập gian nan vất vả gương mặt mới hơn sáu mươi liền rất sâu rất sâu nếp nhăn còn có hoa mày tóc một một vạn Trương Nguyệt Bình không thể tin được lại hỏi một lần. Liễu Nguyệt Kỳ nàng vẫn tương đối tin tưởng, từ nhỏ đứa nhỏ này liền không có nói qua một câu nói láo. Ừm, một trăm vạn, mà lại chính là hắn hắn mua. Liễu Nguyệt Kỳ có chút nhăn nhăn nhó nhó chỉ chỉ ngồi ở chỗ đó một mặt cười ha ha diệu thần. Ngươi ngươi mua, Nguyệt Kỳ, ngươi các ngươi không sẽ còn có cái gì giao dịch đã. Trương Nguyệt Bình nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là Liễu Nguyệt Kỳ có phải là bán đứng chính mình, cái này tỷ phu tỷ tỷ quan hệ không tầm thường. Liên Vương Chí Long kêu mấy khối tảng đá vụn có thể bán ra đi một vạn, đánh chết nàng đều không tin. Nghĩ tới chỗ này. Trương Nguyệt Bình nhìn xem Diệp Thần ánh mắt cũng không còn hiền lành, đối phương là nhìn chúng Liễu Nguyệt Kỳ tướng mạo đi. Chí Long, đem tiền cho người ta. Còn có, nơi này không chào đón ngươi. Trương Nguyệt Bình để Liễu Nguyệt Kỳ cùng Vương Chí Long mặt mũi tràn đầy hương phấn lập tức cứng ở nơi đó. Mụ mụ, ngươi thế nào? Liễu Nguyệt Kỳ mắt hốt hoảng nhìn xem Trương Nguyệt Bình cùng Diệp Thần, hai người nếu là có mâu thuẫn gì, khổ sở nhất chính là nàng. Nói, ngươi có phải hay không cùng hắn có cái gì dưới mặt đất giao dịch? Liên Chí Long những tảng đá kia làm sao có thể giá trị một vạn? Nghe lời của mẹ. Liễu Nguyệt Kỳ cùng Vương Chí Long lập tức thở ra một hơi. Nguyên Lai, like. Mụ Mụ là lo lắng cái này. Bất quá cũng khó trách, Vương Chí Long tại không biết là Diệp Thần thời điểm cũng là cái thứ nhất lo lắng vấn đề này. Ha ha, Mụ Mụ, ngươi quá lo lắng. Tỷ tỷ cùng tỷ phu không có cái gì dưới mặt đất giao dịch. Ngươi nếu là biết tỷ phu là ai, đoán chừng ngươi cũng liền không lại nghĩ như vậy. Vương Chí Long vội vàng ra hòa giải, nhìn Nguyệt Kỳ tỷ kia muốn nói lại không dám nói thẹn thùng bộ dáng, còn là hắn tới đi. Có ý tứ gì? Hắn còn rất nổi danh. Trương Nguyệt Bình nhờ nhờ trên mắt kính lão vừa cẩn thận nhìn một chút diệp thần là rất quen mặt nhưng là là ai nàng thật không nhớ nổi lớn tuổi trí nhớ không sống a rất nổi danh ha ha tỷ phu nếu là không nổi danh vậy ta cũng không biết cái gì tính nổi danh ồ bị vương trí long cái này nói chuyện trương nguyệt bình ngồi xuống định nghe nghe diệp thần đến cùng là ai mụ mụ ngươi trí nhớ này cùng ánh mắt xem ra không dùng được đi ngươi bây giờ mỗi ngày treo ở bên miệng tuổi trẻ tài cao có lương tâm có thiệt tâm ban đêm thường xuyên cho bọn nhỏ kể chuyện xưa đại anh hùng là ai cái gì bị vương trí long cái này một nhắc nhở Trương Nguyệt Bình cọ một chút đứng lên, trong mắt khiếp sợ nhìn xem đối diện một mặt ý cười Tiểu Hoa Tử, Diệp Thần, Diệp Tướng Quân, ngươi là Diệp Tướng Quân. Trương Nguyệt Bình run rẩy đi đứng đi lên phía trước đến, run rẩy hai tay lập tức cầm Diệp Thần tay. Thật là ngươi, thật là ngươi a, ha ha quá tốt rồi, quá tốt rồi. Trương Nguyệt Bình lần này triệt để yên tâm, Diệp Thần là ai? Hoa Hạ Thượng Tướng, Diệp gia đại thiếu gia, hai khu đại anh hùng, vẫn là gần nhất nóng bỏng nhất thiên hạ đệ nhất chủ tiệm, hắn sẽ đuổi lịch thủ đoạn truy nguyệt kỳ đoán chừng hiện tại bọn này tiểu nhi tử đều lấy lại a ha ha nữ nhi của ta có bản lĩnh có tiền đồ a thế mà cho mụ mụ ngặt về tới một cái đại tướng quân tốt tốt ha ha ha trương ba trăm kính bình thường lại vĩ đại mọi người ha ha nữ nhi của ta có bản lĩnh có tiền đồ a thế mà cho mụ mụ ngặt về tới một cái đại tướng quân tốt tốt ha ha ha trương nguyệt bình trên mặt điệp nhũ một cái tử gian ra ra cười như vị lão phật gia đồng dạng nhìn xem diệp thần không ngừng gật đầu ách mụ mụ Lưu Nguyệt Kỳ thẹn thùng kêu một tiếng mụ mụ sau cảm giác không tiếp tục chờ được nữa, trực tiếp đi ra ngoài hít thở không khí. Mụ mụ đừng gọi ta diệp tướng quân, cũng không phải cái gì đại anh hùng, so với các ngươi những này đem mình cả đời đều dâng hiến cho xã hội, dâng hiến cho bọn nhỏ người so ra, các ngươi mới là vĩ đại nhất người. Làm một chuyện tốt dễ dàng, làm một ngày chuyện tốt cũng không khó, khó khăn nhất chính là cả một đời, kiên trì cả một đời đều tại làm hữu ích tại xã hội, hữu ích tại bách tính sự tình. Các ngươi mới là anh hùng. Mụ mụ gọi ta tiểu thần liền tốt, anh hùng cùng tướng quân chi danh tại trước mặt ngài không dám nhận. Diệp thân là thật tâm bội phục những này kiên trì tại mình làm việc cương vị bình thường cả đời, nhưng lại vĩ sinh viên năm nhất người. Rất nhiều người xử lý làm việc rất phổ thông, tỷ như sửa chữa thủy điện, tỷ như khai thác dầu hỏa, lại tỷ như bẩn nhất mệt nhất bảo vệ môi trường công nhân. Cũng cho phép bọn hắn cả đời này cũng không hiền hách, cũng không giàu có, nhưng là ai dám nói thiếu đi bọn hắn, mọi người còn có thể sống thoải mái dễ chịu. Hệ thống hiện chữ kính bình thường mà vĩ đại mọi người. Ai u? Hệ thống ngươi đây là tại soát tồn tại cảm sao? Diệp Thần im lặng nhìn xem hệ thống hiện chữ sau đó tự mình cho trương nguyệt bình mụ mụ thêm thêm nước trà chén thứ nhất trà là chủ nhân đạo đại khách chén thứ hai nước là người trẻ tuổi đối trưởng ngồi kính già yêu trẻ tiểu thần tốt tốt a vừa rồi xin lỗi ta coi là nguyệt kỳ không có chuyện gì cái này cũng từ khía cạnh biểu hiện ra ngài đối nguyệt kỳ yêu mến ngài là vị hợp cách tốt mụ mụ đúng vậy có thể tại như thế quấn bách thời khắc còn có thể cự tuyệt 100 trăm vạn dụ hoặc quan tâm nữ nhi của mình hạnh phúc nàng là vị tốt mẫu thân chí long nhanh ra đi mua một ít đồ ăn giữa trưa chúng ta phải thật tốt chiêu đãi một chút tiểu thần Trương Nguyệt Bình hài lòng nhìn xem Diệp Thần thêm vào nước, bưng lên đến nhấp một miếng, giống như tân hôn ngày thứ hai Tân Lang Tân Nương muốn cho công công bà bà kính trà đồng dạng. Hài lòng, được rồi, mụ mụ. Vương Chí Long đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả bị Diệp Thần cho kéo lại. Bữa cơm này để ta làm đi, đừng quên ta là ai. Ta thế nhưng là đầu bếp xuất thân. Diệp Thần tạm thời từ biệt Trương Nguyệt Bình, lôi kéo Vương Chí Long đến hành lang, kết quả nhìn thấy Lưu Nguyệt Kỳ chính cúi đầu, hai cái tay nhỏ lẫn nhau quấn quanh lấy, một mặt ngượng ngùng đứng ở nơi đó. Tỷ, đi rồi. Tỷ phu muốn đích thân xuống bếp cho ta nấu cơm, nhanh đến giúp đỡ. A, a, tới. Bị Vương Chí Long gọi về hồn liễu nguyệt kỳ hốt hoảng đem mu bàn tay tại sau lưng, vội vàng đuổi theo Diệp Thần cùng Vương Chí Long đi ra ngoài. Mau nhìn, đại tỷ phu cùng tỷ tỷ ra, để đại tỷ phu làm ảo thuật, chúng ta muốn tốt ăn. Tỷ tỷ, tỷ phu nói có ăn ngon, chúng ta quả táo lớn đã ăn xong, nhanh lại biến ra một cái. Làm ảo thuật, làm ảo thuật, làm ảo thuật. Vừa mới chuyển qua hành lang liền thấy một đám tiểu hài trưng mắt hai mắt thật to nhìn xem nơi này bọn hắn đều đang đợi tỷ tỷ cùng trí long ca gia trong mắt lộ ra nồng đậm khát vọng còn có đôi diệp thần sùng bái ha ha các ngươi đi theo ta từng bước từng bước tiến nha diệp thần đẩy ra bên người một cái cửa sau đó đối cái thứ nhất tiểu bằng hữu vẫy vẫy tay ngươi nghĩ muốn món gì ăn ngon diệp thần ngồi sồn xuống nhìn ngang cái này năm sáu tuổi tiểu nam hải sờ lên đối phương đầu nói ta còn muốn quả tàu lớn mãi thanh mãi khí thanh âm từ nhỏ tiểu nam hải miệng bên trong truyền ra ngay tại hắn vừa nói xong nấy mắt diệp thần nắm tay hướng trên trời một chảo một cái đỏ rực quả táo lớn đưa tới tiểu nam hải trước mặt, a, tỷ phu thật sẽ làm mạo thuật ta, quá lợi hại, ta ơn tỷ phu. tiểu nam hải bưng lấy quả táo lớn tiến lên hôn diệp thần gương mặt một chút, một mặt hưng phấn đi ra ngoài. hệ thống hiện chữ, tốc chủ dạng này lừa gạt bọn này tiểu hài tử được không? để bọn hắn cho rằng trên thế giới thật có ma pháp tồn tại. ma pháp, no no no, cái này gọi ma thuật, cũng chính là trướng nhãn pháp một loại, mặc dù là che giấu hai mắt người biện pháp, nhưng là có thể để cho một đứa bé vui vẻ không tốt sao? hệ thống hiện chữ. A nhĩ khắc lợi tinh hải tử đều tuân theo luật rừng, không sống ngấm chết. Từ nhỏ đã muốn tiếp bị các loại nghiêm khắc huấn luyện, cũng sẽ không tin tưởng những này chướng nhãn pháp. Vậy các ngươi A nhĩ khắc lợi tinh hải tử đủ đáng thương, mặc dù cường đại, nhưng là không có vui vẻ cùng tuổi thơ. Mặc dù ma thuật chỉ là chướng nhãn pháp, nhưng là hắn dự tính ban đầu là tốt, vì chiếm được mọi người vui vẻ. Kế tiếp theo, vừa cùng hệ thống đối lời này, Diệp Thần còn không có quên phía ngoài bọn nhỏ, lại đeo một đứa bé tìm đến, mà nhìn xem vừa rồi đi vào Tiểu Nam Hải ôm một cái đỏ rực quả táo lớn ra, phía ngoài hải tử nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đại tỷ phu quả nhiên sẽ ma thuật, cả đám đều hưng phấn đứng xếp hàng, nhỏ tuổi nhất ưu tiên, bắt đầu đi để tiến. Mà mỗi một cái gia hải tử trong tay đều ôm mình thích đồ ăn, quả táo lớn, quýt, quả đào các loại, thế mà có nhiều như vậy. Liễu Nguyệt Kỳ cùng Vương Chí Long kinh ngạc liếc nhau, Diệp Thần vừa rồi đi vào thời điểm hai tay chống chân a, muốn nói giấu, một cái hai cái vẫn được, mà lại đây cũng là Diệp Thần lần đầu tiên tới nơi này, gian phòng kia càng không khả năng giấu nhiều như vậy đồ ăn, đến cùng là làm sao làm được? Tốt, các ngươi tại bên ngoài chơi đi, giữa trưa ta cho các ngươi làm tốt ăn ngay tại cái cuối cùng hải tử sau khi ra ngoài diệp thần cũng đi theo ra ngoài một mặt mỉm cười đối mọi người nói a vậy tỷ phu đẹp trai nhất Giữa chưa có ăn muốn đi Ừm, mụ mụ nói quả nhiên không có sai diệp thần là hoa hạ đại anh hùng đại anh hùng là võ năng yêu chết tỷ phu hắn còn đáp ứng về sau sẽ bảo hộ chúng ta đây sẽ còn làm tốt ăn hơn nữa còn sẽ biến hoa quả ra quá hạnh phúc một đám không lớn hải tử một mặt hưng phấn cầm trong tay đồ ăn vây quanh diệp thần giật này mình hải tử tâm rất đơn thuần cũng rất tốt thỏa mãn cho nên xin mọi người không nên thương tổn bọn nhọ tâm đáp ứng sự tình nhất định phải làm đến, thị phu, ngươi làm sao làm được? đi vào phòng bếp ba người, vương trí long một mặt ngạc nhiên nhìn xem diệp thần, Nặng, cứ như vậy a? diệp thần thân thủ hướng vương trí long trên đầu một chảo, từ trong nông trại nháy mắt cầm ra tới một cái lớn khoai tây, đặt ở vương trí long trước mặt, ta dựa vào, ngươi thật sẽ ma thuật? vương trí long tuổi tác cao, không cùng kia đám trẻ con đồng dạng tốt như vậy lừa, nhưng là cũng bị diệp thần cái này không cách nào giải thích một tay cho kinh ngốc tại nơi đó. một bên liễu nguyệt kỳ trong mắt càng là hai mắt buốt lên ngôi sao nhỏ một mặt sùng bái nhìn xem Diệp Thần, sau đó tại hai người trợn mắt uốc mồm nhìn chăm chú, Diệp Thần lại lấy ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị thi thố tài năng, vì bọn này đáng yêu bọn nhỏ còn có đáng giá mời yêu mụ mụ, Trương Nguyệt Bình làm một chậu phong phú cơm trưa. Trương 301, cơm trưa. Chặt chặt chặt. Theo trong phòng bếp nóng thanh âm huyên não, chẳng biết lúc nào một đám trẻ con đã toàn bộ vây xem tới, vóc dáng thấp phía trước sắp xếp, sau đó càng ngày càng cao, thế mà chỉnh tề làm một đám tiểu con chúng. Ba mau nhìn, đại tỷ phu thế mà có thể đem như thế lớn nổi cho dơ lên, quá lợi hại. Tiêu Minh. Ngươi còn nhỏ, cái này không tính lợi hại. Ngươi nhìn kia Thái Thị tốc độ, nhớ kỹ mụ mụ cùng Nguyệt Kỳ tỷ Thái Thị. Thế nhưng là rất chậm à? Đúng, còn có tốc độ này, lúc này mới bao lâu à? đã làm ra nhiều như vậy tốt ăn, thơm quá à? Ương ngược, có thể không nói mùi thơm sao? Nước bọt đều chảy xuống. Mấy cái tuổi tác tương đối lớn Hải tử đều đang kinh ngạc lẫn nhau thảo luận. Đối với tỷ phu chủ nghệ bọn hắn mặc dù không phải quá minh bạch, nhưng là biết rất lợi hại. Mà đám kia tiểu nhân, càng là không ngừng nuốt nước bọt, ngón tay đều tiến vào miệng bên trong bộc lại. Tỷ, tỷ phu cái này chủ nghệ. Ta đang nhìn chủ thần phim sao? Đi, hắn muốn thật là ngươi tỷ phu, vậy liền. Liễu Nguyệt Kỳ một mặt sùng bái nhìn xem tại trong phòng bếp bận rộn Diệp Thần, nàng cũng biết nấu cơm đồ ăn, nhưng là cùng Diệp Thần so ra, liên thân tay đều ruồi không lên. Diệp Thần một người giống như một bức họa, duy mỹ, xinh đẹp, động tác nước chảy mây trôi để người cảnh đẹp ý vui. Nếu là tại bức tranh này bên trong lại đi vào bất cứ người nào, đều sẽ vẽ rắn thêm chân, cảm giác không hài hòa. Mà nghe được Vương Chí Long, Liễu Nguyệt Kỳ theo bản năng kem chút đem lời trong lòng nói ra, ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm nhưng lập tức lại điểm nhiên như không có việc gì đánh Vương Chí Long một chút, thì ta nhất định giúp ngươi đổi tới tỷ phu. Vương Chí Long nhìn chăm chăm liễu Nguyệt Kỳ, nhìn thấy trong mắt nàng kia tia ảm đạm, Vương Chí Long trong lòng hiện lên một tia kiên định, chỉ có Diệp Thần Nam nhân như vậy mới có thể xứng được với Như Thiên sứ tỷ tỷ. Mang thức ăn lên đi. Theo Diệp Thần một tiếng gào to, mấy cái tuổi tác tương đối lớn Hải Tử còn có Vương Chí Long đều chạy tới hỗ trợ vương thức ăn, mà mấy cái tuổi nhỏ Hải Tử chạy đến bàn ăn nơi đó bắt đầu bày ghế, thả đua. Nhà ăn là phòng bếp bên ngoài một cái đại sảnh, mặc dù cũ nát nhưng là bị thu thập rất sạch sẽ ngăn gọn. Từng tự một hình chữ nhật cái bàn liền cùng một chỗ, tạo thành thật dài bàn ăn, các tiểu bằng hữu từng đôi từng đôi lẫn nhau đối đầu ngồi xuống. Mụ mụ tới, đều đi chuyển ghế. Để ta đi lấy nước. Nhìn thấy Liêu Nguyệt Kỳ viện mụ mụ Trương Nguyệt Bình đi tới, một đám tiểu bằng hữu tranh nhau sợ sau cho nàng bận trước bận sau, vui lão nhân già không ngậm miệng được. Nàng cả đời này không có kết hôn, không có hài tử, nhưng là nàng không hối hận, có đám hài tử này tại, nàng chính là người hạnh phúc nhất. Oa, thơm quá, thật nhiều ăn ngon. Làm sao lại thơm như vậy? ừ ngực. Chết đói thật muốn ăn a. Một đám trẻ con nhìn xem phía trước bàn ăn bên trên kia phong phú cơm trưa, không ngừng nuốt nước bọt, lại quay đầu nhìn một chút còn không có động lũa mụ mụ trương nguyệt bình. Những này trong thức ăn ăn mặn làm phối hợp, sợi khoai tây chua cay, thịt kho tàu, cả chua trứng trắng, thịt ướp mắm chiên, giấm đường xương sườn trở chút, mà lại lấy bọn nhỏ thích ăn chua ngọt khẩu vị làm chủ. Trước để chúng ta tạ ơn hôm nay đồ bếp, các ngươi tỷ phu, vô tay. Đừng nhìn trương nguyệt bình lứa tuổi, nhưng là rất khôi hài hài hước, cả đời cùng bọn nhỏ cùng một chỗ, viên này tính trẻ con một mực bảo trì đến bây giờ. Ba ba ba nhìn xem đang ngồi tay nhỏ đập đến đỏ bừng, mặc trên người có chút miếng vá tiểu bằng hữu, Diệp Thần cảm thấy chưa bao giờ có thỏa mãn. Loại này vì trợ giúp người khác, chiếu cố người khác đạt được thỏa mãn, không phải tiền tài cùng vật chất có khả năng đổi lấy. Cảm ơn mọi người, bắt đầu ăn cơm đi. Diệp Thần ra hiệu một chút trương nguyện bình, để nàng động trước đũa, sau đó cũng cầm lấy đũa chờ đợi. Kính gia yêu trẻ, hoa hạ truyền thống mỹ đức, bây giờ còn có bao nhiêu tuổi trẻ người hiểu cái này? Trước kia tại gia tộc, trưởng giả thủ tịch, hắn bất động đũa, ai cũng không thể ăn trên bàn bất kỳ một cái nào đồ ăn. Đây là phong kiến sao? không, đây là quy củ, là cả nhà đối trưởng giả tôn trọng, đối trưởng giả vì cái gia đình này kính dâng tôn kính. mà bây giờ mọi nhà con một, ai còn quan tâm cái này? Ừm, trương nguyệt bình nhìn xem tất cả mọi người chờ lấy nàng, cũng là không khách khí nữa, tiện tay kẹp một ngụm sợi khoai tây bỏ vào trong miệng. đây là mùi vị gì? cả người động tác lập tức như ngừng lại nơi đó, vị giác bên trên chuyển đến hương vị là hoàn mỹ như vậy. để ngươi hạnh phúc nghĩ rơi lệ, nàng cả đời này cũng không có ăn ngon như vậy sợi khoai tây. tiểu thần cái này, trương nguyệt bình một mặt kinh ngạc nhìn qua bên cạnh diệp thần trong mắt tất cả đều là chấn kinh cùng không thể tin được người làm sao có thể làm ra như thế đồ ăn ngon Đêu xấu mụ mụ thích ăn liền ăn nhiều một chút diệp thần kẹp một khối thịt kho tàu bỏ vào trương nguyệt bình trong chén trong chén tuyết trắng gạo cơm dính vào đỏ rực thịt kho tàu nước canh thế mà cũng đẹp mắt tản mắt ra mê người quan mang ăn ngon ăn quá ngon tỷ phu ngươi vô địch vương trí long tử ăn vào miệng bên trong cái thứ nhất liền trực tiếp quỳ lúc đầu hắn chỉ là khâm phục diệp thần làm người cùng thực lực hiện tại cái này tỷ phu tuyệt bức nhất định về sau có thể đi theo tỷ tỷ hôn ăn a Ô ô, hảo hảo ăn a." "Ừm, tiểu Minh ca, đây là người ta lần thứ nhất ăn vào ăn ngon như vậy sợi khoai tây đâu. Các ngươi ăn từ từ, đừng ngẹn." Một đám tiểu hài cũng trừng lớn hai mắt, bọn hắn không biết hình dung như thế nào cái này mỹ vị, nhưng lại ăn ngon. Ăn ngon đến đầu lưỡi đều muốn nuốt xuống. Hiện tại Diệp Thần tại bọn này tiểu bằng hữu trong mắt, chính là thần đồng dạng tồn tại. Sẽ làm ảo thuật cho chào mọi người ăn. Đáp ứng mọi người sẽ bảo hộ mọi người về sau không bị khi dễ. Còn sẽ làm ra mỹ vị như vậy, ăn ngon như vậy, chưa từng có nếm qua mỹ thực. Đoán chừng coi như không có mụ mụ trương nguyệt bình nghe một chút cho các tiểu bằng hữu giảng diệp thần cố sự, mọi người cũng khẳng định sẽ ủng hộ hắn. Cái này tỷ phu thật tốt, ô ô rốt cục lại ăn vào cái này mỹ thực. Liêu nguyệt kỳ một mặt hạnh phúc kem chút rơi lệ, chưa ăn qua người còn tốt, tối thiểu không biết liền sẽ không nghĩ, giống như tiểu bằng hữu chưa ăn qua kem lúc đồng dạng, sẽ không muốn lấy kem hương vị. Mà nàng lần trước dẫn chương trình đi qua diệp thần trong tiệm, từ khi đến qua một lần kia về sau, cả đời đều khó mà quên được. Thế nhưng là nàng có muốn tiết kiệm tất cả chi tiêu, muốn đem những này tiền cho các đệ đệ muội muội mua đồ. Cô nhi viện tiêu xài nàng là chủ yếu nguồn kinh tế, cũng là nàng 2 năm này đem tất cả tiền tiết kiệm đều cho cô nhi viện, mọi người mới kiên trì được. Nhiều lần đi đến Diệp Thần cửa tiệm, nàng lại vạch lên chân của mình buộc mình chuyển biến. Thực sự là Diệp Thần mỹ thực ăn ngon, nhưng là ăn ngon có ăn ngon đạo lý, quý a, ăn nhiều một chút, không nên gấp. Diệp Thần nhìn xem Liễu Nguyệt Kỳ kia một mặt hạnh phúc, lại có chút không nỡ ăn dáng vẻ, kẹp một cục đường giấm xương sườn đặt ở trong bát của nàng. Trong lòng mềm mại địa phương bị thật sâu xúc động. Đây là một cái cỡ nào kiên cường, cỡ nào thiền lương, cỡ nào vô tư nữ hải cái năm, thích thân môn điểm tán a, có phiếu phiếu ném một cái, không bắt buộc, a a đát. Chương 302, Bích Đông. Vốn nên hưởng bị Mỹ Hảo thanh xuân nhân kỷ, lại muốn gánh vác cả cô nhi viện vận mệnh gánh nặng. Ô ô. Nhìn xem trong chén giấm đường sương sườn, Liễu Nguyệt Kỳ trong mắt đột nhiên hiện ra vô hạn uý khuất. Vung xuống bắt đũa, lập tức nhào vào Diệp Thần trong ngực khóc ồ lên. Đúng vậy, nàng rất mệt mỏi, một cái tiểu cô nương trên vai gánh vác lấy hơn trăm người sinh hoạt gánh nặng. Nàng thật rất mệt mỏi, nàng nghĩ tìm một người bả vai dựa vào dựa vào, nhưng là nàng nhận biết đám người kia bên trong Cũng là vì mỹ mạo của nàng mà tới.